t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi yêu nghiệt ta muốn người giúp ta tu hành t h ị n h minh đạo trường giáo tây bắc chủ y vương chưa nghe nói qua nữ tử tư thái nổi bật trên thân một bộ màu đỏ sa mỏng theo gió phiêu lãng nàng ngũ quan tinh xảo khuôn mặt trắng nón thủ trưởng tại trên bàn đá vỗ cất đặt tại trên bàn đá chén rượu lập tức bị c h ấ n bay lên nàng nhẹ nhàng phất tay chén rượu k i a tựa như cùng một chi lợi kiếm bắn về phía t ừ dương t ừ dương d ư ơ n g tay vồ một cái cổ tay xoay chuyển ở giữa đem chén rượu trên lực đạo hóa giải một lần nữa đặt ở trên mặt bàn h ã n đại mã kim nao hướng nữu nữ, gặp nhau chính là hữu duyên đêm dài đằng đắng tâm sự cũng tốt làm sao vừa thấy mặt liền động thủ đâu h ừ ngươi một cái thối đạo sĩ bản cô nương cùng ngươi không có gì có thể nói chuyện nữ tử xuất thủ như điện ngọc thủ như là linh xà đồng dạng hướng về từ dương bộ mặt điểm tới từ dương pháp lực bộc phát thể nội đại hà kiếm khí dọc theo cánh tay tuân ra đầu ngón tay cùng nữ tử một điểm nữ tử phản g phất địa giật cấp tốc thu hồi thủ trưởng trách không được một cái thần thông cảnh sơ kỳ dám đến gặp ta nguyên lai là võ đạo song tu đáng tiếc cô nãi mãi bản lính không phải ngươi có thể tưởng tượng nữ tử c ư ờ lạnh lại lần nữa lấy tay công kích từ dương ngồi ngay ngắn bất động trên thân lôi đ ỉ n h chỉ lực bộc phát nữ tử quá sợ hãi t r ắ n g non ngón tay bị lôi đ ỉ n h chỉ lực thiêu đốt toát ra khói xanh đinh tà t h â n nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn ngựa thủy thuật một ngăn nước một ẩm ẩm toàn bộ giữa hồ đình nghỉ mát chia năm xẻ bảy nữ tử kia vung tay lên chỉ nghe rầm rầm vang động từ trong hồ chuyển đến ngay sau đó toàn bộ mặt hồ sôi trào lên đoa đoa sóng lớn dâng lên tại trong hư không hóa thành từng đầu thủy l o n g đánh út về phía tử dương tử dương ngồi ngay ngắn trên mặt ghế đá thân hình không hề động một chút nào thậm chí còn móc ra một cây hóa thành ngón tay nhất trả sát lạch cạch đầu ngón tay ngọn lửa l ù n lên đốt lên thuốc lá Chu vi k i a đánh tới thủy long như là không gian tĩnh chỉ đồng dạng ngưng kết ở giữa không trung bên trong cái gì nữ tử lại kinh thất thanh nói không có khả năng v i ệ t không có khả năng này cho dù ngươi lôi đ ỉ n h thủy hành hai đạo đều lấy tu luyện đến thần thông cảnh cấp độ nhưng ta chính là hà thần sinh mà liền có thể ngự thủy trừ phi ngươi là đạo gia c h â n quân nếu không tuyệt đối không phá được ta ngự thủy chi pháp đinh ta thần nhận lấy kinh hãi điểm công n ư c một nghìn ngự thủy thuật một ngăn nước một nàng không tin tạ lại lần nữa thi triển thủ đoạn quanh thân màu xám sương ngủ bốc lên nguyên bản liền đen như mực công viên trong nháy mắt trở nên càng thêm hát cám nhưng mà k i a từng đầu thủy long vẫn như c ũ không hề động một chút nào ngưng kết tại giữa không trung từ dương thật sâu hít một hơi khói sau đó phun ra một cái v ò n g khói sau đó hắn lại hít một hơi phun ra một đạo khói kiếm xuyên thấu v ò n g khói hắn dùng ngón tay gõ gõ bàn đá cười n h ạ t nói đạo ra bản lánh của ta như thế nào ngươi có thể tưởng tượng dứt lời k i a từng đầu thủy long thế mà thay đổi phương hướng hướng về kia nữ tử đụng tới thủy long nổ tung nữ tử kia bị tới thanh nước sũng vẫn như c ũ mặt mũi tràn đầy không thể tin nàng lại lần nữa phát động công kích q u a người h hà thần g là thiên địa sắc phong cũng chỉ có thể trường khống nào đó một đoạn hà vực dòng nước chính mình từ phụ thất hải bên trong thế nhưng là lạnh. ở một đầu giao long mặc dù cũng không phải là chân chính long tộc hơn nữa còn chỉ là một đạo linh hồn nhưng giao long dù sao cũng là long t h ú c là long tộc huyết mạch có cũng Long người Thần Tiểu Tuyết tại, người Hà thần cũng đừng hòng thủy. đương nhiên chủ yếu nhất là long tiểu tuyết thực lực tu vi tại tôn này hà thần phía trên đinh tà thần nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn n g ự thủy thuật một ngăn nước một đinh tà thần nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn n g ự thủy thuật một ngăn nước một đinh hà thần trên mặt vẻ hoảng sợ càng đậm nàng mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì nhưng cũng minh bạch trước mắt c á i này đạo sĩ đã có chém giết năng lực của mình tuy nói chuyển thành tà thần liền tương đương với từ bỏ thiên địa chỗ sắc phong thần vị nhưng những năm này nàng một mực ở tại nên t r ạ c trong công viên trong hồ lớn đã sớm đem cái này một tòa hồ lớn tế luyện hiện tại không cách nào vận dụng thực lực tự nhiên tổn h a o nhiều thối đ ạ o sĩ bất quá hoảng sợ về hoảng sợ nên thả ngoan thoại vẫn là đến thả nữ tử tóc đen đ ầ y đầu tung bay trên thân xa mỏng bay múa trầm giọng nói cái nhục ngày hôm nay b ạ n cô nương nhớ kỹ nói lắc mình biến hóa hóa thành một sợi màu xám sương ngủ trực tiếp chui vào trong hồ tiểu t u y ế t ngươi làm sao không có ngăn đón từ dương giật mình vội vàng câu thông tử phủ thức hải bên trong long hồn cái này đến miệng con vịt há có thể để bay long tiểu tuyết gặp từ dương mặt lộ vẻ cấp sắc lập tức cười nói từ chân nhân không cần sốt ruột ở trong nước mới là bản cô nương chiến trường tiêu tà thần vào nước không khác nào tự chui đầu vào lưới đi nhóm chúng ta vào nước đi gặp nàng từ dương nghe vậy trực tiếp nhảy xuống nước hắn rơi vào đáy nước thần n i ệ m quét ngang nhưng lại chưa phát hiện hà thần tung tích toàn này hồ nói nhỏ không nhỏ thật là muốn nói lớn trong công viên đảo hồ nhân tạo có thể lớn bao nhiêu tối thiểu lấy từ dương hiện tại thần n i ệ m cường độ quét xuống một cái là có thể hoàn toàn bao trùm tại sao có thể như vậy từ dương không tin tả lại từng t ấ c từng t ấ c lấy thần n i ệ m l i ế t nhìn kia hà thần rõ ràng là chui vào trong hồ vì sao mất tung ảnh nhưng mà ngoại trừ đáy hồ đắp lên từng cỗ xương khô bên ngoài vẫn như cũ không thu được gì từ dương lại mở ra p h á p nhãn đã thấy đáy hồ m à u xám xương ngủ tràn ngập không nhìn thấy quá xa long tiểu tuyết cái này cái gì tình huống từ dương không hiểu hỏi hắn là kia hà thần chui vào trong nước về sau lại từ những phương hướng khắc chạy từ phủ thất h ả i bên trong long tiểu tuyết nói kia hà thần tại tòa này trong hồ kinh doanh nhiều năm hiển nhiên là có chỗ bố trí liền như là trong biển long cung nếu không có đặc thù chỉ pháp chính là người lục soát khắp toàn bộ biển lớn cũng không nhất định tìm được thứ dương ánh mắt khẽ nhúc nhích nhớ tới ngăn nước thần thông chỉ tiếc chính mình từ kia tả thần trên thân tổng cộng mới soát vài chục lần liền thần thông phủ lục cũng không n ư ơ n g tụ tạm thời còn làm không được loại hiệu quả này chính phát sầu thời khắc long t i ể u tuyết lại là thân hình thoát một cái từ từ phủ thức hải bên trong bay ra nàng hóa thành một đầu dao long hư ảnh đôi rồng rung động trong chốc lát một cỗ vô hình ba động hướng về tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch mạng kia tràn ngập tại đáy hồ màu xám sương n g từng khúc tiêu tán đáy hồ bên trong một tòa cùng loại với thần miếu đồng dạng kiến trúc đột ngột xuất hiện. k i a trong thần miếu là một tôn hà thần pho tượng cái này pho tượng lấy đáy sông nước bùn tạo nên mà thành nước bùn bên trong lại là lấy xương người là giá đỡ không k i a tà thần từ trong thần miếu bay ra thất thanh nói đây không có khả năng ngươi lại như thế nào phát hiện được ta p h ụ đệ đinh tà thần nhận lấy kinh hãi điểm công n ư ớ c một nghìn ngự thủy thuật một ngăn nước một đinh lại là liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm vang lên nàng muốn khống chế đáy nước mạch nước ẩm tập kích tử dương tà thần nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn ngự thủy thuật một ngăn nước một lại là liên tiếp hệ thống nhắc nhỏ âm vang lên nàng m u ố n khống chế đáy nước mạch nước ngầm tập kích tử dương nhưng mà kia đáy nước mạch nước ngầm khẽ rửa gần tử dương quanh thân ba thước liền tự động tiêu tán căn bản không cách nào làm bị thương tử dương m ả y may cái này tự nhiên là lòng tiểu tuyết k ỳ t á c bất quá gặp kinh h á i hiệu quả tốt như vậy tử dương liền mượn lòng tiểu tuyết uy phong cười lạnh nói tiểu tiểu t a thần cũng dám ở đạo ra trước mặt trời nước quả nhiên là múa dịu qua mắt thợ không biết sống chết t a thần nữ từng gặp phải huyền sơn tự đại pháp sư công đoạn nói ủy khuất của mình giảng thuật chính mình đã từng phù hộ qua một phương mách tính cứu chữa qua vô số người bình qua nhiều lần lũ lụt lịch sử công là công qua là qua từ dương thờ nói công tội không thể chống đỡ những năm này ngươi hại chết dân chúng vô tội lại có tội gì ta thân ngâm thét thanh â m bên trong tràn ngập cảm giác bất lực đánh không lại hiện tại liền muốn chết cũng không thể nàng tâm tính có chút bạo tạc ta muốn người giúp ta tu hành t h ừ dương lộ ra một loạt răng trắng lớn ta mị cười một tiếng bởi vì là tại đáy hồ khoe miệng thậm chí còn toát ra một chuỗi nước bong bóng hắn nói rất đơn giản b ị mắt trốn tìm chơi qua không t ừ dương là tay lấy ra đại thiết truy h ắ n chỉ trì chu vi nói chúng ta tới chơi bịt mắt trốn tìm ngươi tránh ta tìm ta t h ầ n nói tìm được như thế nào tìm không thấy lại như thế nào từ dương ước lượng lấy truy nói tìm được tự nhiên là đem người đập chết hết. kệ tìm không thấy đâu yên tâm đi ngay tại tòa này trong hồ không cho phép đi ra ngoài chỉ cần ngươi giấu ở trong hồ liền chạy không khỏi đạo ra ta lòng bàn tay ta thần nàng g â i lạnh nói dứt khoát là cái chết lao nương vì sao muốn chơi với ngươi trốn không thoát không tránh được đánh không lại nàng dứt khoát hướng trên mặt đất hiện lên hình chữ đại một trên nhắm mắt lại nói tới đi đánh chết ta đi từ dương con trai ở hắn chưa hề nghĩ t ó i chính mình hợp thế mà cũng có khắt chế chỉ pháp đó chính là một lòng muốn chết bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là cảm thấy bình thường là một người ô m lòng quyết muốn chết thời điểm liền lòng không sợ hãi âm hồn quỷ vật cũng có tư tưởng tự nhiên cũng là như thế thế là tiến lên cầm lên truy một truy nệ n xuống ẩm ta t h ầ n trực tiếp bị nện thành một đoàn xương ngủ s á m kia xương ngủ s á m lúc ních chính chuẩn bị một lần nữa ngưng tụ ra hình thể từ dương lại là cách không một trường trực tiếp đánh phía trong thần miếu pho tượng chờ chút ta thân ăn nhiều g i ậ mình hét lớn đại sư trầm đã thiếp thân nguyện ý chơi với người trò chơi đinh ta thân nhận lấy kinh h ả i điểm công đức một nghìn ngự thủy thuật một ngăn nước một ẩm thần miêu vỡ vụn tôn này tượng bùn pho tượng trực tiếp chia năm xẻ bảy t h ứ dương quay đầu một cái búa đập vào kia sắp thành hình màu xám sương mù bên trên xì mắng phi chó đồng dạng đồ vật vừa mới là ngươi muốn chết hiện tại lại đổi ý rồi đi chết đi hắn vung lên truy đầu đua phía trên lôi quang vọt quanh Đối kêu màu x á chương hai đ trăm bảy mươi mốt tám hai cựu nan lại đến thủy hoàng lăng tà thần chính là từ âm thần chuyển hóa tới trọng yếu nhất chính là tượng thần kim thân kim thân một hủy đã hạnh lập tức tổn hao nhiều từ dương đập chết tà thần nhặt lên hà thần pháp lệnh hỏi tiểu tuyết cái này hà thần pháp lệnh ngươi có muốn hay không không muốn long tiểu tuyết một mặt g h é t bỏ nói ta chính là giao long là long trúc trời sinh liền có thể trưởng khống thiên hạ sông lớn làm gì đi làm một cái nho nhỏ hạ thần được rồi ta quay về ngươi tử phụ thức hải đi ngủ nàng ngáp một cái một lần nữa chui vào t ử dương tử phủ bên trong t ử dương lắc đầu c ư ờ i khổ từ đáy hồ bay ra ven hồ mã long gặp t ử dương bay ra một mặt hiếu kỳ chạy tới hỏi lão tử thế nào cô em gái kia đi đâu chết rồi ạ mã long tiếp hận nói đáng tiếc xinh đẹp như vậy mọi tử làm sao lại đánh trước đây ngươi không phải còn nhập quỷ a làm sao tịch thu làm tiểu thiếp t h ứ dương im lặng mã long cái này chó đầu góc một ngày đều nghĩ gì nhìn một chút thời gian đã là dạng sáng một điểm t h ứ dương móc lấy điện thoại ra cho dương p h à m gọi điện thoại uy dương cục trưởng nên trạch công viên sự tình ta giúp ngươi giải quyết hết cảm ơn cái gì tiện tay mà thôi mà thôi bất quá là một tôn hà thần chuyển hóa tả thần thôi thực lực bình thường c ũ n g điển cùng phổ thông võ đạo thiên tượng cảnh không sai biệt lắm thốt dương cục ngươi trước vội vàng ta trở về đi ngủ cúc điện thoại hai người ra nên chạy công viên hướng khách sạn phương hướng đi bộ mà đi vừa tới khách sạn cửa ra vào mã long liền thân thể chấn động v e o một cái dấu ở từ dương sau lưng nói lao tử giúp ta cản trở điểm đáng chết nàng làm sao tìm được chỗ này tới ai vậy chán từ dương ngẩng đầu nhìn lên phát hiện đêm qua tại chợ đêm ngẫu nhiên gặp vị kia kính mắt muội tựa hồ kêu cái gì dương tuyết cô nương đang ngồi ở khách sạn đại đường dương tuyết ngẩng đầu nhìn thấy từ dương tự nhiên cũng nhìn thấy tránh sau lưng từ dương mã long từ đại sư ngài trở về rồi cùng từ dương lên tiếng chào dương tuyết lúc này mới một thanh bắt được mã long máng vương bắt đản g ngươi dám lừa gạt lao nương ngươi cũng đáp ứng muốn cùng với ta làm gì không tiếp lao nương điện thoại mã long rào biện ta đây không phải đi theo t ừ dương đi bắt q u ỷ sao nam nữ trẻ tuổi ở giữa sự t ì n h t ừ dương lười đi quản hắn về đến phòng tắm rửa một cái lại cùng mấy vị lao bà đánh video điện thoại hàn huyên một một lát sau đó lấy ra phú bút bắt đầu luyện p h ù một mực luyện p h ù đến dạng sáng bốn giờ t ừ dương lại mỏ ra hệ thống giao diện thuộc tính công đức của ta giá trị đã góp nhặt đến m ư ơ i năm vạn tám nghìn điểm nhất định phải nhanh lên đem chiêu vân thần thông tu luyện tới nhập môn đến thời điểm liền có thể một khóa thêm điểm ngưng tụ thần thông phụ l ụ n g ngao du giữa thiên điệp hán thử nghiệm tu hành chiêu vân nhưng thủy trung khó mà nhập môn mãi cho đến ngày thứ hai giữa t r ư a mười hai g i ờ từ dương cũng chỉ là trước người ngưng tụ ra móng tay lớn nhỏ một mảnh tường vân nhưng mà từ dương lại hết sức kích động điều này đại biểu chính mình tu luyện phương hướng là hướng về phía chỉ chờ chiêu vân nhập môn l i ề n có thể lợi dụng hệ thống đến đề thăng có lẽ có người sẽ nói dựa vào hắc tính là ý bất quá từ dương cũng không cho rằng như vậy hệ thống giao diện thuộc tính bên trong mỗi một điểm, điểm công đức đều là chính mình tân tân khổ xoát tới dụng công đức gia trị đến đề thăng chính mình Tân tân khổ khổ lòng ca ta â n có chút h sự tình muốn đi một chuyến tây an ngươi về trước ngô thành trở về thời điểm mang lên kia mười sáu con quỷ hồn đến thời điểm đem bọn hắn giao cho liễu thi thi nàng biết rõ nên xử lý như thế nào dù sao đều đi ra từ dương chuẩn bị đi b á i phòng tông thánh cung b á i phòng một cái thành minh chân quân đi ra ngoài ăn cơm trưa từ dương đi vào sân bay cưới máy bay đi tới tây an ra sân bay hắn lấy ra bên trong không gian chữ a vật mẹ xe đép ben j n ă 0 t h thẳng đến lâu quan đ à i cảnh khu mà đi hắn nguyên bản định đem xe trực tiếp lái đến tông thánh cung đạo cung cửa ra vào nhưng đến lâu quan đ à i cảnh khu mới phát hiện cảnh khu du khách hơi nhiều lâu quan đ à i tuy nói riêng có thiên hạ đệ nhất phúc địa chỉ danh bình thường du khách khách hành hương cũng có nhưng là cũng không tính nhiều chỉ ít so với cùng ở tại tây an tần thủy hoàng lăng tựa binh mã các loại cảnh điểm tới nói nơi này du khách muốn ít rất nhiều thế nhưng là bây giờ cả lầu xem đài cảnh khu có thể nói là kín người hết chỗ người đông nghỉ n g h ị t phải biết hôm nay không phải là ngày nghỉ lễ cũng không phải cuối tuần từ dương muốn tìm chỗ ngồi dừng xe cũng khó khăn thế là trực tiếp thừa dịp người không chú ý đem xe nhét vào không gian chữ vật hắn tùy tiện giữ chặt cái người không hiểu hỏi đại ca các ngươi là đến du lịch sao hôm nay đến lâu quan đ à i làm sao nhiều người như vậy nhiều không vị tiên hói đầu đại ca cười nói tiểu h o a tử xem xét ngươi chính là lần đầu tiên tới lâu quan đại a ta nói với ngươi lâu nay xem đài chính là đạo môn cái nôi có không ít đạo cung càng hãy i ể u được hơn nói n nhân ẩn Hắn nói, đi tông r thánh cung đi nghe nói tông thánh cung có vị sống thần tiên nếu là có thể cầu được một chương ban thực phủ vậy liền không thể tốt hơn đa tại đại ca địa điểm x e n lẫn trong khách hành hương bên trong nhóm từ dương một đường đi vào tông thánh cung phát hiện tông thánh cung cửa chính người càng nhiều đã xếp thành mấy đầu trường lòng hắn gạt mở đám người đi vào phía trước lúc đầu những cái kia xếp hàng người còn mượn phần không tình nguyện nhưng khi một vị tông thánh cung tiểu đạo sĩ chạy đến tự mình nên đón đồng thời xưng từ chân nhân lúc đám người lúc này mới phản ứng lại từ chân nhân Từ chân nhân, chẳng lẽ tây bắc ngô thành vị kia tây bắc ngô thành chẳng lẽ miệng bình kiếm khách cái gì miệng bình kiếm khách muốn gọi tây bắc chủ y vương kia hói đầu đại ca vô hót một cái kêu lên ai nha tiểu a t r đạo sĩ nói đoạn trước thời gian xây dựng đi theo tiểu đạo sĩ đi vào đạo cung hậu viện quả nhiên nguyên bản cây ngân hạnh bên ngoài dựng lên một cái vườn cao hơn hai mét vách tường đem toàn bộ cây ngân hạnh vây ở trong đó vườn giữ lại một cái cửa nhỏ từ dương tiến lên xem xét thế mà còn đặc nương là khóa điện tử tiết tiểu đạo sĩ nhấn c h u n g cửa nói cánh cửa này là dùng lao tổ tông vân tay khóa lại mật mã cũng chỉ có lao tổ tông biết rõ từ chân nhân ngài chờ một lát từ dương không còn gì để nói cái này lao đạo sĩ làm cái gì máy bay là sợ chính mình hạnh nhi bị người cho quáy dậy à. ba mươi giây sau nhỏ cửa mở ra thành minh chân quân tức giận nhìn thoáng qua từ dương vớt vớt hô hấp thẳn nhìn nói người đã đến gặp qua lão tiền bối t ừ dương cất bước đi vào vườn sau một khắc rầm rầm toàn bộ cây ngân hạnh to lớn tán cây đều l ấ u động mây cây cảnh rối ra thân mật hướng từ dương trên thân cọ từ dương ăn nhiều giật mình vội vàng rời khỏi vườn đ ố i cây ngân hạnh ô m quyền chắp tay nói tiền bối nam nữ t h ụ thụ bất thân mong giang tiền b ố i chú ý một chút lúc nói chuyện dùng khoe mắt liếc qua vụ n trộm nhìn thoáng qua thành minh chân quân thành minh lao đạo mặt đều đen một thanh kéo lấy từ dương nói đi đi ta đạo cùng nói chuyện t ừ dương cũng không phản kháng đồng thời tỏ ra là đã hiểu Cái này thứ dương lập xem đưa thư tịch thứ dương phát hiện trong đó ghi lại ba môn thần thông một môn thần thông chính là đạo môn địa sát bảy mươi hai thuật bên trong vận chuyển môn này vận chuyển thần thông kỳ thật chính là lưu sơn đạo ngũ quỵ vận chuyển g ra cường phiên bản Hoặc đạo là lưu nói sơn ngũ vận quỷ đạo đạo thứ u y ể n đạo p ba cửa h h í n thần thông tên là tam thai cửu nan đây là thành minh chân quân chính mình tu thành thần thông từ dương đối với cái này hơi nghi hoặc một chút muốn mở miệng thành minh chân quân lại là nói có vấn đề gì quay đầu điện thoại liên lạc đúng về sau ngươi không có chuyện ít đến ta tông thanh cung nói đều nói đến đây cái phần lên t h ừ dương chỉ có thể cáo tử ra lâu c o ngày t h ừ dương tại ít người địa phương lấy ra xe vốn định về nhà sắp lên cao tốc lúc nhưng lại thay đổi đầu xe thẳng đến lâm đồng huyện mà đi rất nhanh t h ừ dương xuất hiện ở tần thủy hoàng lăng bên ngoài lần này hắn cũng không mở ra thiên nhãn đi quan sát tần thủy hoàng lăng mà là tại cảnh khu bên ngoài quầy ăn vặt trên ăn bắt l ệ n h ra một mực chờ đến trời tối rất nhiều du khách t h n đi cảnh khu đóng cửa phía sau mới tiến vào cảnh khu đi thẳng tới tòa kia khắc lấy tần thủy hoàng đế lăng trước tấm địa đá t ừ dương mới dừng lại bước chân sau đó vừa chuyển động ý nghĩ quanh thân thổ hoàng sắc vầng sáng bước lên xoắt cả người trực tiếp chui vào dưới mặt đất hắn muốn thông qua thổ đột thuật đến điều tra thủy hoàng lăng nội bộ tình huống nhưng mà t ừ dương vừa mới chui xuống đất này người nào lớn mật như thế dám lén xông vào hoàng lăng trọng đ i ệ n một đạo quát trói hai âm thanh tại t ừ dương bên thai nổ vang ngay sau đó tử dương thấy được một vị người khoác kim giáp cầm trong tay trường kích tướng quân hắn cưới một thất màu đen tuấn mã từ nơi xa cách không một kích tắc tới ông t ừ dương chỉ cảm thấy chính mình tầm mắt triệt triệt để để bị một mảnh bạch quang chỗ tràn ngập sau một khắc thân thể đau xót thân thể trực tiếp từ dưới đất bay ra ngoài chương hai trăm bảy mươi hai luận kiếm lưu sơn đạo lao tổ tông cả giết thật mạnh anh linh thủ vệ kiêm một kích chỗ buộc phát uy lực tối thiểu có thể so sánh võ đạo thiên tượng cảnh thủy hoàng lăng bên ngoài t ừ dương đứng tại khắc lấy tần thủy hoàng đế lăng trước tấm đĩa đá túi đầu chính nhìn xem ngực hán ngực đã bị máu loãng nhục đỏ vết thương sâu đủ thấy xương không có biện pháp vừa mới thân ở lòng đất chiến lược nhận hạn chế lại thêm kia anh linh thủ vệ đột nhiên xuất hiện một k í c h huy động trong mơ hồ thậm chí kéo theo sơn thủy khí vận chi lực cũng chính là từ dương đổi lại cái khác bất luận một vị nào phổ thông thần thông cảnh sơ kỳ đạo tu đến đối mặt vừa mới kia một kích đều là thập tử vô sinh à đột nhiên từ dương kinh dị một tiếng hắn phát hiện miệng vết thương của mình chỗ có loại xốp giòn xốp giòn ngứa một chút cảm giác chuyển đ ê n lúc này túi đầu nhìn lại lại phát hiện kia sâu đủ thấy xương thương thế chính ấ y tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục cái này cái gì tình huống ta nhục thân cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng có thể so sánh võ đạo thiên nhân cảnh sơ kỳ tình trạng tuy nói tự lành năng lực so phổ thông đạo tu cùng võ giả muốn mạnh hơn như vậy ném một cái ném thế nhưng không có khoa trương như vậy chứ từ dương đột nhiên tâm niệm lại lên nghĩ đến tại hạ lan son rừng rậm nguyên thủy trong công viên đối phó vị tiêu thụ yêu mộ mỗi lúc xoát đến tự lành lực năng lực này cũng không tại thanh thuộc tính trên biểu hiện lại thêm từ dương đoạn này thời gian chưa từng thụ thương cho nên đem nó cấp q bên giới mất bây giờ bị thương tự lành năng lực khoa trương chỗ liền thể hiện ra ngoài đạo tu thần thông Võ đạo thiên nhân, lúc c cường độ cũng có thân thể thiên thái tự lành lực. Cùng cảnh giới phía dưới, ai có thể nhân cảnh như giống dưới, độ đạo với giới lại biến lành này đánh lực. phía ai ta một trận. n g l ú này một đạo tiếng xe g i ó lên từ dương ánh mắt k h ẽ nhúc ních h quay đầu nhìn lại đã thấy một đạo bóng người phá không mà tới người kia rơi vào từ dương đối diện quét qua từ dương khuôn mặt về sau ánh mắt không khỏi k h ẽ động ông q u ỳ n nói nguyên lai là từ chân nhân từ chân nhân làm sao đêm khuya đến thủy hoàng l a n g rồi ngươi là từ dương biết rõ thủy hoàng lăng bên trong co cao thủ toa trấn lại cũng không biết rõ vị cao thủ này thân phận chỉ thấy người này ước chừng năm mươi tuổi đầu đinh mặc một bộ quần áo luyện công màu đen tu vi thâm hậu khí tức kéo dài trên người có một cỗ sắc bén k i ế m khí ẩn mà không phát cho người ta một loại không động thì thôi khẽ động như núi lửa buộc phát cảm giác đối mặt từ dương nghi hoặc người này cũng không biểu hiện ra bất mãn mà là tự giới thiệu mình ta gọi đoạn tiên h hà t ọ a trấn thủy hoàng lăng mười tám năm chưa từng trên giang hồ đi lại qua từ chân nhân không biết ta cũng rất bình thường đoạn tiên h hà từ dương thì thầm một tiếng cái tên này cả kinh nói thanh long kiếm khách đoạn tiên h hà tây bắc kiếm thứ nhất trung n i ê n nam tử cười cười nói không dám nhận không dám nhận đều là giang h ầ người trong đồng đạo yêu nhất thôi Ta bất tay thôi, thế trên Tây Bắc Kiểm Thứ Nhật. Câu nói này, thuộc thừa ba ra của Bắc quá Câu vu pháp là lượng lông mà nào này, sẽ sừng như hư như nói nôn, nhận thân phận của mình. kiếm Kiểm khiêm xem chỉ đối với đoạn thiên h ạ từ dương dù chưa gặp qua lại là có c h â u nghe thấy người này trong giang hồ cũng coi là cái truyền kỳ hắn thành danh tại hai mươi năm trước cùng lao gia tử vương hầu bọn hắn là người cùng một thời đại vốn là một vị bình thường kiếm thuật kẻ yêu thích thậm chí còn từng đại biểu qua quốc gia tiến về hải ngoại biểu diễn kiếm thuật tu luyện đều là một chút biểu diễn công phu cũng không công phu thật bản thân mà ở linh khí khôi phục về sau hắn sửng sốt dùng sở học biểu diễn công phu luyện được kiếm ý về sau giới cơ duyên đạt được một thanh thanh long kiếm cùng một môn cổ võ kiếm thuật bằng chuyên này đi giang hồ xông ra vâng lón thanh danh bị người giang hồ xưng là thanh long kiếm khách sớm tại hai mươi năm trước hắn liền đã nhập võ đạo thiên nhân cảnh bây giờ càng là bước vào võ đạo thiên t ư ợ n g cảnh luận tu vi tư chất không thể so với lao ra từ trinh lệ tây bắc kiếm thứ nhất thực chí danh quy đương nhiên tây bắc c h i địa võ giả phần lớn tính tình hào phóng nhiều tập đao luyện kiếm vốn cũng không nhiều hai người đồng xuất tây bắc lại thêm từ dương cũng là kiếm pháp cao thủ trò chuyện hàn huyền bại câu đ o ạ n thiên hà mới nói từ chân nhân mới thế nhưng là nhập thủy hoàng lăng rồi Ừm. từ dương gật đầu nói ta vốn định nhập thủy hoàng lăng tìm tòi hư thực lại không nghĩ tới vừa chui xuống dưới đất liền bị thủ lăng anh linh công kích k i ê n anh linh cầm trong tay phương thiên hòa kích cưới một thất thần tuấn ngựa lớn tựa hồ có thể dẫn động sơn thủy khí vận chi lực một kích phía dưới thực lực tuyệt không yếu tại võ đạo thiên tựa cảnh đ o ạ n thiên hà tọa trấn thủy hoàng lăng mười tám năm cùng những cái t i ê anh linh tiếp xúc số lần không ít nghe được từ dương miêu tả lập tức nhân tiện nói nên là hổ bí quân được nhỏ tướng quân tiên h ỏ tướng quân bản lĩnh hoàn toàn chính xác không kém đoàn tiên bối nhận biết vị t i ê anh linh tiếp xúc qua mấy lần biết rõ một chút hắn chính là thủy hoàng đế dưới trướng đại tướng nông điểm đại tướng quân con cháu đoạn thiên hà lại quan tâm lên từ dương thương thế từ dương nói một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại đoạn tiên bối cái này thủy hoàng lăng chẳng lẽ không cách nào tiến vào thủy hoàng lăng nội bộ tự thành một phương bí cảnh thế giới giống như một tòa động thiên phúc địa trong đó lại có rất nhiều anh linh thủ vệ như được nhỏ tướng quân b ự c này anh linh còn có thể mượn dùng ly sơn sơn thủy khí vận trí lực chính là vương bộ trưởng đích thân đến chỉ sợ cũng rất khó xưng vào đoạn thiên hà như nói thật nói mẹ chứng Một đoạn tiên hà, mời, mời hà nhà ngay tại thủy hoàng lăng bên cạnh nơi đó xây một tiểu viện bên ngoài viện bên cạnh còn mang theo phố hàng do luyện bài hắn cười nói thủy hoàng lăng bên trong anh linh kỷ luật nghiêm minh rất ít ra ta bình thường ngoại trừ luyện kiếm bên ngoài nhàn rỗi nhàm chán liền làm cái tiểu thương cửa hàng một là chính mình ăn uống dùng thuận tiện thứ hai là vì các du khách cung cấp cái thuận tiện từ kệ hàng trên gỡ xuống hai bình kiếm năm xuân hai người một tay một bình đối bình đụng một cái uống rượu mấy ngụm đoạn thiên hà lại nói từ chân nhân miệng bình thắt nước luyện kiếm video ta nhìn thấy qua chỉ là tại trong video không cách nào cảm nhận được từ chân nhân kiếm ý không biết từ chân nhân có thể hay không biểu hiện ra một phen tự nhiên có thể từ dương đứng dậy lật tay lấy ra bích thủy kiếm thân kiếm bích quang yếu đ ớt tại dưới ánh trăng giống như một vũng xuân thủy đoạn thiên hà uống một môn rượu nhịn không được khen hảo kiếm kiếm này tên là bích thủy là tu la môn môn chủ đội kiếm từ dương g ú t kiếm đi vào ngoài viện tùy ý một kiếm đưa ra lập tức thao thao bất tuyệt đại hà kiếm y phóng lên tận trời ở dưới bóng đêm giống như một d i ả i l u a n g â n hà hào kiếm ý đoạn thiên hà lại tán một tiếng từ dương vũ kiếm trên thân kiếm y kiếm khí hóa thành từng trôi khi kiếm lại thi t r i ể n ra danh kiếm tám tức h tám kiếm cùng bay tuyệt chiêu càng l à thắng được đoạn thiên hà một trận lớn tiếng k h e n hay thu kiếm cầm rượu lên b ì n h cùng đoạn thiên hà đụng phải một cái hai người tấn tấn tấn mấy mụm rượu vào trong bụng đoạn thiên hà cũng là rút kiếm nhảy ra ngoài phòng kiếm ý của hắn cùng từ dương đại hà kiếm y hoàn toàn khác biệt đại hà kiếm y thanh thê chú ý chính là một cái thao thao bất tuyệt mà đ o ạ n thiên hà kiếm khí lại là để cho người ta như gió xuân ấm áp lúc bình tĩnh để cho người ta không cảm thấy được nửa phần nửa hào lăng lệ nhưng sau một k h ắ c đ o ạ n thiên hà kiếm ý nhất chuyển một thời gian thiên địa biến sắc giống như trong nháy mắt từ ấm áp mùa xuân tiên vào lăng liệt hà đông hán kiếm chiêu lại chuyển một thân kiếm ý lại ẩn chứa bốn loại biên hóa phân biệt đối ứng xuân hạ thu đông bốn mùa biểu thị s o n g x u ô i về sau đoàn tiên hà nói đây là bốn mùa kiếm ý là ta từ tứ quỹ kiếm pháp bên trong tham ngộ mà ra cái này tứ quỹ kiếm pháp là ta cùng thanh long kiếm cùng nhau đạt là một vị cổ võ kiếm khách lưu lại truyền thừa để từ dương n g o ạ i ý muốn chính là đoạn thiên hà đúng là không giữ lại chút nào đem từ q u ý kiếm pháp tinh túy toàn bộ đã ra đều nói cho từ dương luận ban luận đạo không ngoài như vậy từ dương đương nhiên sẽ không tàn g tư đem chính mình đại hà kiếm đ i ệ n giảng thuật cho đoạn thiên hà đại hà kiếm đ i ệ n đại hà kiếm ý đoạn thiên hà sau khi nghe xong cảm khái nói thật là tinh diệu kiếm đ i ệ n thật là tinh diệu kiếm ý trách không được từ chân nhân muốn đi miệm bình thác nước lượt kiếm như thế kiếm ý cũng chỉ có tại miệm bình thác nước loại kia địa phương mới có thể lượt thành hai vị trong giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ uống vào giá rẻ kiểm nam xuân tại sân nhỏ bên trong trên đồng cỏ ngồi trên mặt đất đảm tiếu có âm thanh từ chân nhân chờ một lát một lát ta lại đi cầm mây bình rượu không đồng nhất một lát đoạn thiên hà lại ôm tới mấy bình rượu đồng thời còn mang theo cụ lạc hạt dưa chân gà giam bông lặt điều các loại linh thực h á n thân là truyền kỳ kiếm khách từ biểu diễn công phu bên trong tu luyện r a kiếm ý đối với kiếm pháp có chính mình đặc biệt kiến giải mà lại không giữ lại chút nào hỏi gì đáp đấy mà từ dương đối với cơ sở kiếm pháp một mực không thông vừa vặn thừa cơ thỉnh giáo hai người, người hỏi ta đáp người đáp ta hỏi khi thì lại nói chút giang hồ chuyện lý thú khi thì đứng dậy l ư ợ ệ kiếm bất chi bất giác trời sáng rồi trời đã sáng đ o ạ n thiên hà vua hót một cái nói từ chân nhân chớ trách con người của ta là kiếm si vừa gặp phải kiếm đạo cao thủ liền nhịn không được muốn tỉnh giáo dạng này ta tặng ngươi một thức kiếm pháp xem như lối chậm trễ ngươi một đêm thời gian nhận l ô i hắn võ đạo chân ý b ắ n ra đem một thức kiếm pháp chuyển vào từ dương trong ố c kiếm này chính là ta khâu tọa đ ả o viên tám ngày xem đ ả o hoa nở rộ tàn lụi sáng tạo ta đem nó mệnh danh là đào hoa rơi không có uy lực gì bất quá có thể b u ồ địch mong rằng từ chân nhân chớ vứt bỏ đoàn thiên hà cười nói nhưng mà t ử dương cảm n ộ một phen về sau lại là cười khổ một tiếng không có uy lực gì hắn thấy đào hoa rơi cái này một kiếm chiều s o tám kiếm cùng bay cũng không c h a n h lệch thậm chí càng mạnh hơn một bậc thế là liền đem danh kiếm tám thức truyền cho đoạn thiên hà hai người nói đừng đoạn thiên hà đem t ử dương đưa ra c ả n h khu nói t ử chân nhân có thời gian đến thủy hoàng lăng tìm ta uống rượu t ử dương đáp ứng lái xe rời đi hắn ra lâm đồng liền thu hồi xe t h i triển thân pháp hứng ngô thành tiền đ ế n trên đường đi vừa đi vừa nghỉ khi thì ngừng chân lượt kiếm tiêu hóa lấy đem qua sở học đi vào một tòa sườn núi nhỏ hạ gặp dưới sườn núi một dòng sông nhỏ chạy xôi u bờ sông trăm hoa đua nở t ừ dương đang định tu luyện một cái đoạn thiên hà đảo hoa rơi đột nhiên lòng có cảm giác đ ỗ n g nhiên nhìn về phía một bên trầm giọng nói người nào l é n lén lút lút cút ra đây ông không khí run lên một vị người mặc đạo bảo hạt phát đồng nhan lao đạo từ trong hư không đi ra cười n h ạ t nói từ chân nhân không cần khẩn trương như vậy và đạo đạo pháp rất nhanh sẽ không để cho ngươi cảm nhận được đau đớn là ngươi tử dương con ngươi kịch liệt co vào lự sơn đạo lao tổ tông chương hai trăm bảy mươi ba không phải ta chớ nói nhảm trước mắt vị này lao đạo từ dương tự nhiên nhận ra ngày đó hắn tiến đánh lư sơn ép hai vị lư sơn lão tổ tự đoạn căn cơ đi ra động thiên phúc địa vị này chính là ngay từ đầu đi ra động thiên phúc địa vị kia hắn còn lôi kéo qua từ dương xưng lư sơn tịnh minh bản một nhà chỉ cần từ dương chịu bãi nhập lư sơn hắn liền thu từ dương làm đồ đ ệ thậm chí có thể tương lưu núi trưởng giáo c h i vị chuyển cho từ dương để từ dương chấp trưởng tịnh minh pháp chủ hai ấn kế thừa thiên sư tri vị từ dương con ngươi có vào trong lòng cảm giác nặng nề chất hỏi không biết lao tiền bối cản ta đường đi cần làm chuyện gì biết do còn cố hỏi tự nhiên là giết ngươi lão đạo sĩ cười nói ta vốn định để ngươi sống lâu một đoạn thời gian thế nhưng là ngươi tu vi tăng lên tốc độ quá nhanh không giết ngươi ta tính không nội tâm cong hắn trên mặt ý cởi như nắng ấm ấm áp nhưng mà trong không khí t ố c sát chi ý lại là như lang liệt hàn đông kia róc rách chạy xuôi sông nhỏ tại c ố này sát ý phòng ngủ phía dưới cấp tốc tràn ngập lên một tầng s ư ơ n g trắng sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cái băng bờ sông thịnh phóng bách hoa tươi tốt cỏ dại cấp tốc trở nên khô hoàng hắn cách không một chỉ、ấm、ẩm không khí nổ đủng một cây to lớn pháp lực ngón tay chống dông đẻ xuống giờ khác này từ dương chỉ cảm thấy từ phía bốn phương tám hướng toàn bộ thiên địa đều hướng về chính mình để ép mà đến pháp lực của hắn kiếm khí lục thân lực lượng hết thể bột phát đ ê n c ự c hạng tia to lón ngón tay chưa rơi xuống liền để trên người hắn kim cương phủ một chương lại một chương n ộ tung hắn muốn thi triển thần thông nội địa lại phát hiện thân thể căn bản không bị khống chế hắn thi triển ra tạo mẫu thuật đang tiếp đối lao đạo căn bản không có tác dụng cùng đạo ra chân quân so t ừ dương có yêu t h ừ dương chớ nên trách bần đạo lao đạo sĩ dưới ngón tay ép tia to lớn pháp lực ngón tay liền cũng theo động tác của hắn từng t ấ c từng t ấ c rơi xuống hắn bình tĩnh nói muốn trách thì trách ngươi quá yêu nghiệt trách ngươi đi ra ngoài không mang theo cái k i a quỷ t i ề n nếu không phải là ngươi b ầ n đạo cũng không đến mức tự hủy căn cơ sớm xuất quan giết ngươi tất cả đều vui vẻ muốn giết ta thử dương nghe răng cười chỉ bằng ngươi còn kém một chút tiểu tuyết ông đột nhiên một cố kỳ lạ khí tức tử trên thân tử dương bay lên ba phảng phất bọn khí bị đâm thủng kia to lớn pháp lực ngón tay như mộng nguyễn vỡ vụn vốn đã băng phong mặt sông trong nháy mắt hòa tan liền cả trên trời đều phiêu đẳng lên mịt mở mưa phùn kia lao đạo sĩ kêu lên một tiếng đau đớn bạch bạch bạch lui nhanh ba bước trong mắt buộc phát ra một vòng tinh quang trầm giọng nói không có khả năng trên người ngươi vì sao lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng từ dương chỉ cảm thấy trên thân trọng nhẹ kia cô từ t ừ phía bốn phương tám hướng mà đến áp lực trong nháy mắt tan thành mây khói thân hình hắn l o a lên trực tiếp hóa thành một đạo thổ hoàng sắc vầm sáng chui vào phía dưới mặt đất thổ đột lao đạo sĩ phản ứng lại hắn suy nghĩ khé động trong mi tâm một hưu tế lên một thanh phi kiếm phi kiếm kia tại trong hư không một c h i ế c trực tiếp đâm vào dưới mặt đất mà bản thân hắn thì là vừa xài bước ra hướng về tây an phương hướng mà đi dưới mặt đất t h ừ dương điên cùng thổ đội sau người k i a một vòng kiếm quăng như bóng với hình long tiểu tuyết thần hồn nở rộ các thức thủ đoạn t ế xuất ngăn cản k i a một thanh phi kiếm nhưng rất nhanh liền hiện ra xu hướng suy tàn t h ừ dương ta ngăn không được từ phủ thất hải bên trong long tiểu tuyết cắn chặt hầm rằng lo lắng nói ta chỉ là một sợi thần hồn nếu là bản thể ở đây nhất định phải ăn sống nuốt tươi con chó kia lạ sĩ mẹ chứng t ừ dương trong lòng âm thầm thể chính các loại ngày sau tu v i có thành cựu nhất định cái thứ nhất làm thịt cái này chó đồ vật đáng tiếc hiện tại lực lượng không đủ căn bản không đủ để p h ả n kích hắn đem thổ đồn thuật thi t r u y ể n đến cực hạn liên tục đ ộ n địa trăm dặm về sau k i ê m một vòng kiếm quan g lại là đột nhiên t u liễm ngay sau đó lao đạo sĩ thở dài một tiếng nói từ dương không ngờ tới bên cạnh ngươi lại còn có lấy một vị c a o thủ đáng tiếc bần đạo ngay từ đầu nếu là t i ê u đốt pháp lực toàn lực ứng phó nhất định có thể giết ngươi lao đạo sĩ ngầm đầu nhìn thoáng qua tây an phương hướng trong lòng của hắn minh bạch các loại từ dương lại tới gần một chút tòa c mình, mình đúng lúc này phía dưới đại địa nổ tung từ dương từ lòng đất xông ra tay hắn cầm thôi phủ quân đưa cho hắn pháp lệnh lệnh bài nhìn chăm chú kia lao đạo sĩ cười gần nói lao cậu ngươi làm ta từ dương là ai muốn giết cứ giết muốn đi thì đi ồ lao đạo sĩ quay đầu t r e o tức nhìn về phía tử dương cười nói hẳn là ngươi còn muốn lưu lại b ẩ n đạo hay sao đương nhiên thử dương cười lạnh đem lệnh bài đập xuống đất ẩm lệnh bài trực tiếp hóa thành một đoàn sương ngủ trong sương ngủ thôi phủ quân hóa thân đi ra hắn cười ha ha nói tử dương lão đệ chẳng lẽ lại muốn tìm lão ca ôn chuyện rồi nhưng mà tập trung nhìn vào nhưng lại chưa phát hiện thì d i ệ u lại quay đầu nhìn lại đã thấy một vị lao đạo làng không nhi lập đỉnh đầu một thanh đạo già phi kiếm lơ lửng t h dương ôm quyển nói thôi lão ca chúng ta đợi chút nữa lại ôn chuyện lần này bảo ngươi đi lên là nghĩ làm phiền ngài hỗ trợ giết người l ã o đạo sĩ nhìn xem kia đột n g ộ t xuất hiện mặc một thân đại hồng phán quan phục thôi phủ quân đục ngầu hai con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại thất thanh nói thôi phủ quân thôi phủ quân cũng là người tê ơ thôi phủ quân ánh mắt trầm xuống lạnh lùng nói gọi ta phán quan đại nhân l ã o đạo vội vàng đ ổ i giọng phán quan đại nhân hắn d ư ơ n g tay v ù một cái một c ỗ lực lượng kỳ lạ ba động q u y n ra đem kia lao đạo sĩ từ trên trời đánh rót nói lăn xuống đến gặp bản phán quan lại vẫn dám bay cao như vậy tao đạo sĩ bị đánh rơi xuống đất vội và nói phán quan đại、nhân. đây là ta tình mình l ư ơ sơn hai đạo việt nhà phán quan đại nhân là cao quý âm tạo địa phủ tứ đại phán quan đứng đầu há có thể lẫn vào nhân gian tranh đâu a cái này thôi phủ quân xứng s ỏ nhìn về phía tử dương một mặt xin lỗi nói tử dương lao đệ thật có lỗi địa phủ có địa phủ quy củ ta không thể tùy tiện nhúng tay chuyện nhân gian vụ ngươi để cho ta giúp ngươi giết hắn tha thứ ta khó làm đến mẹ chứng t h ừ dương mặt tối đen vừa định cầm vũ khí trang bị đến uy hiếp thôi phủ quân lại là tiếng nói nhất truyền lại nói ta h i ề u nhất chỉ có thể giúp ngươi đem hắn đạ thường phế đi hắn một thân tu vi lão đạo sĩ đầu tiên là s ứ c sở sau đó trong nháy mắt thiêu đốt pháp lực thi t r i ể n ra một môn đ ộ n thuật đào tẩu một bên phi đ ộ n một bên kêu lên phán quan đại nhân ngươi không thể như thế a lời còn chưa dứt liền nhìn thấy thôi phủ quân trong tay đột ngột xuất hiện một trì bút lông hữu ảnh tay phải hắn cầm bút cách không nhẹ nhàng gạch một cái k i ê u phi đ ộ n lao đạo liền từ đ ộ n quang bên trong ngã ra rơi xuống trên mặt đất thôi phủ quân thu bút nói ta không thể tùy tiện tại nhân gian đ ộ n g thủ một kích này tất nhiên sẽ bị một chút tồn tại cảm thấy được tốt tử dương lão đệ ta muốn rút lui đà tạ thôi đại ca tử dương nói Quay lại tôi a giúp t h đại ca nhiều ca chục khẩu làm mấy phủ á o đốt đi qua. Tôi qua. p h quân mừng rỡ nói đã như vậy về sau gặp lại nguy hiểm tùy thời gọi ta là đủ hắn lắc mình biến hóa một lần nữa hóa thành một đoàn xương m g khí tiêu tán kia xương mù thu liễm lại một lần nữa biến thành pháp lệnh từ dương thu hồi pháp lệnh thả người bay lượn đi tới lao đạo rơi xuống chỉ điện đã thấy trên mặt đất bị nệm cái hồ to kia lao đại giống như chó chết nằm tại trong hố hắn tu vi đã bị hủy bỏ nhãn thần đỏ đẫn nhìn xem bầu trời thân thể co lại co lại khóe miệng có tiên huyết c h ẳ n ra lao cậu không nghĩ tới đi ngươi cũng có hôm nay từ dương cười lạnh một tiếng một bàn tay đem lao đạo rút choáng sau đó như tiểu kê cầm lên hắn một đường đi nhanh hướng về ngô thành bay lượn mà đi chờ đến mặt trời xuống núi lúc liền đã tiến vào ngô thành thị khu trọ lại biệt tự từ dương đem lao đạo sĩ nem xuống đất vân ngọc khê liều thi thị trừ nữ cùng nhau xông tới nàng nhóm một chút liền nhận ra lao đạo kinh ngạc nói phu quân đây không phải lư u sơn đạo lao tổ tông à. hắn làm sao thành dạng này rồi từ dương cười cười nói cái này lao tiểu từ muốn phục sắt ta kết quả bị ta triệu hoán ra thôi phủ quân đả thường liền rơi vào kết quả như vậy thật to gan vân n g khê dẫn tí mặt mấy c ư ớ c liền đạp tới cả giận nói chó đồ vật d á m phục s á t lao nương nam nhân vân tỷ tỷ bốc giận vân tỷ tỷ bốc giận nhạc ngọc la t h i ệ n tâm tranh thủ thời gian kéo lấy vân n g ọ c k h e nói vân tỷ tỷ cẩn thận một chút phu quân không giết hắn nhất định có không giết hắn đạo lý tuyệt đối đừng đạp chết hắn vân Ngọc k h e tưởng tượng đích thật là cái này lý lúc này thu hồi chân từ dương lại là cười nói yên tâm đi hắn dù sao cũng là đạo gia chân quân tuy nói bị phế tu vi thế nhưng không đến mức độ một cái liền chết thật sao phu quân nhạc ngọc la nghe xong lập tức vén tay áo lên nhấc chân liền hướng lao đạo sĩ trên mặt đạ và nó ngươi dám tổn thương lão công ta ta đánh chết ngươi vân Ngọng khê cùng nhạc ngọc la đều đánh liêu thi thi dương nhân cùng nhạc khinh la tự nhiên không thể là hậu nhìn xem mấy vị t ỷ t ỷ đều tại hậu đả vị kia lao đạo sĩ thọ tiểu ngọc n g à người n g liền cũng gia nhập chiến đoàn mà từ dương thì là đi vào một bên bấm vương hầu điện thoại điện thoại kết nối từ dương nói ngay vào điểm chính vương bộ trưởng ta sống nắm một vị lư sơn đạo lao tổ tông cái gì vương hậu thanh â m bỗng nhiên để cao mười mấy cái âm lượng thật hay giả cái này sự tỉnh sao lại giá từ dương đơn giản ràng thuật một cái quá trình nói vương bộ trưởng các ngươi linh quản cục vị kia giang hồ bách hiểu sinh t r u y ề n nhân phương vị ở đâu có thể hay không để hắn đến ngô thành một chuyến a hai vương hầu s ư n g sở ấp cũng nói ngươi tìm phương v ị làm gì hắn cũng không phải là nhóm chúng ta linh quản của người việc này ta nghĩ vận hành một cái hắn lưu sơn đạo không phải muốn giết ta sao lần này ta muốn lưu sơn đạo mất hết thể diện từ dương nói ra ý nghĩ của mình vương hầu ngay từ đầu còn có chút đùn đẩy trách nhiệm nói là cái gì không biết phương vở tờ loại hình từ dương cô ý yêu cầu hắn không có biện pháp mới đáp ứng tốt ta ta cái này an bài phương vi đi ngô thành gặp ngươi cục điện、thoại. ước chừng đợi ba mươi phút k hoặc ả chừng siêu một đạo bóng người phá không m à t ớ i rơi vào t ử dương bên ngoài biệt thự t ử dương ra cửa nhìn người tới sau kinh ngạc nói vương bộ trưởng người làm sao đ ị c h thân tới phương vi đâu vương hầu mặt mo đỏ ửng nói phương vi thân phận đặc thù đắc tội quá nhiều người không nên lộ diện có chuyện gì ngươi cùng ta nói đồng dạng t ử dương hắn chừng to mắt nhìn chằm chằm vương hầu đường này không thể tin nói vương bộ trưởng hẳn là cái này giang hồ thứ nhất cầu tử bắt hiệu sinh truyền nhân phương vĩ là ngươi không phải ta ngươi chớ nói nhảm vương hầu vội và nói ta đường đường lục địa thần tiên hạ có thể làm loại này hoạt động chương hai trăm bảy mươi bốn chiêu quỷ lắc lư khải kỳ lù t r ư ơ n g trước viết sai giang hồ đệ nhất cầu tử b á c hiểu h sinh truyền nhân gọi phương vĩ đã sửa chữa vương hầu này tấm biểu hiện để từ dương mặt không khỏi tối sầm mẹ chứng thật đúng là hắn ngẫm lại cũng đúng kia giang hồ đệ nhất cầu tử phương v ĩ chỗ tuân gia tin tức bất luận một cái nào đều là giang hồ bí văn tỷ như nào đó nào đó tông sư lão bà cùng nào đó nào đó đạo tu yêu đương vụ trộm tỷ như nào đó nào đó cao thủ nhi tử cũng không phải là thân sinh những n à y đồ vật phổ thông người trong giang hồ căn bản không có khả năng biết rõ coi như biết rõ cũng không dám ra bên ngoài bạo trước kia tử dương chỉ coi là vị kia giang hồ đệ nhất cầu t ử cùng linh quản cục có hợp tác có linh quản cục ngành tình báo giúp đỡ mới có thể biết rõ nhiều như vậy cơ mật nhưng bây giờ nghĩ đến linh quản cục ngành tình báo mặc dù lợi hại thế nhưng không đến mức liền người khác võ đạo t ô n g sư nhà vượt quá giới hạn nón xanh loại hình sự t ì n h đều nghe nóng đổi lại vương hầu vậy liền không nhất định lấy thực lực của hắn một ngày liền có thể đi khắp toàn bộ đại hạ nếu là đi nhìn chỗ người bên ngoài cũng tuyệt không có khả năng bị phát hiện cho nên chính mình từ hải ngoại trở về mới từ mân tỉnh đổ bộ liền bị phương vỡ tờ tuyên dương ra ngoài đã phương vĩ là vương hầu kia hết thệ không giữ quy tắc sửa lại đáng tiếc ta vốn đang dự định đánh phương vĩ một trận bây giờ xem ra lại là đánh không được nữa thứ dương trong lòng nghĩ lại lại nhịn không được nhìn vương hầu một chút gặp thứ dương một mặt hầu nghi nhìn mình chằm chằm vương hầu c ắ n răng nói tốt ta ta ngả bài phương vĩ đích thật là ta dùng tên giả việc này n g ư ơ i biết ta biết chớ có dạy người thứ ba biết rõ hắn vừa dứt lời biệt thự trong phòng khách kia lao đạo sĩ ô ô ô kêu lên hắn bị trói như bánh trưng bên trong miệm đút lấy vải dứt đầu toàn thân trên d ư ớ i tất cả đều là dấu chân vừa nhìn thấy vương hầu liền mở to hai mắt nhìn điên cuồng dây rủa lấy cũng không biết do muốn nói điểm cái gì hốc mắt một mảnh đỏ nước mắt đều nhanh chảy xuống một bên trên ghe salon là liêu thi thi chữ nữ vương hầu nhìn về phía phòng khách liêu thi thi cười nói vương bộ trưởng chúng ta phụ đạo nhân ra đối chuyện trong trốn giang hồ không hiểu nhiều lắm cũng không biết do vương vĩ là ai vương hầu lại nhìn về phía nằm trên mặt đất dây rủa lấy lao đạo sĩ ô ô ô ô cứu ta cứu ta lao đạo sĩ bên trong miệm đút lấy vài rách mập mở kêu lên từ dương vốn định tiến lên lấy rơi lao đạo sĩ bên trong miệng vải để hắn nói chuyện nào biết vương hầu tốc độ càng nhanh thân hình hắn lóe lên liền tới đến lao đạo sĩ bên cạnh thân ngón tay tại lao đạo sĩ hết hầu trên một điểm gian giác g một tiếng vang giòn truyền đến lao đạo sĩ biểu lộ ngưng kết hai mắt chừng đến càng thêm tròn vo vương hầu thì là phủi tay xả hơi nói hắn đã biến thành c ô m điếc trừ phi thần tiên hạ phàm nếu không cả một đời cũng nói không được nói như thế liền không lo lắng người thứ ba biết rõ chuyện sự tình này từ dương hắn há to miệng mới nói vương bộ trưởng hắn mặc dù c ô n thế nhưng là hai tay vẫn còn có thể viết chữ vậy ta liền đánh gãy hai tay của hắn đừng t ừ dương liền vội vàng kéo vương hầu nói vương bộ trưởng cái này một đôi tay coi như ta thiếu ngươi quay đầu ngươi tùy tiện làm sao đoạn đều được、Úc. vương hầu cười nói ngươi tiểu tử đến cùng muốn làm gì t ừ dương nói l ư u sơn đạo người phục s á t ta việc này không thể cứ tính như thế ta dự định đem việc này chiêu cáo thiên hạ cái này dễ xử lý vương hầu hướng trên ghế s a lon ngồi xuống móc lấy điện thoại ra cấp tốc biên tập một đầu thước mời phát đến giang hồ diễn đàn hỏi tử dương ngươi xem một chút được không từ dương mở ra diễn đàn xem xét đã thấy một đầu chữ đỏ lớn thể thiếp mời xuất hiện ở giang hồ diễn đàn nhàn thoại bản thối trấn kinh lưu sơn đạo lao tổ tông lăng tiêu đạo quân phục sát tây bắc chủ y vương không thành bị cầm thiếp mời nội dung tự nhiên là dựa theo từ dương vừa mới nói tới biên tập có cụ thể thời gian cùng địa điểm chỉ bất quá biến mất thôi phủ quân chi tiết từ dương âm thầm lấy làm kỳ vương bộ trưởng làm nhỏ viết văn trình độ này coi như không biết võ công đi úc trấn kinh bộ lên lớp cũng có thể qua rất tốt mà vương hầu lại đem bản này thiếp mời phát đến hắn mịt rồi lọc gửi bên trên đương nhiên, là cường độ vẫn là nhỏ một chút có thể hay không tìm mấy nhà truyền thông để trắng chọn tuyên dương một cái mặt khác các ngươi linh quản cục có hay không bồi dưỡng marketing hảo để bọn hắn hạ tràng mang một vùng tiết tấu từ dương nói ta muốn ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ chuyện sự tình này liền truyền khắp toàn bộ đại hạng vương hầu không nói gì chỉ là lấy lấy điện thoại ra gọi điện thoại rất nhanh trên mạng liền xuất hiện đại lượng marketing hảo bắt đầu truyền bá việc này những này marketing hảo vẫn như cũng i ữ vững nhất quán tác phong thêm mắm thêm gối nói mò một trận làm sao hút lưu lượng làm sao bác ánh mắt làm sao tới ngoài ra còn có rất nhiều chủ lưu truyền thông cũng phát báo cáo việc này lại thêm vương v i giang hồ đệ nhất c ậ u tử b á c hiểu h sinh truyền nhân danh hảo chuyện sự tình này rất nhanh liền bắt đầu lên men ma long phùng triệu khánh vương đại gia bọn người tuần tự đánh điện đến hỏi thăm việc này mà giờ khắc này t ừ dương cũng đã cùng vương hầu đi tới ngô thành ánh sáng mỹ thực đường phố cùng thái nguyên khác biệt ngô thành chợ đêm mười phần náo nhiệt vương hầu thậm chí còn nhìn thấy ba con quỷ hồn bọn hắn biến hóa thành người trà trộn tại trong chợ đêm điểm một bao lớn đồ nướng sau đó đắc ý chạy trốn vương hầu tiến lên hỏi quầy đồ nướng lao bản muốn tới kêu ba con quỷ hồn vừa mới thanh toán tiền phát hiện là tiền thật sau không khỏi kinh ngạc nói những ngày quỷ thế mà cũng hoa nhân gian tiền rất nhiều quỷ hồn đối nhân gian kỳ thật rất lưu liền hướng tới trên thực tế chỉ cần cam đoan bọn hắn sẽ không làm ác để bọn hắn ngẫu nhiên đến nhân gian đi vòng một chút cũng là chuyện tốt từ dương nghe vậy cười nói nhóm chúng ta tây hạ trợ quỷ bây giờ người quỷ vui vẻ hòa thuận giang hồ nhân sĩ tiến vào bên trong đã không cần che lấp thân phận cái này ba con quỷ trên người tiền mặt đ o á n chừng là hướng mẫu vị người giang hồ đổi A. cái này khiến vương hầu hơi xúc động hắn nhịn không được thở dài bây giờ toàn bộ đại hạ các tỉnh cũng chỉ có các ngươi tây hạ các thị Huyện phồn hoa chợ đêm, các nơi khác, này nơi có bực các đêm, tuy r ờ i tối vừa đ ề không người nào dám đi ra ngoài. Trời tối, ít đi ra ngoài. có Trời đi tối, đi dám đ ra ra ít â là cái khác các t ỉ nói h linh quản cục tuyên truyền khẩu hiệu. quản tuyên truyền n Tuy cục cứ như vậy đối rất nhiều người sinh hoạt cùng kinh tế đều tạo thành to lớn ảnh hưởng thí dụ như cờ t ơ vờ nướng đi chợ đêm hội sở các loại chỗ ăn chơi tại loại này tỉnh hôm dưới đã đóng cửa một nhóm l ó n nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh bây giờ đại hạ các nơi q u ỷ dị liên tiếp phát sinh cái khác địa phương nhưng không có tây hạ tỉnh tốt như vậy trị an nghe được vương hầu cảm khái từ dương lại là nhãn tỉnh sáng lên nói vương bộ trưởng Ta có cái chủ vương hầu n g b có hay không nghĩ tới cho những cái kia âm hồn quỷ vật phân chia một khối địa bàn vương hầu nhịu nhữ mày khó hiểu nói trong núi lớn bây giờ mặc dù rời trống mà dù sao là ta đại hạ thổ địa há có thể chia cho những này âm hồn tà ma vương bộ trưởng lời ấy sai rồi t ừ dương nghiêm túc nói luận quốc tịch những này quỷ hồn khi còn sống cơ hồ đều là chúng ta đại hạ người bọn hắn sau khi chết cũng là ta đại hạ quỷ hồn những này quỷ hồn bên trong là có rất nhiều tà ma làm loạn hạ i người nhưng rất nhiều một bộ phận quỷ hồn vẫn là rất đáng yêu rất hiền lành nếu là nhóm chúng ta có thể là bọn hắn cung cấp một cái an ổn hoàn cảnh chắc hẳn bọn hắn nhất định vui như thế t ừ dương lại lấy tây hạ tình làm thí dụ suy một gia ba tới nói phục vương hầu vương hầu sau khi nghe xong chấm ngâm một lát nói việc này có thể thực hiện từ dương s ắ c thực nói tự nhiên có thể thực hiện nếu là đem quá nhiều âm hồn tà ma dơ lên cùng nhau dần ra tất nhiên sẽ đản sinh ra một tôn cường đại tồn tại đến sợ rằng sẽ đem k i a một mảnh khu vực triệt để hóa thành quỷ vực đến thời điểm chẳng phải là khó đối phó hơn cái này đơn giản từ dương ăn một miếng nướng thật đã tính trước nói đảo ngược suy nghĩ một cái nếu là loại này cường đại tồn tại thụ chúng ta không chế đâu dù sao tây bắc vùng núi đại sơn liên miên mấy trăm dặm đều hoang tàn vắng vẻ tuy tiện để hân hóa quỷ vực là được vương hầu thần sắc hơi động tự hỏi trong đó khả thi thỉnh giáo cụ thể nên như nên là đây là lợi dụng phàm là đến nhóm chúng ta tây hạ tỉnh định cư quỷ hồn miễn phí điểm phòng chỉ cần chơi trò chơi liền có thể thu hoạch được đại lượng tiền vàng biểu hiện tốt có thể thu hoạch được đi phố xá sở mất dung ngoạn cơ hội đương nhiên dựa vào lợi dụng là không được dù sao có chút tỉnh thị cự ly tây hạ qua xa trên đường đi nguy cơ trùng trùng chẳng những muốn phòng bị bị đi ngang qua đạo sĩ võ giả đánh chết còn phải xem chừng để phòng bị cường đại âm hồn t à vật mất ăn cho nên đến b ư ớ c một cái bọn hắn t ỷ như vương bộ trưởng ngươi tự mình xuất thủ đánh chết mấy cái cường đại âm hồn đồng thời bưng lợi muốn quét ngang nơi nào đó lại t ỷ như để một chút giang hồ nhân sĩ xuất thủ xua đổi bọn hắn bản địa âm hồn t à vật vương hầu nghe cái đại trước miệng không thể tin nói dạng này có thể làm không thử một chút hay lại thế nào biết do đâu tất tả thử nhìn một chút hai người ăn nhịp với nhau vương hầu nói Ta đi trước tấn tỉnh, đem tấn tỉnh xem như một cái thí đi đem điểm đến cái như xem liệu à là m nếu có thể thực thể h n liền có thể bắt trước. Cùng thể bắt m ộ thi mực c o t ớ đêm khuya, thi ừ Dương lúc này n lúc mới trở về à Hắn đ vào Liêu không i Thi h p hiểu kinh ngạc nói phu quân không phải muốn bắt hắn đến cùng lư sơn đạo làm một trận giao dịch sao tử dương nói ta muốn là lư sơn đạo thái thượng pháp chủ ấn chỉ dựa vào một cái bị phế lăng tiêu đạo quân chỉ sợ còn không đổi được cho nên ta mở rộng việc này bất quá là vì để lưu sơn đạo mất hết thể diện thôi liêu thi thi nghiêm đầu suy nghĩ một chút nói nếu là như vậy chỉ sợ lưu sơn đạo cái khác ba vị lao tổ tông sẽ không từ bỏ ý đồ từ dương đem l i ê u thi thi ô m vào trong ngực cười nói lưu sơn đạo cái khác hai vị lao tổ tông không đến lưu sơn sinh tử tồn vong lúc là sẽ không xuất quan bây giờ lăng tiêu đạo quân đã phế còn lại một vị không thành tài được tại hắn làm minh bạch ta là như thế nào phế đi lăng tiêu đạo quân trước đó định không dám tùy tiện độc thủ ngươi cũng không muốn lưu sơn bị đứt đoạn chuyển thừa a đêm khuya mân tỉnh mân giang trung tâm lưu sơn phía trên trước đó từ dương t h ủ y yêm lưu sơn đối lưu sơn tạo thành cực lớn ảnh hưởng rất nhiều đạo cung kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát cho tới hôm nay lưu sơn trên rất nhiều kiến trúc còn tại trùng kiến bên trong thí dụ như lưu sơn đại điện bây giờ từ bên ngoài nhìn lại cùng đi qua không có gì khác biệt vẫn như c ũ hùng vi trang nghiêm nhưng nội bộ lại chất đầy tạ p vật có giả hoàng dùng đồ vật có công nhân sư phó công cụ khắp nơi đều đứng thẳng g i n giáo nhưng mà bên trong đại điện lại là đèn đốt sáng chừng một mảnh lưu sơn đạo trưởng giáo thanh dương tử một bộ đạo bảo ngồi tại nơi hẻo lánh hắn s ắ c mặt bình tĩnh không lay động ngược lại là cùng mấy vị khác lưu sơn đạo cao thủ kia phẫn nộ âm trầm thần sắc tạo thành tươi sáng so sánh không đúng phải nói là trưởng giáo trước mới đúng ngày đó từ dương thụy yêm lưu sơn bước ra lưu sơn đạo hai vị lao tổ tông về sau thanh dương tử liền từ đi trưởng giáo chỉ vị lưu sơn lại t ừ động thiên bí cảnh bên trong mời ra mấy vị thần t h ô n g cảnh chủ trì lưu sơn đạo sự vụ ngày thường bây giờ tiếp nhận trưởng giáo chỉ vị họ lý là lưu sơn đạo trần lâm lý t ă n mạch dòng chính đạo hiệu tử dương chân nhân luận bối phận so thanh dương tử còn mưa lớn đến nay đã có một trăm sáu mươi tuổi tuổi còn có ba vị thần thông cảnh luận bối phận tuổi tác đều cùng tử dương chân nhân không sai b ị lắm mà cao tọa phía trên chính là bị tử dương ép đi ra động thiên phúc địa vị thứ hai lao tổ tông đạo hiệu vô vi tử người xưng vô vi chân quân vô vi chân quân chính là trung niên gương mặt thân mang một bộ đạo bảo màu đỏ cái này đạo bảo màu đỏ chính là đạo bảo bên trong đệ tam đẳng đạo bảo gần với hoàng tử n h ị sắc chỉ có thượng đẳng pháp sư có thể xuyên vô vi tử thân là đạo gia chân quân lư sơn đạo lao tổ tông hắn ngược lại là có tư cách này về phần tử thành minh chân quân có thể xuyên từ bảo là bởi vì hắn là tông thánh cung lão tổ tông vô vi tử còn không có tư cách này hắn ánh mắt liếc nhìn một vòng trầm giọng nói lăng tiêu tử bị bắt sự tình chắc hẳn các ngươi đã biết rõ có ý kiến gì đều nói một câu đi vô vi lão tổ lưu sơn đạo đương nhiệm trưởng giáo tử dương chân nhân cái thứ nhất đứng dậy mở miệng nói lăng tiêu lão tổ chính là đạo gia chân quân hắn đi phục s á t tử dương mười phần c h ắ t chín cho dù không thành nhưng hôm nay nhân gian lão tổ nếu là muốn đi ai có thể lưu lại nếu nói lăng tiêu lão tổ bị bắt tạ tuyệt không tin tưởng t ử dương sư h u n h nói không sai lại có một người đứng d ậ y nói bây giờ nhân gian chân quân có thể xưng vô địch cho dù kia tử dương bên cạnh có quỷ tiên thủ hộ dù cho là kia cái gì vương hầu xuất thủ cũng tuyệt không có khả năng bắt sống lang tiêu lao tổ vô vi tử nhắm mắt lại thật sâu hút một hơi nói thực ra hắn cũng nghĩ như vậy nhưng sự tình đã qua lâu như vậy lang tiêu tử chưa quay về lưu sơn cũng liên hệ không lên vô vi tử cũng bấm ngón tay suy tính qua khỏe tượng biểu hiện chính là đại hùng đại biểu lang tiêu tử hoàn toàn chính xác gặp nguy cơ phương vĩ đã tại giang hồ diễn đàn phát thiết mời kia chuyện sự tình này chỉ sợ là thật cái này thời điểm một mực trầm mặc thanh dương tử đứng dậy nói phương vĩ người này thần bí đến cực điểm hắn tự xưng là giang hồ b á c h h i ể u sinh truyền nhân bị người trong giang hồ gọi đùa là giang hồ đệ nhất c ầ u tử từ giang hồ diễn đàn thành lập đến nay hắn tuần tự lộ ra ánh sáng đếm rõ số lượng trăm cái giang hồ bí văn không một hư giả vô vi tử lông mày n í u lại hắn trầm ngâm mấy giây nói cái này giang hồ b á c h h i ể u sinh là người phương nào cổ đại giang hồ bên trong cũng không như thế một người thanh dương tử vị này bị tử dương đả kích đều có chút bi quan trán đời lão đạo há to miệng một thời gian lại có chút không phản bắt được cổ đại giang hồ không có bách h i ể u sinh như thế một người sao tia phương vĩ tự xưng giang hồ bách h i ể u sinh chẳng phải là nói b ừ a hắn làm như vậy là vì cái gì một máy mắt trong đầu suy nghĩ lấp lóe thanh dương t ử nói rất nhiều võ hiệp trong tiểu thuyết đều viết qua bách h i ể u sinh nhân vật này sớm nhất xuất từ một bản gọi là đa tình kiếm khách vô tình kiếm tiểu thuyết chỉ là một vị từ thiên văn dưới dành địa lý giang hồ bí văn c h u y ệ n lý thú bí ẩn không gì không biết người tóm lại cái này giang hồ bách hiệu sinh truyền nhân đến nay không người biết rõ thân phận chân thật của hắn nhưng hắn chỗ lộ ra ánh sáng mỗi một chuyện đều là thật hắn đã nói tia lăng tiêu lão tổ tất nhiên là thật bị bắt cho cười. chân cười chính nhân lạnh láo dương lại nói, tiêu Tử tổ lang là là đối ạ o gia giờ gian ai chân có thể cầm nhân thể hắn quân bây đ với tiếp nhận chính mình trưởng giáo c h i vị đồng thời bối phận so với mình càng lớn tử dương chân nhân thanh dương tử kỳ thật đánh trong nội tâm là rất chán ghét thậm chí là xem thưởng bởi vì hắn sớm tại hơn một trăm ba mươi năm trước liền tiến vào động thiên phúc đ i ệ n bất luận tư tưởng vẫn là kiến thức bên trên đều thuộc về ngoan cố không thay đổi phong k i ế n phái quản lý tông môn phương thức cùng mình cũng có khác biệt lớn tử dương chân nhân tiếp nhận trưởng giáo tri vị về sau quyết đoán đối lư sơn trên giới tiến hành chỉnh đốn và cải cách phủ định thanh dương tử đã từng quyết định rất nhiều quyết sách nhìn thoáng qua tử dương chân nhân thanh dương tử nói linh quản cục vương hầu thân phụ đại hạ khí vận tuy là lục địa thần tiên sơ kỳ lại có thể xưng nhân gian vô địch tông thánh cung lão tổ tông thành minh chân quân tại nhân gian sống sáu trăm năm một thân tu vi thâm bất khả c h ắ c hai người bọn họ nếu là xuất thủ lăng tiêu lão tổ nhất định không địch lại dừng một chút thanh dương tử lại nói mà lại hai người này đều cùng tử dương quan hệ vô cùng tốt trừ cái đó ra tử dương còn từng tại vạn thọ cung bên ngoài chiêu qua âm tàu địa phủ tứ đại phán quan đứng đầu thôi phủ quân như hắn có thể lại mời ra thôi phủ quân đối phó lăng tiêu lão tổ lại có gì khó ha, ha. tử dương chân nhân lại là vớt dâu cười nói thôi phủ quân chính là âm tào địa phủ bên trong đại năng là âm tào địa phủ thường thiện ti p h á t a k t i s á t t r á t t i âm luật tỷ tứ đại phán quan hệ thống bên trong thủ tịch p h á n quan cũng không phải vô danh tiểu thần ngươi cho rằng có thể hô chỉ tức đến vung chỉ liền đi không nói những cái khác trước bài trừ một cái câu trả lời chính xác tử dương chân nhân cùng thanh dương tử tranh luận b à i câu đối vô vi tử ông quyền không người nói tao tổ việc này là thật là giả tìm tòi liền biết kia tử dương gan to bằng trời không đem ta lư sơn đạo đặt ở trong mắt vừa vặn đáp lấy cái này cơ hội giết vào ngô thành nhất cử đánh giết tử dương đoạt được thái thượng tịnh minh p h á p ấ n hoàn thành l ư son tịnh minh hai đạo nhất thống giới thì lao tổ ngài tịnh minh pháp chủ hai ấn hợp nhất liền có thể kế nhiệm thiên sư chỉ vị chờ đến nhân gian triệt để khôi phục lao tổ liền có thể câu thông thiên tạo bằng này bạch nhật phi thăng gặp mặt cho phép tổ vô vi chân quân trong lòng vốn có k i ê n kỵ nghe được lần này ngôn từ không khỏi ý động lao tổ tuyệt đối không thế thanh dương tử vội vàng tiến lên không người nói bây giờ tình huống không rõ nếu là tùy tiện xuất thủ sợ sẽ roi vào cái bẫy vô vi chân quân ngứng mày hắn lo lắng chính là điều này nếu như chuyện sự tình này thật là vương hầu làm như vậy vương hầu có thể giam giữ l ă n g tiêu trên quân liền cũng có thể giam giữ chính mình chính mình sớm xuất quan tự đoạn c ă n cơ nếu là lưu tại lưu sơn có thể mượn sơn thủy khí vận c h i lực còn tốt đi ngô thành tuyệt không phải là đối thủ của vương hầu thanh dương tử thử dương chân nhân cả giận nói lời này của ngươi có ý tứ gì bây giờ l ă n g tiêu l á o tổ sống chết không rõ ta lưu sơn mất hết thể diện chẳng lẽ nhóm chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem mấy vị k h á c chân nhân tự nhiên là ủng hộ tử dương nhao nhao mở miệng thậm chí kéo tới hai lần trước lư sơn kiếp nạn xưng thanh dương tử làm việc bất lợi năm đó nên đối tịnh minh đạo người đổi tận giết tuyệt không nên lưu lại như thế một cái thai họa thanh dương tử cũng không để ý tới bọn hắn hắn phủ phù quỳ xuống đất nói lao tổ ta lư u sơn mặt mũi cố nhiên trọng yếu nhưng truyền thừa càng trọng yếu hơn dứt lời không đợi vô vi tử tỏ thái độ thanh dương tử đứng lên nói lao tổ ta đi tu hành hắn rời khỏi đại điện quay người rời đi đại điện bên trong thử dương chân nhân mấy người lao nhau nói không ngừng vô vi tử lại là không vui nói ngậm mây người nao n a o ngậm nhịm nhìn về phía vô vi tử vô vi tử lại là nói t từ từ nhưng ơ cái này g đồ vật phải có mệnh kia mới được chính như thanh dương tử nói bây giờ tình huống không rõ chính mình tùy tiện chạy tới ngô thành nói không chừng liền sẽ rơi cái lang tiêu chân quân trừ bỏ thứ hai lấy vương hầu từ dương cường thế chỉ sợ sẽ lập tức lựa chọn tiền đánh cỡ ư b ứ c còn lại hai vị chân quân xuất thủ tới lúc đó lư sơn đạo liền thật hết rồi 2.023 n ă m tháng tám ngày 29, âm lịch tháng bảy năm một m ộ t thời tiết âm sáng sớm mông lung mưa phùn giả rích bay xuống đã gần kề gần mùa thu nước mưa nhiều một ít rất là bình thường từ dương dối lưng một cái thu hồi đầy bàn đạo phù đi xuống lầu liêu thi thi cùng dương nhân đã chuẩn bị xong bữa sáng rửa mặt từ dương đi vào bên cạnh bản án hỏi nhạc khinh la cùng nhạc ngọc la đâu nhạc tỷ tỷ nàng nhóm trở về phủ dương nhân cho từ dương thịnh tới câu k ỳ trẻ hạt sen nói cái này hai ngày qua chúng ta tây hạ quỷ hồn càng phát ra nhiều quỷ tiết tới gần nhạc tỷ tỷ sợ xảy ra vấn đề trở về an bài tiểu ngọc cùng vân ngộng khê đâu tiểu ngọc bội bội cùng nhạc tỷ tỷ cùng đi nhạc tỷ tỷ nói lần này nhập tây hạ quỷ hồn bên trong có mấy cái nhân vật hung ác để tiểu ngọc bội bội đi áp trận liêu thị thi ngồi tại từ dương bên cạnh nói vân ngộng khê nói là gần đây có cảm ứng chính mình khôi phục tu vi thời cơ đã lên muốn đi ra ngoài đi một chút đại khái trong vòng ba ngày liền quay về gọi phu con ngươi không cần lo lắng nàng vừa ăn xong điểm tâm tiếng chôn cửa vang、lên. lại là n g u y ệ t nương cùng tiểu miêu nàng nhóm đêm qua tới qua từ dương nhà biết rõ lăng tiêu chân quân sự tỉnh từ dương cũng cố ý mời n g u y ệ t nương hỗ trợ l ự c trận đi cùng l ư sơn đạo đàm phán lúc này từ trong phòng vệ sinh lôi ra như chết chó đồng dạng lăng tiêu lão đạo từ dương tùy ý sách tại trong tay nói n g u y ệ t nương chúng ta đi thôi cùng l ư sơn đạo đàm phán đây là đại sự l i ê u thi thi cùng dương nhân cấp tốc thu thập bắt b u a cũng cùng theo đi tới mai táng cửa hàng giờ phút này bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn bên ngoài trên đường phố cỗ xe người đi đường dần dần thưa tớt dương nhân nhìn xem bên ngoài nhịn không được nói phu quân lưu sơn đạo nếu là không đến người làm sao bây giờ không đến người bên kia tìm cây cột dây điện đem lăng tiêu láo cầu treo lên sau đó để vương bộ trưởng c h ụ kiểu á n h phiến video trắng trận tên liên dương hắn lưu sơn đạo nếu là m u ố n mặt liền sẽ không mặc kệ vừa dứt lời một chiếc xe taxi đứng tại mai tăng cửa hàng cửa ra vào trên xe một vị lao đạo sĩ một vị tiểu đạo sĩ tuần tự đi xuống kia tiểu đạo sĩ vị lao đạo sĩ nói trưởng giáo chân nhân chú ý dưới chân có nước lao đạo sĩ lại là không để ý đến hắn một cướp dấm ở trong nước bọn nước văng khắp nơi vừa ở vào cửa hai mắt bên trong tỉnh quang l ó ạ i lên hướng về từ dương xem ra lạnh l u n g nói từ dương ta lưu sơn đạo làng tiêu láo tổ ở đâu ba từ dương là người cái này lao đạo sĩ chính là lưu sơn đạo bây giờ tân trưởng d ạ y hắn cười lạnh một tiếng nói đã đến chuộc người liền muốn có chuộc người thái độ lao giả ta cho ngươi thêm một lần cơ hội tổ chức tiếng nói nặng nói một lần nói thật dễ nghe ta để ngươi lưu lại nói không dễ nghe ta để ngươi vĩnh viên lưu lại chương hai trăm bảy mươi sáu người đều chết rồi còn thế nào cứu nói thật dễ nghe để ngươi lưu lại nói không dễ nghe để ngươi vĩnh viễn lưu lại hai câu này cơ hồ đồng dạng lại là hoàn toàn khác biệt ý tứ tử dương chân nhân vốn là lý thị dòng chính vừa ra đời chính là đại phú đại quý lại tại lúc một ư ơ i ba tuổi thông qua được lưu sơn khảo thí bị đưa vào lưu sơn động tiên h phúc địa bên trong đạt được lao tổ ưu ái thân truyền đạo pháp phải biết thời đại kia vẫn là linh khí khô kiệt kỳ ngoại giới căn bản không cách nào tu hành bây giờ r a động tiên h phúc địa lại tiếp nhận lưu sơn t r ư ở n g giáo đại vị không chút nào khoa trương tử dương chân nhân một đời là xuôi gió xuôi nước cả đời là không có chút nào khó khăn chắc trở một đời cái này liền dưỡng thành hắn một loại mắt cao hơn đầu tính tình dù là hắn đã có một trăm sáu mươi tuổi tuổi có thể thực hiện chuyện làm sự tình hiển nhiên là kém một chút nói càng ngay thẳng một chút chính là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cùng hắn cùng đi tiểu đạo sĩ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu bắp chân đều có chút như l ô n luôn ra hắn lặng lẽ giật một thanh tử dương chân nhân thấp giọng nói trưởng giáo chân nhân tình thế bất người cứu lao tổ tông quan trọng cái này tiểu đạo sĩ là tử dương chân nhân tình thế bất người cứu lao tổ tông quan trọng hắn là hoàn toàn không hiểu h ừ tử dương chân nhân hừ lạnh một tiếng dùng cái này biểu đạt bất mãn trong lòng bất quá hắn lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cũng biết rõ người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý thế là thật sâu hút một hơi sửa sang lại một cái đạo bảo một lần nữa nói từ chân nhân lư son tình minh hai đạo vốn là một nhà mong rằng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ thả ta lư sơn lang tiêu l á o tổ cái này còn tạm được tối thiểu trong giọng nói nghe không đến mức làm cho lòng người sinh chán ghét phiền tử dương khẽ vươn tay liêu thi thi hiểu ý vội vàng cấp đưa tới một cây thuốc lá hoa tử một bên dương nhân thì là tiến lên ngón tay nhất t r à sát t h ế ra một đoàn quỷ hỏa là từ dương c h â m thuốc từ dương thôn vân thổ vụ lại liếc mắt nhìn mã tiểu khiêu mã tiểu khiêu lên lầu đem trong phòng vệ sinh lăng tiêu lao đạo ôm xuống tới sau đó tùy ý ném vào từ dương dưới chân lao tổ lao tổ tông từ dương chân nhân thấy cảnh này đỏ ngầu cả mắt tiêu tiểu đạo sĩ kỳ thật đối cái này cái gọi là lao tổ tông cũng không có cái gì tình cảm nhưng trưởng giáo chân nhân đều đỏ hồng mắt hô hắn tự nhiên cũng phải đi theo kêu một tiếng từ dương người khi người quá đáng t ử dương chân nhân nhớ tới lăng tiêu chân quân từng chỉ điểm hắn tu hành điểm điểm tích tích lập tức có chút phát cuồng hắn muốn xông đi lên kết quả một chân đột nhiên từ trong hư vô xuất hiện một cước đem hắn đạp bay ra ngoài ra chân chính là nguyên đương nàng một cước đạp bay tử dương chân nhân về sau liền không nói một lời đứng ở tử dương bên cạnh tia tử dương chân nhân ho ra máu một cái lý ngư đả đĩnh nhảy dựng lên ánh mắt tại nguyên đương tử dương liều thi thi trên thân l i ế c nhìn một vòng che lấy ngực trầm giọng nói tử dương ngươi đến cùng muốn thế nào tử dương đứng vậy dùng một chân giấm ở lăng tiêu chân quân lồng ngực lúc đầu trong hôn mê lăng tiêu ch Hắn ắ vừa mở m tử nhìn thấy t dương chân nhân bề sau, còn muốn nói tiếp thứ gì nhưng mà nguyễn nương đã xuất thủ ống tay háo vung lên một cố âm phong đem hắn cùng kia tiểu đạo sĩ thổi ra mai táng cửa hàng tiểu đạo sĩ nơm nóc lo sọ hỏi t r ư ở n g giáo chân nhân nhóm chúng ta làm sao bây giờ tử dương chân nhân thì là trầm mặt nói trước tìm một cái khách sạn ở lại hết thể chờ tại vô vi chân quân thương lượng sau lại làm trả lời chắc chắn cái này từ dương thân là người trong đạo môn lại c u n g âm hồn cấu kết coi là thật có nhục ta đạo môn môn phong、Soạn. hắn vừa dứt lời giữa thiên địa nước mưa đột nhiên hóa thành từng đạo môn môn phong vội vàng thi triển đạo pháp ngăn cản lúng cuống tay chân mặc dù chặn cái này một đợt mưa kiếm công kích vừa vặn trên đạo bảo cũng đã rách tung t ó é càng là nhiều chỗ bị thương hắn không còn dám tranh đua m i ệ n g lưỡi vội vàng hướng về phía mai t ă n g cửa hàng ô quyền như chó nhà có tang thoát đi mai t ă n g trong tiệm t ừ dương kinh ngạc nói thi thi lão bà khi nào học được như thế một tay vừa mới kế h o a vũ làm kiếm chính là liêu thi thi k ỳ tác mà một chiêu này liền cần đối thủy hành một đạo cực mạnh càng ngộ liêu thi, thi là quỷ quỷ hôn phải chăng có thể ngộ đạo tử dương cũng không rõ ràng nhưng là hắn rất rõ ràng liêu thi thi năng lực liêu thi, thi năng lực là một đầu huyết hà liêu thị thị nói đây là n g u y ệ t nương thị thị t r u y ể n ta công pháp bên trong ghi lại một loại p h á p m ô n ta vừa mới tu hành còn chưa chưa thuần thục nắm giữ n g u y ệ t nương liền nói thi thị m ộ i m ộ i khiêm tốn ngươi không tu hành chị pháp liền đ ạ t đến quỷ vương cảnh giới đỉnh cao h ắ n tư chất thiên phú tự nhiên không cần nhiều l o i ta chuyển cho ngươi tu hành chị pháp bất quá nửa tháng dư ngươi liền tu luyện đến cảnh giới như thế chỉ sợ tối đa một tháng ngươi liền có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn câu nói này để từ dương nhãn tình sáng lên liêu thi thi vốn là quỷ vương đình phong tiến thêm một bước đây chẳng phải là quỷ vương phía trên rồi Ta、tư a t chất ngu rốt nếu không phải tỷ tỷ công pháp đ ờ i này chỉ sợ đều khó mà đột phá liêu thị thị lại khiêm đường được rồi được rồi chúng ta không khiêm tốn từ dương nói thi thi đã tới gần đột phá vậy liền an tâm bế quan tu hành có gì cần vi phu hỗ trợ cứ mở miệng là được thị thi xác nhận từ dương lại hỏi có cần hay không cái gì âm bảo phụ trợ lấy vi phu bây giờ bản sự làm mấy món âm bảo không khó tu vi đến ta một bước này muốn đột phá chính là cùng thiên đạo tranh p h o n g âm bảo chi lưu với ta mà nói cũng không nửa phần tác dụng liêu thị thi, thi lắc đầu ngược lại là một bên nguyễn nương trầm ngâm nói k thi thi âm, âm hồn quỷ vật vốn cũng không thuộc về nhân gian tại nhân gian đột phá tự nhiên độ khó càng lớn nhưng nếu là đi âm tạo địa phủ liền muốn đơn giản rất nhiều nguyễn nương nhìn về phía tử dương nói đồng dạng quỷ hồn vừa tiến vào âm tạo địa phủ liền sẽ bị âm binh áp giải tiến đến nghe phán kiếp trước làm việc thiện người hoặc là chuyển thế đầu thai hoặc là tại địa phủ cái nào đó việc phải làm làm ăn người thì đánh vào mười tám tầng địa ngục lên núi lao xuống biển lửa qua trả dầu thụ s o n g hình phạt mới có thể bị rót mạnh bà thang cho nên rất nhiều âm hồn quỷ vật tình nguyện chết cũng không muốn tiến vào âm t à o địa phủ nhưng liễu thi thi khác biệt từ đại sư cùng thôi p h ụ quân quan hệ vô cùng tốt ngươi nếu là mang nàng nhập âm t à o địa phủ chờ sau khi đột phá lại mang về chắc hẳn thôi p h ụ quân sẽ mở một mặt lưới ồ từ dương ý động nói nếu là như vậy chờ lần này quỷ tiết về sau thi thi nhưng cùng ta đồng hành đi một chuyến âm tạo địa phủ định ra việc này về sau một bên dương nhân hiếu kỳ hỏi phu quân cùng lư sơn đạo có sinh từ môi thủ vì sao không giết vừa mới vị kia đạo sĩ giết làm gì từ dương cười nói t i ê u đạo sĩ xem xét chính là cái không có gì lòng dạng người hắn làm l ừ a sơn đạo trường giáo lại càng dễ đối phó một chút đúng rồi hắn tiếng nói nhất c h u y ề n lại nói có thể đưa lang tiêu lão cầu đi hoàn tuyển các loại giết hết về sau nói cho ta một tiếng dù sao cũng là ta đạo ra lão chân quân ta vì hắn làm tràng pháp sự trò chuyện tỏ tâm ý đã hiểu dương nhân nói nhổ cọ không trừ gốc gió xuân t u ổ i lại mọc phu quân làm u ố n siêu độ hắn linh hồn để hắn liền làm q u ỷ cơ hội đều không có lang tiêu chân quân tu vi mất hết căn bản không có sức phản、kháng. sau đó từ dương khai đàn làm phép đem lăng tiêu chân quân hồn nhi cho siêu độ lại một đoàn đạo hỏa đem nó đốt thành cho bụi mã tiểu khiêu lấy ra điều cây trổi ký hốt rác đem cho tàn quét dọn rót vào thùng rác hỏi sư phó l ư sơn đạo trưởng giáo còn chưa cho trả lời chắc chắn nếu là bọn hắn muốn tới t r u ộ c về l ă n g tiêu lao đạo làm sao bây giờ trực từ dương bật cười nói l ư sơn đạo làm sao lại bỏ được tia thái thượng pháp chủ ấn đến c h ỗ người húng chi là đem thái thượng pháp chủ ấn giao cho ta lúc này nguyễn n ư ơ n g đột nhiên nói từ đại sư vừa mới tựa hồ có người đang nhìn trộm nơi này Ừm. từ dương sắc mặt khẽ động bất quá rất nhanh liền bình thường t r ở lại nói không cần phải để ý đến hắn để hắn nhìn trộm cũng được chân trời trên tầng mây vương hầu ôm điện thoại ngón tay lốp bốp theo không ngừng rất nhanh liền biên tập một đầu t h i ế p mời hắn dùng vương v ĩ tiểu hào đăng lục giang hồ võ giả diễn đàn sau đó đem thiếp mời phát ra cùng lúc đó nô thành một nhà trong khách sạn tử dương chân nhân cùng tiểu đạo sĩ rốt cục làm xong vào ở đến gian phòng tử dương chân nhân nhân tiện nói các ngươi bình thường gọi điện thoại nói chuyện trời đất kia đổ vật gọi là cái gì nhỉ tiểu đạo sĩ điện thoại đúng đúng đúng tử dương chân nhân nói điện thoại di động của ngươi đâu nhanh lấy ra cho vô vi láo tổ gọi điện thoại tiểu đạo sĩ lấy lấy điện thoại ra nói trưởng giáo chân nhân ta không có vô vi lão tổ số điện thoại ta chỉ có thể đánh chức cho ta sư phó để cho ta sư phó đi tìm ta sư tổ sau đó để sư tổ đi gặp mấy vị chân nhân cầu kiến lão tổ phen này dạy v ò xuống tới đợi đến tử dương chân nhân liên hệ đến vô vi chân quân lúc giang hồ đệ nhất cầu tự phương vĩ thích mời đã trong giang hồ bắt diếu ra lão tổ tử dương chân nhân cũng không cảm kích hỏi còn xin lão tổ làm chủ cứu trở về lang tiêu lão tổ lấy cái gì cứu điện thoại đầu kia vô vi tử lạnh l ù n nói lang tiêu chân quân đã chết làm sao cứu chương hai trăm bảy mươi bảy vạn đại phu ngươi uống ít một chút thử dương chân nhân m là người chết rồi đây không có khả năng hắn vội vàng nói lão tổ lang tiêu lão tổ còn chưa có chết ta tận mắt nhìn thấy hắn vì ta lưu sơn thu rất lớn nỗi g i ằ n vặt mong rằng vô vi lão tổ xuất thủ cứu lang tiêu lão tổ thử dương chân nhân ngữ khí rõ ràng hắn tiến vào động thiên phúc địa về sau lang tiêu chân quân từng tự mình chỉ điểm hắn tu hành nếu bàn về tình cảm lưu sơn đạo bốn vị lão tổ tông tử dương chân nhân cùng lăng tiêu chân quân là tốt nhất hừ vì đê ô đầu bên kia điện thoại vô vi tử lại là hừ lạnh một tiếng hắn lạnh lùng nói việc này kia giang hồ bách h i ể u sinh truyền nhân đã chiêu cáo thiên hạ trong môn lăng tiêu chân quân hồn bài cũng đã vỡ vụn còn có thể là giả a tử dương chân nhân nắm chặt s o n g quyền chấm giọng nói khinh người quá đáng không giảng v õ đức kia tử dương đã đưa ra điều kiện vì sao không đợi ta lư son cho hắn trả lời chắc chắn liền giết con tin hắn còn giảng hay không đạo nghĩa giang hồ vô vi tử không nói gì đối với tử dương chân nhân lời nói này hắn là nhận đồng tử dương cái này chó đồ vật đơn giản không giảng v à đức nào có chân trước nói ra điều kiện còn không đợi người khác trả lời chắc chắn liền giết con tin tuy nói hắn nói lên điều kiện này l ư u sơn hoàn toàn chính xác không có đáp ứng khả năng nhưng hôm nay hắn xe phiếu lại đem việc này chiêu cáo thiên hạ nói gần nói xa đều tại mang tiết tấu xưng lưu sơn đạo bạc t ì n h bạc nghĩa vì một cái thái thượng pháp chủ ân tình nguyện để một vị c h â n quân đi chết mà lại cái kia phương vĩ phát thiết mời còn nói cái gì lưu sơn tịnh minh vốn là một nhà t ừ dương là thanh hư chân nhân hứa chi viễn truyền nhân là hứa chi viễn nuôi dưỡng lớn lên hải tử mà hứa chi viễn lại là cho phép tổ hậu nhân kia thái thượng tịnh minh pháp chủ hai sách tin chính là cho phép tổ lưu tại nhân dân giao cho tử dương cũng coi là vật quy nguyên chủ mấu chốt nhất chính là Đầu kia tiếp m ờ i phía dưới vô số người cùng gió dư luận cơ hồ thiên về một bên vô vi tử biết rõ lưu sơn đạo lần này cắm nhưng mà hắn lại không biện pháp đi vãn hồi cái gì chính như thanh dương tử nói mặt mũi truyền thừa cái nào trọng yếu cùng ngày thử dương chân nhân liền về tới lưu sơn cũng chính là cái này một ngày lưu sơn đạo phong sơn kiệp h i ê u tại mân giang trung tâm bị sương khói mông lung bao phủ nhân gian t i ê n cảnh chìm vào mân giang chi điệm thử dương nhận được tin tức lúc đã là ban đêm hắn lắc đầu nhịn không được thở dài đáng tiếc k i ệ vô vi tử ngược lại là tương đối lý trí nếu là hắn đầu vóc nóng lên giết tới ngô thành đến đến thời điểm ta liền có thể mời ra thôi p h ụ quân lại giết chết hắn tới lúc đó lưu sơn đạo tứ đại chân quân còn x u ấ t lại thứ hai ta liền có thể trực tiếp đối lưu sơn khởi xướng tổng tiến công thừa cơ đem nó nhất cử hủy diệt p h ụ quân không cần x u ấ t ruột lấy người tốc độ tu luyện chờ đến lưu sơn đạo tái hiện nhân g i a n lúc chính là bọn hắn diệt v o n g này g dương nhân rút vào từ dương bên trái ngón tay hoạt động trên ngực từ dương vẽ lên vòng vòng sau đó từ dương v ọ t vào tám liền lại bắt đầu luyện tập đạo phủ hai giờ vẽ lên đại khái ba bốn trăm l h ư ơ n g đạo phủ từ dương lấy ra bao tải tương đạo phủ sắp xếp gọn. lại bắt đầu tu luyện chiêu vân thần thông mây nhàn nhạt sương ngủ tại tử dương quanh thân phiêu đãng một đoàn nắm đấm lón nhỏ đám mây bị ngưng tụ ra xong rồi tử dương m ừ n g rỡ chiêu vân thần thông rốt c ụ c nhập môn hắn suy nghĩ khé động mở ra hệ thống giao diện thuộc tính tính danh tử dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hòa thuật thần thông ngự thủy thuật thần thông ngũ lôi chính pháp thần thông tiễn chỉ thuật thần thông thổ độ thuật thần thông tạo mộc thuật thổ linh thuật thần thông võ học lục địa phi hành thuật đại thành siêu hồn dịch dung thuật danh kiếm tám thức đại thành đại hà kiếm điện ba tầng t h ầ n thông đảo vũ thổ diễm t r ấ n sơn hám địa chỉ thạch thành kim thơ u hát thủy đế hoàn g quyền ngăn nước t r i ê u vân thu vi thần thông cảnh sơ kỳ p h á p bảo thái thượng tịnh minh nhấn đạo khí đại thiết truy điểm công đức một mươi bốn vạn sáu nghìn điểm không gian chữ vật một trăm mét khối t r i ê u vân thần thông rốt cuộc xuất hiện ở thần thông cột từ dương hát thủy đế hoàn g quyện cùng ngăn nước hai môn thần thông đều đã nhập môn lại chưa từng hao phí điểm công đức đi ngưng tụ thần thông p h lục vì chính là lưu lại điểm công đức tăng lên t r i ê u vân bây giờ t r i ê u vân một thành hắn ly khai bắt đầu tăng lên đinh điểm công đức một mươi điểm t r i ê u vân một đinh điểm công đức một mươi điểm t r i ê u vân một đinh mười bốn vạn sáu điểm công đức rất nhanh liền chỉ còn lại có sáu điểm trong đầu một loại không h i ể u cảng nộ dâng lên thật giống như khổ luyện cái môn này thần thông mấy chục năm từ phụ thức hải chỗ sâu đạo quang lấp lóe một viên mới thần thông phủ lục cấp tốc hương tụ từ dương chỉ cảm thấy chính mình từ phụ t ứ c hải tựa hồ làm l ó ra mấy phần pháp lực cũng biên thành càng thêm hùng hậu liên liên thuần dương nguyên thần đều càng thêm h ư n g thật thần thông cảnh sơ kỳ tu thành thần thông càng nhiều thực lực càng mạnh cái này tuyệt không phải lời nói xuông t r i ê u vân t r i ê u vân thì ra là thế nhẹ nhàng vây tay một cái một đoàn tường vân chống rông bay tới t ừ dương c ấ t bước rơi vào tường vân phía trên sau một khắc tường vân dâng lên nâng tử dương bay ra ngoài cửa sổ ngoại giới đã sáng rõ trên đường cỗ xe người đi đường vội vàng t ừ dương chân đạp tường vân bay lượn chân trời quan sát toàn bộ nội thành trong lòng không khỏi đã tuân ra một cỗ hào hùng bây giờ chiêu vân đã thành lại phối hợp thêm thổ đ ộ vật phi thiên n ộ địa cái này thiên địa chỉ lớn chỗ nào không thể đi từ, cục cục như như từ trần từ, từ nhân bạch vi dừng lại chiêu thức ngầm đầu nhìn đến gặp từ dương chân đạp tường vân không khỏi khe giật mình nàng mặc một bộ bó sát người đồ thể thao bởi vì vừa mới luyện quyền duyên cớ miệng lớn thở phì phò một thời gian sóng lớn mãnh liệt có chút hùng vĩ từ dương rơi vào mái nhà dưới chân tường vân tiêu tán nói nhìn cách t ử bạch tiểu thư cự ly võ đạo tông sư chỉ cảnh chỉ kém một đường từ chân nhân tán m âu bạch vi mười phần k i ê m tốn lắc đầu thở dài cái này cách nhau một đường cũng không biết k h ố n trụ bao nhiêu giang hồ hào kiệt ta mặc dù đã lĩnh ngộ võ đạo chân ý đối thiên nhân họp nhất cảnh giới cũng có rõ ràng cảm g ộ nhưng thủy t r u n g không cách nào đột phá kia tầng cuối cùng ồ từ dương a một tiếng đột nhiên rỗi tay ra chỉ cách không một chỉ nhẹ bồng bềnh một chỉ nhìn như không có bất luận cái gì huy năng nhưng mà giờ khác này tại bạch vi cảm giác bên trong thật giống như trời sập、Ấm、ẩm ẩm tứ phía bốn phương tám hướng lực lượng vô tận hướng về chính mình đẻ ép mà đến k i a nhẹ đồng bền một chỉ trong không khí hình thành một cái dấu tay hư ảnh hướng về mi tâm của mình điểm tới giờ k h ắ c này bạch vi dùng mình tuy nói trong lòng nàng minh bạch từ dương là sẽ không giết chính mình đã thương chính mình nhưng từ nội tâm chỗ sâu tự nhiên sinh ra kia cố tử vong nguy cơ lại làm cho nàng một nháy mắt bạo phát ra tất cả tiềm lực bạch v đấm ra một q u y ề n ông thiên địa tiến g r u n g cái này một q u y ề n nàng tỉnh khí thần h ọ lại là một đúng là dẫn động thiên địa chỉ lực ẩm từ dương tiện tay điểm ra ngón tay từ dương vỡ vụn bạch vi một quyền thất bại đánh không khí nổ đủng phát ra đỉnh thái n h ứ c cóc tiếng oanh minh chúc mừng bạch tiểu thư đi vào võ đạo tông sư chỉ cảnh t h ừ dương mở miệng cười mà bạch vi thì là không để ý tới nói chuyện trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất nhắm hai mắt cảm nộ g lên vừa mới kia một q u y ề n cái này một q u y ề n kinh động đến linh quản của người phùng triệu khánh cái thứ nhất chạy tới mái nhà tiếp theo là vương lâm b ọ n người t h ừ trân nhân phùng triệu khánh ô m quyền hành lễ sau đó nhìn thoáng qua ngồi dưới đất bạch vi ánh mắt khẽ nhúc ních hỏi từ trân nhân đây là bạch vi đã gần kề gần tông sư trí cảnh lại thật lâu không thể đột phá ta liền xuất thủ thử một lần không ngờ lại thật xong rồi từ dương khiêm tốn lời nói lại là để phùng triệu khánh trong lòng vui mừng thật đột phá kể từ đó nô thành phân cục liền có hai vị võ đạo tông sư t ỏ a c h ấ n linh quản cục những người khác thì là một mặt hâm mộ nhìn về phía từ dương ánh mắt lại nhiều mấy phần sùng k í n h cùng hòa nhiệt bạch vi hôm nay nhập võ đạo tông sư chỉ cảnh đối với cục chúng ta tới nói là một kiện đại hy sự ban đêm ta làm chủ mời mọi người ăn cơm phùng triệu khánh mở miệng nói t u t mọi người đi trước công việc đợi đến đám người rời đi từ dương lật tay từ không gian chữ vật lấy ra hai cái bao tải nói những n à y thời gian ta vẽ lên không ít phủ cái này hai bao tải n g ư y i cẩm cho trong cục lưu một chút còn lại giao cho vương bộ trưởng phùng triệu khánh ôm hai cái bao tải kích động không thôi từ dương thì là nhìn thoáng qua bạc h vi đưa tay đưa tới tường vân lại lần nữa bay vào chân trời h á n quan sát n ô thành chính chuẩn bị đi trở về đột nhiên mắt sáng lên kinh ngạc nói a kia là vạn đại phu từ dương lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất tại một nhà cửa hàng cửa ra vào đụng phải vào thiên vạn thiên thể nội lang nhân thi độc tạm thời bị chế trụ nàng nhân họa đắc phúc vạn, vạn tiến mặc một bộ nóng bỏng mát mẻ trang phục hẹn liền liền một đầu tóc ngắn đều ố n thành rượu màu đỏ thay đổi ngày xưa lãnh diễm cao ngạo phong cách vừa thấy mặt liền cho tử dương một cái ôm cho người ta một loại tính tình như lửa cảm giác nhìn cách tử lan xác người độc chẳng những cho nàng lực lượng khổng lồ làm nàng tính cách tính tình thay đổi một cách vô tri vô rắc bên trong cũng phát sinh cải biến c ự lớn tử dương âm thầm nghĩ lại tử đại sư sự tình lần trước đa tạng ngươi dạng này phía trước có nhà không tệ t i ệ m cơm ta mời ngươi ăn cơm đi vạn thiên nhiệt tình như lửa không cho tử dương cự tuyệt cơ hội trực tiếp kéo lên tử dương cánh tay đem tử dương kéo đến nhà kia t i ệ m cơm đây là một nhà hoàn cảnh lịch sự tao nhã vốn riêng q u á n cơm trên thực tế tại ngô thành bên này trên đường cái phần lớn là này chủng loại hình t i ệ m cơm trừ cái đó ra chính là chút tiệm mì hòa hoa thành loại hình ở chỗ này cái gì còn tây này liệu là rất ít gặp một là khẩu vị vấn đề thứ hai là ngô thành hồi tục nhiều loại hình này cửa hàng mở tại ngô thành đại khái xuất là muốn lô vốn nhìn xem đầy cái bản đồ ăn cùng mấy bình rượu từ dương khỏe miệng giật một cái khuyên nhủ vạn đại phu liền hai người chúng ta người muốn ít chút đi mà lại lúc này mới giữa trưa uống rượu không tốt lắm đâu không có việc gì vạn tiến mở rượu cho từ dương rót một chén sách chén nói từ đại sư nếu không phải là n g ư ơ i ta chỉ sợ đã triệt để hóa thành làm nhân tóm lại thiên ân vạn tạ đều tại trong rượu ta làm ngươi tùy ý. nàng hơi ngửa đầu một chén rượu thử trượt một tiếng liền uống cái không còn một mảnh từ dương vạn đại phu ngươi uống ít một chút từ đại sư yên tâm ta mặc dù là lần thứ nhất uống rượu đế nhưng ta lượng rất tốt vạn tiến lại cho mình rót một chén nàng nhãn thần mê ly trên mặt đã bay lên hai mảnh hưởng vân có chút hơi say chương hai trăm bảy mươi tám từ đại sư trực tiếp bắt quỷ. ba chén rượu vào trong bụng vạn tiến đã say nàng nhãn thần mê ly tới gần t ừ dương thổ khí như lan nói từ đại sư ta thích ngươi t ừ dương đối mặt như thế ngay thẳng tỏ t ỉ n h hắn có chút khẩn trương vội vàng hướng bên cạnh xê dịch nói vạn đại phu ngươi uống say ta không có say ta rất thanh tỉnh vạn tiến lại ních lại gần tử dương vừa định lại hướng bên cạnh chuyển một chuyện đã thấy vạn tiến đôi chân dài dối ra trực tiếp dạng chân tại từ dương trên thân nàng ôm lấy từ dương cổ nói từ l ạ i x ư a ta thật thích ngươi từ ngươi đi nhà ta giúp ta nhìn thấy ta ra ra lúc ta liền thích ngươi chỉ là bên cạnh ngươi nữ quỷ quá nhiều ta không dám thổ lộ nhưng là ta không muốn bỏ qua nàng đôi mắt đẹp nhạy nháy nhìn chăm chú từ dương vài giây đồng hồ sau đó chậm rãi nhắm mắt lại liệt diễm môi đỏ chủ động hôn lên từ dương muốn tránh né thế nhưng là cổ bị vạn tiến ôm lấy không cách nào né tránh cũng chỉ có thể bị động đi hưởng thụ hồi lâu thách ra vạn tiến bám vào từ dương bên thai thấp giọng nói từ đại sư dưới lầu bên cạnh chính là khách sạn một bữa cơm ăn còn không có một nửa liền bị chậm trễ hai giờ sau vạn tiên h kéo từ dương cánh tay một mặt hạnh phúc đi ra khách sạn từ đại sư ngươi bây giờ định làm như thế nào vạn t h i ê n tính cách đúng là l ừ a biến vừa mới tại khách sạn trong phòng nhiệt tình như lửa lớn m ặ t không bị cản trở giờ phút này lại đ ừ a lên từ dương cười khanh khách nói ngươi mấy vị nữ quỷ các lao bà sẽ không phản đối hai chúng ta à từ dương cười nói đương nhiên sẽ không vạn t h i ê n phản đối cũng không quan trọng hai ta có thể vụ trộm phát triển ta đi về trước nghĩ tới ta thời điểm nhớ kỹ cho ta gọi điện thoại úc chờ chút t h ừ dương cũng là để cho ở v ạ n tiến h đưa nàng váy hướng xuống lôi kéo nói tất chân phá cái động xem trừng l ộ hết đưa mắt nhìn đi v ạ n tiến h t h ừ dương đi bộ hướng mai táng cửa hàng đi đến nhưng trong lòng thì suy nghĩ lấp lóe vạn thiên lang nhân thi độc đầu n g u ồ n đến nay chưa tìm tới linh quản cục bên kia không có chút nào tin tức chính mình cũng làm cho nhạc khinh la đi tại chợ quỷ ngay móng ngược lại là có quỷ từng tại đại tuyển thôn r a sói tử lương thôn phụ cận gặp qua một vị người kỳ quái người kia một mực ở tại giã ngoại mỗi đến đêm trăng tròn sẽ ngao ngao gọi bậy như phát điên nhưng là đây hết thảy đều là mấy năm trước sự tình mấy năm gần đây quái nhân kia phản phất bốc u hơi khỏi nhân gian từ dương lúc đầu không có quá để ý thế nhưng là hôm nay cùng v ạ n thiến ngẫu nhiên gặp cùng siêu hữu nghị phát triển lại làm cho hắn không phát không được lên sầu lang nhân thi độc đầu n g u ồ n nhất định phải nhanh chóng tìm tới vạn thiên bây giờ là có thể áp chế thể nội thú tính có thể sau、so、nếu là thụ kích thích vạn nhất triệt để biến thành lang nhân vậy thì phiền thoái đi vào mai táng cửa hàng không có một, một lát trong tiệm liền tới một đám người nhóm người này từng cái khí huyết cường đại hiển nhiên đều là võ giả người cầm đầu trên thân thậm chí có một cỗ như có như không võ đạo trân ý tựa hồ tu luyện đến nửa bước tông sư cảnh giới từ dương chỉ là ánh mắt quét qua liền từ bọn hắn khí cơ bên trong đã đoán được thân phận của bọn hắn bất quá hắn cũng không nói chuyện mã tiểu khiêu cùng nguyệt nha tiếp đãi nhóm người này bọn hắn cũng không mua đồ vật mà là lấy ra một tờ ảnh chụp hỏi các ngươi gặp qua người này không nguyệt nha đến cùng là vào nam ra bắc hôn qua gian h ồ nhìn thoáng qua trên tấm ảnh vị kia láo giả thần sắc không thay đổi lắc đầu nói chưa thấy qua ngược lại là mã tiểu k i ê u hắn biến sắc nghe được nguyệt nha nói như vậy lúc vội vàng túi đầu xuống cũng đã nói câu chưa thấy qua cái này thân sắc tự nhiên không gạt được kia cầm đầu trung niên nam tử hắn đem ảnh chụp đặt ở mã tiểu khiêu trước mắt lạnh lùng nói tiểu ra hóa ngươi nhìn kỹ một chút phải chăng đã thấy hình trên người ta đã mời hacker điều tra chung quanh đây giám sát người này từng tới các ngươi trong tiệm nói giương tay vụ một cái năm ngón tay thành trào hướng về mã tiểu khiêu cổ trộm tới nhưng mà sau một khắc một cái tay đột nhiên nắm lây cái này trung niên nam tử tay lại là tử dương hắn bắt lấy tay của nam tử sắp mặt bình tĩnh không lay động nhìn không ra hy nộ lắc đầu thật ra hít một hơi nói xem ra ta từ mẫu người trong giang hồ bên trong thanh danh vẫn là quá tốt rồi cái gì a m i u a cầu cũng dám đến ta địa bàn trên dương a i nhẹ nhàng bóp gian g r á c k i a trung niên nam t ử sắc mặt đại biến vừa định mở miệng đã thấy tử dương vung tay lên v â i anh một cỗ lực lượng khổng lồ như bài sơn đào hải đem bọn hắn một đám sáu người đều quét ra mai táng cửa hàng trùng điệp rơi vào ngoài tiệm tử dương đi ra mai táng cửa hàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mấy người cách không một chảo đem kia ảnh chụp thu hút trong tay nói đây là người phụ thân không cần tìm thật sự là hắn tới qua ta trong tiệm bất quá cuối cùng cùng hắn cái gì sư điện cùng một chỗ ly khai dứt lời thiện tay ném một cái phốc phốc tấm hình kia xinh xinh bủ vào cứng rắn đất xi、si、măng bên trong chỉ còn lại một góc l ư u tại bên ngoài trung nhiên nam tử đứng dậy nhìn thoáng qua mình bị bóp bị vỡ nát gãy xương tay phải khàn khàn hỏi xin hỏi các hạ là ai từ dương thản nhiên nói từ dương từ dương trung nhiên nam tử sắc mặt đại biến hắn vốn là nghĩ thả vài câu văn thoại nhưng khi nghe được từ dương hai chữ này sau vội và nói nguyên lai、like、là từ đại sư chuyện hôm nay là sư huynh đệ chúng ta không đúng mong rằng từ đại sư thứ lỗi chúng ta đi một đám người cũng như chạy trốn ly khai từ dương thì là trở lại trong tiệm nhìn thoáng qua nguyệt nha c ư ờ i nói nguyệt nha kể từ hôm nay đại khái không còn có người dám đến tìm ngươi phiền thoái ngươi hảo hảo tu hành tranh thủ sớm ngày khôi phục các ngươi hy kịch p h á p môn vinh quang nguyệt nha vui đến phát khóc nàng có lẽ là nghĩ đến nàng ra ra thương lượng với mã tiểu khiêu chờ sau đó b u ổ i t r ư a đóng cửa tiệm đi cho hắn ra ra viếng mùa m ả mã tiểu khiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt sau đó nguyệt nha lại nhấc lên một việc nàng nói từ đại sư ta thương lượng với tiểu khiêu một cái nghĩ tại nhàn thời điểm mở vừa mở trực tiếp bất quá ngài yên tâm ta tuyệt đối sẽ không chỉ h o á n ngài trong tiệm buôn bán ồ từ dương nói trong tiệm sinh ý không quan trọng bất quá ta rất hiếu k ỷ ngươi vì cái gì đột nhiên nhớ tới mở trực tiếp rồi n g u y ệ t nha nói ý nghĩ của mình nàng muốn thông qua mạng lưới trực tiếp đến biểu hiện ra hy kịch p h á p môn cổ màu ảo thuật gia gia của ta từng nói qua cổ màu ảo thuật là các lao tổ tông lưu lại di sản vô luận thế giới như thế nào biến đều không nên bị mai một nhóm chúng ta hy kịch phát môn ba mạch bây giờ ta ngô thị một mạch chỉ còn lại có ta một người còn mạch lại hai rất tốt từ dương nghe vậy tán đồng nhẹ gật đầu nói ta biết một cái lao bản là chuyên môn mở truyền thông công ty dưới tay có không ít chúng ta tây hạ dẫn chương trình dạng này quay đầu ta để hắn giúp các ngươi bày ra một cái mau chóng đem tài khoản nhân khí làm đến đi dương một chút từ dương lại nói cần thiết thời điểm ta cũng có thể giúp các ngươi đập cái video gia tăng gia tăng lưu lượng một bên mã tiểu khiêu vui vẻ nói sư phó nếu là chịu lộ diện không còn gì tốt hơn lấy ngươi bây giờ danh khí tùy tiện đập cái tiết mục ngắn trứng cái mấy chục vạn f a n hâm mộ không khó nghe được đồ đệm mức ngựa từ dương nhịn không được cười mắng được rồi đừng hít h à dạng này ta đánh trước điện thoại từ dương cho vạn bảo lộ gọi điện thoại nói do nguyên nhân không đồng nhất một lát vạn bảo lộ liền dẫn dưới cờ mấy cái đang hồng dẫn chương trình tới trong đó có từ dương nhận biết quả đào tỷ một p h n thương nghị bày ra vạn bảo lộ chỉ đạo n g â nguyệt giang khai thông trực tiếp tài khoản cũng nói buổi tối hôm nay nhóm chúng ta công ty dẫn chương trình sẽ bung ô xuống trong tay hết thẻ mang hàng nghiệp vụ toàn lực giúp nguyệt nha tiểu thư mở rộng tài khoản bất quá nhóm chúng ta công ty giới cỏ không có gì đang hồng đại chủ bá nếu như từ đại sư ngài có thời gian có thể tại trực tiếp thời điểm lộ lộ mặt đến thời điểm nhất định hiệu quả bạo tạc từ dương nghĩ nghĩ nói vạn l ã o bản trước ngươi không phải đề cập qua trực tiếp bán phủ sự t ì n h à. nếu không chúng ta buổi tối hôm nay trước nếm thử một cái vạn bảo lộ mừng rỡ vội vàng gọi dưới cờ các dẫn chương trình đi phát video đập tiết mục ngắn báo trước trực tiếp bán phủ sự tỉnh Từ d ư ơ những g t ì là bắt bừa. đầu vẽ h đạo phù này, này từ à i dương bây giờ vài giây đồng hồ liền có thể vẽ một t r ư ờ n g hắn liên tiếp vẽ lên ba giờ trọn vẹn vẽ lên tám trăm linh tấm nói chỉ những thứ này đi quay đầu tám trăm linh khối một chương coi như là hồi báo xã hội rất nhanh đến chín giờ tối Thứ dương dùng mệt nha tài khoản mới mở ra trực tiếp bởi vì vạn bảo lộ dưới cờ tất cả dẫn chương trình cộng đồng dẫn lưu lại thêm tây bắc c h ủ y vương từ đại sư danh khí phát sóng vẹn vẹn mấy phút trực tiếp trong phòng liền tràn vào mấy ngàn người đối mặt ông kính từ dương có chút c â u nghệ hắn lên tiếng c h à o trong đầu nhớ lại trước đó nhìn qua một chút dẫn chương trình cái này trực tiếp lúc tuật h nói các vị trực tiếp ở giữa lao thiết nhóm mọi người tốt ta là từ dương thật cao hứng cùng mọi người ở chỗ này gặp mặt sau khi nói xong t h dương không có bảo vạn bảo lộ ghé vào mưa đạn bên trên nhìn một chút đối quả đào tỉ đưa mắt liếp ra ý qua một cái quả đào tỷ vội vàng xuất hiện tại trực tiếp hình tượng bên trong s u n g làm lên người chủ trì phần diễn cười nói mọi người tốt ta là quả đào tỷ thứ không dám dâu dếm ta rất sớm trước đó liền cùng từ đại sư quen biết nàng nói đơn giản chính một cái đã từng đi trường học làm ngoài trời trực tiếp đụng quỷ sự tình mà do khác này trực tiếp ở giữa người xem đã đột phá một vạn đại quan quả đào tỷ đọc lấy mưa đạn cười nói từ đại sư ngài có thể nói một chút ngài thu đổ điều kiện sao ta thu đổ chú ý cái duy phận thử dương mơ hồ nói một câu quả đào tỷ lại nói từ đại sư trực tiếp ở giữa có người nói nhà h ắ n p h ụ cận gần nhất xuất hiện rất nhiều cái sự hắn hoài nghi là một cái quỷ hồn quậy phá hỏi ngươi có thể hay không hỗ trợ đi bắt bắt một cái chương hai trăm bảy mươi chín thật to gan từ h dương g ầ n người tuy tiện mở c h u y ê n bá cho nguyệt nha cùng mã tiểu khiêu thiện cận nhiều lần tài khoản hút hút phấn thôi thế mà còn có loại này niềm vui ngoài ý muốn lúc này nhẹ gật đầu hỏi vị tiêu lao thiết nhà ở ở đâu có thể cụ thể nói một câu là loại nào quỷ gì sao a quả đào tỷ cũng sửng sốt một cái nàng không nghĩ tới từ đại sư thật sẽ đáp ứng lúc này luôn cuống tay chân lận đến vừa mới đầu kia mưa đạn sau đó chủ động xin liền mạch đi qua rất nhanh liền mạch được kết nối trực tiếp thời gian một đạo hơi có vẻ hốt hoảng thanh â m vang lên từ đại sư ngài tốt từ dương nói có thể cùng ta cẩn thận nói một chút người gặp phải quỷ dị sao được rồi từ đại sư người kia hêm hay nói tiếng nói khẳng k h à n tại trực tiếp ở giữa nói về cố sự chuyện sự tình này muốn từ nửa tháng trước nói tới nhà ta ở tại nông thôn phòng là tự xây tầng hai lầu nhỏ bên cạnh còn có một tòa sân cũ trước đó là cha mẹ ta tại ở ta mẫu thân ba năm trước đây bởi vì bệnh sau khi qua đời bởi â thân tuổi, nhân sân y nay nay xuyên giờ cùng chúng cùng thường ngoan. nhưng tháng thường hai tuổi, tiểu tuổi, hải trời vừa tối liền nói quái phụ nhóm chỗ. Nhà bình Thế nhà nhị khóc, chỉ vào sân cũ một mực nói có quái thú. ta một ta tử rất từ trước bắt ta một đến lớn năm năm nửa có cũ mực có đem đứa vừa đầu, là vào bé, b lão vì hắn ca ca thích xem siêu nhân điện quang ta ngay từ đầu coi là hải tử bị siêu nhân điện quang bên trong quái thú do sợ nhưng là gần nhất mấy ngày ta phát hiện h ả i tử chỉ có tại nhìn thấy nhà ta sân cũ lúc mới có thể khóc mà lại loại kia thân sắc n ó như thế nào đây tựa như là nhìn thấy cái gì đáng sọ đồ v ậ đ ồ dạng trực tiếp thời gian nhân số đang gia tăng nhưng là mưa đạn lại b i ế n ít hiển nhiên tất cả mọi người đang nghe cố sự này cái này chỉ là một cái rất phổ thông ngắn khiết cố sự muốn nói kinh khủng tựa hồ cũng không có nhưng cẩn thận ngẫm lại nhưng như c ũ để rất nhiều người phía sau có chút phát lệnh từ dương sau khi nghe xong cười nói cái này sự t ì n h rất thường gặp cũng không tính cái gì quỷ dị nhiều nhất là ngươi qua đời mẫu thân trở về nhìn các ngươi liên mạch vị kia đại ca người điều động hắn kinh ngạc nói từ đại sư đây là sự thực sao ta cũng nghĩ qua vấn đề này nhưng vì cái gì nhóm chúng ta đều nhìn không thấy các ngươi là đại nhân đương nhiên nhìn không thấy từ dương nói rất nhiều địa phương đều có chú ý tỉ như nữ nhân ở cứ thời điểm không thể thấy người xa lạ trong nhà có tiểu hài t ử thời điểm ban đêm mười hai điểm khoảng trứng không thể vào ra khỏi phòng đều là sợ t r e o chọc đến không sạch sẽ đồ vật bởi vì tiểu hài t ử con mắt cùng chúng ta đại nhân con mắt không đồng dạng bọn hắn là có thể nhìn thấy một chút chúng ta đại nhân không thấy được đồ vật kia vậy phải làm thế nào liên mạch đại ca có chút hoảng tuy nói là hắn mẫu thân nhưng nội tâm của hắn bên trong vẫn như cũ có chút kinh dị t h ứ dương cười nói một điểm nhỏ vấn đề mà thôi không tính là gì nếu như ta không có đ o á n sai nửa tháng trước hẳn là mẫu thân n g ư ơ i ngày rỗ hoặc là trong nhà các ngươi người đi m ộ phần trên tế bái qua mẫu thân n g ư ơ i a đúng đúng đúng kia có người nói từ đại sư thần cơ diệu toán nửa tháng trước ta đích xác đi trải qua m ộ phần từ dương lại nói chờ sáng sớm ngày mai ngươi đi mua chút tiền giấy đi nhà ngươi sân cũ cửa ra vào đốt điểm giấy điểm n é n hương nếu như trong nhà có điều kiện nói lại rết con gà nhỏ kỹ gà nhất định phải rết h ắ c gà mái dạng này ta mẫu thân liền sẽ đi rồi sao đúng thế từ dương nói nếu như vậy mẫu thân ngươi còn không đi vậy chính là có cái gì tâm nguyện chưa hết ngươi đ o á n ra thời gian ban đêm mười hai giờ đúng thời điểm đi nhà ngươi sân cũ nhớ kỹ không muốn bật đèn nói không chừng có cơ hội nhìn thấy mâu thân ngươi hỏi một chút nàng còn có cái gì tâm nguyện người kia thiên ân và tạ dập máy liền mạch cúp máy về sau còn soát mấy trăm khối lễ vật từ dương lúc này để quả đào tỷ đóng lại soát lễ vật công năng cười nói mọi người đừng soát bây giờ thế đạo không tốt lợi í t tiền không dễ dàng ta hôm nay mở trực tiếp kỳ thật cũng chính là cùng mọi người tùy tiện p i ế m vài câu về sau từ dương lại chọn lựa mấy người liền mạch trong đó còn có một vị là đạo tu đúng người tu luyện chính gia truyền đạo pháp bao lâu kia có người nói lao thời gian dài đi đầu tháng quốc gia công bố võ đạo đạo pháp tồn tại về sau ta nhìn trên mạng có người nói nhà hắn có bản tổ truyền bí tịch đột nhiên nhớ tới khi còn bé tại gia tộc trông thấy da già của ta dùng để đệm b à n chân một quyển sách tựa hồ bất p h ẳ m thế là trở lại nông thôn tìm ra quyển sách kia trông mẹo vẽ hồ tu luyện không nghĩ tới thế mà thật đúng là để cho ta cho luyện thành thứ dương mừng rỡ hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi hai mươi ba tuổi người kia yếu hỏi từ đại sư ta ở độ tuổi này tu luyện đạo pháp có thể hay không đã quá muộn còn có hy vọng thành đạo sao có thứ dương nói ngươi tên là gì nhà ở phương nào có hứng thú hay không bái nhập nhóm chúng ta tịnh minh đạo tu hành hai mươi ba tuổi chính mình suy nghĩ tu luyện vẽ hẹn vẹn không đến một tháng thời gian liền tu luyện đến tiếp cận luyện khí cảnh tứ trọng tu vi cái này mẹ nó là thiên tài a phần này tư chất so với mã tiểu khiêu đến thậm chí càng mạnh hơn một chút t ị n h minh đạo bây giờ bách phế đại hưng chính là cần loại người này tại thời điểm từ dương để mã tiểu khiêu ghi chép xuống địa chỉ cùng phương thức liên lạc lại trực tiếp một một lát nói hôm nay ta là lần đầu tiên trực tiếp cũng không cho mọi người trong nhà chuẩn bị quá nhiều phúc lợi ta bên này chính mình vẽ lên tám trăm tấm đạo phủ chờ sau đó lấy rút thưởng phương thức đưa cho mọi người đi tiếp xuống cho mời chúng ta đại hạ kỳ môn hy kịch p h á p môn truyền nhân vì mọi người biểu diễn cổ màu ảo thuật hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn hạ truyền bá từ dương đem tám trăm tấm đạo phù giao cho vạn bảo lộ chính mình thì là lái xe về tới biệt thự trong biệt thự liêu thi thi ngay tại tu hành nàng đã gần kề gần đ ộ t phá lúc tu luyện âm khí quần quận làm cả biệt thự đều bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong dương nhân bản đang đội kịch gặp từ dương trở về liền vội vàng đứng lên nói phu quân ngươi ăn xong cơm tôi không ta đi giúp ngươi làm điểm ăn kia nàng mặc một bộ dân quốc thời kỳ sân sám đem dáng vóc hoàn mỹ hiện ra ra t ừ dương nhìn nhất thời hứng khởi đi vào phòng bếp từ phía sau đưa tay từ sườn s á m xẻ tà chốt dò xét đi vào phu quân dương nhân gắt giọng đừng ta trước làm cho người ăn làm cái gì ăn t ừ dương cười h ắ t h ắ t nói buổi tối hôm nay vi phu m u ố n ă n ngươi đến để vi phu kiểm tra một chút ngươi bạn chi kỷ c h ỉ pháp tu hành như thế nào một người một quỷ từ phòng bếp đến phòng khách cuối cùng đến ban công giờ phút này đêm đã khuya tới gần tháng bảy năm một năm ban đêm trăng sáng sao thừa tử dương ngẩng đầu một cái gặp nguyệt nương khoanh chân ngồi tại đối diện biệt thự trên ban công ôm ấp màu quýt nhỏ con chính cười mỉm nhìn xem nơi này nhất là tiểu quất miêu nàng hướng về phía từ dương dỗi ra mắm vớt hướng chính mình mặt m è o trên g á i gãi làm g á i một cái xấu hổ động tác bên trong miệng phát ra miêu ô miêu ô tiếng k ê ừ dương nhân t h à n thùng chạy vào gian phòng từ dương lại là mặt không đỏ tim không nhảy thậm chí còn cùng nguyệt nương lên tiếng chào n g u y ệ t nương trùng hợp như vậy người cũng nhìn ánh trong đâu nguyện nương t i ể u miêu miêu ô từ dương cười ha ha một tiếng quay người trở về phòng lấy ra phú bút lá bửa lúc này lại vẽ lên đạo phủ mãi cho đến hướng đông ăn sáng xong về sau t ừ dương nói dương nhân hôm nay ta có việc đi ra ngoài một chuyên giữa trước không cần lưu cho ta con đi vào mai táng cửa hàng t ừ dương tìm mã tiểu khiêu lấy được ngày hôm qua trực tiếp lúc liền mạch vị kia tu luyện ra truyền đạo pháp thiên tài địa chỉ giang tỉnh xa như vậy sao t ừ dương nhìn lướt qua địa chỉ kinh ngạc nói đêm qua liền mạch lúc hắn khẩu âm cũng không giống là giang tỉnh người à. không có suy nghĩ nhiều t ừ dương p h â tay đưa tới một mảnh tường vân chân đạm tường vân thẳng đến giang tỉnh mà đi giang tỉnh ở vào nam lương phía nam nam hải c h i tân cùng hưng giang ước tỉnh quế tỉnh quảng tây giáp giới thuộc về thành thị duyên hải mà ngô thành ở vào đại tây bắc cự l y giang tỉnh khoảng chừng hai hai trăm km lộ trình từ dương chân đạp tường vân cũng không quá gấp đi đường chỉ là duy trì lấy vận tốc c ầ m thanh tốc độ chín giờ hơn từ ngô thành xuất phát ước chừng giữa t r ư a m ộ ư ơ i một h ba mươi điểm khoảng chừng đã rơi xuống giang tỉnh cùng ngô thành loại kia một ư ơ i tám tuyến thành thị nhỏ khác biệt giang tỉnh nhà cao tầng san sát trên đường cái xe sang trọng nhiều vô số kệ hắn phồn hoa thể hiện phát huy vô cùng tinh tế từ dương dựa theo mã tiểu khiếu ghi chép phương thức liên lạc bấm điện thoại đi qua nhưng mà liên tiếp bấm ba lần đều là không người nghe cái gì tình huống người tuổi trẻ bây giờ bình thường đều là điện thoại không rời tay làm sao lại không tiếp điện thoại đâu t h ứ dương kinh ngạc trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt hắn là có đạo môn chạy tới cướp người rồi không đúng ta đêm qua trực tiếp thời điểm đỉnh phong quan sát nhân số vẫn chưa tới một ư ơ i năm vạn chẳng lẽ lại có cái nào đó đạo môn đệ tử t r ư n g hợp cũng nhìn thấy ta trực tiếp điện thoại đánh không thông t h ứ dương chỉ có thể dựa theo địa chỉ tìm kiếm người kia cho địa chỉ là giang tỉnh trung sơn đại học quảng châu giá khu vương duy Kinh tế quản lý học viện. Vẫn là cái thạc sĩ nghiên cứu sinh. Biết quản Vẫn học thạc tế cứu lý là sĩ rất õ địa đã đã đến. lịch danh nay khai chỉ, cùng học tính Hôm tháng tháng tốt tìm. viện. ngày năm giảng Vậy rồi Mới là là r âm quý nhiều học sinh sớm đi tới trường học trung sơn đại học trong sân trường nam nam nữ nữ top năm top ba khắp nơi đều tràn đầy thành xuân sức sống vô cùng náo nhiệt từ dương có chút thổn thức nhịn không được thở dài năm đó ta nếu là không có từ bỏ thi đại học bây giờ đại khái cũng thi nghiên cứu không thể lên đại học xem như hắn nhân sinh bên trong một cái tết mới bất quá hắn cũng không có vì chính mình lựa chọn ban đầu mà hối hận thôi thôi thời gian một đi không trở lại bây giờ ta là ngô thành vũ giáo đạo viện viện trường mặc dù thân phận khác biệt nhưng có thể đủ lánh hội một cái đại học sinh hoạt từ dương giữ chặt một vị học sinh hỏi đồng học kinh tế quản lý học viện đang ở đâu tại đông sân trường đây vị k i a sinh đẹp nữ học sinh mười p h ầ n nhiệt tình nói niên h đệ ngươi là tân sinh sao đi t ỷ t ỷ dẫn ngươi đi t ỷ t ỷ ta không phải tân sinh ta là tới tìm người không phải tân sinh sao nữ sinh trên giới đánh giá vài lần từ dương nói không có việc gì dung mạo ngươi đẹp trai như vậy không phải tân sinh tỉ tỉ cũng dẫn ngươi đi đúng ngươi tìm người nào kinh tế quản lý học viện gọi vơ ư n g duy a h t nữ sinh sững sỏ kinh ngạc nói ngươi cũng là tìm đến vương duy sao thứ dương ánh mắt không khỏi k h ẽ động hỏi ư tỉ tỉ hôm nay có rất nhiều người tìm đến vương duy sao nữ sinh kia nói nửa giờ trước tới một đám đạo sĩ nghe nói chính là tìm vơ ư n g duy đạo sĩ thứ dương n h ữ mày lạnh lùng nói nhà ai đạo môn người như thế lớn lá gan ta dự định người cũng dám đến đoạn đi theo nữ sinh đi tới kinh tế quản lý học viện nữ sinh chính chuẩn bị tìm người giúp từ dương nghe ngóng một cái vương duy ở đâu từ dương lại là nói đa tạ tỉ tỉ ta đã tìm được hắn thần nhiệm quét qua lập tức liền từ kinh tế quản lý học viện học sinh ký túc xá lầu trọ bên trong tìm được vương duy hắn cũng không biết rõ vương duy khí tức bộ dáng sở dĩ có thể trước tiên tìm tới là bởi vì giờ này khắc này vương duy trong túc xá còn có ba vị đạo sĩ chương hai trăm tám mươi sư a đa tha nhờ va nz vũ giáo đạo viện khai giảng vương d u người thiên phú rất tốt không cần thiết hoang phế thượng thiên ban cho người cái này một thân thiên phú nhóm chúng ta viên huyền đạo quan là đại hạ r ồ i r à o nhất đạo môn chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập nhóm chúng ta viên huyền đạo quan nhóm chúng ta sẽ lập tức cho ngươi tại giang tỉnh chuẩn bị một bộ ba căn phòng ngươi thậm chí có thể đem ngươi người nhà nhận lấy cùng nhau sinh hoạt mà lại về sau hàng năm cũng có thể cho ngươi một trăm vạn tiền sinh hoạt tạo điều kiện cho ngươi người nhà sinh hoạt chỉ cần ngươi có thể bái nhập viên huyền đạo quan bần đạo liền có thể thu ngươi làm thân truyền đệ tử ngày đêm dạy bảo lấy tư chất của ngươi chắc hẳn rất nhanh liền có thể nhập đạo tương lai bước vào thần thông cảnh cũng không phải không có khả năng bốn nhân gian trong túc xá mấy vị đạo sĩ không ngừng ra bên ngoài vứt điều kiện vương vi ba vị cùng phòng đều kinh hãi giang tỉnh một bộ ba căn phòng khái niệm gì khu vực tốt một chút không có bảy tám trăm vạn cái bản già không được còn có một năm một trăm vạn tiền sinh hoạt đây là khái niệm gì không cần làm việc còn có thể cầm trăm vạn năm tuổi bây giờ kinh tế hoàn cảnh c h a n h lệch kinh tế quản lý học viện thạc sĩ nghiên cứu sinh tuy nói không lo công việc có thể nghĩ muốn đạt tới trăm vạn năm tuổi làm cái ba mươi năm đều không nhất định có thể làm được mà v ư ơ n g duy cũng bị kinh đến cùng đại bộ phận nghiên cứu sinh khác biệt hắn giang vóc rất khỏe mạnh thân cao một m tám khoảng trừng đầu giường trên đặt vào không ít kiện thân dùng bụng x ị tài giữ lại đầu đinh cả người cho người ta một loại phi thường t ì n h thần cảm giác hắn hà há to miệng thật lâu mới hỏi cái này đây là sự thực sao chính vương duy khả năng cũng không phát hiện chính mình tiếng nói đều khả khản cái này cũng bình thường vương duy sinh tại nông thôn điều kiện gia đình cũng không tốt như vậy những năm này phụ thân ở quê hương trong huyện thành thuê cái mặt tiền cửa hàng làm nướng bánh bao không nhân tuy nói điều kiện tốt hơn khi còn bé nhiều nhưng vất vả mười năm đều không nhất định có thể tích chữ một trăm vạn đương nhiên là thật viên huyền đạo quan vị kia đạo trưởng trực tiếp lấy ra một chương hợp ước bây giờ thời đại hết thể đều lấy hiệp ước làm chuẩn ngươi nếu là không yên tâm lời nói nhóm chúng ta có thể ký kết một phần hợp đồng sau đó đi làm công chứng vương duy còn thất thần làm gì cùng phòng vội vàng đưa qua bút thúc giục nói tranh thủ thời gian ký a vương duy lấy lại tinh thần cầm bút lên vừa muốn ký tên cái này thời điểm một trận tiếng gõ cửa vang lên cửa chưa khóa trái gõ hai lần về sau liền bị đ ẩ y ra từ dương cất bước đi đến ánh mắt trực tiếp rơi vào vương duy trên thân cười nói ngươi chính là vương duy a đêm qua chúng ta liền qua mạch sắt vương duy o á t đứng gậy trong tay bút đều vứt bỏ kích động nói ngài ngài là từ đại sư từ đại sư thật sự là từ đại sư vương duy cái khác ba vị cùng phòng cũng là một mặt k i n h hỉ trong đó một vị càng là vọt tới phía trước cùng từ dương nắm tay kích động nói từ đại sư nhóm chúng ta đều là ngài f a n hâm mộ trên mạng tất cả cùng ngài có liên quan video nhóm chúng ta lặp đi lặp lại đều nhìn mấy chục khác cả đặc biệt là ngài tại thác nước hạ luyện kiếm k i a đoạn đơn giản quá đẹp rồi một thời gian viên huyền đạo quan ba vị đạo sĩ đạo sĩ bị phơi tại một bên thân là người trong đạo môn bọn hắn tự nhiên là nhận ra từ dương nhất là cầm đầu vị kia trung niên đạo sĩ hắn cùng t ừ dương cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt lúc này chất lên mặt mũi tràn đầy ý cười nói từ đại sư trùng hợp như vậy không nghĩ tới người ta lại lại ở chỗ này gặp nhau t ừ dương ghé mắt nhìn thoáng qua gặp cái này đạo sĩ a n thai to mặt lớn khuôn mặt có chút quen thuộc nhưng là một thời gian lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua nói ngươi là ai chúng ta quen biết sao Ngậy! đạo sĩ t i ế u dung ngưng tụ da mặt nhỏ bé không thể nhận ra run lên một cái t i ế u dung mắt trần có thể thấy có chút xấu hổ nói từ đại sư ngài thật sự là quý nhân hay quên sự tỉnh tông thánh cung đạo pháp đại hội chúng ta thấy qua ngươi là hoàng đại sư t h ừ dương lúc này mới nhớ trước mắt cái này ra hỏa họ hoàng là viên huyền đạo con người nghe nói cùng lư sơn đạo quan hệ không ít lúc ấy còn từng len lén lẹn vào qua gian phòng của mình thế là trên mặt một mặt vẻ chắn ghét nói hoàng đại sư ngươi không hào hào ở tại viên huyền đạo quan tu đạo chạy nơi này đến làm gì hoàng đại sư cười nói tất nhiên là vì vương duy mà tới việc đã đến nước này cũng không có gì có thể giấu g i ế m huống chỉ vương d u sự tình vốn là viên huyền đạo quan đệ tử chúng họp thấy được từ dương trực tiếp sau đó tại trực tiếp ở giữa nghe được Thừ d ư ơ người những nhìn viên ề phía Hoàng đ ạ Su, hỏi, ngươi i các v huyền đạo quan là như trễ h ế biết nào õ Vương duy? Hoàng đại sư nói, ta viên vốn vị Vương vậy Sư như Hoàng nói, huyền đạo quan giang tỉnh、đạo、môn, giang tỉnh ra một vị vương duy như vậy thiên tài, tự nhiên Duy? Duy đạo quan nhang tuyến. Ha ha. Viên huyền đạo là tài, Đại ta một tự ra không tìm được sớm không tìm được hết lần này tới lần khác đạo ra ngày hôm qua phát sóng cùng vương duy liền mạch về sau các ngươi tìm tới cửa thử dương cười lạnh không cho điểm phá mà chỉ nói hoàng đại sư ta cũng là vì vương duy mà tới người cũng biết rõ trong a tỉnh minh đ lúc nói chuyện trên thân đạo vẫn thoáng tiêu tán hoàng đại sư hơi biến sắc mặt thân hình run lên vội vàng vận chuyển pháp lực mới thoáng dễ chịu một chút hắn là nhập đạo cảnh mà lại tại nhập đạo cảnh bên trong không tinh yếu thế nhưng là hắn đối mặt chính là từ dương từ dương vẹn vẹn thoáng thả ra một tia đạo vận liền để hắn cảm nhận được không có gì sánh kịp cảm giác áp bách hắn như thế đi theo hắn tới hai vị tia liền nhập đạo cảnh đều không phải là đạo sĩ thì càng đừng nói nữa thân hình run run dày dày kém chút pé x ỉ u ở tại chỗ đặt được hoàng đại sư nhãn thần g i a hiệu sau vội vàng thối lui ra khỏi ký túc xá từ đại sư hẳn là muốn lây thế đại người hoàng đại sư cắn răng nói nơi này vốn là ta viên huyền đạo quan địa bàn ta viên huyền đạo quan chiêu thu đệ tử chẳng lẽ còn muốn trải qua từ đại sư ngươi cho ph c ú n g chỉ chiêu thu đệ tử mỗi người dựa vào thủ đoạn hết t h ả đều muốn nhìn chính vương duy ý kiến mỗi người dựa vào thủ đoạn thứ dương bật cười nói tốt một cái mỗi người dựa vào thủ đoạn đã như vậy vậy ta cũng không khi dễ ngươi các ngươi viên huyền đạo q u a n có cái gì thủ đoạn xử hết ra là được từ đại sư một bên vương duy muốn mở miệng lại bị từ dương ngăn lại hắn kéo qua một cái ghế đại mã kim đao ngồi xuống thản nhiên nói ta tất nhiên là biết rõ ngươi ý nghĩ tu đạo hà khẳng định là muốn đi theo cường giả tu viên huyền đạo quân sáng tạo đến nay mới bao nhiều cái năm tháng ta một người liền có thể bình định đạo quân cũng dám xưng đại hạ đạo môn nhìn xem hoàng đại sư thử dương cười nói đương nhiên hoàng đại sư đã nói muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn vậy ta liền cho ngươi cái này cơ hội miễn cho truyền đi về sau bị người giang hồ tưởng rằng ta tử dương khi dễ các ngươi viên huyền đạo quan hoàng đại sư sắc mặt một trận thanh một t r ậ n t ử thử dương nói hoàn toàn chính xác không sai đại hạ rất nhiều đạo môn bên trong viên huyền đạo quan nội tình y ế u nhất bất quá viên huyền đạo quan cũng có cái khác đạo quan không có ưu thế đó chính là có tiền hắn cắn răng một cái nói vương duy chỉ cần ngươi chịu bái nhập ta viên huyền đạo quan ta trước đó nói tới điều kiện gấp đội vương duy ý động hắn nhìn một chút tử dương lại liếc mắt nhìn hoàng đại sư nói thật hắn là rất muốn cùng lấy tử dương học tập đạo pháp nhưng hắn đã hai mươi b ố tuổi không còn là loại kia có thể dựa vào một bầu nhiệt huyết cá i ỉ đều không để ý nhiệt huyết thiếu niên viên huyền đạo quan chỗ sách điều kiện vốn là phong phú bây giờ gấp đội kia đối với mình đối với mình gia đình phụ mẫu tới nói đều là một bút tài sản to l ó n có thể để cho mình cuộc sống của người nhà đạt được mức độ lớn nhất cải thiện gặp vương duy mặt lộ vẻ vẻ làm khó tử dương cười cười nói vương duy viên huyền đạo quan cho ngươi điều kiện gì ta sẽ không hỏi đến ta chỉ cấp ngươi biểu hiện ra một chiêu nói t h ừ dương vung tay lên mấy khối đá vụn xuất hiện ở trên mặt bàn cái này mấy khối đá vụn là từ dương đi đường lúc tại ven đường nhặt trong đó lớn cùng đầu người không sai bề lắm tiểu nhân cũng liền cùng nắm đấm lớn nhỏ t h ừ dương dỗi tay ra chỉ điểm vào khối kia lớn nhất trên tảng đá sau một khắc một vòng màu vàng kim xuất hiện ở từ dương ngón tay cùng tảng đá tiếp xúc trên mặt mà một màn kia màu vàng kim lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tràn ngập rất nhanh liền bao trùn cả khối tảng đá sửa đá thành vàng hoàng đại sư n g h ẹ nào kêu lên đứng lên nói cái này mấy khối vàng liền xem như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt quay đầu chính ngươi đi máy bay đi tây sơn vạn thọ cùng đưa tin lấy tư chất của ngươi tương lai tu thành thần thông cảnh hẳn là không cái vấn đề lớn gì đến thời điểm ta liền t h u y ể n cho ngươi cái môn này thần thông dứt lời vẫy tay một cái soát một đoá tường vân từ ngoài cửa sổ bay tới đợi đến hoàng đại sư ly khai về sau trong túc xá bạo phát ra một trận tiếng hoan hô nhìn thấy bạn bè cùng phòng kích động như thế vương duy tâm ngược lại yên tĩnh trở lại hắn đem bên trong ba khối nhỏ bé vàng đem cho ba vị cùng phòng nói mấy vị đa tạ đồng môn mấy năm này chiếu cố của các ngươi chỉ tỉnh ta dự định hiện tại liền đi bán hoàng kim về nhà một c h u y ê n sau đó trực tiếp đi tây sơn vạn thọ c u n g tu hành đạo pháp buổi tối hôm nay chúng ta h ả o h ả o ăn trực một bữa đợi chút nữa lần gặp gỡ lúc nhất định là ta tu đạo có thành tựu này từ giang tỉnh ra từ dương cũng không quay về ngô thành mà là một đường giá vân đi tới tây sơn vạn thọ cung bây giờ tây sơn vạn thọ cung khách hành hương so tông thánh cung không thể thiếu quá nhiều tây sơn vạn thọ cung vốn là đạo môn thánh địa những năm này bị lư sơn đạo chiếm lấy về sau đem khách du lịch khai thác cũng không tệ thanh danh xem như đánh ra nhất là lần trước tử dương tại tây sơn vạn thọ cung k i ê m một trận s a u đại chiến ngược lại khiến cho tây sơn vạn thọ cung tại dân gian danh khí lớn hơn trường giáo sư thúc tử dương vừa đến vạn thọ cung lý thanh nguyên lập tức mang theo đệ tử nên đ ó tới nhao nhao hành lễ chúc mừng tử dương nhập thần thông chi cảnh càng thêm tử dương giết một vị l ư sơn đạo lao chân quân ép l ư sơn đạo từ phong sơn cửa m à kích động tử dương cười nói đạo thống chi tranh ai thắng ai thua đều không có gì có thể vui ngược lại là các ngươi đoạn này thời gian nhìn cách tử tu làm được không tệ lý nguyên thanh ngô nguyên khanh các ngươi đã nhập đạo rồi sao lý nguyên thanh nhập đạo t h dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thậm chí những đệ tử này bên trong có mười cái tám người nhập đạo t h dương cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái dù sao bọn hắn năm đó đã là luyện khí cảnh cựu trọng chịu đục nhiều năm như vậy dù chưa tu hành nhưng tại đạo tâm trên ma luyện lại là thường nhân không cách nào tưởng tượng bây giờ lại lấy được từ dương truyền thụ cho phi tiên độ nhân kinh tu vi đột nhiên tăng mạnh đúng là bình thường nhưng ngô nguyên khanh năm đó vừa bái nhập tây son vạn thọ cung thịnh minh đạo liền bại hai mươi năm qua hắn chưa từng tu hành qua chỉ là đọc hai mươi năm đạo kinh tiếp xúc phi tiên độ nhân kinh đến nay cũng mới một tháng mà thôi thế mà nhất phi chủ tiên trực tiếp tu thành nhập đạo cảnh chính yếu nhất chính là trên người h ắ n đạo vận cực kỳ đặc thù l o a n g thoáng ở giữa khi tức tự a hồ so lý nguyên thanh muốn càn g mạnh một bậc từ dương hỏi thăm ngô nguyên khanh thì là gãi gãi cãi ốc chất pháp cười nói hồi trưởng giáo sư thúc ta cũng không biết rõ ta vì cái gì tu luyện nhanh như vậy có lẽ là hai mươi năm qua ta đọc quá nhiều đạo kinh đã hiểu rõ đạo pháp nguyên nhân đi không tệ không tệ từ dương vui mừng nói thịnh minh đạo tương lai ở chỗ các ngươi ta nhìn trong đạo quan nhiều hơn không ít đệ tử mới nhớ kỹ muốn sống tốt dạy bảo mặt khác ta mới chiêu một vị đệ tử tên là vương duy hắn tư chất phi phạm đợi một thời gian chắc chắn có thành cựu ngu nguyên khanh đến thời điểm liền để vương duy đi theo người tu hành n à ban thưởng hắn nguyên chữ l ó t danh tự làm các ngươi tiểu sư đệ lại chỉ đạo một phen vạn thọ cung đệ tử tu đi vào đêm trước đó t ừ dương vội vàng chạy về nô thành ngày mai chính là ngày một ù n n g g à tháng chín nô thành vũ giáo đạo viện l ễ khai giảng hắn cái này viện trưởng nhất định phải tham gia chương hai trăm tám mươi một tìm quỷ làm tiêu bản đạo pháp ban lão sư người đều t r o n váng hắn cho là mình ngay lầm cẩn thận nghiêm túc nói viện trưởng ý của ngài là để cho ta đi bắt mấy cái quỷ đến trong lớp học sinh một thời gian cũng có chút chưa tỉnh h ồ u lại nghe được lao sư nói như vậy mới thoải mái thật sao nguyên lai、like、làm ọ i người nghe lầm nào có gọi chính quỷ đến vũ giáo đạo viện làm tiêu bản bắt cái gì từ dương im lặng nói chúng ta tây hạ quỷ từng cái nhiệt tình như lửa lấy giúp người làm niềm vui người đi trường lưu thủy cảnh khu đi một chuyến ấn lại nói của ta là được hắn móc lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian nói thời gian còn sớm người đi nhanh v ề nhanh đến thời điểm để đạo pháp ban tất cả thầy trò đi phòng học lớn thống nhất lấy lớp thân là đạo sĩ chưa thấy quá quỷ không hiểu rõ quỷ tập tính cùng thủ đoạn về sau làm sao bắt quỷ t h ứ dương chắp tay sau lưng thánh thơi thảnh thơi ra phòng học trong phòng học tại an tính vài giây đồng hồ về sau bạo phát ra to lớn tiếng huyên áo các học sinh kịch liệt nghị luận trong bọn họ gặp qua quỷ dù sao cũng là cực thiểu số mọi người đối với quỷ tâm tồn e ngại là không sai thế nhưng là nhưng trong lòng cũng tò mò dù sao hiện tại cũng đã tiến đạo pháp an về sau học tập đạo pháp khẳng định phải đối mặt quỷ nếu là có thể trước thời hạn giải đối với ngày sau tu hành tuyệt đối có chỗ tốt ngược lại là kia lao sư một mặt cười khổ thật hay giả hắn cũng không phải là tây hạ người địa phương Mà đối với từ dương thanh danh hắn tự nhiên là biết đến nhưng lại cũng không biết do từ dương tại tây hạ quỷ quái vòng bên trong phất lượng trong lòng bán tín bán nghi nhưng hôm nay dù sao cũng là khai giảng ngày đầu tiên viện trưởng đều lên tiếng hắn chỉ có thể nghe lệnh làm việc liền nói ngay mọi người lời đầu tiên thật trong lớp có ngô thành bản địa học sinh sao ai biết rõ trường lưu thủy ở đâu có học sinh đứng lên hoàng lao sư ta biết rõ nhà ta cự ly trường lưu thủy không xa l i ê n ngươi đi mang ta đi trường lưu thủy cảnh khu ra phòng học hoàng lao sư mở lên xe của mình mang lên học sinh cấp tốc ra khỏi thành một đường thẳng đến trường lưu thủy cảnh khu mà đi trên đường hắn hỏi học sinh nói từ viện trưởng nói trường lưu thủy cảnh khu bên trong có quỷ nhà ngươi đã tại trường lưu thủy cảnh khu phụ cận việc này ngươi nhưng có biết khi học sinh nói ta nghe người khác nói qua bất quá cũng chưa từng thấy tận mắt nghe nói từ viện trưởng là tại trường lưu thủy cảnh khu bên ngoài nông gia nhạc kết hôn lúc ấy đón dâu đội ngũ chính là từ trên núi ra mà lại ngày đó tới rất nhiều quỷ hồn kết quả bị một cái nam nhân một q u y ề n toàn đánh chết kết hôn đón dâu hoàng lao sư ánh mắt k h ẽ nhúc ních từ viện trưởng c ư ớ i cái nữ quỷ làm vợ việc này sớm đã truyền khắp giang hồ hắn là ngươi t ừ đại sư nói đều là thật hắn một đường đi vào trường lưu thủy cảnh khu thẳng đến trong núi mà đi theo xâm nhập cảnh khu hoàng lao sư sắc mặt biến đến ngưng trọng lên đổi đi theo chính mình tới học sinh nói theo sắc ta trong núi này âm khí cực nặng nhất định có cường đại âm hồn tà ma ở lại giữa ban ngày bên ngoài mặt trời chói trang núi này bên trong lại là âm trầm còn tung bay sương mù nhàn nhạt n g nhiên có gió thổi qua lạnh x i u x i u còn kèm theo ô ô ô ô thanh âm hô đột nhiên một trận âm phong thổi qua phía trước một vị nam tử xuất hiện hồng y h ỉ ề hoàng lao sư hô nhỏ một tiếng sắc mặt đại biến lao sư hắn mặc chính là bạch tý phù ca kia học sinh có chút không hiểu hoàng lao sư một mặt cảnh giác nhanh chóng nói Hồng hoàng lão sư vừa mới bị đột nhiên xuất hiện hồng ý rỉa dọa đến hoàng hồn giờ phút này tỉnh táo lại nhớ tới từ dương dặn dò lúc này ông quyền đáp lễ nói ta là phụng từ viện trưởng chỉ mệnh đến đây trả lời từ viện trưởng kia n h trưởng Tây trì n hồng à y hiện hào, Hoàng lao sư ngạc sư nhẹ hồng gật đầu. y rìa lại là thái độ biến đổi nhiệt tình không ít tiến lên bắt lây hoàng lao sư hai tay hỏi đạo hưu có thể cẩn thận nói một chút cô ra nhà ta sao đến lại biến thành từ viện t r ư ở n g hoàng lao sư giờ khắc này tâm tình là phức tạp hắn chưa hề nghĩ tới chính mình cùng một cái hồng y h ì a lần thứ nhất khoảng cách gần tiếp xúc cũng không phải là chép giết mà là tay cầm tay hắn bất động thân sắc rút tay về đem n ô thành vũ giáo đạo viện sự tỉnh giải thích một cái kia hồng y kích động nói a nô thành kiến vũ trường học đạo viện sự tình ta biết rõ lần trước chợ quỷ bên trong cái kia giang tinh còn nói qua đây cái này vũ giáo đạo viện viện trưởng đúng là cô ra nhà ta cô ra cũng thật là thế mà liền nửa điểm tin tức đều không có lộ ra đúng rồi ngươi nói cô ra nhà ta để ngươi truyền lời truyền lời gì hoàng lao sư đem t ử dương thuật lại một lần hắn vốn cho rằng cái này hồng y lệ quỷ có thể sẽ có chút bài xích hoặc là chán ghét nhưng mà sự thật lại là cái này hồng y lệ quỷ hai mắt trực tiếp thả lên huyết quang kích động đem ngón tay đặt ở bên miệm thổi ra một đạo vang dội tiếng huyết sáo như là thiên quân vạn mã lao nhanh thanh âm từ trong núi chuyển đến chỉ gặp từng cái đỉnh núi c h i thượng âm gió nổi lên bốn phía âm đám mây đ ó a bay lên không từng đạo quỷ ảnh ngao ngao chu lên hướng chân núi v ọ t tới các h i n h đệ biểu hiện cơ hội tới tiêu hồng y thì kêu lên bây giờ cô g i a thành ngô thành vũ giáo đạo viện viện trưởng bọn hắn học viện đạo pháp ban dạy học cần mấy cái quỷ đi biểu hiện ra một cái cái gì cô ra ta đi ta đi thính ta một người m à nó ngươi một cái nhỏ cả ra mép đi làm cái gì một thời gian mấy trăm con quỷ hồn đầy khắp núi đồi đúng là vì mấy cái danh lạch cãi lộ lên thậm chí còn có hai con quỷ hồn ra tay đánh nhau quỷ đầu h ó c đều đánh tới kia hồng y thì hệ kêu lên mọi người đừng đánh nữa nếu để cho cô ra biết rõ không được đập chết các ngươi rất nhiều quỷ hồn nghe vậy cùng nhau dùng mình một cái có lá gan nhỏ một chút mặt đều dọa trợn nhìn hồng y thì hệ kêu lên dạng này tính ta một người mặt khác lại đến năm cái liền đủ mọi người cũng không cần cấp cái này vũ giáo đạo viện cũng không phải chỉ mở một ngày về sau có là cơ hội tốt đạo hữu nhóm chúng ta danh lạch xác định còn xin làm phiền dẫn đường、à. hoàng đại sư lấy lại tinh thần vội vàng nói đi nhóm chúng ta cái này trở về các học sinh vẫn trở lên lớp đây nô thành vũ giáo đạo viện viện trưởng phòng làm việc đinh q u ỷ hôn nhận lấy kinh h ả i điểm công đức hai mươi đinh n ữ quỷ nhận lấy kinh h ả i điểm công đức ba mươi tài múa một đinh từ dương đang ngồi trước bàn làm việc chơi lấy đấu địa chủ đột nhiên liên tiếp hệ thống nhắc nhớ âm làm hắn giật mình cái này cái gì tình huống ta cái gì cũng không có làm đột nhiên liền thu hoạch một sóng lón điểm công đức mở ra hệ thống giao diện thuộc tính từ dương nhìn lướt qua Phát h i ệ nửa chính mình nguyên bản còn lại điểm công đức, có của mình Không phải là có người mượn thanh danh nguyên bản tăng người mượn điểm điểm. giờ quỷ. bây lại là tới đi 6.000 đã đã ta, t dọa Dương nghĩ âm thầm t lại. ự hồ c ũ n giờ chỉ có khả năng này. Nửa g sau hoàng lao sư trở về đồng thời mang về sáu con quỷ hồn nô thành vũ giáo đạo viện năm cái đạo pháp ban học sinh cùng lao sư tiếp vào thông chi về sau toàn bộ chạy tới phòng học lớn liền liền võ đạo ban thầy trò đều là nghe tiếng mà tới sáu con quỷ hồn cùng nhau lên bục giảng cho tử dương đi hành lễ về sau lại đ ố i thầy trò nhóm c h à hỏi lộ ra mười phần lễ phép tại về sau dạy học bên trong càng là nói gì ngay lấy là các học sinh lộ ra được tự thân năng lực cùng thủ đoạn thậm chí còn có quỷ hồn b ẻ gãy đầu của mình nói cho học sinh quỷ hồn chính là âm khí ngưng tụ thân thể cho nên thân thể cũng không phải là nhược điểm đánh nổ thân thể bình thường đều sẽ không tử vong Cái này tích Bị rất nhiều học lục chú giáo xoát giáo nhiều sinh viện, tới viện này tuyên bố đến trên mạng.、Rất、nhanh. Nô Thành Vũ giáo đạo viện, leo lên nóng lục xoát bảng, đưa tới toàn mạng chú ý. Thân làng Nô Thành quay rất trụ, Rất hóa. đưa Bị bố đạo đạo Vũ Vũ leo ý. Kết thúc một n vào y n h à đêm về i sinh ệ n trường hoạt v sau tứ dương lại liên hệ vương đức phát vương đại gia cái này mấy ngày một mực tại ngô thành tây hạ các nơi chạy mỹ danh hắn nói mang theo đồ đệ hồng trần luyện tâm sư đổ hai người là cùng đi mai táng cửa hàng một phen trò chuyện vương đức phát đáp ứng trời tối ngày mai sẽ đi chợ quỷ toa chân để phòng xảy ra bất chắc các loại chợ quỷ phiên chợ tàn về sau tùy thời cùng từ dương cùng nhau tiến vào âm tàu địa phủ đưa tiễn vương đức phát sư đồ hai người từ dương lại nhận được vạn đại phu tin nhắn nội dung tin ngắn vô cùng đơn giản là một cái khách sạn dành tự cùng số phòng phía sau viết nghĩ ngươi hai chữ từ dương đúng hạn phó ước lại thắng đến khách sạn mà đi cùng lúc đó âm tàu địa phủ v ư ở n g từ thành phương tây sáu n g h n tám trăm dặm chỗ hát xâm lâm bên trong hát thạch sơn bên trên vẹn vẹn nửa tháng không đến thời gian hát thạch sơn trở nên vừa nóng náo loạn mấy phần h ắ c thạch sơn bên trên quân quỷ nhất từng cái s ú n g ống đầy đủ vừa đi vừa về tuần tra đạo đạo thân ảnh từ nơi xa bay tới đã rơi vào h ắ c thạch sơn bên trong những ngày quỷ hồn tổng cộng có mười hai con từng cái khí tức cường hành trong đó yếu nhất cũng là đ ỉ n h phong quỷ vương cấp độ đương nhiên tại âm t à o địa p h ủ bên trong quỷ vương cũng không phải là cảnh giới mà là một loại xưng ơ hô cái này mười hai con quỷ hồn chính là h ắ c thạch sơn mười hai hộ pháp toàn bộ h ắ c thạch sơn chỉ có một cái quỷ vương đó chính là một bộ đạo bảo thanh hư chân nhân hứa chi viễn đại vương, đại vương. m ộ ư ơ i hai hộ pháp nhìn thấy thanh hư chân nhân về sau nhao nhao quỷ một chân trên đất thanh hư chân nhân một bên tại trên mặt b à n chữ như gà tới một bên hỏi gần đây tình hình chiến đấu như thế nào trong đó một vị thu cùng quỷ hồn đứng lên nói đại vương hát s â m lâm bên trong chín tòa đỉnh núi bây giờ đã toàn bộ đánh xuống các h u y n h đệ đã thu nạp quân đội chuẩn bị một đường đánh tới phong đô thành địa bàn đi có nhóm này vũ khí chắc hẳn nhiều nhất một năm nhóm chúng ta hát thạch son liền có thể phát triển thành phương tròn trong vạn dặm lớn nhất quỷ vự thanh hư chân nhân buông xuống phú t nói gọi các minh đệ trước không nên gấp hạp mặt khác lại chọn lựa tám trăm cái khôn khéo điểm minh đệ ngày mai chính là quỷ ta muốn mang các người đi nhân gian đi một chút m ộ ư ơ i hai hộ pháp lĩnh mệnh thối lui ra khỏi tiểu viện thanh hư chân nhân hứa chi viễn thì là hoàn toàn như trước đây thi triển bí pháp lại nâng lên n ộ không hề nghi ngờ báo ngộng thất bại hắn c h o m à y trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tại sao có thể như vậy ta liên tục báo ngộng mười mấy ngày mỗi ngày báo ngộng bảy lần thế nhưng lại không một thành công từ dương tiên phú căn cốt không đủ căn bản không có khả năng tu hành coi như hắn có thể tu hành cũng không có khả năng mười mấy ngày không ngủ được h ẳ là ta cháu trai lớn đã xảy ra biến cố gì lự sơn đạo không bận tâm đạo nghĩa giang hồ tìm tới cửa rồi thật sâu hút một hơi hứa chi viễn nói t h ầ m cháu trai lớn người không nên gấp gáp ra ra trời tối ngày mai liền trở lại chương hai trăm tám mươi hai cháu trai lớn ra ra trời tối ngày mai liền trở lại hát g ì nào đó khách sạn bốn trăm linh bốn gian phòng trong phòng tám t ừ dương đột một hát hơi một cái ngồi s ổ n thân thể vạn tiến h ngầm đầu ánh mắt như nước long lanh nhìn c h ầ m c h ầ m từ dương lo lắng hỏi có phải hay không bị cảm lạnh rồi ta đường đường thần thông cảnh tu sĩ sao lại cảm lạnh từ dương bật cười đem vạn tiến đầu lại nhân xuống dưới nói có lẽ là lại có người tại thì thầm ta đi gần nhất những ngày thời gian thường xuyên nhảy m ũ i ta đều quen thuộc mãi cho đến ngày thứ hai buổi sáng chín giờ nhiều hai người lúc này mới tựa sát đi xuống lầu lùi sau phòng hai người tùy ý tìm nhà bữa sáng cửa hàng đi vào a n điểm tâm lúc t ừ dương hỏi vạn tiến h ngươi bây giờ tính toán gì phòng khám bệnh còn có mở hay không không được vạn tiến h l ắ t đầu nói kỳ thật từ lần trước gặp được ta đã chết ra ra về sau ta liền muốn đóng lại phòng khám bệnh về sau ta nghĩ luyện vỡ luyện vỡ tử dương cười nói cái chủ ý này không tệ lấy thể chất của ngươi trong h h ê m c lúc u nói chuyện h thân ế nhiệm phong trào trực tiếp đem đại hà kiếm điện truyền thụ cho vạn tiên vạn tiến nhắm mắt hồi lâu mới mở hai mắt ra mà đại hà kiếm điện phương pháp tu luyện đã thật sâu lạc gân vào nàng trong óc từ dương lại nói kiếm pháp này uy lực cường đại có thể trực chỉ lục địa thần tiên ngươi nếu có thể luyện thành ta đại hạ giang hồ tương lai chắc chắn thêm một cái nữ kiếm pháp đại sư vạn tiến thì là không hiểu ra sao nói cái này đại h ạ kiếm điện nhập môn tựa hồ rất khó ngươi có hay không cơ sở một chút kiếm pháp từ dương chi nói ta chưa hề tu luyện qua cơ sở kiếm pháp bất quá nhóm chúng ta vũ giáo đạo viện ngược lại là có một ít cơ sở kiếm pháp bí tịch hơn nữa còn có chuyên nghiệp kiếm đạo lao sư quay đầu ngươi đi trường học lên lớp à ta vừa vặn cha người phụ tá như thế liền thuận tiện tu luyện vạn tiến tất nhiên là vui lòng trêu kẹo nói đây coi là không tính đi cửa sau từ dương cười h h h nói là ng đi cái cửa sau lại có làm sao đâu ăn xong điểm tâm từ dương liền cho phùng triệu khánh gọi điện thoại để vạn tiến đi vũ giáo đạo viện đưa tin mà chính mình thì là trở về biệt thự trong biệt thự liều thi thi vẫn như cũ đang bế quan tu hành dương nhân thì là đi nhạc phủ ban đêm chợ quỷ liền muốn khai trương nàng nhóm có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm từ dương chính chuẩn bị đi mai táng cửa hàng lúc này liều thị thị kết thúc tu hành từ trên lầu đi xuống so với mấy ngày trước đây liều thi thi trên người khí tức càng thêm p h i ế miếu xuất trần âm thể so với trước đó cũng có chút khác biệt nhìn càng thêm có cảm nhận tựa hồ cự ly chân chính huyết nục chỉ khu đã tranh lệch chỉ không xa nương tử ngươi làm sao xuất quan thứ dương tiến lên ân cần nói mấy ngày nay tu hành như thế nào liêu thi thi nói ta cảm giác chính mình tu vì đã đến cực hạ tiến thêm một bước chắc chắn dẫn hạ thiên kiếp sâu xa thăm thắm bên trong loại kia cảm giác nguy cơ cũng càng rõ ràng ta dù sao cũng là hấp thu chiến tranh sát phạt chỉ khí lệ khí cùng oán khí mới thành tựu quỷ vương trên thân nhiễm lấy đại tội nghiệt nếu là dẫn động thiên kiếp sợ là thập tử vô sinh vậy liền không cần tu luyện chờ đến chợ quỷ tán thị về sau ta dẫn ngươi đi âm tạo địa phủ một người một quỷ hàn viên vài câu Liêu t hôm Thi Phu h lại nói,、Phu、Quân, hôm nay chính là ngày một đến mươi đ năm tháng định bảy trong tiệm sinh ý rất tốt nhất là tiệm này là từ dương mở tin tức bây giờ đã từ từ lưu truyền đến ra rất nhiều người mộ danh mà đến thậm chí còn có ngân thành bên trong ninh thậm chí tỉnh ngoài khách hàng cũng may trong tiệm có nguyệt nha cùng mã tiểu khiêu hoàn toàn không cần từ dương quan tâm đứng tại lao ra tử di ảnh trước ngừng chân hồi lâu từ dương đốt tam trụ mùi thơm át bái một cái sau đó lên lầu lấy lấy điện thoại ra lại cho vương hầu gọi điện thoại vương hầu tự nhiên biết rõ tối nay là t h ủ hắn nói ta đã điều động có thể điều động tất cả cao thủ toàn lực xuất động để phòng vật nhất tương lai thế cục như thế nào như thế nào hết thể liền nhìn hôm nay tây hạ bên này vương bộ trưởng không cần lo lắng hết thể có ta hàn huyên v à i câu vương hầu có công vụ phải bận rộn từ dương liền cúp điện thoại hắn thật sâu hút một hơi bình tâm tĩnh khí lấy ra phủ bút lá bửa lại bắt đầu luyện phủ. Bất chi bất giác mặt trời đã xuống núi màn đêm bao phủ ngô thành nói đến cũng kỳ quái trên trời trăng tròn cao huyền theo lý thuyết mười lăm đêm trăng thời tiết lại sáng sủa bóng đêm không đến mức quá tối nhưng trên thực tế toàn bộ ngô thành thậm chí toàn bộ tây hạ tỉnh toàn bộ đại hạ đều bao phủ tại một cỗ to lớn hắc cám bên trong dù là thành thị bên trong đ è n đúc vạn ra tựa hồ cũng khó có thể xua tan loại này h ắ c từ dương thu hồi phú bút đi xuống lầu đi vào mai táng ngoài tiệm đã thấy trên đường phố người đi đường cỗ xe vội vàng bên đường khi thì có ánh lửa dâng lên có lao nhân quỷ gối bên đường đốt tiền dây từ dương trông thấy trong bóng tối có quỷ ảnh đi ra đối hóa vàng mã người không người cúi đầu sau đó mang đi tiền tài dọc theo đường đi đi một vòng thứ dương trọn vẹn nhìn thấy mười b a con quỷ hồn hắn thi pháp định trụ một cái quỷ hồn k i a quỷ hồn vừa nhìn thấy từ dương lập tức sắc mặt trắng bệnh cả kinh kêu lên tây bắc truy từ đại sư tha mạng tiểu nhân cũng không làm chuyện xấu chỉ là ra đi một chút l i ê m ít tiền t à i thôi đinh quỷ hồn nhận lấy kinh h ả i điểm công đức hai mươi trong đầu hệ thống nhắc nhở âm văng lên từ dương khoát tay áo triệt hồi đạo pháp im lặng nói mà nó ta cũng sẽ không ă n ngơi như thế sợ hãi làm gì c ú t đi hắn đi vào cuối phố tại một cái hóa vàng mã trung niên nam tử sau lưng lại nhìn thấy một cái quỷ hồn cái này quỷ hồn bộ dáng là một đứa bé ước chừng sáu bảy tuổi hắn trông thấy t ử dương sau cũng không sợ hãi cũng không trốn đi ngược lại nịch ngậm đối t ử dương thẻ lưỡi làm cái m ặ t quỷ cái này tiểu c h ú t chít thế mà không sợ ta t ử dương giương tay v ộ một cái đem tia tiểu quỷ h ú t tới tia tiểu quỷ lúc này mới kinh hãi hai cái đùi trên không trúng đá lung tung kêu gào nói tiểu tử thả ta ra ta đếm tới ba bằng không ta đối với người không khắc phí t h dương nắm chặt đầu của hắn bật cười nói ôn ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao cái không khách khí pháp tiểu quỷ tránh thoát không xong x o n g quyền hai chân luận vũ đáng tiếc quá ngắn đánh không đến t ừ dương nhẹ răng nết miệng uy hiếp nói mau b u n g tay bằng không chờ ta lao đ ạ i tới phân đều cho n g ư ơ i đánh ra đến thử dương cũng không b u n g tay mà là hỏi ngươi không biết ta ngươi tiểu quỷ cười lạnh ngươi rất n h u sao tiểu ra ta vì sao muốn nhận biết ngươi thử dương trong tay dùng sức Á á a a a đau đau phải chết phải chết tiểu hài h a h a t ê u to cầu xin tha thứ tha mạng đại ca tha mạng tiểu nhân đã mấy trăm năm không có quay về nhân gian mới vừa từ phía dưới đi lên có mắt không biết thái sơn mong rằng đại ca thứ lỗi t h ừ dương trong lòng hơi đ ộ n g quả nhiên là từ âm t à o địa phủ tới c h ắ c không được không biết mình nếu là nhân gian quỷ dù là chưa thấy qua chính mình nhưng đã đi tới ngô thành vậy cũng nên biết mình không có khả năng như thế ngang ngược tàn rỡ để cho ta b u ô n g tay cũng được trả lời ta mấy vấn đề ta hài lòng tự sẽ b u ô n g tay hỏi một chút ta tiểu quỷ kêu lên đại ca ngài hỏi mau tiểu đệ ta nhất định biết gì trả lời đó t h ừ dương ngươi là từ âm phủ cái nào khối địa bàn đó tiểu q u nói tiểu đệ là minh triều hồng vũ thời kỳ nhân sĩ chơi xuân lúc rơi thuyền ngâm nước mà chết sau khi tỉnh lại liền đến âm tàu địa phủ bị một đám quỷ hôn bắt c h ụ c tới an lan sơn những năm này một mực tại an lan sơn sinh hoạt an lan s ơ n t ừ dương chỉ tính h nguyệt nương nói qua phong đô thành thập điện diêm la địa bàn bên ngoài la phụ sơn cũng không nghe qua an lan sơn lại hỏi an lan sơn ở nơi nào hồi đại ca tiểu quỷ cung kính nói an lan sơn chính là hát s â m lâm chín tòa quỷ v ự c t một trong hát xâm lâm ở và hưởng tử thành cùng phong đô thành ở giữa tung hoành một vạn ba nghìn dặm hơn thuộc về âm tàu địa phủ việc không ai quản lý khu vực tử dương lại hỏi ngươi vừa mới nói lao đại hẳn là chính là an lan sơn kẻ thống trị tiểu quỷ cười khổ nói nhóm chúng ta an lan sơn sân chủ bị sắt vách hát thạch sơn mười hai thiên vương đánh chết bây giờ liền đỉnh núi đều bị chiếm ta nói lao đại là chúng ta thiên phu trưởng nhóm chúng ta tại hát thạch sơn truy sát hạ trốn thoát vừa vặn gặp được quỷ môn q u o n mở liền tới đến nhân g i a n t ừ dương bung t a y đem tiểu quỷ ném một bên nói chờ ngươi lao đại và đồng b ạ n tới mang bọn hắn đi tây hạ trợ quỷ nơi đó trợ quỷ mánh khóe thông tiên trợ quỷ làm vui nghe nói đi xong cái gì kinh cùng phòng liền có thể thu hoạch được đại lượng tiền vàng bàn thưởng tiểu quỷ vớt vớt đầu của、mình. xoát tiến vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa mà t ứ dương thì là sắc mặt nghiêm túc xem ra cùng mình trong dự đoán đồng dạng lần này tháng bảy năm một năm quả nhiên cùng trước đó khác biệt âm phủ quỷ hồn đã tiến vào nhân gian hiện tại là chín giờ tối nhiều còn chưa tới nửa đêm nếu là đến nửa đêm chỉ sợ sẽ có càng nhiều âm hồn tà ma tràn vào nhân gian cũng may linh quản c ụ c sớm đã hạ thông chi để dân chúng buổi tối hôm nay nửa đêm về sau tận lực không muốn ra khỏi cửa mà lại hiện tại bách tính cũng biết do quỷ thần chi thuyết cũng không phải là mê tín rất nhiều người tại cửa nhà đều dọn lên cống phẩm kể từ đó Đồng đ hồn dạng quỷ hồn khi lấy ư ợ cái cống phẩm về sau này sẽ rời đi, thời gian điểm cũng không có người nào đến trong tiệm mua đồ vật từ dương gọi tới mã tiểu khiêu cho hắn một thanh đạo phủ dặn dò mai táng cửa hàng làm chính là chết người sinh ý so với cái khác địa phương lại càng dễ hấp dẫn tà ma ngày thường cái này tây hạ địa giới quỷ hồn đối nhà ta cửa hàng nghe tin đã sợ mất mật nhưng hôm nay khác biệt ngày mười lăm tháng bảy quỷ môn mở âm tàu địa phủ bên trong một chút quỷ hồn cũng không biết rõ ta từ dương danh hào chờ sau đó ta đi chợ quỷ về sau ngươi liền đem trên cửa trên cửa cùng trên tường đều dán lên đạp phủ để tránh có âm hồn tà ma tiến đến từ dương là tay từ không gian chữ vật lấy ra một bao tải đạo phủ, liền bao tải bao cùng nhau cho mã tiểu khiêu trong này đạp phủ đều là chính sư phó vẽ chờ sau đó tiếp thời điểm nhiều t i ế t một chút không cần tiết kiệm nếu không một khi có tà ác âm hồn quỷ vật tiền đến sợ rằng sẽ đả thương ngươi cùng vầng trăng huyết mã tiểu khiêu trọng trọng gật đầu một mặt chân thành nói sư phó ngươi yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nguyệt nha tỷ tỷ lúc này một cỗ xe bm đút đứng tại mai táng cửa hàng cửa ra vào mã long cùng vương đức phát sư đổ hai người từ trên xe đi xuống mã long còn mang theo a khuya bia ướm lạnh cười nói lão tử đến cùng u ố n g điểm thời gian còn sớm không nóng này đi chợ quỷ hôm nay bên ngoài kinh doanh cửa hàng lại không nhiều đây là ta cố ý gọi điện thoại cho nhận biết hội sở la bản để hắn cho chuẩn bị t h ư ờ dương vừa vặn có chút đói lúc này chào hỏi mã tiểu khiêu đi lầu hai chuyển cái bản cái ghế cùng cũng Long Sư đổ hai người ăn uống, Mã ly Sư rượu. đổ hai vương đức phát hỏi từ dương những n à y thời gian ra ra ngươi nhưng cho ngươi báo mộng rồi từ dương lắc đầu nói ra ra của ta vừa đi kia đoạn thời gian ta còn thường xuyên mơ tới hắn nhưng nếu nói báo mộng một lần đều chưa từng có thân là đạo tu thần thông cảnh cao thủ từ dương đối với nằm mơ cùng báo mộng vẫn có thể phân rõ kỳ quái vương đức phát nghỉ n g ờ nói ra ra ngươi sẽ không phải thật sẽ ra ngoài ý liệu a những n à y thời gian nhân gian cùng âm phủ liên hệ càng phát ra chặt chẽ ngay tại hôm qua ta còn liên hệ uống tử thành bên trong mấy vị lao hưu nghe ngóng ra ra ngươi tình huống thế nhưng là bọn hắn cũng không tra được ra ra ngươi đã không có chuyển thế đầu thai k i ê u nhất định còn tại âm phú lấy bản lãnh của hắn cho ngươi nắm giấc mộng cũng không phải là việc khó vì sao một mực không chịu báo mộng cho ngươi từ dương nhún vai buông tay ra Ta đây chỗ nào biết rõ về phần lao ra tử sẽ ra chuyện cái tiêu ngược lại là không đến mức tối thiểu chính mình lần trước cho lão ra tử đốt đồ vật cũng không có xảy ra ngoài ý mớn điều này đại biểu lây lão ra t ử người không đúng nên là quỷ còn tại âm tàu địa phủ chỉ cần hắn tại âm tàu địa phủ vậy liền không cần phải lo lắng từ dương bây giỏ đã lĩnh nộ thơ mu có thể tự do xuất nhập tâm phủ lại thêm hắn còn có thôi phán quan như thế một mối liên hệ sớm muộn có thể tìm được lao gia tử ba người chính trò chuyện nguyễn nương ôm tiểu miêu đi tới mai táng cửa hàng vương đại gia vừa nhìn thấy nguyễn nương lập tức ánh mắt k h ẽ động kinh ngạc nói từ dương đây cũng là trong giang hồ thịnh chuyển bên cạnh ngươi vị k i a quỷ tiên lại không nghĩ rằng vị này quỷ tiên lại cũng không phải là nhân gian quỷ hồn nguyễn nương kinh ngạc nhìn thoáng qua vương đức phát trong mắt quang mang l ó e lên lại là không cách nào nhìn thấu vương đức phát từ dương tiến lên là song p ư ơ n g giới thiệu khi biết được vương đức phát là âm phủ sinh linh lại tại nhân gian vượt qua sáu trăm năm linh khí khô kiệt kỳ về sau nguyễn nương lúc này hành lễ miệng nói vương đức phát là vương đại nhân vương đức phát cười nói người cái này tiểu n h a đầu tâm tư vẫn còn tinh tế tỉ mỉ nguyễn nương liền nói ta hiểu qua nhân gian tình huống sáu trăm năm linh khí khô kiệt kỳ không hề chỉ chỉ là linh khí khô kiệt thậm chí liền đại đạo cũng yên lặng đại nhân cũng không ngủ say cũng không từng tiến vào động thiên bí cảnh trong tiểu thế giới tham sống sợ chết mà là lấy tự thân chi lực vượt qua cái này sáu trăm năm t u ế nguyện chỉ sợ trên trời thần tiên hạ phàm cũng khó có thể làm được bị dạng này khen một cái vương đại gia tiếu dung càng đậm hắn uống một n mũ rượu cười tủng tìm nói quá khen rồi trên trời thần tiên cũng chia đủ loại khác biệt ta cũng chính là so phổ thông thần tiên thoáng mạnh một chút như vậy mà thôi một bên mã long trân kinh ngay sau đó lại đ ố i lại một bộ đương nhiên biểu lộ vớt mông ngựa nói ta sư phó là a kia thế nhưng là biện thành vương đệ tử so trên trời thần tiên mạnh không phải rất học tình hợp lý sao ha ha vương đức phát cười nói vẫn là đồ nhi hiểu rõ vi sư n g u y ệ t nương thì nhìn về phía từ dương nói từ đại sư ta cùng tiểu miêu đi trước chợ quỷ đi từ dương gật đầu nói ngươi đi trước ta sau đó liền tới nguyễn nương tự nhiên cũng là từ dương mời tới có vương đại gia tọa c h ấ n trợ quỷ lại thêm nguyện đương vị này quỷ tiên cùng chính mình đốt đi xuống số lớn vũ khí tây hạ trợ quỷ mới chính thức tính vững như bàn thạch rất nhanh vừa chưa dạ lâm gần từ dương mã long cùng vương đức phát ba người ra mai táng cửa hàng ba người vừa đi mã tiểu khiêu trước tiên đóng lại cửa tiệm hô n g u y ệ t n h a tranh thủ thời gian nuốt cửa sổ đem đạo phủ dán lên hắn mở ra bao tải từ giữa bên cạnh lấy da bó lớn bó lớn đạo phủ trực tiếp tại cửa cốn trên dán hơn sáu mươi tấm lại đi một bên trên vách tường tiếp đi một bên tiếp vừa nói n ắ m chặt thời gian có thể thiếp địa phương đều dán lên t à sư phó nói không muốn tiết kiệm cùng lúc đó t ừ dương cùng mã long sư đổ hai người đã tay nâng thi dầu ngọc nến tiến vào chợ quỷ bên trong đập vào mắt là kia hai khoả cao lớn âm cây du mà tại cây du phía dưới thì là một loạt đen nhánh h ạ c tháo cùng hai bên trái phải cắt cưỡn một cái g ặ t lỉnh còn có mười mấy thật nặng xuống máy một đám nghiêm trình huấn luyện âm binh g i ấ u ở đơn giản dùng bao cắt chất đống công sự phòng ngự về sau l o a n thoáng chợ quỷ trên không còn có máy bay trực thăng vũ trang xoay quanh ngoa tạo mã long tê cả ra đầu cả kinh nói lao tử n g ư ơ i đây là đem quân đội rời chống sao chính là vương đức pháp đều là một mặt trần g kinh hắn đi vào công sự phòng ngự trước vớt ve h ạ n t h á o cực mạnh một bộ gặp quỷ thần s á c cả kinh nói làm sao có thể cái này sao có thể ta đã xóm tìm người thử qua nhân gian s ú n g tháo căn bản không có biện pháp tại âm tạo địa phụ sử dụng t h ừ dương n g ư ơ i đến cùng là thế nào làm được ta cũng không biết rõ tử dương vung tay nói ta chính là tùy tiện đốt điểm không nghĩ tới thật thành công thốt vương đại gia chúng ta đi vào trước đi mà dò khắt này nhân gian cùng âm phủ chỗ giao giới bên trong không gian hư vô nguyên bản đức gãy hơn sáu trăm linh năm âm dương lộ bây giờ đã còn nối lại chi thế nói tới cầu nối phía trên còn hiện đầy rất nhiều lô rách kia lô rách bên trong thì ẩn chứa một cố lực lượng vô danh cầu nối phía trên thường đạo quỷ ảnh tranh nhau chen lấn hướng về cầu nối cuối cùng chen tới có quỷ ảnh bị kia l ỗ rách lực lượng tác động đến thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm liền bị hút vào trong đó cùng nhau đi tới chờ đến quỷ môn quan lúc trước phần lớn quỷ hồn đều sẽ ngã vào kia từng cái lô rách bên trong nhưng mà đúng vào lúc này Cốc cốc cốc, cốc. sáng chói ngọn lửa tại âm dương lộ bên trong sáng lên lan đi mau mau c ú t đi mấy cái hung thần áp sát l ệ quỷ ôm ấp l ó n quả g i ữ a trần trụi thân trên quân quanh lấy vàng óng ánh chùm băng đạn trực tiếp rết ra một con đường máu từ quỷ ảnh bên trong ép ra ngoài bọn hắn về sau là một đỉnh phá cỗ kiệu mấy cái ác quỷ d i ơ lên cỗ kiệu như dấm trên đất bằng tại âm dương lộ tiến lên đi cỗ kiệu về sau còn có một đôi hung thần ác sát lệ quỷ bàn hành bọn hắn vũ khí trong tay đủ loại t i ể u dáng có cơ quan thương gạt lỉnh súng phóng tên lửa các loại tóm lại lực chấn nhiếp mười phần màn thiệu bị s ố c lên một vị người mặc đạo b à o lao giả thò đầu ra cau mày nói để các huynh đệ đều quy củ một chút như thế hung thần ác sát dọa sợ người bên ngoài làm sao bây giờ rất nhanh đến quỷ môn quan trước cái này một đám lệ quỷ cùng kia cố kiệu đầu nhập vào quỷ môn quan bên trong các loại xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới nhân gian màn thiệu bị xốc lên kia người mặc đạo bào lao giả lại một lần thò đầu ra hắn nhìn xem hoàn cảnh chung quanh gặp thân ở một đầu trên đường lớn lúc này bay ra đường cái phát hiện bên đường quảng cáo không khỏi kích động cười to nói đến đến chính là chỗ này nô thành vùng ngoại thành các huynh đệ đi đi nội thành đạo bào lao giả tay ẩn ẩn có chút run dậy hắn b â y giỏ là quỷ không có nước mắt thế nhưng là hốc mắt lại có chút đỏ lên trong đầu nổi lên chính mình cháu trai lớn bộ dáng nói tới không phải thân sinh nhưng mười tám năm sớm chiều ở chung chỗ bồi dưỡng tình cảm sớm đã siêu việt hết thống quan hệ nhanh nhanh chóng một chút bây giờ quỷ môn con mở quá nhiều âm hồn quỷ vật tràn vào nhân gian ta cháu trai lớn một người bình thường lại thân ở mai táng trong tiệm dễ dàng nhất treo chọc tà ma lão đạo sĩ tiến vào cốc t i ệ u âm thầm thể cái nào mắt không mở t i ể u quỷ nếu là dám khi dễ ta cháu trai l ó n ta nhất định phải đem hắn làm thành đầu người đẹn treo ở hắc thạch sơn c h a tân hơn ngàn năm vạn năm nhìn xem t i ệ u bên ngoài không ngừng biến ả o cảnh sắc đạo sĩ lẩm bẩm lẩm bẩm nói cháu trai lớn ra ra tới đ tớ s bị cảm ban ngày ngoại trừ đưa đón hải tử một mực tại đi ngủ buổi chiều tiếp hải tử trở về liền bắt đầu gõ chữ đến cho tới bây giờ liền viết không đến sáu nghìn chữ hôm nay liền cái này một cái đại trường ngày mai canh ba chương hai trăm tám mươi ba đừng sợ chúng ta có vũ khí ưu thế đại đại vương có quỷ hồn hàm răng r u lên thấp giọng hỏi hiện tại nhóm chúng ta nên làm cái gì bọn hắn làm sao cũng có vũ khí đoạn này thời gian bọn hắn dựa vào khoa học kỹ thuật vũ khí tung hoành hát xâm lầm tự nhiên biết rõ khoa học kỹ thuật vũ khí đáng sợ giống như kia hai khoả lớn cây du hạ hỏa lực quỷ vương phía dưới một vòng tề xạ liền sợi lông đoán chừng đều hết rồi liên liên quỷ vương bất tử đều phải l ộ ra những n à y khoa học kỹ thuật vũ khí đối với quỷ vương phía trên tồn tại uy hiếp cũng không phải rất lớn nhưng bọn hắn cái đội ngũ này bên trong quỷ vương phía trên tồn tại tổng cộng cũng liền ba cái quỷ đạo sĩ nhìn xem một hàng kia đen nhánh học t h á o thần s ắ c ngốc trệ lẩm bẩm lẩm bẩm nói ta ly khai nhân gian mười bốn năm làm sao biến thành dạng này rồi lấy lại bình tĩnh hắn nói mọi người đem vũ khí đều thu lại chứ không nên khinh cử vọng đậu đúng lúc này một cái quỷ hồn cái mũi dùng lực hít hả cả kinh nói đại vương sinh nhân khí hơi thở mẹ chứng kia ở trần một tay đẻ ép lon quả dứa trên thân treo chết lấy chùm băng đạn g i á n g dấp hung thú á c sát quỷ hồn một bàn tay liền rút tới máng nơi này là nhân gian có sinh nhân khí hơi thở không phải rất bình thường sao ngạc nhiên còn thể thống gì hắn tên là vương khôi là h á c thạch sơn mười hai hộ pháp một chồng quỷ vương phía trên tồn tại là quỷ đạo sĩ g i ớ i trướng đắc lực nhất t r ê n tướng một chồng bị hắn đánh là một cái hồng ý ỉa tự nhiên không dám nói gì chỉ là xoa cái hốt quỷ khuất nói ta sinh ra ở âm t à o địa phủ đến nay chưa thấy qua người sống hiếu kỳ một cái đều không được a đại vương nơi này là chợ quỷ tại sao có thể có sống nhân khí hơi thở quỷ đạo sĩ nói nhân dân người trong giang hồ là có thể tiên vào chợ quỷ giao dịch bất quá đồng dạng tiến vào chợ quỷ người sống cần thi triển bí pháp che lấp tự thân khí t ứ c nếu không liền sẽ xúc phạm chợ quỷ cấm kỳ làm sao những người này không chút nào che lấp khí t ứ c đang khi nói chuyện b ầ y quỷ quay đầu nhìn lại đã thấy trong hư vô có ba đạo bóng người đi ra cái này ba người hai nam một nữ đều là võ giả khí t ứ c mạnh nhất cũng chưa tới tông sư cảnh bọn hắn đã không có che lấp khí t ứ c cũng chưa từng mang mặt nạ cứ như vậy nên ngang đi vào chợ quỷ chợ quỷ cửa ra vào âm minh cũng chưa từng ngăn cản thậm chí quỷ đạo sĩ còn chứng kiến trong đó một người cùng một vị âm binh đàm tiếu vài câu từ trong túi lây ra một gói thuốc lá tại c h ỗ đốt đi qua cái này chẳng lẽ chúng ta đi l ầ m đường nơi này cũng không phải là chợ quỷ nhưng tây hạ chợ quỷ ta tới qua không hạ mười lần kia hai khoả lớn cây du sẽ không sai quỷ đạo sĩ không hiểu ra sao đúng lúc này lại một trận tiếng bước chân chuyển đến một cái ước chừng hai mươi tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi từ trong hư vô đi ra người trẻ tuổi kia mặc một bộ đồ thể thao thò đầu ra nhìn xem xét chính là lần thứ nhất tiến vào chợ quỷ hắn nhìn thấy quỷ đạo sĩ các loại quỷ chẳng những không có s o hãi ngược lại sắc mặt vui mừng tiến lên đón ô m ôm, ôm quỳ nói các vị quỷ tiên sinh nơi này thế nhưng là tây hạ trợ quỷ chư quỷ nhất xứng sở lẫn nhau ánh mắt giao thoa đều là thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc quỷ đạo sĩ nhữ mày nói ngươi không sợ nhóm chúng ta người trẻ tuổi hỏi ngược lại vì sao muốn sợ ta xem nơi g ư khí tức cũng liền luyện khí cảnh tứ trọng như thế chút thực lực ta một cây ngón tay liền có thể n g h i ĩ n chết quỷ đạo sĩ trên thân âm khí thoáng phóng thích hắn sắc mặt không vui không buồn hai mắt tú quang lớp lóc nói không chỉ đây là trợ quỷ ngươi cứ như vậy nên ngang tiền đến há có thể còn sống ra ngoài người trẻ tuổi nhìn c h ầ m c h ầ m quỷ đạo sĩ bật cười nói quỷ tiên sinh ngươi là nơi k h á c quỷ a toàn bộ tây hạ âm dương hai giới ai chẳng biết chúng ta tây hạ trợ quỷ nhân quỷ hòa hợp tại chợ quỷ bên trong phạm là có âm hồn tà ma đối người trong giang hồ độc thủ chính là phạm vào cấm kỵ sẽ gặp phải tây bắc chủ y vương trách phạt nếu không ta sư phó há lại sẽ yên tâm để cho ta một người tới tây hạ trợ quỷ tây bắc chủ y vương quỷ đạo sĩ ánh mắt khẽ nhúc ních nói không phải là tây hạ trợ quỷ tri chủ danh hảo người trẻ tuổi gật đầu nói tây bắc chủ y vương đích thật là tây hạ trợ quỷ tri chủ tốt mấy vị quỷ tiên sinh Ta t đi vào r nhao nhao ư bọn hắn lúc này mới đến nhân gian tổng hai cái mục đích thứ nhất tìm tới đại vương tại nhân gian cháu trai thứ hai chính là đoạt lấy tây hạ c h ợ quỷ nếu là không đoạt được liền muốn biện pháp cùng hắn liên hợp đạt được một cái đặt chân chỉ điện bầy quỷ thu hồi vũ khí hướng về c h ợ quỷ đi đến trong đó một cái quỷ hồ nói cái này tây hạ c h ợ quỷ chỉ chủ danh hào ngược lại là rất đặc biệt tây bắc chủ y vương truy vương không phải là một vị truy pháp cao thủ đây không phải nói nhà ba vương khôi chừng trong mắt nói đều gọi truy vương không phải truy pháp cao thủ chẳng lẽ lại còn có thể là kiếm pháp cao thủ bất quá vị này tây bắc chủ y vương ngược lại là thú vị chính mình địa bàn lại cho phép người sống nên ngang tiến đến im lặng quỷ đạo sĩ thấp giọng nói nơi này dù sao cũng là người ta địa bàn chó có nhiều lời bọn hắn đi vào hai quả lớn cây du hình thành quỷ môn con trước đã thấy một vị ôm súng tự động âm binh đi ra ngăn lại bảy quỷ đường đi hỏi chứ vị diện sinh vô cùng thế nhưng là nơi khác quỷ hồn quỷ đạo sĩ bất động thanh sắc đắp chúng ta thực sự là từ đằng xa tới kia âm binh lấy ra một cái sổ ghi chép nói đã là nơi khác tới vậy liền ký chính trên danh tự nguyên nhân cái chết tuổi tắc cùng năng lực quỷ đạo sĩ khó hiểu nói ký cái này làm gì âm binh trứng mắt cả giận nói để ngươi ký ngươi liền ký không ký liền làm chứng tối nay đến ta tây hạ trợ quỷ quỷ hồn không có một vạn cũng có tám ngàn không kém ngươi một cái mẹ nó vương khôi vừa muốn g ú t thương lại bị quỷ đạo sĩ ngăn lại hắn nói ký nhóm chúng ta ký hắn nâng bút viết xuống một cái cho phép phía sau lại viết cái thanh cái này cho phép tất nhiên là lấy từ hắn dòng họ mà thanh thì là thanh hư đạo t r ư ờ n g thanh về phần lai lịch hứa chi viễn viết cái tây cương cái khác quỷ hồn gặp dạng học dạng đều viết xuống tây cương kia âm binh nhìn thoáng qua bầy quỷ kinh ngạc nói nhìn hình dạng của các ngươi cũng không rất giống tây cương quỷ nói hắn lại từ một cái sách nhỏ trên giật xuống mây chương cớm đưa cho chư quỷ đạo các ngươi cầm cóm đi từ nhớ tiệm tạp hóa tìm nhà ta đại tiểu thư báo đạo nàng tự sẽ cho các ngươi an bài trụ sở đương nhiên trước đây sách là phải đi một chuyên kinh khủng phòng kinh khủng phòng hứa chi viễn lại s ư ớ n g sốt một cái kinh ngạc nói cái gì kinh khủng phòng h ạ n tại ngô thành nhận cư m ộ ư ơ i tám năm tây hạ trợ quỷ không ít đến thế nhưng là chưa từng nghe nói trợ quỷ có cái gì kinh khủng phòng kia âm binh không nhịn được nói ngươi cái này lão sợ lao giả vấn đề nhiều cầu nhỏ r ớ t ngươi đi chẳng phải biết sao ngoa t à o vương khôi lại muốn bạo cầu hứa chi viễn một cái nhãn thần ngăn lại vương khôi cười nói t u t chúng ta tiên tiến trợ quỷ cái này kinh khủng phòng ta ngược lại thật ra nghe nói qua nhân gian rất nhiều người trẻ tuổi đều ưa thích chơi kích thích nhưng mở tại chợ quỷ bên trong hẳn là có quỷ muốn chơi hắn mang theo thủ hạ bậy quỷ nên ngang đi vào chợ quỷ chỉ gặp quỷ thị hai bên đường phố tất cả quầy hàng thật chỉnh tề làm sạch sẽ chỉ toàn mỗi một chiếc trên quan tài bên cạnh đều điểm ngọn n ế n treo đầu người đèn khiến quầy hàng thời thời khắc khắc đều ở vào ánh sáng phía dưới hứa chi v i ễ n nhìn thấy có một cái quỷ giấu ở quầy hàng sau trong bóng tối kết quả lập tức liền bị tuần tra âm binh cho nắm chặn ra nhấn đập lên mặt đất hành hung chợ quỷ trên đường phố còn dán rất nhiều biển quảng cáo bên trên viết người quỷ nhất gia thân tây hạ chợ quỷ cho ngươi một cái an ổn nhà tới tây hạ c h ợ quỷ mọi người chính là một người nhà các loại khẩu hiệu chính là đường đi trên không cũng treo mọi việc như thế hành vi không ít người trong giang hồ tùy tiện ngồi s ổ m ở lệ quỷ trước gian hàng có k ẹ mặc cả mua bán lấy đồ vật thậm chí còn có một cái người trong giang hồ tay nắm tay lôi kéo một cái nữ quỷ bên trong miệng kêu bảo bối loại hình l ờ i t h ề s o n sát muốn vì nữ quỷ đi thanh lâu trụ thân hứa chi viễn trợn mắt hốc mổm hắn hoài nghi mình chết cũng không phải là bốn năm mà là bốn trăm năm tiện tay ngăn cản một cái quỷ hồn hứa chi v i n hỏi xin hỏi huynh đ à cái này từ nhớ tiệm tạp hóa ở nơi nào bị hắn ngăn lại là một cái không đầu quỷ kia không đầu quỷ chỗ cổ trống giống thả ngực lộ sữa lấy sữa làm mắt lấy tê làm miệng nói ngươi dọc theo con đường này một mực đi lên phía trước cửa tiệm kia náo nhiệt nhất chính là hứa chi v i ệ n lúc này mang theo thủ hạ bảy quỷ đi thẳng về phía trước vừa nói đợi lát nữa đến địa phương chư vị tuyệt đối không nên lỗ mãng bây giờ tây hạ trợ quỷ có chút quỷ dị còn có kia cái gì đại tiểu thu ta cũng chưa từng nghe nói qua cùng bốn năm trước lớn không tương đồng ta nhìn không t ấ u bọn hắn đi vào từ nhớ tiệm tạp hóa cửa ra vào đã thấy trong tiệm quỷ đến quỷ hướng nối liền không dứt sinh ý tốt bạo tạp hứa chi viễn cùng thủ hạ bảy quỷ l ẫ t nhau cất bước đi vào hoan g n ê n q u a n lâm tiệm tạp hóa cửa ra vào khoảng trường c ắ t c h ạ m lấy mấy vị x i n h đẹp nữ quỷ vừa tiến vào tiệm tạp hóa và mắt là rực rỡ muôn màu hàng hóa có nữ quỷ tiến lên đón do hỏi tiên sinh ngài tốt xin hỏi ngài cần gì không những n à y nữ quỷ đều là liễu thi thi nhạc khinh lan nàng nhóm cố ý thuê đến học bổ tốt qua có chút khi còn sống làm chính là ngành dịch vụ biểu hiện mười phần hoàn mỹ hứa chi viễn lấy ra tờ giấy kia nói nhóm chúng ta là từ nơi khác tới muốn tìm đại tiểu thư trao đổi chuyện kia nữ quỷ nói đại tiểu thư ngay tại lầu ba cùng người đàn luận tiên sinh đã là ngoại rơi tới chắc là nghĩ tại nhóm chúng ta tây hạ trợ quỷ định cư a người đi ra ngoài rẽ phải đi lên phía trước chính là kinh khủng phòng chờ xông qua kinh khủng phòng tự sẽ có người vì ngươi an bài hứa chi viện hiếu kỳ hỏi bên ngoài quỷ đều rất nghĩ đến tây hạ trợ quỷ định cư sao tiền là tự nhiên nữ quỷ đắc ý nói ta tây hạ trợ quỷ nhất là an toàn mà lại chỉ cần đi sông kinh khủng phòng liền có thể đạt được mấy chục tỷ hơn trăm tỷ tiền thưởng không có quỷ không muốn ở lại nhóm chúng ta tây hạ trợ quỷ hứa chi viện trầm ngâm mấy giây hỏi thủ hạ ta có một ít huynh đệ cũng nghĩ đến tây hạ trợ quỷ định cư các ngươi có thể hay không cho an bài một cái nữ quỷ nói ai đến cũng không có cự tuyệt hứa chi viễn vừa trầm ngâm mấy giây nói thực không dám d i ấ u dếm thủ hạ ta huynh đệ có chút nhiều nữ quỷ hiếu kỳ nói có bao nhiêu hứa chi viễn vươn một cây ngón tay một trăm cái nữ quỷ nói yên tâm đi chính là một ngàn con quỷ ta t â y hạ trợ quỷ cũng có thể cho người an bài không phải một trăm l h ứ a chi viễn lắc đầu nói là mười vạn nữ quỷ bầu không khí một thời gian có chút tiến tĩnh trọn vẹn mười mấy giây nữ quỷ mới phản ứng lại thân là tiệm tạp hóa nhân viên cửa hàng nàng là biết rõ một chút phổ thông quỷ không biết đến cơ mật tự mình l ã o bản rất hoan n ê n quỷ hồn đến tây hạ trợ quỷ càng nhiều càng tốt ai đến cũng không có cự tuyệt tuy nói nàng không minh bạch trong đó nguyên nhân nhưng nếu là thật có thể duy nhất một lần là l ã o bản kéo tới mười vạn có quỷ kia lão bản nhất định trung điệp có thưởng nói không chừng một cao hứng sẽ còn nạp chính mình làm tiếp h đến thời điểm liền cùng nhạc ra đại tiểu thư nàng nhóm mình khởi bình t o ạ n cái này tây hạ quỷ quái vòng liền coi như là có một chỗ ngồi cho mình bất quá cái này sự tỉnh không phải nàng có thể phép bản liền nói ngay tiên sinh xin chờ một chút ta cái này liền đi mời lao bản nương tới nàng chạy đến lầu hai đúng lúc đụng phải dương nhân liền nói ngay nhân nhân tỷ bên ngoài tới cái lao đầu nói là dưới tay hắn có mười vạn chỉ quỷ hồn muốn đến ta tây hạ trợ quỷ định cư cái gì mười vạn chỉ dương nhân cả kinh nói thật hay giả nên không phải cái khác chợ quỷ phái tới quấy dối a trong miệng nói như vậy dương nhân bước chân lại là rất nhanh nàng cấp tốc đi xuống lầu tại kia nữ quỷ chỉ dẫn hạ gặp được hứa chi viễn các loại một đám quỷ hồn hứa chi viễn coi là dương nhân chính là những này âm hồn trong miệng đại tiểu thư lúc này ôm quyền liền muốn hành lễ lại phát hiện vị này đại tiểu thư đúng là một mặt khiếp sợ nhìn mình chằm chằm đại tiểu thư chúng ta quen biết sao hứa chi viễn chỉ có thể nói như thế dương nhân lại là kích động thân thể đều có chút run run y nàng cố gắng để nén kích động tâm thanh âm mang theo vài phần rung động cẩn thận nghiêm túc hỏi lão tiên sinh thế nhưng là thanh hư chân nhân ừ m hứa chi viễn kinh ngạc nói ngươi b i ế ta t câu nói này xem như thừa nhận thân phận của mình phù phù dương nhân trực tiếp khuy hai chân xuống quỳ trên mặt đất cao giọng nói ra ra hứa c h i viễn lao đạo sĩ một mặt một bước phía sau hắn rất nhiều âm hồn lệ quỷ thì là nhao nhao mở tò hai mắt nhìn mà dương nhân kêu một tiếng ra ra về sau lập tức hướng về phía kia nữ quỷ nói nhanh nhanh đi thông chi các vị tỷ tỷ đi thông chi phu quân ra ra từ âm t à o địa phủ trở về hứa chi viễn lấy lại tinh thần vội và nói cô đ ư ơ n g chớ có hoảng ngươi có phải hay không là nhận lầm quỷ dương nhân lúc này mới phản ứng lại đứng lên nói thật có lỗi ra ra ta ta có chút thất thố nàng truyền đến cái ghế gọi lao ra từ ngồi xuống đỏ mặt túi đầu nói ngài di ảnh liền treo ở mai táng trong tiệm phu quân mỗi ngày đều muốn lao dân hương ta làm sao lại nhận lầm người đâu hứa chi viễn con mắt t r ừ n g lớn hắn tự a hồ minh bạch phu phu quân nói là ta cháu trai lớn tên vương bắt đàn này hắn c ư ớ i cái quỷ lúc này run dậy hỏi ngươi ngươi nói phu quân thế nhưng là từ dương dương nhân đỏ mặt nhẹ gật đầu nhưng vào lúc này xoát xoát xoát x o t liên tiếp ba sợi âm phong còn có một cô yêu phong thội qua lại là liệu thị t h ị nhạc khinh la nhạc ngọc la cùng thọ tiểu ngọc xuất hiện ở lầu một lao ra từ di ảnh nàng nhóm tự nhiên cũng là thấy qua lúc này n h o nhao hành lễ hứa chi viễn che lấy ngực tuy là quỷ lại có loại hô hấp cảm giác khó chịu khàn khàn nói ngươi các ngươi đều là từ dương cô vợ trẻ tên vương bắt đàn này cưới bốn cái quỷ cùng một cái yêu thọ tiểu ngọc nghe được câu này vội vàng giải thích da da c h ớ n lên hiểu lầm ta không phải tiên sinh cô vợ trẻ ta chỉ là tiên sinh thị nữ tiên sinh cưới chính là bốn cái quỷ t ỷ t ỷ và một cái cương thi t ỷ t ỷ cũng không cưới yêu hứa chi v i ệ n h à to miệng một thời gian lại không biết rõ nên nói cái gì chương hai trăm tám mươi bốn tên vương bắt đàn này thế mà cưới con quỷ cương thi hứa chi viễn nghĩ đến dự trấn nam bộ vùng núi bên trong cái tịa cương thi chính mình hồn nhập địa phủ trước đó Từng thừa thương lúc xuất thủ, thể từ Từ trực tiếp cho nàng ngủ dưỡng nàng xuống dương. dương nàng Không hộ cho say sao dịp lập làm cưới? lúc lời buộc bảo đột ú n g đ nhiên hứa chi viễn phản ứng lại ý niệm trong lòng địa điểm từ dương tư chất thiên phú căn cốt quá kém không cách nào tu hành chỉ có thể là người bình thường một người bình thường có thể không phúc tiêu thụ ba con quỷ vương một cái hồng y cùng một tôn cường đại cương thi nơi này vô phúc tiêu thụ dĩ nhiên không phải không có phúc khí y tứ quỷ vương hồng y trên người âm khí mạnh cỡ nào người bình thường đừng nói lâu dài ở chung được coi như nhiễm phải một kia chỉ sợ đều sẽ khí huyết bị hao tổn bệnh nặng một trận về phần cái kia cương thi hứa chi viễn cùng nàng giao thủ qua lúc ấy nàng hết sức yếu ớt vừa vặn trên thi độc sát khí lại làm cho hứa chi viễn đều cảm thấy kinh hãi chỉ sợ tùy ý một kia thi độc sát khí t ử dương liền thi biên hứa chi viễn trên mặt hiện lên một vòng v ẻ cảnh giác đúng lúc này đầu bậc thang lại có một đạo bóng người đi xuống lại là nguyễn nương nguyễn nương một bộ làm váy dài trắng ôm ấp q u â n miêu nghe được hứa chi viễn là t ử dương ra ra về sau lúc này hạ thấp người đi cái vạn phúc lễ nói nguyên lai là từ lao gia tử từ lao gia tử đây là từ âm phủ trở về rồi quỷ tiên hứa chi viễn trong lòng càng thêm chấn kinh cái này từ nhớ tiệm tạp hóa thế mà còn có một cái quỷ tiên Quỷ tiên tại âm tàu địa phủ đều xem như một phương cường giả tiến vào hưởng từ thành phong đô thành bên trong hoàn toàn có thể mưu một cái rất tốt việc phải làm vâng lón hát s â m lâm chín tòa quỷ vực to to nhỏ nhỏ cộng lại vượt qua tám mươi vạn âm hồn đều không thể đạn sinh ra một cái quỷ tiên đương nhiên nếu là hát s â m lâm bên trong c ó quỷ tiên cũng không tới phiên hứa chi viễn hát thạch sơn dương a i đối mặt một tôn quỷ tiên hứa chi viễn chỉ có thể gật đầu n g u y n ư ơ n g lột lấy tiểu cất miêu lại nói bây giờ âm dương lộ đã nối lại nói lần này tới nhân gian âm hồn nhiều hay không âm dương lộ chưa hoàn toàn nối lại nhưng cũng đủ để thông hành hứa chi v i ế n nói lần này quỷ môn quan mở rộng tràn vào nhân gian âm hồn lệ quỷ không ít nhất là trong đó còn có một số tại âm phủ hận nút hơn sáu trăm n ă m cường đại âm hồn chỉ sợ cũng đã tiến vào nhân g i a n từ đại sư dự liệu quả nhiên không t h ể nguyệt nương nói một câu từ đại sư nghe được xưng hô thế này hứa chi viễn ánh mắt không khỏi k h ẽ động hỏi cô nương nói từ đại sư là nguyệt nương kinh ngạc nói từ lao ra từ không biết không từ đại sư chính là cháu của ngươi từ dương a hứa chị viễn hắn sửng sốt thật lâu mới nói cháu của ta người bình thường một cái như thế nào xưng trên đại sư người bình thường lời vừa nói ra không chỉ là liệu thị thị nhạc khinh lan hàng nhóm chính là liền tiệm tạp hóa bên trong nhân viên cửa hàng những khách chú ý đều ngây m ẩ n cả người một vị đến đây mua đồ vật đại gia nhịn không được nói từ đại sư nêu là người bình thường vậy cái này thiên hạ há không đều là người bình thường cái này đại gia thế mà còn có cái bạn già cũng không biết rõ là vợ chồng hai người sau khi chết, gặp nhau, hay là hắn sau khi chết mới tìm bạn già kia mà tiếp lời gốc giả nói không sai danh chân thiên hạ tây bắc chủ y vương tịnh minh đạo trừng giáo nô thành vũ giáo đạo viện việt trưởng như thế nào là người bình thường đại gia ngài là từ đại sư ông nội sao tôn tử của ngài nhưng khó l ư ợ n g bây giờ trong giang hồ âm dương hai đạo đều là hắn truyền thuyết tây sơn vạn thọ cung trước một thanh đạo gia phi kiếm thuấn sát hai mươi tám tôn nhập đạo liên trạm l ư sơn ba đại thần t h ô n g triệu hoán âm tạo địa phủ tứ đại phán quan đứng đầu thôi phủ quân kinh sợ thối lui trên trời xuống phàm khuê m ộ t lang t ì n h quân vạn giam b u ô tập thủy d i ệ t tu la môn thủy yêm lư sơn ép lư sơn đạo hai vị lão tổ tông tự đoạn căn cơ xuất q a n bắt giết lang tiêu chân quân bị hù lư sơn phong sơn môn chìm núi tại mân giang dưới nhất thống tây hạ trợ quỷ cho nhóm chúng ta một cái an bình hạnh phúc gia viên hứa chi viễn ngồi trên ghế nghe kia từng cái quỷ hồn tự thuật lấy từ dương chiến tích miệng của hắn dần dần mở lớn cả người quỷ đô làng ốc bọn hắn nói thật sự là cháu của ta không đây không có khả năng đột nhiên hứa tê e rờ viễn h ú lên quái dị x o á t một cái từ trên ghế nhảy dựng lên lớn tiếng k ê u đây không phải cháu của ta cháu của ta không thể tu hành hắn không cách nào tu luyện c h ỉ ít ta chết thời điểm hắn vẫn là một người bình thường coi như sau khi ta chết Hán、so、ha ha ha ha. đúng ạ t t được h i lúc này đột nhiên một trận tiếng cười chuyển đến vương đức phát từ bên ngoài đi tới cho hứa chi viễn một cái ôm nói hứa lao đệ ngươi rốt cục bỏ được trở về ngươi cái này cái gì tình huống vừa đi bốn năm không tin tức nếu không phải là từ dương để thôi phụ quân cha xét sinh từ bộ ta còn tưởng rằng ngươi hồn nhập địa phủ lúc xảy ra ngoài ý muốn chết cầu đây vương đức phát hứa chi viễn cùng vương đức phát xem như hảo hữu hắn lúc này lo lắng đem vương đức phát kéo đến một bên truy vấn lên từ dương sự tình đạt được vương đức phát xác nhận về sau hứa chi viễn đầu tiên là t r ấ n kinh không thể tưởng tượng nổi thời gian dần trôi qua trên mặt lại đã t u ô n ra một vòng vui mừng v ẻ kích động ngắn ngủi vài giây đồng hồ ở giữa trên mặt hắn biểu lộ trọn vẹn biến hóa sáu bảy loại đủ để thể hiện ra hắn giờ này khắc này tâm tình hồi lâu hứa chi viễn mới bình phục tâm tình hỏi từ dương hiện tại ở đâu đây kinh khủng phong đây vương đức phát nói cái này tiểu tử cũng không biết rõ đầu góc thiếu cái nào sợi dây nhất định phải tại chợ quỷ khai ra kinh cùng phòng còn uy bức lợi d ụ n h ữ n g cái kia âm hồn lệ quỷ đi sông nói ngữ khi có chút dừng lại lại nói ngươi trở về vừa vặn có thời gian cùng tôn tử của ngươi hào hào tâm sự hắn bây giờ tại âm dương hai đạo thanh danh không phải rất tốt nhất là tại quỷ q u á i vòng đều thịnh truyền tâm hắn ly b i ế n thái ưa thích t r a tấn quỷ hồn lần trước có c o n quỷ bị hắn dọa đến đều gọi điện thoại báo cảnh sát cầu cứu rồi nói mò hứa chi viên trứng mắt nói lao vương ngươi tốt xấu là địa phủ nhân viên chính phủ hưởng tử thành cao tầng quỷ này nói hết bài này đến bài khác ngươi cũng tin tưởng ta cháu trai lớn cái ủy phẩm tính ta có thể không biết rõ lời đồn cái này khẳng định là lời đồn lão đạo sĩ cười hì hì nói người quá xuất sắc liền dễ dàng bị người ghen ghét cái này rất bình thường các ngươi trước đường thông chi từ dương ta tự mình đi một chuyên kinh khủng phòng hắn mang theo sáu con hồng y dì mười bốn con quỷ vương cùng hai con quỷ vương phía trên thủ hạ đi tới kinh khủng phòng trước nhưng mà để hứa chi viễn ngoại ý muốn chính là cái này kinh khủng phòng trước thế mà đẩy một đầu trường long khoảng chừng hàng trăm hàng ngàn chỉ quỷ hồn ngay tại xếp hàng mà kinh khủng trong phòng các loại tê tâm liệt phế cực kỳ bi thảm tiếng tiêu thảm thiết liên tiếp truyền ra khi thì có quỷ hồn từ trong đó đi ra bị h ù gọi là một cái hai chân như lộn lẫn ra thậm chí còn có ngao ngao kêu khóc đại đại vương một cái hồng ý thỉa yếu ớt nói đại vương cái này có chút bất thường à nếu không ngại một người đi gặp cháu trai thôi nhóm chúng ta mấy anh em liền không đi tham gia náo nhiệt các ngươi sẽ không phải sợ rồi sao hứa chi viễn nhìn thoáng qua thủ hạ chư huynh đệ cười nhặt nói lại không nghĩ rằng các ngươi một đám quét ngang toàn bộ hát xâm lâm hung ác lệ quỷ thế mà cũng sợ những này quỷ hồn chỗ nào chịu được phép bích tướng lúc này từng cái vỗ ngực không muốn xếp hàng liền hướng bên trong sông mà đây mà đâu lúc này một đạo thanh â m phách lối chuyển đến hứa chi v i ễ n cùng thủ hạ các huynh đệ quay đầu nhìn lại đã thấy một cái tiểu hắc bản tử c ả lơ phất phơ ngồi trên g h ế chỉ vào bên này kêu lên từ đâu tới quỷ hồn có hiểu quy củ hay không đến quỷ nha cho ta nhìn kỹ bọn hắn nếu a i d á m c h ê n ngang cho ta giết chết hắn cái này tiểu hắc bản tử không phải người khác chính là mã long hứa chi viễn nhìn thấy một người sống so sờ chỉ huy rất nhiều â binh vốn là còn chút hiểu kỳ tập trung nhìn vào không khỏi vui vẻ xa xa kêu lên tiểu bàn tử ai mã long c ọ một cái t ử trên ghế đứng lên bốn phía quan sát la mắng ai mắng ta đâu ai mắng ta tiểu hát bàn t ử đâu hứa chi viễn lại liếc mắt nhìn bật cười nói so với trước kia ngươi thật sự là hát nhiều hơn lời vừa nói ra mã long lập tức nhìn lại mà hậu thân thể run lên hai mắt t r ừ n g l ó n một bộ gặp quỷ thần s á t thất t h a n h nói tử t ử đại gia hắn đã biết rõ lạo gia tử tên thật gọi hứa chi viễn nhưng vẫn là theo thói quen xưng hô làm từ đại gia mã long cùng tử dương quan hệ vô cùng tốt từ lớp mười đến lớp mười hai ba thời kỳ không ít hướng tử dương trong tiệm chạy cha mẹ của hắn thường xuyên chạy công trường có thời điểm thậm chí sẽ ở từ dương nhà qua đêm đối lao ra t ử không thể quen thuộc hơn nữa từ đại gia thật là ngươi hắn chạy tới kích động nói lao t ử rất nhớ ngươi hắn tại kinh khủng phòng đây ta c á i này cho người kêu đi ra không cần hứa chi viễn cười nói ta tự mình đi tìm hắn vậy được từ đại gia ngài tiên tiến mã long v ộ i và ngăn bài để hứa chi viễn cùng thủ hạ rất nhiều các quỷ hồn tiến vào kinh khủng phòng ngay tại lúc đó kinh khủng phòng chỗ sâu thính danh t h dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hòa thuật thần thông ngự thủy thuật thần thông ngũ lôi chính pháp thần thông tiễn chỉ thuật thần thông thổ độ thuật thần thông tạo mậu thuật thổ linh thuật thần thông võ học lục địa phi hành thuật đại thành siêu hồn dịch dung thuật danh kiểm tam thức đại thành đại hà kiếm điện ba tầng thần thông đảo vũ thổ diễm chấn sơn hám địa chỉ thạch thành kim thông g u hát thủy đế hoàng quyền nga nước chiêu vân t u vi thần thông cảnh sơ kỳ phát bảo thái thượng tịnh minh ấn đạo khí đại tiết truy điểm công đức bốn mươi ba vạn điểm không gian chữ vật một trăm mét khối nhìn xem hệ thống bảng bên trên lại lần nữa tiếp cận năm mươi vạn đại quan công đức t ừ dương khỏe miệng cũng không khỏi vượt lên hắn duy trì lấy tạo mẫu thuật cảm ứng đến mỗi một cái tiến vào kinh khủng phòng quỷ hồn nhịn không được nghĩ lại nói xem ra chúng ta tuyên truyền chính sách là hữu hiệu, hiệu hôm nay quỷ hồn so trước đó nhiều gấp hai ba lần không chỉ cứ theo đà này chờ đến trước hừng đông sáng làm cái khoảng một trăm vạn điểm công đức không thành vấn đề h ả đột nhiên t ừ dương n g â y n g ẩ n cả người hắn nhìn gặp một đạo thân ảnh quen thuộc đi vào kinh khủng phòng lão lao gia tử chương hai trăm tám mươi lăm ông cháu gặp nhau toàn bộ kinh khủng phòng đều tại tử dương trong không chế tại hắn tạo mậu thuật bao trùm phía dưới tiến vào bên trong bất luận cái gì quỷ hồn cũng khó khăn trốn hắn cảm giác làm quỷ đạo sĩ cất bước đi vào kinh khủng phòng trước tiên tử dương liền nhìn đến hắn âm thanh quen thuộc kia khuôn mặt quen thuộc cùng còn sống lúc không có nửa p h ầ n khác biệt mạnh liệt tâm tình chập trờn khiến bao trùm lấy toàn bộ kinh khủng phòng tạo mậu thuật trong nháy mắt tan giã từng cái lâm vào mậu cảnh quỷ hồn từ trong mậu bừng tỉnh có kêu cha gọi mẹ ra bên ngoài chạy có ngốc tại chỗ tựa hồ sợ choáng còn có thừa cơ hướng kinh khủng phòng càng chỗ sâu sâu dù sao sông càng sâu ban thưởng càng nhiều con nào quỷ nếu là có thể thông quan kinh khủng phòng thậm chí có thể thu hoạch được cứu cực thần bí t h ư ở n g lớn về phần cái này cứu cực thần bí t h ư ở n g lớn là cái gì tử dương cũng không công bố nhưng là tại tây hạ quỷ q u á i trong vòng có câu nói kêu người nào có thể thông quan kinh khủng phòng ai liền có thể quỷ sinh đại giàu đại quý còn có quỷ nói kêu cứu cực thần bí thưởng lón chính là một kiện âm b ả o a nếu là có thể đạt được ngày sau tu thành quỷ vương đều không đáng kể tin tức này là gần chút thời gian mới lưu truyền ra dù chưa được chứng thực thế nhưng lại cực lón cổ vũ rất nhiều âm hồn quỷ vật lòng tin rất nhiều quỷ hồn thậm chí đều chạy tới lần thứ hai sông kinh khủng phòng mẹ nó người cái này chó đồ vật ngược lại là thông minh từ dương một cước đem một cái t h ử a cơ xâm nhập kinh khủng phòng tầng thứ tư lệ quỷ đ ã bay ra ngoài nói nay thiên đạo gia tâm tính tốt không cùng người so đo quay đầu đi từ nhớ tiệm tạp hóa lĩnh thưởng hắn suy nghĩ khái động tạo động thuật thi triển mà ra lần nữa bao phủ toàn bộ kinh khủng phòng mà chính hắn thì đã từ kinh khủng phòng chỗ sâu nhất tầng thứ tư đi tới tầng thứ nhất đi tới quỷ đạo sĩ trước người một da một trẻ bốn mắt nhìn nhau cùng trầm mặc mây dây vài giây đồng hồ về sau t h ừ dương cười nói trở về rồi không có trong tưởng tượng cái gì kinh tiên h động địa khóc thét cảm động loại hình tiết mục t h ừ dương chỉ là hốc mắt hơi có chút đỏ lên c h ó t m ũ i có chút mỏi nhừ chính nhìn xem ngày đêm lo lắng cháu trai lớn khuôn mặt so hơn bốn năm trước thành thục không ít dáng dấp càng đẹp trai hơn hứa chi viễn lộ ra một vòng nụ cười hiền lành nhẹ gật đầu nói ừ m trở về t h ừ dương tại hạ bên cạnh không có bị tội gì a hứa chi viễn cười n h ạ t nói ra ra người ta tại hạ một bên dù sao cũng là một tòa quỷ vực t i chủ thủ hạ âm binh mấy chục vạn ai dám để cho ta bị tội ha ha từ dương một mặt không tin nói như thế lợi hại cũng không thấy ngươi cho ta nắm giấc m g ộ n g tới đúng rồi một nói tới bám ngộng hứa chi viễn liền rất nghỉ hoặc nói ta đoạn này thời gian mỗi ngày thi triển bí pháp cho ngươi bám ngộng nhưng thủy t r u n g cuối cùng đều là thất bại ta vốn cho rằng ngươi là bị lư u s ơ n đạo không chế hiện tại xem ra cũng không phải là a hai từ dương kinh ngạc ngươi không cho ta nắm qua a nắm không có nắm qua c h í n h ta còn có thể không biết rõ hứa chi viễn nhữ mày nghỉ ngờ nói không phải là lư sơn đạo từ đó cản trở kia lại là vì sao hắn là có cái gì cơn giả che giấu cảm giác của ngươi cản trở ta báo ngộ cho ngươi t ừ dương nghe vậy trong lòng c u n g l o ạ n hắn cảm giác phía sau lạnh siêu siêu liền phẳng phất bị một đôi con mắt vô hình cho để mắt tới thấp giọng nói ra ra ngươi đừng dọa ta t ừ đâu tới cường giả nhàn n h ấ t cả t r ứ n g làm cái này sự t ì n h ta chỉ là suy đoán thôi hứa chi viễn cười nói đương nhiên cũng có thể là đoạn này thời gian ngươi căn bản là không có đi ngủ câu nói này tràn đầy t r e o g ẹ o ý vị hứa chi viễn nói như vậy hiển nhiên là không muốn để cho t ừ dương nghĩ quá nhiều nhưng mà tử dương lại là khe giật mình không ngủ ta giống vì sao ngắn ngủi bốn năm thời gian ngươi liền tu luyện đến cảnh giới như thế hứa chi viễn một hơi hỏi một đống vấn đề từ dương địa chuyển nói ra ra ngươi đi về sau ta bi thống có nhịn thế là mua một cỗ xe đạp chuẩn bị kỳ hành hoàn du cả nước kết quả cưới hai ngày liền xảy ra chuyện một không xem chừng bằng xuống vết núi n ộ nhập một tòa thần bí sơn động đạt được một chút cơ duyên loại này tiểu đoạn trong tiểu thuyết còn nhiều không chút nào khoa trương nếu để cho từ dương đi biên loại này tiểu đoạn ánh mắt hắn đều không nháy mắt một hơi có thể biên ra mười mười cái thì ra là t h ế hứa chi viễn sau khi n g h e xong cũng không hoài nghỉ ngược lại nhẹ gật đầu nói xem ra ngươi đạt được cơ duyên không nhỏ thậm chí nói là n ị c h thiên cải bệnh đều không khoa trương nghĩ trước đây linh ký khôi phục Tại t r hoặc hoặc từng từng ông cháu hai người tại kinh khủng trong phòng trò chuyện chư vị từng cái tiên vào kinh khủng phòng quỷ hồn lại là lâm vào từ dương tạo mộng thuật bên trong trong bọn họ tâm chỗ sâu sợ hãi bị lâu động từng cái dọa đến thét lên liên tục t h e u cha gọi mẹ chính là cùng hứa chi viễn cùng nhau tiên vào kinh khủng phòng những cái tiệm quỷ hồn cũng lâm vào mộng cảnh bên trong trong đó hồng y cùng quỷ vương ma ơi cái này đây chính là kinh khủng phong sao vương khôi cái thứ nhất từ trong mộng cảnh tránh thoát ra ngay sau đó mặt khác cái kia quỷ vương phía trên lệ quỷ cũng thoát khỏi tạo mộng thuật ảnh hưởng bọn hắn đều là quỷ vương phía trên tồn tại có thể so với võ đạo thiên tượng đạo gia luyện thần từ dương bây giờ nguyên thần thuần dương so đồng dạng đạo gia luyện thần còn mạnh hơn một đối một nói là có thể ảnh hưởng bọn hắn một lát nhưng bây giờ hắn tạo mộng thuật bao phủ toàn bộ kinh khủng phòng đồng thời ảnh hưởng gần trăm con lệ quỷ tự nhiên uy lực sẽ suy yếu đại vương đại vương hai con lệ quỷ đều đi tới nhìn từ trên xuống dưới từ dương hỏi vị này chính là tiểu thiếu ra sa hứa chi viễn cười là từ dương giới thiệu hai con lệ quỷ từ dương thần niệm ba động gọi tới mã long nói mã long ngươi trước mang ta ra ra cùng hai vị quỷ tiên sinh đi quán rượu chờ ta xử lý xong những n à y du khách liền tới từ đại gia đi mã long kéo lên hứa chi viễn lúc này hướng quán rượu đi đến mà từ dương thì là thân hình loại lên một lần nữa về tới kinh khủng p h ò n g c h ỗ sâu điểm công đức cột sau số lượng đã đột phá năm mươi đại quan tiên vào nhà ma âm h ồ n môn từ trong ngộng cảnh tránh thoát về sau đại bộ phận đều kêu cha gọi mẹ chạy ra ngoài chỉ còn lại cực tiểu số còn muốn tiếp tục nếm thử Từ đến ạ i sư có l h dạng i sáng bốn giờ khoảng trừng hắn điểm công đức liền đã đột phá trăm vạn đại quan bởi vì trong lòng vải niệm lây lao gia tử từ dương lúc này đứng dậy ra kinh khủng phòng hắn khách khí bên cạnh còn xếp bảy tám trăm linh hào quỷ hồn mở miệng nói thật có lỗi hôm nay liền đến nơi này chưa tiến vào kinh khủng phòng chư vị huynh đệ tỷ bội còn xin nhiều hơn đặng đường chờ sau đó lần trợ quỷ khai trương ngày lại tiến dựa vào cái gì nhưng mà từ dương vừa dứt lời xếp hàng quỷ hồn bên trong liền có quỷ không vui nói lao tử ở chỗ này đ ầ y hơn nửa canh giờ ngươi nói lần sau liền xuống lần mở miệng chi quỷ khí tức lăng lệ quanh thân màu máu phiêu đãng hắn có một thanh quỷ đầu đao cười lạnh nhìn về phía từ dương một bộ khiêu khích t h ầ n s á c chung quanh hắn còn có ba mươi mấy nói quỷ ảnh từng cái khí tức bất phàm trong đó vẹn vẹn quỷ vương liền có mười tám con còn lại đều là hồng ý ỉa mà kia gánh vác quỷ đầu đao càng là quỷ vương phía trên bọn hắn khí tức vừa để xuống t r u n g quanh âm hồn lập tức giống như thủy triều tàn đi từ dương đứng tại kinh khủng phòng cửa ra vào ánh mắt khẽ nhúc ních cười hỏi chư vị huynh đệ từ đâu mà đến một cái quỷ vương tiến lên một bước lạnh lùng nói nhóm chúng ta từ âm tạo địa phủ mà tới nghe nói cái này tây hạ trợ quỷ đội chủ nhân bây giờ bị một người sống trường khống hôm nay chuyên tới để thỉnh giáo xoát xoát xoát đúng lúc này mấy thân ảnh bay lượn mà tới lại là n g u y i nương hứa te r viễn vương đức phát cùng hứa te r viễn thủ hạ hai vị hộ pháp mẹ nó vương khôi tính tình nóng nảy phất tay liền lấy ra lon quả dứa cả giận nói nơi nào đến, đến mắt không mở đồ vật lại dám chạy đến tiểu thiếu ra nơi này náo sự liên liên hứa ts và -e、viễn đều là bộ mặt tức giận hắn cùng thủ hạ hai vị hộ pháp đều là quỷ vương phía trên tồn tại khí tức vừa để xuống âm khí t r ù n g tiên liền ngay cả chợ quỷ trên không kia lâu dài không tiêu tan mây đen đều bị sông tản ra một đ o ạ n nguyệt nương không có mở miệng chỉ là trường đao đã vào tay trên thân quỷ tiên khí tức vừa để xuống cái kia vừa mới còn phách lối vô cùng một đám quỷ hồn từng cái lộ ra vẹ kinh hãi mẹ chứng càng xa xôi có tiếng mắng chuyển đến từ đâu tới chó đồ vật dám khi dễ lao nương nam nhân lao nương chém chết các ngươi một đạo trùng thiên sát khí cấp tốc bay tới vân n hậu khê cầm trong tay cái k i a thành v õ sĩ đao đang đằng sát khí xuất hiện ở từ dương trước người k i a con quỷ đầu đao lệ quỷ con n g ư ờ i đột nhiên co r ụ t lại trên mặt hắn biểu lộ trở nên mười phần đặc sắc khỏe miệng co q u ắ p động hai lần lúng túng nói ha ha ha ha các vị không cần c h ẩ n trương chỉ đụa một chút thôi hiểu lầm hiểu lầm các huynh đệ chúng ta đi hắn vung tay lên lúc này liền muốn dẫn lấy thủ hạ các huynh đệ rời đi chậm đã vân hậu khê nhảy ra ngoài cười lạnh nói muốn tới thì tới muốn đi thì đi đây là đem nhóm chúng ta tây hạ trợ quỷ làm chợ bản thức ăn rồi Thứ d ư ơ nói g nghiêng tính tỉnh. Hán bội vàng Vân miệng, ngăn cản、Vân、Mộng mở k h người tránh sang bên cạnh đối kinh khủng phòng cửa ra vào là một cái m ờ i động tác tiệc gánh vác lây quỷ đầu đao lệ quỷ thật sâu hút một hơi biết rõ hôm nay là đá vào tấm sắt nếu là không đi một chuyến kinh khủng phòng chỉ sợ rất khó thiện lúc này truyền âm cho thủ hạ chư vị huynh đệ nói các huynh đệ chó sọ cái này kinh khủng phòng muốn ta nói cũng bất quá như thế ta đã nghe ngóng bất quá là một chút viễn cảnh mà thôi không có gì nguy hiểm lúc này tổng cộng ba mươi sáu con quỷ hồn cẩn thận nghiêm tức đi tới kinh khủng phòng t h ứ dương cười nói chư vị chờ một lát ta đi một chút liền đến hắn vừa xài bước ra cũng tiến vào kinh khủng trong phòng sau một khắc ẩm kinh khủng phòng cửa chính tự động đóng ngay sau đó bên trong liền có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến a không đừng có giết ta từ đại sư ta sai rồi nhóm chúng ta không nên tới tìm người gây chuyện lão đại cứu ta từ đại sư tha mạng ta nguyện ý làm chó của ngươi ta tại âm tảo địa phủ sông sáu bốn trăm năm trải qua không biết rõ bao nhiêu nguy hiểm bây giờ thật vất vả đi tới nhân gian không muốn cứ như vậy chết mất từ dương ngươi dám kinh khủng trong phòng từ dương ngồi xếp bằng đỉnh đầu từng mai từng mai thần thông phù lục c h ì m nổi trước người một thanh kiếm quang như rồng không ngừng thu gặt lấy tia từng cái quỷ hồn tính mạng mười mấy con hồng y tỉa vừa tiến vào kinh khủng phòng liền lâm vào trong mậu cảnh trong nháy mắt mất mạng cơ hồ liền phản ứng thời gian đều không mười tám con quỷ vương ngắn n g ủi mười cái hô hấp thời gian liền đã chết đi chín cái còn lại chín cái cùng kia gánh vác lấy quỷ đầu đao lệ quỷ tập hợp một chỗ từng cái dọa đến run lấy bảy t ừ dương lấy tạo m ộ n g thuật ảnh hưởng quá ý nhiễu bọn hắn lại lấy đạo gia phi kiếm tập kích hát cám kinh khủng trong phòng kiếm quang lóe lên liền sẽ mang đi một cái quý vương tính mạng đinh q u ỷ hôn nhận lấy kinh h ả i điểm công đức một trăm đinh q u ỷ hôn nhận lấy kinh h ả i điểm công đức một nghìn đại lực một đinh chúc mừng n g à i ngươi siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức một nghìn đinh từng đạo hệ thống nhắc nhỏ âm liên tiếp vang lên t ừ dương điều khiển phi kiếm rất nhanh liền đem kia lệ quỷ tay hắn cầm quỷ đầu đao trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ lung tung cơ đại đao quát t ầ m lên ra từ dương có bản lĩnh cút ra đây cùng lão tử chính diện một trận chiến chật chật trong bóng tối từ dương tiếng cười lạnh vang lên n g ư ơ i cái này quỷ hồn ngược lại là không tệ đại lực đại lực thần thông đây là địa sát bảy mươi hai phát một t r ò n g đã như vậy vậy liền để ngươi sống lâu một một lát cong một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện k i ế lệ quỷ giật này mình chém ra một đao lại chém hụt ngươi lai kia một đạo kiếm quang cũng không phải là chân chính kiếm quang mà là từ dương lấy tạo mộng thuật ảnh hưởng thần trí của hắn lấy biện pháp châu ngưng ra trí gia ta, đây. À, à, à. Đại thân lực chém. thần thông, gia trí thân ta, chém. kinh khủng trong phòng cửa lớn o ạ i i t mở ra từ dương vừa sửa sang lại quần áo một bên từ trong đó đi ra hàn ánh mắt từ kia từng cái quỷ hồn trên thân bà qua cười nói trư vị không có hủ đến các người a không có không có không có bầy quỷ tim gan run lên lại là từ dương cung cấp một sóng lón điểm công đức mà từ dương liền nói ta tây hạ trợ quỷ hoan n ê n các giới quỷ hồn hình đệ bọn tỷ bội đến đây an cư nhưng nếu là ai dám đến n á o sự tất phải dết vừa mới kêu ba mươi mấy con quỷ chính là hạ tràng t ố t mọi người tản đi đi bầy quỷ như được đại xá nhao n h a u chuồn đi từ dương cái này mới nhìn hướng hứa chi viễn nói ra ra đi quay về nhân gian hai nhà chúng ta mà tìm địa phương hảo hảo làm nhảm t á gấu chương hai trăm tám mươi sáu ra ra ngươi vì sao không cho ta báo ngộ tây hạ tỉnh ngân thành khoa học kỹ thuật học viện linh quản cục phát hiện thành hoàng miếu di chỉ là tại tháng tám sơ t i ê thời điểm ngân thành khoa học kỹ thuật học viện vừa mới được nghỉ hè bây giờ học kỳ mới vừa mới bắt đầu nghe nói khoa học kỹ thuật học viện học sinh đều đi sát vách tây hạ đại học dự tính cho nên bây giờ ngân thành khoa học kỹ thuật học viện sớm đã biến thành sát g i ố n g cùng n ô thành ngân thành trên đường phố cũng là âm phong quét tiền giấy bay loạn ẩn ẩn sức sức ở giữa có quỷ ảnh bay tới bay lui ngân thành khoa học kỹ thuật học viện ngoài cửa lớn hai thân ảnh đứng tại đầu đường h cám bên trong hai người này một vị chính là đỉnh phong võ đạo công sư một vị là nhập đạo cảnh cao thủ chính là linh quản cục ngân thành phân cục cục trưởng trần cảnh châu cùng bao sơn chú ngân thành hiệp trợ loan hải bình loan đại sư mặt bọn hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước ngân thành khoa học kỹ thuật học viện đã thấy toàn bộ khoa học kỹ thuật học viện đều bao phủ tại một mảnh màu xám trong sương mù loan thoáng ở giữa có thể nhìn thấy một tôn to lớn tượng đá hư ảnh đứng ở màu xám trong sương mù kia tượng đá hư ảnh chu vi thì còn có từng tôn cỡ nhỏ tượng đá hư ảnh những này tượng đá hư ảnh cao thấp béo thấp thần sắc tư thái đều không tương đồng đôi mắt bên trong tựa hồ có hồng quan t i ệ m nhấp nháy tại màu xám trong xương q âm hồn tà thần đều trên lệnh cầu không nhiều cũng không thể tà thần hóa ra vượt gọi tà vực thần vượt ca thân là võ giả đối với âm hồn tà ma hiểu rõ tự nhiên là so không lên xuất thân mao sơn loan hải bình trần cảnh châu thỉnh giáo loan đại sư quỷ v ự cái như thế nào mới có thể diệt trừ. Loan、Hải、Bình nói, thế thể Hải hóa hỏa, h giết trừ. giết suất tự mới diễn kia có vực vực ra quỷ quỷ p g ế t t r ầ này Cảnh Châu cười khổ nói, nếu khổ l dễ giết như v ậ vương bộ trưởng này, thành r ư ở n này g giết. đã sớm Cái t hoàng gia khi còn sống chính là một vị cường giả dù là bây giờ thực lực không phục toàn thịnh thời kỳ thế nhưng diễn hóa ra vực thực lực bản thân cũng có thể so với võ đạo thiết tượng đạo gia luyện thần c h i cảnh mấu chốt nhất chính là thành hoàng gia nhưng trưởng khống một chỗ sơn thủy khí vận tri lực tại ngân thành hắn cơ hồ là vô địch như thế nào thành hoàng thành hoàng là thủ hộ thành trì tri thần một chỗ thành hoàng liền tương đương một chỗ đại tướng nơi biên cương lợi hại một chút thành hoàng thậm chí hạ hạt lấy văn võ phán quan các thi đại thần cam liễu tướng quân phạm tạ tướng quân châu mã tướng quân nhật dạ du thần gông xiềng tướng quân các loại thần có khác gấm dương thi nhanh báo ti h duy trì trật tự ti h nghiễm nhiên chính là một cái nhỏ âm tạo loan hải bình trầm ngâm một lát nói trước đó thành hoàng miếu di chỉ t r ô n sâu dưới mặt đất ẩn tàng không ra bây giờ vị kia thành hoàng gia chủ động hiện thân diện hóa xuất vực có lẽ có thể mời vương bộ trưởng đến cùng hắn nói một chút hắn dừng một chút lại nói đương nhiên vương bộ trưởng nếu là nguyện ý cũng không phải không có biện pháp giải quyết nơi này. nếu nói vô địch tại nhân g i a n chí ít tại đại hạng vương bộ trưởng mới là thật vô địch t r â n cảnh châu cười h ắ n tự nhiên minh bạch loan hải bình chỉ là cái gì vương hầu thân phụ quốc vận so sánh cùng nhau ngân thành một chỗ sơn thủy khí vận chỉ lực đây tính toán là cái gì chỉ bất quá trong đó giá quá lón dù sao tòa này thành hoàng miếu sừng sức tại ngân thành hơn một năm tuyến nguyệt vị tiêu thành hoàng gia đối ngân thành trưởng khống độ quá cao hắn như liệu mạng rút ra ngân thành sơn thủy khí vận chỉ lực cho dù có thể đem hắn giải quyết chỉ sợ về sau cái này ngân thành sẽ triệt để hóa thành một mảnh đất cằn sỏi đá gần trăm vạn ngân thành người lại nên như thế nào an trí hai người lúc nói chuyện có mấy đạo quỷ ảnh tiếp cận ngân thành khoa học kỹ thuật học viện sau một k h ắ c ông tiêu bao phủ ngân thành khoa học kỹ thuật học viện sương mù s á m phảng phất có sinh mệnh lực mấy đạo màu s á m xúc tu từ đó bay ra xoát một cái liền đem k i ê u mấy đạo quỷ ảnh quân vào trong đó tiếng kêu thảm thiết từ màu s á m trong sương mù chuyển đến ngay sau đó lại mai danh nhận tích phảng phất hết t h ể cũng không phát sinh nhưng mà trần cảnh châu lại nhạy cảm phát hiện tiêu bao phủ ngân thành khoa học kỹ thuật học viện màu xám sương mù tựa hồ làm lớn ra mấy phần hắn sát mặt châm xuống lập tức gọi tới linh quản cục công tác nhân viên phân phó bọn hắn c h ấ n thủ ngân thành khoa học kỹ thuật học viện chu vi nghiêm phòng hết thẻ âm hồn lệ quỷ n g ộ nhập ngân thành đ ạ i học khoa học tự nhiên nói mặt khác sẽ liên lạc lại ngân thành thị chính lãnh đạo buổi sáng tám giờ đúng giờ họp rất nhanh t r ờ i đã sáng một trang hội nghị tại ngân thành thị chính cao ốc tổ chức c ù n g dĩ vãng khác biệt chính là hôm nay chủ trì hội nghị cũng không phải là thị chính bộ môn lãnh đạo mà là trần cảnh châu trong hội nghị trần cảnh châu đưa ra thành hoàng miếu di chỉ vấn đề hắn nói an bài một cái đối ngân thành khoa học kỹ thuật học viện phương viên hai km bên trong cư dân bách tính tiến hành di chuyển an trí phải nhanh một chút hoàn thành mặt khác phải làm cho tốt chuẩn bị nếu như quỷ vực mở rộng so trong tưởng tượng càng nhanh như vậy thì muốn đối càng lớn phạm vi bên trong bách tính tiến hành di chuyển an trí lời vừa nói ra thì chính lãnh đạo không khỏi n ở nụ cười khổ trần quốc trường ngân thành khoa học kỹ thuật học viện chỗ học viện đường t r u n g quanh có trường học có bệnh viện có cư dân lâu cái này thế nhưng là một cái đại công trình chúng ta ngân thành tài chính tương đối căng thẳng thời gian ngắn bên trong chỉ sợ không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới trần cảnh châu sắc mặt trầm xuống nói mạng người quan trọng tài chính vấn đề để ta giải quyết lại có người nói cho dù có tiền thế nhưng là phòng đâu cũng không thể cho những người dân này phát tiền để bọn hắn ngủ ngoài đường đi thôi những năm này ngân thành khai phát nhiều như vậy tòa nhà bỏ trống nhà lầu cơ hồ đạt đến một mươi năm các ngươi trực tiếp liên hệ nhà đầu tư giải quyết cũng được nếu có nhà đầu tư ngay tại chỗ lên giá chứng giá phòng đâu ngoài ra còn có những cái k ê u bách tính hộ gia đình cái này thời điểm di chuyển an trí khẳng định có người ngay tại chỗ lên giá muốn khoản bồi thường gặp được loại này hộ không chịu di rời nên làm cái gì、Ấm. trần cảnh châu bỗng nhiên vỗ cái bản đứng lên nói đặc thù thời kỳ thủ đoạn đặc thù các ngươi thị chính liền như thế chút vấn đề đều giải quyết không rồi chứ cho các ngươi hai mươi tư dọ nhất định cho ta xuất ra một cái hoàn mỹ phương ă n đến về phần hộ không chịu di đời nói rõ tình huống chính là bọn hắn nếu là không chuyện từ bọn hắn đi cùng lúc đó nô thành từ dương mã long vương đức phát cùng hứa chi viễn từ hơn bốn giờ sáng một mực uống đến chín giờ sáng mao đài cái bình ném đầy đất đều là mã long đã sớm say bất tỉnh nhân sự nằm dạo trên mặt đất têu là muốn dẫn vương đức phát đi hồng trần luyện tâm hồng trần luyện tâm hứa chi viện không hiểu kinh ngạc nói lao vương đây là các ngươi mạch này tu hành bí phát sao n g h e ngược lại là có chút ý tứ vương đức phát mặt không đỏ tim không đập địa chuyện nói một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi không ra gì tốt lao tử chúng ta hôm nay uống trước đến nơi này đ ồ nhi ta say chính là hồng trần luyện tâm thời cơ tốt ta được mau chóng dẫn hắn đi cầm lên mã long vương đức phát đem đồ đệ ném vào chính mình mẹ xe đét c h ỗ ngồi phía sau chính hắn thì là ngồi vào vị trí lái một cốc chân ga biến mất tại đầu đường mai táng trong tiệm từ d ư ơ n nói ra ra chúng ta đi ăn điểm tâm đi liền đi mã t h u c nhà hắn nhìn thấy ngươi trở về nhất định thật cao hứng hứa chi viễn n u ố t d â u cười nói là mã nhà bánh bao cùng bánh quẻ ta đều hơn bốn năm chưa ăn qua thật là có chút hoài niệm giờ phút này bên ngoài mặt trời đã dâng lên toàn bộ nô thành lần nữa khôi phục quang minh mặt đường bên trên những cái kêu âm hồn tà ma biến mất làm sạch sẽ chỉ toàn cũng không biết tẩn nấp tại nơi nào trên đường phố cỗ xe lui tới lối đi bộ xe điện cùng người đi đường vội vàng các nhà cửa hàng cửa đại bộ phận đều mở nhất là đường cái đối diện lao mã nhà bữa sáng cửa hàng mấy chục mét vông trong tiệm không ít khách hàng tại xếp hàng mua sớm một chút cửa hàng cửa ra vào nổi lón bên trong nổ bánh q u ẩ y một bên trên lò lửa còn đặt vào từng cái lồng hấp bên trong là lao mã s ở trường bánh bao lớn lao mã lao bà tại trong tiệm cho những khách chú ý đóng gói bánh bao bánh q u ẩ y b á t cháo lao mã thì tại bên ngoài mò lấy bánh q u ẩ y cho khách hàng cắt thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn mã thúc t h ứ dương đi tới têu lên mã thúc mau nhìn ai đến, đến rồi tiểu từ a lao mã ngẩn đầu cười nói ai hắn một chữ nói ra nụ cười trên mặt liền đ ọ n lại biểu lộ dần dần hướng về sợ hãi chuyển hóa run rẩy rỗi tay ra chỉ vào hứa chi viễn q u á i khiếu mà nói ngươi ngươi quỷ a trong tay bánh quẩy hướng trên thất ném một cái lao mã tiến vào trong tiệm hét lớn lao bà tử gặp quỷ giữa ban ngày gặp quỷ ngươi mau nhìn lao tử lao tử trở về theo hắn như thế một gào to bên cạnh cửa hàng cũng bị kinh động đến những n à y cửa hàng đều là từ lao g i a tử hàng x n g cũ trong đó có mấy nhà tại từ lao ra tử vừa mở mai táng cửa hàng lúc liền đã tồn tại các lao bản nao nhau, nhau chạy ra nhìn thấy hứa chi viễn bước nhỏ là chấn kinh sau đó sợ hãi cả đám đều nói thầm lấy gặp quỷ loại hình làm những người đi đường kia không hiểu ra sao không tự chủ được vây quanh sau đó lại nhận ra từ dương mắt nhìn xem tràng diện có chút không bị k h ô n g chế từ dương vội và nói g n tất cả mọi người tản đi đi tản đi đi da da của ta chính là từ âm tạo địa phủ về nhà một chuyên thôi không có gì có thể nhìn hắn vừa nói như vậy người vây xem càng nhiều quý chơi ạ thật là q u ỷ sao thậm chí có người còn lấy ra điện thoại muốn cho láo ra từ chụp ảnh xem ra cái này bánh bao là ăn không thành từ dương ta về trước cửa hàng ngươi giúp ta mang cái bánh tiêu mang một cái quả cá nhân bánh bánh bao lớn trở về hứa chi v i ệ n lắc đầu đối lao mạ cùng một chút lão quen biết nói ta lần này trở về sẽ ở mai táng cửa hàng ở hai ngày mọi người đợi lát nữa giúp xong cùng đi trong tiệm tâm sự nói x o á t hóa thành một sợi âm khí quay trở về mai táng cửa hàng đám người lúc này mới dần dần tán đi từ dương lấy lòng bánh q u ẩ y bánh bao vừa trở lại trong tiệm bạch vi cùng vương lâm lái xe vội vã tới vừa xuống xe bạch vi đầu tiên là biểu đạt từ dương giúp nàng đột phá ân tình từ dương khoác tay n o nói thiện tay mà thôi không cần phải nói c trước đó hai người cùng từ dương thường xuyên liên hệ nhất là vương lâm cơ hồ mỗi ngày đều hướng hai táng cửa hàng chạy chỉ bất quá theo từ dương tu vi tăng lên thân phận càng ngày càng cao vương lâm liền không dám cùng trước kia đồng dạng lô mãng nghe được từ dương hỏi thăm vương lâm nói từ đại sư hôm qua dạ đại hạ phát sinh rất nhiều chuyện ta xem chừng ngươi hẳn là còn không biết rõ cố ý tới nói với ngươi nói đơn giản đem đêm qua phát sinh đại sự miêu tả một cái từ dương nghe được vương hầu xuất thủ mượn quốc vận một đao chém giết mấy chục cái quỷ hồn sự tình về sau không khỏi c a o mày nói lấy vương bộ trưởng thực lực đều muốn mượn quốc vận chỉ lực kia vây công kinh đô thành quỷ hồn hẳn là có quỷ tiên hay sao vương lâm gật đầu nói căn cứ ta biết đến tin tức vậy công kinh đô thành khả năng còn không chỉ một cái quỷ tiên có chút ý tứ từ dương dùng tay gó gó cái bản nói điều này nói rõ lần này quỷ môn con họ là có quỷ tiên tiên vào nhân gian như vậy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 đôi mắt bên trong tựa hồ có hồng quan g t h i ể m nhấp nháy tại màu xám trong x ư ơ n g mù lộ ra mười phần quỷ dị phiền thoái loan đại sư lắc đầu nói quỷ vực đã thành nếu là không nhanh chóng trừ bỏ chỉ sợ toàn bộ ngân thành đều phải bị liên lụy đây cũng là quỷ vực sao trần cảnh châu biết rõ quỷ vực nhưng là chưa thấy tận mắt mẫu chốt là cái này thành hoàng miếu di chỉ bên trong sinh hoạt đều là một chút tà thần đã là tà thần vì sao cũng có thể diễn hóa xuất quỷ vực bất quá nghĩ lại cũng là bình thường âm hồn tà thần đều trên lệnh cầu không nhiều cũng không thể tà thần hóa ra vực gọi tà vực thần v a thân là võ giả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 hắn cơ hồ là vô địch như thế nào thành hoàng thành hoàng là thủ hộ thành trì c h i thần một chỗ thành hoàng liền tương đương một chỗ đại tướng nơi biên t ư ờ n g lợi hại một chút thành hoàng thậm chí hạ hạt lấy văn võ phán quan các ti đại thần cam liêu tướng quân phạm tạ tướng quân nhu mã tướng quân nhật dạ du thần gông xiểng tướng quân các loại thần có khác gâm dương ti nhanh b á o ti duy trì trật tự ti nghiễm nhiên chính là một cái nhỏ âm tạo loan hải bình trầm ngâm một lát nói trước đó thành hoàng miếu di chỉ trôn sâu dưới mặt đất ẩn tàng không g i bây giờ vị kia thành hoàng g a chủ động hiện thân diễn hóa xuất vực có lẽ có thể mời vương bộ trưởng đến cùng hắ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 Mã Long đã sớm nằm mặt muốn Long là tỉnh nhân sự, nằm dạp trên mặt đất, đều là muốn dẫn đã đất, say sự, bất dạp đều vương đức phát đem i hồng trần luyện t đồ n trần g l u đệ ném vào chính mình mẹ xe đét chỗ ngồi phía sau chính hắn thì là ngồi vào vị trí lái một cốc chân ga biến mất tại đầu đường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 húng chi đây hết thệ đều là chính ngươi cố gắng cảnh giới của ngươi cùng tu vi cũng đủ ta bất quá là để ngươi thể nghiệm một cái giữa sinh t ử đại khủng bố kích phát tiềm lực của ngươi mà thôi đúng rồi hai người các ngươi hôm nay làm sao có nhàn thời gian đến ta nơi này vương lâm cùng bạch vi xem như từ dương sớm nhất nhận biết tu hành người trước đó hai người cùng từ dương thường xuyên liên hệ nhất là vương lâm cơ hồ mỗi ngày đều hướng mai táng cửa hàng chạy chỉ bất quá theo từ dương tu vi tăng lên thân phận càng ngày càng cao vương lâm liền không dám cùng trước kia đồng dạng lỗ mãng nghe được từ dương hỏi thăm vương lâm nói từ đại sư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 là có quỷ tiên tiến vào nhân gian như vậy còn lại quỷ tiên đâu chương hai trăm tám mươi tám từ dương thân thế trở lại vạn thọ cung cũng không thể tất cả tiến vào nhân gian quỷ tiên đều chạy tới vây công kinh đô thành sau đó bị vương hầu cho chém chết ta nhân gian tất nhiên còn có cái khác quỷ tiên vậy phần số lượng bao nhiêu g i ấ u kín ở nơi nào vậy liền không được biết rồi lấy quỷ tiên thực lực cùng thủ đoạn nếu là một lòng nghĩ i ấ u như vậy cái này thiên hạ không có mấy người có thể phát hiện bọn hắn chờ chút từ dương đột nhiên phản ứng lại hỏi chúng ta đại hạ nhiều như vậy địa phương vì sao những cái tiêu quỷ tiên càng muốn muốn chết đi vây công kinh đô thành kinh đô thành là đại hạ quốc đô nơi đó phòng giữ nhất là sông nghiêm không chỉ là linh quản cục tổng bộ chỗ còn có quân bộ cao thủ tòa chấn. trấn h những cái quỷ tiên là muốn chết, may không sai. Vương Lâm lắc đầu, biểu thị không biết do tình hình, ứ dương do Vương tiên muốn miệng nói, ai kia may sai. cái biểu biết lắc quỷ đầu, là Lâm mảy mở t vị g phương hồ bách hiểu ngược cái sinh truyền nhân là giang diễn Hắn hiện tại vương ừ a giang nghe đến giang hồ bách hiểu sinh truyền nhân liền muốn hồ bách hiểu c ờ i cái này cũng nói rõ hiện tại quốc nội thế cục coi Bất bằng thế quá quốc cũng cục này như ổn định, không rõ ư v hầu nào có thời gian chạy tới phát nào gian Vương có tới tiếp mời. lâm đúng rồi vị tiêu giang hồ bách hiệu sinh truyền nhân còn phát hai đầu thước mời nói là đêm qua ngoại trừ hầm phụ chạy ra không ít quái vật bên ngoài trên trời cùng trong b i ể n tựa hồ cũng có di động nghe được vương lâm nói như thế t ừ dương lúc này lây lấy điện thoại ra đang lục giang hồ diễn đàn tra xét đã thấy diễn đàn tờ thứ nhất trên cùng sáu chỗ đặt sẵn đỉnh họa nhật thiếp mọi bên trong có năm cái đều là giang hồ bách hiệu sinh truyền nhân phương vị phát trong đó có hai tiên chính là mã long nói tới phân tích tiếp kêu cái gì đại hạ giang hồ tương lai chỉ c ụ c thế còn lại tam thiên ban bố thời gian đều là buổi sáng sáu giờ trong đó một thiên nói chính là đêm qua bảy quỷ vây công kinh đô thành chuyện này thậm chí còn có video video tương đối mơ hồ trong đêm tối ẩn ẩn sức sức có quỷ ảnh phủ trên bầu trời kinh đô thành toàn bộ kinh đô thành đều là mây đen dày đặc mây đen bên trong cẳng có huyết hà chìm nổi đem ánh trăng tinh quang đều che đậy một chết trong video có âm thanh chuyền g a ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo ánh đao sáng chói dâng lên t i ê đao quang phẳng phất có khai thiên chi uy chém ra một đao mây đen x é rách huyết hàng ngăn nước mà hậu tiên không khôi phục thanh tĩnh thiếp mời phía sau khôi phục đều là đang kêu sáu n t r ă u mươi cái này một đ a o quá mạnh từ dương cũng là âm thầm kinh hãi lúc trước hắn mượn lòng tiểu tuyết lực lượng cùng lăng tiêu chân quân đấu thắng mấy chiêu cảm thụ qua đạo gia chân quân lực lượng lăng tiêu chân quân đạo pháp là lợi hại chính mình ở trước mặt hắn thậm chí không có chút nào sức chống cự nhưng so với trong video cái này một đ a o tới nói lại muốn thất sắc không ít phía sau hai cái t h i mời cũng là lấy văn tự video phương thức hiện ra trong đó một đoạn video quay chụp đến một vòng lưu quan từ trên trời rơi xuống giống như lưu tinh nhưng rõ ràng không phải lưu tình mặt khác một đoạn video thì đánh dấu địa điểm là đông hải đã thấy trên mặt biển sóng lớn m á n h liệt một đầu long ảnh vọt nước mà ra video rất ngắn đều chỉ có vài giây đồng hồ lại là làm cho cả giang hồ diễn đàn đều sôi chảo trên trời lưu quang đông hải long ảnh hắn là thật sự có trên trời tiên nhân hạ xuống nhân gian chẳng lẽ trong đông hải thật có thần long tồn tại vương lâm lại nâng lên ngân thành khoa học kỹ thuật học viện thành hoàng m i ế u di chỉ xưng thành hoàng miễu di chỉ đã diễn hóa ra một mảnh quỷ vực mặt khác các nơi khác cũng có quỷ vực diễn hóa Bất bố thất rất trí, tổn ít quá quản quá quỷ quay phá, sinh ra không ít quỷ nhiều phá, linh lại là lớn. lại là lệ sinh ngược không, Ngược hồn không cục có có cô sớm, ra dị vụ án. vương ụ án. v lâm nói nhóm chúng ta ngô thành phân cục từ nửa đêm đến bây giờ đã nhận được ba mươi mấy lên báo án điện thoại người bị hại cao tới bốn mươi tám người tây hạ phân cục bên cũng tiêu bản án đoán chừng càng nhiều từ dương nhữ mày nói cũng đều là một chút từ âm phủ tới quỷ hồn không biết do tây hạ tỉnh quy củ đối phó những này âm hồn lệ quỷ không cần lưu thủ nên bắt thì bắt đáng dết giết, giết nhóm chúng ta đã phá được hơn hai mươi lên án kiện vương lâm nói may mắn mà có từ đại s ư ngươi bây giờ chúng ta tây hạ âm dương hai đạo ở trung hòa hợp các quỷ hồn cũng mười phần hiền lành có bọn hắn trợ giúp những này quay pha âm hồn tà ma rất nhanh liền bị bắt lại còn lại chín lên vụ án đều là từ cùng một con lệ quỷ làm cái k i a lệ quỷ thực lực không yếu là hồng y địa cấp độ lại am hiểu ấn lấp bây giờ bản địa quỷ hồn tự phát tổ chức đã là một cái tìm kiếm tiểu đội xem chừng rất nhanh liền có thể đem cái kia hồng y đ ị bắt tới ngân thành bên kia cũng là như thế đêm qua phát sinh rất nhiều quỷ dị vụ án đều đã cao phá không có trò chuyện bao lâu tại nhận được một cú điện thoại về sau vương lâm cùng bạch vi liền vội vàng lý khai mai táng trong tiệm hứa chi viễn trầm r ã i hiện hình thở dài tây hạ tỉnh có người t ỏ a c h ấ n âm dương hai đạo sống trung hòa bình đều sinh sôi ra nhiều như vậy quỷ dị vụ án chỉ sợ cái k h á c các tỉnh càng nghiêm trọng hòn lần này quỷ môn quan vừa mỏ không biết rõ có bao nhiêu dân chúng vô tội sẽ mệnh tăng âm hồn lệ quỷ trong tay linh khí khôi phục nhân gian đại biến loạn thế sắp tới đây hết thể đều khó mà phòng ngừa từ dương ngược lại là nhìn c ă n mở hắn nói ra ra ngươi có muốn hay không quay về vạn thọ cung đi xem một chút nhắc lên vạn thọ cung hứa chi viễn thần sắc có chút phức tạp năm đó ta thân chịu trọng thương hốt hoảng thoát đi cán tỉnh vạn thọ cung bị lư sơn đạo nắm trong tay. vốn cho rằng đời này đều khó mà lại đoạt lại ta tịnh minh đạo tổ đình nản lòng thoái trí phía dưới đi tới ngô thành tại hoàng hà bên bờ nhạt được ngươi hứa chi viễn nói tới năm đó chuyện cũ nghe được đề cập thân thế của mình từ dương vội và nói g n ra ra ngươi năm đó là tại hoàng hà bên bờ nhạt được ta vậy ta cha mẹ ruột là ai hứa chi viễn lắc đầu năm đó ngươi còn tại trong tá lót nằm tại một cái giỏ trúc bên trong thật ở hoàng hà bên bỏ bên người âm khí như mây ẩn nút không thiếu âm hồn tà ma cũng chính là bởi vậy ta mới chú ý tới đuổi chạy những cái kia âm hồn về sau cứu ngươi dưng một chút hứa chi viễn lại nói năm đó vốn cho rằng là những cái kia âm hồn tà ma muốn hại ngươi hiện tại nghĩ kỹ lại chỉ sợ cũng không phải là như thế ngươi một cái còn tại trong tạ lót h ả i nhi như những cái kia âm hồn tà ma thật muốn hại ngươi đã sớm hại ngược lại là đổi mới bảo hộ lấy ngươi từ dương một mặt n ộ bị một đám âm hồn tà ma bảo vệ loại này kiểu đoạn đoán chừng cũng chỉ có tại trong tiểu thuyết có thể nhìn thấy như thế nói đến chính mình có lẽ thật có lai lịch lớn được rồi được rồi thân thế cái gì với ta mà nói như phụ vân nghĩ những thứ này làm gì từ dương lắc đầu đem tạp n i ệ m trong đầu khu trục nói lao g a tử không bằng chúng ta hiện tại liền lên đường đi một chuyến tây sơn vạn thọ cung đạo cung đệ tử nếu là nhìn thấy ngươi trở về nhất định rất vui vẻ hứa chi viễn cười khổ nói đạo cung bên trong còn có năm đó lão nhân sao năm đó một chút đệ tử chịu đục hai mươi năm ta đã xem bọn hắn giải cứu ra t h ứ dương p h á t tay một mảnh tường vân bay tới hứa chi viễn ánh mắt k h ẽ nhúc đ í c h kinh ngạc nói địa sát bảy mươi hai thuật một trong chiêu vân chỉ pháp t h ứ dương đây cũng là ngươi trời ban t h ầ n thông chiêu vân cũng không phải là trời ban thân thông mà là chính ta luyện thành t h ừ dương như nói thật nói chiêu vân thơ u sửa đá thành vàng hứa chi viễn hỏi ta xem nơi g ư khí tức vững chắc lại tu thành mấy môn thần thông vì sao không còn nếm thử đột phá ngưng tụ đạo gia kim đan từ dương nói vương bộ trưởng nói đạo gia thần thông tu luyện càng nhiều ngưng tụ thành đạo gia kim đan càng mạnh pháp lực càng thâm hậu ngày sau thành tựu cao hon ta ngày tháng tu luyện ngắn ngủi đột phá đến thần thông cảnh vẫn chưa tới một tháng muốn nhiều tại thần thông cảnh sơ kỳ dừng lại một đoạn thời gian mãi r ố một chút căn cơ hứa chi viễn bắt đầu nói tu luyện một đạo hoàn toàn chính xác gấp không được nếu là có thể nhiều tu thành mấy môn thần thông ngược lại là chuyện tốt hắn coi là t h dương trước mắt chỉ tu thành triệu vân thông cùng sửa đá thành vàng ba loại thần thông đạo môn bên trong tu thành ba loại thần thông mới ngưng tụ đạo r a kim đan thần thông cảnh mặc dù thưa thót thế nhưng không phải là không có từ dương đã có cái này tư chất nhiều như vậy tu thành mấy loại đạo môn thần thông hoàn toàn chính xác sẽ tăng mạnh nếu là có thể lấy tám chín loại thần thông phụ lục ngưng tụ đạo r a kim đan nên có cỡ nào uy lực mà từ dương đối cái này cũng không có gì khái niệm hắn chỉ là nghe nói thần thông phụ lục ngưng tụ thành càng nhiều về sau tu thành đạo r a kim đan uy lực càng mạnh cho nên liền nghĩ đến các loại luyện hắn cái tám m ư ơ loại thần thông lại nói、Soat. hứa chi viễn cũng vùng một cái tay ở giữa bầu trời một đoàn mây đen bay tới cái này một đoàn mây đen hình dạng cùng từ dương khai ra t ư ở n g vân giống nhau ý hệ chỉ là khí tức màu sắc khác nhau đây là t r i ề u vân từ dương kinh ngạc nói ra ra ngươi cũng sẽ t r i ề u vân c h i pháp hứa chi viên c ấ c bước rơi vào màu đen mây đen phía trên cười nói ra ra ngươi ta đã từng là đạo môn c h â n nhân sẽ mấy tay đạo môn thần thông không phải hợp tình hợp lý sao h u ố n h ổ sau khi ta chết cũng thử nghiệm đem đạo môn phương pháp tu luyện cùng âm phụ phương pháp tu luyện kết hợp cũng là suy nghĩ ra một ít môn đạo hắn lật tay ở giữa lấy ra một chương đạo phủ không đúng hoặc hứa ứng nên gọi là m quỷ phủ chữ như gà bói hoặc là âm phủ càng thêm phù hợp từ dương là đạo phủ mọi người ánh mắt quét qua liền nhận ra đây là chấn tà khu sát phủ bất quá khi hắn nhìn kỹ lại lại phát hiện cái này một trương phủ cùng đạo môn chấn tà khu sát phủ lại có nhỏ xíu khác biệt không nhận ra a ha ha hứa chi viễn gặp cháu trai kinh ngạc đắc ý nói đây là ta căn cứ chân tà khu sát phủ cải tạo âm phủ h ắ n tác dụng cùng chấn tà khu sát phủ tương tự đối phó âm hồn quỷ vật có áp chế tác dụng từ dương chân kinh quỷ cũng có thể vét bừa ông cháu hai cái một người một quỷ, một cái khống chế tường vân một cái khống chế mây đen từ ngô thành xuất phát hướng về cán tỉnh bay đi rất nhanh thầy sơn vạn thọ cùng đến rơi vào vạn thọ cung dưới chân nhìn xem kia trèo lên dai mà lên nối liền không dứt khách hành hương hứa chi viễn một thời gian cảm khái ngàn vạn thở dài bây giờ vạn thọ cung so với trước kia càng thêm náo nhiệt đúng lúc này một đạo tiếng kinh dị chuyển đến ngài là hứa chân nhân đám người bên trong một vị trống vải trượng lão giả nhìn thấy hứa chi viễn kinh ngạc nói hứa chân nhân ngươi còn nhớ rõ ta không ta gọi đàm trung vang là nam s ư người là ngươi hứa chi viễn hiển nhiên cũng nhận ra vị này láo giả cười nói đàm láo bản bần đạo đương nhiên nhớ kỹ ngươi năm đó nhóm chúng ta vạn thọ cung tu sửa đạo cung ngươi từng quên qua hai mươi vạn tiền hương hỏa t a ta kia láo giả nói những năm này ta đến vạn thọ cung trải qua rất nhiều lần hương thế nhưng là một mực không có gặp ngươi hứa chân nhân không hổ là đạo gia chân nhân hơn hai mươi năm qua đi ngươi vẫn là giống như năm đó từ dương cũng chưa từng nghĩ đến lao gia tử sẽ ở vạn thọ cung ngoài sơn môn gặp được người quen nhưng nghĩ lại cũng là bình thường lao gia tử năm đó là tịnh minh đạo trường giáo chấp trưởng tây sơn vạn thọ cung v một, một phen hàn huyên đàm lão bản muốn hướng hứa chi viễn cầu một chương phủ hứa chi viễn thì là nhìn về phía tử dương hắn là có thể chữ như gà bói nhưng đây là âm phủ cũng không thích hợp người dùng cũng chỉ là đàm lão bản dạng này ông già bình thường một chương âm phủ bản thân sợ là chẳng mấy ngày nữa người liền không có t h dương lật tay lấy ra một viên phủ bình an cười đưa tới đàm lão bản ngoại ý muốn nói hứa chân nhân vị này là hứa chi viễn cười nói vị này là cháu của ta bây giờ tây sơn vạn thọ cùng trưởng giáo chân nhân lời vừa nói ra lập tức hấp dẫn không ít du khách ánh mắt người xung quanh nao nhau, nhau xem ra có người nhận ra từ dương lập tức kinh h ỉ kêu lên từ chân nhân thật là từ chân nhân a tây b ắ c chủ y vương t h dương thấy chung quanh du khách ánh mắt h ỏ a nhiệt lại kích động xuống tới tử dương sợ phát sinh dẫm đạp sự kiện vội và nói g n mọi người không nên chen lớn không nên c h e lớn hôm nay đôi ta vạn thọ cùng cùng tịnh minh đạo tới nói là một cái mừng rỡ thời gian sau đó ta biết lái đ ả n cách làm cầu một trận linh n ũ mọi người t ắ một rửa linh vũ, đã có tuổi không nhìn được nhất những ngày cảm động sự tình lý nguyên sương các người mang lão gia tử hảo hảo ở tại vạn thọ c u n g đi một vòng bồi lao ra tử nhiều đi vòng một chút chính hắn thì là vận chuyển đạo vũ thần thông từ phủ thất hải bên trong một chương thần thông phù lục h i ể n hiện tách ra một vòng đạo quang từ từ dương đỉnh đầu s u n g ra trong nháy mắt sông vào chân trời ngay sau đó ở giữa bầu trời m a u m a u mưa phùn rơi xuống đây là một bộ rất kỳ quái trăng cảnh ở giữa bầu trời liệt nhật cao huyền vạn r ằ m không mây thế nhưng lại bắt đầu mưa vạn thọ cung bên ngoài du khách khách hành hương nhóm tắm rửa ngay tại m a u m a u mưa phùn phía dưới chẳng những không có tránh mưa ngược lại giang hai tay ra ngạc nhiên kêu lên linh vũ, thật là linh vũ từ chân nhân không có nói sai a ta ta cảm giác tỉnh thần nhiều ta lao thấp khớp cũng không đau t r ờ i ạ lao bà ngươi trên mặt tàn nhang t ừ dương nói linh vũ nhưng khử bệnh tránh thai tuyệt đối không phải nói ngoa này mưa là hắn lấy đạo vũ thần thông mà hàng bên trong l u n thần thông pháp lực đối một chút bệnh nhẹ nhõ thai đúng là lớn có ích lợi nếu là có người tiếp hạ vũ nước chứa đựng mỗi ngày uống một chén nhỏ thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ vô bệnh vô thai thi triển xong thần thông về sau t ừ dương tự mình b ổ i tiếp lao ra tử đi khắp vạn thọ cung xung quanh đợi đến buổi chiều bọn hắn trở lại vạn thọ cung đã ăn xong lý nguyên sương các đệ tử chuẩn bị đồ ăn về sau tử dương cùng lao ra tử đi tới vạn thọ cung bên trong kia hai k h ả bá ra ra cái này bách t h ủ dưới có lấy tổ sư lưu lại pháp bảo ngươi nhưng biết rõ thu hoạch chi pháp chả mỗi kiếm chính là tổ sư trước khi phi thăng lưu lại hứa chi viên đối tịnh minh đạo bí ẩn biết đến hiển nhiên so từ dương càng nhiều hắn nói muốn lấy ra kiếm này chỉ cần tịnh minh pháp c h ủ i hai ấn hợp nhất kia bắt rắc giếng bên trong cái kia giao long đâu t h ừ dương nói có hay không biện pháp đưa nàng phóng xuất ngươi nghĩ thả đầu kia ác dao ra hứa chi viên ngự nhữ mày nói bắt rắc giếm bên trong trấn ác dao chuyện sự tình này chỉ là một cái truyền thuyết cự ly cho phép tổ phi thăng đã có 1.600 n ă m hơn cho dù bắt r ắ c giếng bên trong thật chấn áp áp dao chỉ sợ cũng đã tử vong cái kia dao long cũng không chết từ dương nói mà lại nàng cũng không phải là áp dao năm đó lũ lụt là nàng trong lúc vô tình tạo thành về sau vì thứ tội nàng đi theo cho phép tổ bình phục các nơi lũ lụt cứu vớt không ít nạn dân nàng vì thứ tội để cho phép tổ đem chính mình khóa nhập bắt rắc giếng bên trong trong vòng ngàn năm ngàn năm thuế nguyện đã sớm đi qua là nên thả nàng ra ồ hứa chi viễn mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía từ d ư n g nói ngươi cùng kia át dao từng có tiếp xúc ta từng nguyên thần xuất h i ế u từng tiến vào bắt ra giếng t ừ dương nói thẳng nói bây giờ kia dao long thần hồn liền sống nhờ ngay tại ta tử phủ thức hải bên trong ngày đó bị l ă n g tiêu chân quân phục sát cũng chính bởi vì nàng ta mới có thể miễn thoát khỏi cái chết câu nói này ngược lại không phải nói ngoa lúc ấy l ă n g tiêu chân quân đạo pháp vừa ra t ừ dương liền một cây ngón tay đều không động được m u ố n triệu hoán thôi phủ quân đều rất khó làm được tính toán thời gian lúc ấy nếu không phải long tiểu tuyết chính mình cũng không sai biệt lắm đâu thất hứa chị viễn hắn thật lâu mới nói ngươi khí vật coi là thật không tệ một đạo long hồn đều có thể ngăn trở lăng tiêu chân quân kia tất nhiên là đạo quân cấp độ thực lực nếu là thả ra bản thể chỉ sợ chiến l ự c càng mạnh bây giờ nhân gian có quỷ tiên l ậ nút liền ngay cả trên trời đều có thể rơi xuống cao thủ từ dương cảm thấy mình bên người chỉ có n g u y ợ n nương cái này một vị quỷ tiên t ỏ a c h ấ n không đủ an toàn cho nên liền động thả l o n g t i ể u tuyết ra tâm tư muốn mở bắt giác giếng nhất định phải chặt đ ứ t kia mấy cây tỏa long liên ông cháu hai cái đi vào vạn thọ cung cửa ra vào hớ chi viễn chỉ vào bắt giác giếng nói cái này tỏa long liên chính là cho phép tổ chức khi phi thăng hái biển sâu hàn thiết mà chế tạo tỏa long liên vừa đ ư ớ bắt giác giếng bên trong nói trận tự nhiên liền sẽ t ă n giã từ dương lấy ra bích thủy kiếm một kiếm chém về phía tòa long liên cong đốn lửa bắn tứ tung tòa long liên không hề động một chút nào ra ra ngươi về sau đứng chút từ dương trên thân kiếm khí kiếm ý kéo lên nói xem chừng bị ta kiếm khí làm bị thương hứa chi viễn cời n h ạ o ngươi cái này tiểu tử còn tại ra trước mặt chứa vào rồi ngươi một cái thần thông cảnh cái gì võ đạo thiên nhân thật mạnh kiếm ý hắn một câu chưa nói xong vội vàng lui lại trên mặt biểu lộ trở nên mười phần rực rỡ chỉ gặp t ừ dương quanh thân kiếm khí vân quanh trên thân một cố minh ngông đung đưa kiếm ý phóng lên tận trời dù là đã lui về sau mấy chục bước hứa chi viễn vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia cũ kiếm ý mang đến sắc bén cảm giác hắn là q u ỷ hồn đối mặt cái này minh ngông đung đưa kiếm ý lúc càng là có loại tuyết động bị liệt nhật bạo chiếu cảm giác mà t ừ dương thì là chém xuống một kiếm bắt rác giếng trên từng cây đen thui hát thiết liên bị cái này một k i ế m chém vào đỉnh đương rung động nhưng mà vẫn như cũ chưa ngừng tử dương thu hồi bích thủy kiếm túi đầu nhìn lại đã thấy tỏa long liên trên lưu lại nhàn nhạt với kiếm hứa võ song tu bốn năm thời gian chẳng những đem đạo pháp tu luyện đến tình cảnh như thế võ đạo lại cũng không hề yêu cái này một kiếm đủ để so sánh võ đạo thiên nhân cảnh định phong bất quá muốn chặt đức tỏa long liên còn kém một chút nào chỉ là kém một chút tử dương lắc đầu nói chỉ sợ muốn đạo ra chân quân hoặc là lục địa thần tiên xuất thủ mới có thể cưỡng ép chém ra tỏa long liên lao r a tử người lui về sau nữa một chút ta còn có một chiêu nếu là còn không cách nào chặt đức tỏa long liên cũng chỉ có thể tìm người hỗ trợ lần này hứa tsg -e、viễn không nói gì chỉ là ngoắn lui lại nhìn về phía tử dương nhãn thần lại là hơi nghi hoặc một chút cái này tiểu tử đã bạo phát ra mạnh như thế chiến l ự c c h á n ở dê lẽ lại còn có mạnh hơn tuyệt chiêu hay sao đợi đến lao ra tử lui ra phía sau chính tử dương cũng lui về phía sau mấy bước hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất lấy ra ngàn năm lôi kích đào một kiếm nằm ngang ở hai chân phía trên sau đó nguyên thần k h ẽ động chui vào kiếm gô đào bên trong đứng ở đằng xa hứa chi viễn cảm nhận được một cô gió mát thổi qua sau đó liền thấy kia giữ chính mình lại tới kiếm gô đào bay lên thuần dương nguyên thần hứa chi viễn trên mặt một bộ gặp quỷ thân sắc hiu kiếm quang l o ạ lên chém về phía tỏa long liên cái này một kiếm thanh thế so với tử dương lấy đại hà kiếm ý chém ra kia một kiếm nhỏ rất nhiều nhưng mà hắn uy năng lại là mạnh mấy lần không ngừng chỉ nghe tranh một tiếng kiếm ngân vang vang lên đợi cho kiếm quang tắn đi kia tỏa long liên vẫn như cũ cứng chắc chỉ là bên trên vết kiếm sâu hơn một chút từ phủ thất h ả i bên trong long tiểu tuyết nhìn đến một màn này về sau thở dài nói tử dương không cần lãng phí lực khí tỏa long liên tuy là cho phép tổ tiện tay luyện chế nhưng năm đó cho phép tổ là bực nào tu vi hắn tiện tay luyện chế tỏa long liên chỉ sợ phổ thông đạo ra chân quân đều không nhất định có thể chém đúng ra lấy ngươi thiên phú tu thành đạo ra chân quân chỉ là vấn đề thời gian đ ế n thời điểm tự nhiên c ó thể nhẹ nhõm chém ra tòa long liên hoặc là tập hợp đủ tình minh pháp chủ lớn không cần chặt đứt tòa long liên bắt giác giếng bên trong nói trận cũng có thể phá vỡ lời tuy nói như vậy nhưng long tiểu tuyết đ ấ y mắt vẫn còn có chút thất lạc nàng bị vây ở tòa long giếng bên trong một nghìn sáu trăm năm hơn tự nhiên là khát vọng tự do nếu như là cái này một sợi thần hồn chưa đi theo từ dương trước khi thoát khốn như vậy lại nhiều ngủ say cái mười năm tám năm đối với nàng tới nói cũng không tính cái gì nhưng hôm nay đã thấy được nhân gian thế gian phồn hoa lại nhiều khốn mấy năm đối với nàng tới nói chính là một loại đau khổ từ dương nguyên thần về xác thu hồi kiếm gỗ đào cười nói đã ta chạm không ra kia tìm bằng h ư u đến cũng được chỉ là mấy cây tỏa long liên còn có thể ngăn được ta một bên hứa chi viễn bay tới nói muốn chặt đứt tỏa long liên đồng dạng đạo ra chân quân cùng lục địa thần tiên chị sợ đều khó mà làm được cao thủ như vậy ngươi có thể mời được từ dương không bông u tha bất kỳ một cái nào có thể tại lao ra từ trước mặt trang bức cơ hội hắn dùng ngón tay kích thích chính một cái lưu h ả i cười n h ạ t nói hành tẩu giang hổ dựa vào là cái gì dựa vào là không phải cá nhân vũ lực mà là đạo lý đối nhân xử thế ta từ dương khác không nhiều chính là bằng hữu nhiều gọi n g u y ệ t nương đến n g u y ệ t nương tu thành quỷ tiên có hơn một trăm n ă m lại luyện hóa thổ địa pháp lệnh hóa thành âm thần một thân bản l ĩ n h so phổ thông đạo gia trân quân muốn thoáng cao hơn một chút bất quá là không có thể c h ặ t đức tọa long l i ề n cũng là không nhất định thành minh trân quân được rồi cái này lao đạo sĩ đối t a ý kiến rất lớn gọi hắn đến chắc chắn sẽ không cho ta hòa nhã tử thừa dương giống như nói một mình nhưng mỗi nói ra một cái tên hứa chi viễn lông mạy liền sẽ nhảy lên một cái tôi phủ quân công vụ bề bộn loại chuyện nhỏ nhặt này liền không cần thiến p h ư c tới vẫn là gọi vương bộ trưởng tới đi hắn mỗi ngày nhỏ viết văn viết bay lên có vẻ như rất nhàn dáng vẻ lúc này móc lấy điện thoại ra cho vương hầu gọi điện thoại nửa giờ sau vương hầu từ trên trời giáng xuống tay phải hắn trong lòng bàn tay vớt vớt một viên thạch châu rơi vào vạn thọ c u n g chức cổng chính hứa c h â n nhân hắn trông thấy hứa chi viễn về sau ngược lại là không có quá ngoài ý muốn mà là cười tiến lên chào hỏi nói năm đó từ biệt đến nay không sai biệt l ắ m có hai mươi tám năm à. hứa c h â n nhân tại hạ bên cạnh qua như thế nào hắn cùng hứa chi viễn tuổi tắc bên trên có gần ba mươi tuổi trinh lệnh vương hầu năm đó đi vào võ đạo lúc mới m ư ơ i tám tuổi không đến mà hứa chi viễn thuộc về trung niên tu đạo nhưng lại là thực sự cùng thời đại người năm đó thậm chí còn luận bản tỷ thi qua cũng coi là quen biết lúc này hàn huyên hứa chi viễn lần nữa nhìn thấy người quen biết cũ có loại cảnh còn người mất cảm giác cảm khái nói đúng vậy à hai mươi tám năm lại không ngờ tới vương bộ trưởng ngươi bây giờ đã là lục địa thần tiên chỉ cảnh năm đó nếu không phải đạo thống chỉ tranh thất bại chỉ sợ bây giờ thanh hư chân nhân ngươi coi như không phải đạo gia chân quân kém cũng sẽ không qua xa một người một ủy hàn huyên một lát nhìn chằm chằm vương hầu tay phải nhìn nửa ngày từ dương rốt cục nhịn không được hiếu kỳ hỏi vương bộ trưởng ngươi trong tay cái này t h ạ c châu ngươi nói cái này thạch châu a vương hầu triển khai lòng bàn tay nói ta trên đường tới đụng phải một tôn tà thần đây là hắn tượng đá kim thân theo thủ trưởng triển khai k i ế một viên thạch châu phía trên nồng đậm màu xám x ư ơ n g mù dâng lên ngay sau đó thạch châu ba một cái nổ tung hóa thành từng khối đá vụn rơi vào trên mặt đất đá vụn n ú c ních x ư ơ n g mù xám tràn ngập một tôn nho n h ỏ thạch nhân từ dưới đất đứng lên hắn cao chừng một tước h trên người khí tức lại có thể so với võ đạo thiên nhân chỗ thủng mắng mẹ nó là cái nào trời đánh vương bắt đản còn phong trấn lao tử tin hay không lão tử chém chết ngươi thạch nhân một câu chưa nói xong liền bị vương hầu một lần nữa nắm lên một thanh nào nặn thành thạch châu nắm vào lòng bàn tay nhìn thoáng qua bắt rác giếng trên mấy cây tỏa long liên nói ngươi gọi ta tới là vì chạm cái này mấy cây dây xích t h ừ dương gật đầu vương hầu lật tay lấy ra một thanh bảo đao cười nói cái này mấy cây dây xích ta đã sớm nghĩ chặt chỉ là cái này dù sao cũng là cho phép tổ lưu lại đồ vật tùy tiện đi chặt không quá lễ phép hôm nay ngươi đã nói vậy ta liền chém hắn ầm ầm một tiếng văn trầm từ vương hầu thể nội phát ra đây là hắn chân khí b ộ c phát tạo thành hắn tay trái cầm đao một đao chém xuống cái này một đao cũng không nửa phần đao ý lộ ra cũng không có kinh thiên động địa thanh thế chỉ gặp một vòng đao quang từ mũi đao bắn ra ngay sau đó chính là giang rắc một tiếng k i a mấy cây thô to tỏa long liên lên tiếng m à đức giang rắc lại là một đạo tiếng động rất nhỏ âm thanh từ bắt rắc giếng bên trong truyền ra tựa hổ có cái gì đ ồ vật v õ vụn từ dương tử p h ụ t h ứ c h ả i bên trong long tiểu tuyết cười ha ha nói mở nói trận mở ông nàng l á c mình biến hóa hóa thành một đầu tiểu xạ từ, từ dương tử phủ thất hại bên trong bay ra hư không xoay quanh một vòng hình thể trong nháy mắt bì lón vành trướng thành một đầu trăm mét bao dải hư ả o dao long bộ dáng sau đó đâm đầu thẳng vào bắt r i á c giếng bên trong sau một khắc toàn bộ tây sơn vạn thọ cũng l ẩ n lần lắc lư bắt r i á c giếng bên trong một cỗ yêu khí phóng lên tận trời ha ha ha ha h a h ơ n 1.600 n ă m lao nương rốt cục t h o á t khốn long tiểu tuyết thanh â m thanh thúy lộ ra m ộ ư ơ i phần phách lối cười ha ha lấy từ bắt r i á c giếng bên trong chuyển đ i n ra ngay sau đó một đầu giao lòng toàn thân trắng như tuyết toàn thân bao trùm lấy tinh mị n màu trắng lân giáp từ bắt r i á c giếng bên trong bay ra chương hai long kỵ sĩ tử dương một cỗ to lớn long uy trong nháy mắt tràn ngậm mà ra giống long tiểu tuyết bị nuốt một nghìn sáu trăm năm m ơ n hôm nay thoát khốn trong lòng vui sướng ngửa đầu phát ra tiếng long âm giờ phút này vạn thọ cung bên trong vẫn là có không ít khách hành hương bọn hắn ngao nhao, nhao ngẩng đầu nhìn lại gặp một đầu thần long bay lên không nguyên bản sáng sủa chân trời một nháy mắt mây đen dày đặc kia to lớn thần long xuyên thẳng qua tại tầng mây ở giữa vậy và máu ngẩn hiện rồng thần long ma ma mau nhìn trên trời có một con rồng đang bay đại hạ bách tính đối với rồng có một loại khó mà hình dung tình cảm bọn hắn nhìn thấy rồng trước tiên cũng không phải là kinh hoàng chạy trốn mà là quỳ xuống đất cùng mái nhất là một chút thành kính khách hành hương bọn hắn hướng phía thần lòng phương vị quỳ lệ dập đầu trong miệng thì thào nói nhỏ cả người đều lộ ra vô cùng kích động còn có người đứng tại chỗ giơ điện thoại ken kết quay chụp nhất là những ngày khách hành hương bên trong còn có mấy cái đến bạn thọ cùng đánh thẻ v n g hồng bọn hắn vốn là toàn bộ hành trình bỏ ra trực tiếp lúc trước chứng kiến linh vũ lúc đã hấp dẫn đại lượng n h â n khí giờ phút này thần long h i ệ n thế k h i ế n trực tiếp ở giữa tình huống càng thêm lửa nóng thật mạnh bắt giáp giếng bên cạnh vương hầu thu lao hắn ngẩm đầu nhìn hướng chân trời cảm thụ được kia cỗ to lớn long uy mở miệm nói Không hổ là từ cho phép thời sinh thực chỉ phải mạnh hơn một tuyến. Đương nhiên, hắn cái này cái gọi là mạnh một tuyến, chỉ là bình thường tình huống. sống đến này long còn tuyến. Đương này tuyến, giờ giao gọi tổ là lực, là là từ vật, ta một một cái cái so đại đầu sợ bây dưới hắn như mượn dùng quốc vận tiên nhân không ra tuyệt đối nhân gian vô địch hứa chi viễn thì là lộ ra một vòng nụ cười vui mừng cháu của mình trưởng thành tuy nói c ư ớ i cô vợ trẻ không phải quỷ chính là cương thi bên người nữ nhân cũng đều có chút kỳ hoa quỷ tiên miêu yêu thỏ yêu bây giờ lại tới một đầu giao long nhưng hôm nay nhân gian đã đi vào loạt thế cháu trai lớn bên cạnh có cao thủ che chở ngược lại là kiện để cho người ta an tâm sự tình về sau chính mình tại âm phủ dốc sức làm cũng không cần quá lo lắng chân trời long tiểu tuyết phát tiết một phen tâm tình lúc này mới dần dần bình phục trên trời mây đen tắn đi long ảnh biến mất thay vào đó là mặc một bộ váy trắng khuôn mặt tinh xảo như là bút bê đồng dạng t i ể u nữ nàng rơi trên mặt đất đối t ư dương chậm rãi đi cái vạn phúc lễ thanh âm thanh thủy nói đa tạ từ công t ử cứu t h dương nhìn từ trên xuống dưới long tiểu tuyết tướng mạo vẫn là cùng trước đó như lúc đồng dạng nhưng trước đó ở tại chính mình t ử p h ụ thức hải bên trong chỉ là một sợi thần hồn hóa thành hình người lại sinh động như thật cũng có loại cảm giác không chân thật bây giờ bản thể thoát khốn hóa thành nhân hình loại kia hư hảo cảm giác liền không tồn tại nữa t ừ dương thậm chí nghĩ xoa bóp l o n g tiểu tuyết gương mặt có thể kiểm tra lo đến lao ra t ử cùng vương hầu vẫn còn cũng chỉ có thể đẻ xuống phần này xúc động cười nói chúc mừng tiểu tuyết thoát khốn ban đêm ta dẫn ngươi đi ă n tiệc mang ngươi nhấm nháp nhân gian mỹ vị long tiểu tuyết mừng rỡ nhịn không được nuốt nước miếng tử dương lại hỏi tham vương hầu quốc nội thế cục đạt được tin tức cùng vương lâm nói tới không sai bị lắm m bây giờ có bốn tòa chợ quỷ luân hãm đã bị từ âm t à o địa phủ tới cường g i ả chứng cứ chợ quỷ luân hãm đối nhân gian thế cục không có ảnh hưởng quá lớn bất quá cần thiết phải chú ý chính là đánh xuống cái này bốn tòa chợ quỷ âm p h ủ cao thủ toàn bộ đều là quỷ tiên cũng không biết rõ bọn hắn ngày sau sẽ hay không quay phá vương hầu sắc mặt ngưng trọng nói trên thực tế những ngày quỷ tiên vẫn còn tốt dù sao tại ngoài sáng bên trên những cái kia che giấu quỷ tiên kỳ thật càng thêm nguy hiểm từ dương cười nói kỳ thật vương bộ trưởng cũng không cần lo lắng quỷ môn con mở âm phủ quỷ hồn có thể tiến vào nhân gian l i ê n đại biểu lấy âm phủ quỷ lại âm sai cũng có thể tiến vào nhân gian những cái kia âm hồn tà ma tự nhiên sẽ từ quỷ lại âm sai đi đối phó một bên t h ứ chi viễn mặt đen lại nói các ngươi đàm luận cái đề tài này thời điểm có thể hay không hơi tị húy một cái ta cái này âm hồn tà ma câu nói này dẫn tới vương hầu cùng từ dương không khỏi nợ nụ cười nói chuyện phía một lát vương hầu nhận được một chiếc điện thoại nói là quân đội bên kia có cái hội nghị muốn tham gia vội vàng bay mất lao ra tử lập tức cơm tối đã đến giờ chúng ta muốn hay không trở về từ dương nhìn thoáng qua sắt trời mở miệng hỏi người ta gặp mấy cái cháu dâu ta cũng đã gặp qua trước hết không trở về ta tại nhân gian còn có mấy vị lão bằng hưu vừa vặn tối nay đi b á i phòng một cái sau đó tại vạn thọ cung lưu mấy ngày dạy bảo dạy bảo đệ tử hứa chi viết nói ngươi giành được cái kia gọi vương duy tiểu hòa tử t a gặp đích thật là cái tu đạo kỳ tài tư chất căn c u ố t không thể nói nếu là lại hảo hảo mài dỗ một chút tâm tính tương lai thành tựu không thể đoán trước vừa vặn thừa dịp quay về nhân gian mấy ngày nay ta giúp ngươi dạy dỗ dạy dỗ lao gia tử có việc muốn làm t ừ dương đương nhiên sẽ không cỡ cầu dù sao hắn nắm giữ thông u thần thông âm dương lộ nổi lại về sau. vào âm tử à u địa phủ dương cười nói quay lại ta để cho người ta cho ngươi đưa một viên sắc lệnh đến đừng nói là tại nhân gian ngây ngốc một tuần chính là vĩnh viễn không trở về âm phủ cũng sẽ không có quỷ lại âm sai tới bắt ngươi ra ra ngươi là muốn làm sân thần hạ thần t h ổ địa thần vẫn là tạo quân hứa chi viễn ngạc nhiên nói âm thần chính là thiên địa sắc phong thần vị lại tiểu cũng là chính thần ngươi như thành thiên sư còn có thể sắc phong sơn thần hạ thần bây giờ còn không phải thiên sư như thế nào khiến cho đến xác lệnh hỏi âm phủ muốn cũng được từ dương nói quỷ môn quan đều mở quay đầu để quỷ lại âm sai mang cho ta đi lên là được ta cháu trai lớn úc hứa chi viễn giở khóc dở cười nói ngươi chưa đi qua âm phủ không biết do âm phủ tình huống âm tàu địa phủ các lớn diêm l a trong địa bàn một cái nho nhỏ âm binh văn lại không có tương đương quan hệ đều rất khó trà trộn vào đi thú chi là nhân gian chính thần cái này thế nhưng là một cái công việc nhóm vợ há lại dễ dàng như vậy là được huống hồ ra ra người ta bây giờ tại âm phủ chiếm núi làm vua thật cũng không tất yếu đến nhân gian làm những n à y tiểu thần từ dương cười ha ha nói chỉ là mấy cái âm thần thần vị ta nếu m u ố n c h u y ệ n một câu nói bất quá ra ra n g ư ờ i đã nhìn không lên những n à y tiểu thần ta có lẽ có thể giúp n g ư ờ i nghĩ biện pháp làm đến một viên thành hoàng s á c lệnh để n g ư ờ i là một m làm nhân gian thành hoàng gia hứa chi viễn tất nhiên là không tin chỉ coi cháu của mình đang khoác lác nhưng mà hắn lại không biết từ dương nói đều là lời nói thật thành hoàng gia là nhân gian đại tướng nơi biên tương là đại quan vô duyên vô cớ hỏi thôi p h ụ quân đi mớn thôi p h ụ quân đại khái xuất l à an bại không xuống dù sao lấy hư t r ư ớ c tới nói thành hoàng gia so phổ thông phán q u a n cũng liền thấp một cấp mà thôi bất quá nếu là mình lấy được thành hoàng pháp lệnh vậy liền khắc nói về phần như thế nào đạt được thành hoàng pháp lệnh ngân thành khoa học kỹ thuật học viện thành hoàng miếu gì chỉ bên trong không thì có cái có sẵn lao ra tử hóa thành một sợi âm phong đi bãi phòng lao hữu của hắn mà từ dương thì là vây tay gọi lại tường vân nói tiểu tuyết đi chúng ta về nhà long tiểu tuyết nhìn xem trước người trôi nổi tường vân nói thừa vân trở về rất không y tứ chúng ta bay trở về đi từ dương bật cười nói ta còn không có đột phá đến luyện thần cảnh làm sao phi hành long tiểu tuyết đắc ý nói ta sẽ a đến ngươi cưới ta ta mang ngươi bay từ dương có chút xấu hổ đỏ mặt nói cái này không tốt lắm đâu bên trong miệng nói như vậy thân thể cũng rất trung thực lúc này hướng long tiểu tuyết trên thân cưới đi đinh giao long nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn điểm ngự thủy thuật một thể chất một long tiểu tuyết giật nảy mình vội vàng l ắ p mình biến hóa hiện ra chân thân từ dương hắn bước chân dừng lại một mặt im lặng mẹ chứng ngươi quản cái này gọi cưới trên người ngươi tốt h ta cái này có vẻ như đích thật là cưới thế nhưng là cái này c ũ n g trực tiếp l ĩ n h nộ cưới rõ ràng không quá đồng dạng à. thả ngươi nhảy lên thứ dương rơi vào dao long trên lưng thứ dương trong lòng tự đ ủ đạo gia ta cũng coi là long k ỳ sĩ kia to lớn giữ t ậ n dao long đầu rồng q u a y đầu nhìn thoáng qua từ dương trong miệng phát ra thanh âm thanh thúy nói từ dương ngồi vững vàng ta m u ố n bay x o á t sau một khắc dao long bay lên không trong nháy mắt vọt trong mây n â y tầng nt g từ dương q á i khiếu hô lón chậm một chút tiểu tuyết bay chậm một chút chính mình cưới mây g ặ p gió cùng cưới rồng bay đi là hai loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm nhất là l o n g tiểu tuyết bị nhốt một nghìn sáu trăm năm hơn bây giờ thoát khốn sau vẫn còn tiết p h â n kỳ bay đến trên trời sau các loại xoay quanh các loại hoa dạng phi hành ngắn ngủi một lát liền làm từ dương hoa mắt vắng đầu hắn cũng chỉ có thể hai chân kẹp chặt l ư n g rồng thế nhưng là l ư n g rồng bên trên là có long lân long tiểu tuyết thực lực chính là liền vương hầu đều công nhận thân là long tộc nàng long lân nhiều c ứ n g r á n kẹp gấp tự nhiên cấn hoảng Cũng may l o n g tiểu tuyết tốc độ phi hành rất nhanh bất quá hơn hai mươi phút liền tới đến ngô thành trên không vì không làm người khác chú ý nàng tại trong tầng mây hóa thành nhân hình mang theo từ dương rơi xuống ngô thành đường đi giờ phút này mặt trời vừa mới xuống núi màn đêm đã bắt đầu giáng lâm nhưng là trời còn chưa có hoàn toàn hắc từ dương vốn định về nhà nhưng mà l o n g tiểu tuyết lại là một thanh kéo lấy từ dương nói không được người đã nói hôm nay muốn dẫn ta ăn ăn ngon t h ô i ta từ dương bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào l o n g tiểu tuyết nói nói đi người muốn ăn cái gì cái gì ăn ngon ăn cái gì lòng tiểu tuyết mừng rỡ đầu tiên là tại đường bờ mua hai chuỗi mức quả tay trái tay phải cắt một chuỗi lanh lợi đi phía trước một bên lưu lại từ dương đi theo phía sau trả tiền nàng ăn xong mức quả ngầm đầu một cái lại nhìn thấy một nhà bún thập cầm tay vào cửa muốn một phần vạch vạch mấy ngụm liền đã ăn xong ra cửa đi chưa được mấy bước liền lại tới chợ đêm các dạng mỹ thực lần lượt đều gọi hai phần nhất là ngô thành chợ đêm bên này có nhà dê nướng nguyên con tiệm kia l á o bản lúc ấy đều kinh hãi liên tục xác nhận có phải là hay không hai phần đạt được từ dương cho phép sau mới đi nướng dù sao cũng là d ầ ngà sức ăn l u n chút hợp tình hợp lý dê nướng nguyên con tương đối chậm ước chừng đến hơn một giờ t ừ dương thanh toán tiền đặt cọc về sau mang lên long tiểu tuyết lại lao tới những gian hàng khác c h ọ n vẹn ăn hơn một giờ trở lại dê nướng nguyên con b à y về sau dê vừa mới đã n ư ớ n g chín long tiểu tuyết cũng không sợ bỏng trực tiếp kéo xuống một đầu đùi dê răng rác răng, răng rắc liền xương cốt cùng một chỗ cho nhai t ừ dương muốn mấy bình địa thấy thế chỉ có thể thi pháp để người bên ngoài không nhìn thấy long tiểu tuyết tương ăn t ừ dương đây chính là rượu sao long tiểu tuyết trong mắt to lóe ra hiếu kỳ chỉ quang nàng cũng muốn uống rượu tử dương liền p â n cho nàng một bình l i ê n n g a long tiểu tuyết rất mau đem hai con dê nướng nguyên con ăn sạch sẽ sau đó nàng say rào d ạ n đỏ mặt xoa h u y ệ t thái dương nói t ừ dương ta làm sao có chút trắng nàng đứng người lên lung lay c h ầ m rãi hai mắt mê ly nói ta ta sẽ không phải là huống say a ba thằng tắp chìm vào t ừ dương trong ngực t ừ dương ngoa tạo n g ư ơ i một con rồng hai bình bia liền say nhìn xem tia tỉnh xảo như là bút bê đồng dạng khuôn mặt cảm thụ được kia như ma quỷ d á n vóc t ừ dương hầu kết nhấp nô nuốt một hóc nước miếng âm thầm nghĩ lại nói cái này ắt lòng nên không phải giả say thăm dò ta đi chương hai trăm chín mươi mốt gặp lại phong độ c h i chủ rất nhanh tử dương liền phát hiện là chính mình suy nghĩ nhiều long tiểu tuyết cái này tiểu n i tử tâm tư đơn thuần cùng một chương giấy trắng không sai b ệ t lắm nơi nào có cố ý thăm dò lòng người tâm cơ nàng là thật say đường đường giao long một trăm hơn m t ư ơ i m b ả n thể ăn hai cái dê nướng nguyên con cùng bữa ăn ngon giống như một chai bia thế mà cho làm say dựa vào trong ngực tử dương chật lấy miệng nói thầm lấy lao nương rốt cục tự do nhân gian mỹ vị thật t ă n ngon tử dương thật là đẹp trai loại hình lợi say tử dương bất đắc dĩ chỉ có thể đỡ lấy long tiểu tuyết đi ra chợ đêm giờ phút này đã gần k ề gần mười một giờ tối tuy nói ngô thành ban đêm muốn so những thành thị khác náo nhiệt một chút nhưng so với lúc trước vẫn như c ũ phải kém rất nhiều trên đường phố cỗ xe người đi đường đều còn thừa không có mấy t ừ dương muốn ngăn xe taxi chờ bốn năm phút sửng sốt không đợi được chính mình mẹ xe đét men d năm trăm ngược lại là tại không gian chữ vật nhưng mà hắn lo lắng long tiểu tuyết sẽ nôn trên xe mình thế là vị nàng tại mở tối dưới đèn đường đi bộ đột nhiên một cô yêu phong t h ổ i qua trong trải đường phố đạo nhất xem trở nên yên tĩnh trở lại phía trước dưới đèn đường một đạo thật dài cái bóng lộ ra k i a cái bóng tương tự con chuột chập chân cái đôi tại m ờ tối dưới đèn đường lộ ra mười phần quỷ dị từ dương ngầm đầu đã thấy một cái t r ư ờ n g gần cao một thước con chồn ngăn ở đ ư ờ n g trước người khác lập mà lên hai viên tròng mắt đen lấy quay tròn chuyện cuối cùng rơi vào từ dương trên thân hai con tiểu tiền trào hướng về phía từ dương thở dài sau đó xoay trái ba vòng rẽ phải ba vòng lại chắp lên móng đ u ố t thở dài miệng nói tiếng người hỏi người trẻ tuổi ngươi nhìn ta lớn lên giống người hay là giống thần câu nói này trực tiếp cho từ dương làm n ộ con chồn hắn tự nhiên nhận ra cái đồ chơi này lại gọi trốn sóc biệt danh hoàng từ lang nghỉ lại tại bình nguyên đầm lầy lòng trào sông thôn trang thành thị cùng vùng núi các vùng mang r a hành tính chủ yếu lấy n g h i ế n răng loại động vật làm thức ăn ngẫu nhiên cũng ăn cái khác cỡ nhỏ động vật có vú tại dân gian con trồn lại được xưng làm hoàng đại tiên nhất là đông bắc bên kia càng có h ồ hoảng trắng liễu sáng mà nói cũng đem nó xưng là ngũ tiên đông bắc đạo xa mạng người nhất là am hiểu mời ngũ tiên có quan hệ con trồn cản đường thảo phong sự tình từ dương tự nhiên cũng đã được nghe nói ngươi nếu là trả lời nó giống người nó liền sẽ tu luyện thành người ngươi nếu nói nó giống thần hắn mặc dù sẽ không thật thành thần nhưng là đạo hạnh sẽ tiến thêm một bước mà ngươi nếu là nói hắn cái gì cũng không giống nó liền phải trở về tiếp tục tu luyện t ừ dương đương nhiên sẽ không làm từng bước trả lời hắn sững sờ về sau liền nhịn không được bật cười cái này mẹ nó chỗ nào xuất hiện con trồn lại dám cản con đường của mình kia con trồn thấy thế không hiểu hỏi người trẻ tuổi ngươi cười cái gì ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu từ dương cũng không trả lời mà là hỏi ngược lại tại ta trả lời ngươi cái vấn đề trước ngươi trả lời trước ta một vấn đề ngươi nhưng nhận ra ta con trồn lắc đầu t h ừ dương lại nói ta một đoán liền biết rõ ngươi không biết ta ta xem ngươi cái này một thân đạo hạnh cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể tu thành miễn cương cũng coi là hôn trên đường đã như vậy ngươi coi như không biết ta thế nhưng nhận ra trong tay ta truy a từ dương yên lặng từ chữ vật giới chỉ bên trong ngóc ra đại thiết truy tiệ đen nhánh đầu bữa tại mọi tối đèn đường ánh đèn chiếu chiếu hạ mọc lên một vòng màu đỏ con chạch xì xì xì xì xì x á o trên đó còn có mấy sợi hồ quang điện lấp lóe con chồn nhìn chằm chằm từ dương trong tay đại thiết truy đầu tiên là xưng sở sau đó giống như nghĩ tới điều gì nó kia đôi mắt nhỏ chừng tròn xoe thất thanh nói tây bắc chủ y vương người là từ đại sư đinh hoàng thử lang nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi khí độ một đinh hoàng thử lang nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi khí độ một đinh đ ề u nói gan nhỏ như chuột hoàng thử lang cũng không ngoại lệ nó một nhận ra từ dương thân phận liền phù phù một cái quỷ trên mặt đất cũng quýt dập đầu cầu xin tha thứ nói từ đại sư từ chân nhân ngài đại nhân có đại lượng coi ta là thành cái dám đem thả đi t i ể u nhân thật sự là có mắt không chỏng va chẳng ngài nó một hơi là từ dương cống hiến ra hai mươi đầu hệ thống nhắc nhở âm như thế không tính là gì nhưng mà từ dương cũng là bị từ trên thân hoàng thử lan x o á t đến khí độc năng lực cho khiếp sợ đến lúc này đen mặt cả giận nói lan mẹ nó nếu là lại chạy đến ngô thành cản đường thảo phong ta đánh gây chân chó của ngươi đa tạ từ đại sư con cờ hờ ồ ồ nơ lúc này mới nói lòng một hoi x o á t đứng dậy c u ố n lên một cô yêu phong không thấy bóng dáng cái này một khúc nhạc dạo ngắn cũng không ảnh hưởng từ dương tâm tình hắn đỡ lấy say rào rạt long tiểu tuyết tiếp tục hành tẩu tại lối đi bộ bên trên tâm thần lại là chìm ở hệ thống giao diện thuộc tính phía trên hệ thống giao diện thuộc tính bên trên ngoại trừ điểm công đức lại tăng trưởng thêm một nghìn điểm bên ngoài đạo pháp vở họ h ờ họ cờ cột cũng không biến hóa cái này đã nói kia cái gọi là khí độc cũng không phải là võ học cùng đạo pháp mà là một loại năng lực đặc thù loại năng lực này t h ứ dương vẫn là soát từng tới rất nhiều t ỷ như kim thương không ngã cầm nghệ chủ nghệ kỹ thuật lái xe tiêu kỹ các loại đều không có biểu hiện ra đến giao diện thuộc tính phía trên t h ứ dương không khỏi nghĩ đến hoàng đại tiên bản sự hoàng đại tiên bản sự có hai thứ nhất chính là phụ thân loại này ví dụ tại dân gian là rất nhiều thậm chí có người từng thấy tận mắt một cái êm đẹp người đột nhiên sẽ trở nên điên điên cùng cùng hầu n ô n lo ngữ sẽ đối với lây đắm người nói ta không có ăn vụng nhà ngươi gà, các ngươi vì cái gì chặn lại ta cửa hàng loại hình lại hoặc là ta họ hàng o nhà ở tại phía đông đỉnh núi các ngươi này g bình thường nhớ kỹ cho nhóm chúng ta đưa tới ăn ta tự sẽ bảo đảm ngươi bình an nếu là không làm theo ta ban đêm liền sẽ tới tìm ngươi cái này một loại hiện hiện tại trước đó mấy năm được xưng là phong kiến mê tín thậm chí còn có chuyên gia đối với cái này làm qua giải thích nói tới cái này giải thích liền không thể không sách con chồn cái thứ hai bạn sự mọi người đều biết con chồn sẽ thả dám túi cái này cái dám đến cùng có bao nhiêu tối đâu hoàn toàn chính là khí độc cấp bậc có thể dẫn đến nhân loại xuất hiện ảo giác thậm chí xuất hiện tinh thần dối loạn tình huống chuyên gia cho rằng những cái kia bị con trồn phụ thân người kỳ thật không phải chân chính bị phụ thân kỳ thật chính là chúng hoàng thử lang giam túi dẫn đến t h ầ n chí dối loạn sinh ra ảo giác v ậ phần là thật là giả không thể nào nói tới ngược lại là từ dương đang nghiên cứu một cái khí độc năng lực này về sau mặt mò không khỏi đỏ lên mẹ nó khí độc này đúng là muốn thông qua đánh g i ắ m đến thi triển một khi thi triển mà ra chúng chiêu lấy nhẹ thì xuất hiện ảo giác nặng thì tinh thần dối loạn năng lực này ngược lại là rất sắc bén hại chính là thi triển ra quá xấu hổ xấu hổ về xấu hổ dù sao cũng phải từ nếm thử một cái từ dương nhìn quanh hai bên gặp bốn bề vắng lặng liền lấy ra dây vệ sinh tắt lại chính mình cái mũi sau đó lén lút thi triển ra khí độc kỹ năng một chiêu này tiếng vang không tính q u á lón nhưng k i n h lực mười phần từ dương thậm chí đều có thể cảm nhận được quần của mình bị thổi nâng lên về phần hương vị nha từ dương đút lấy cái mũi lại l i ề u ở hô hấp tự nhiên là không biết đen h ệ đúng lúc này ở vào say rượu trạng thái long tiểu tuyết đột nhiên nôn thân thể nàng run dày mấy lần khỏe m cũng h thi thi có thể lý giải tây hạ trợ quỷ đại lực tuyên truyền hấp dẫn không ít quỷ hồn lại thêm quỷ môn con mở lại tới không ít quỷ những ngày quỷ hồn năng lực đều không tương đồng thực lực có mạnh có yếu nếu không thích đáng an trí tất nhiên sẽ sinh ra nhiễu loạn không có trở về vừa vặn nếu không long tiểu tuyết sự tỉnh ta còn không biết rõ nên giải thích như thế nào đây một đêm chưa ngủ từ dương vé bữa tu luyện thần thông ngày thứ hai trước kia sau khi rửa mặt gọi tỉnh long tiểu tuyết dặn dò ta đi trường học lên lớp người ở trong nhà ở lại muốn đi ra ngoài đi dạo cũng được nhưng là không muốn sinh ra nhiễu loạn long tiểu tuyết miệng đầy đáp ứng đi vào vũ giáo đạo viện từ dương vừa mới tiên phòng làm việc vạn tiến liền mặc một thân màu đen o l ồ lao động đi đến nàng còn cố ý đeo một bộ hắc khung kính mắt cầm một phần văn kiện đặt ở từ dương trước bàn làm việc nói viện trưởng đây là bộ hậu cần một chút chọn mua danh sách cần ngươi ký tên từ dương t r e o kẹo nói ta nếu là không ký đâu viện trưởng vạn tiên h ờ n dối tiên hũng nịu thanh â m khi ế n từ dương có loại điện giật cảm giác nàng chập trần nổi bật dáng người tiến lên đem cửa phòng làm việc k h ó a trái đi tới sau bàn công tác nói lao bản ngươi cần ta làm thế nào mới bằng lòng ký tên đâu hai người bắt đầu chơi phòng làm việc tình cảnh kịch thẳng đến hơn một giờ phía sau mới kết thúc từ dương ký tên cười hỏi thế nào học được cơ sở kiếm pháp không vạn tiến lau sạch lấy bờ môi nói ngay tại tu luyện bất quá tạm thời còn không có cái gì l i n h ngộ tập võ luyện kiếm cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể thành thể chất của ngươi khác hẳn với t h ư ờ n g nhân cái này đã tại hàng bắt đầu trên thắng một m ả n g lớn hào hào tu luyện ngày sau nhất định có thể trở thành nhất đại nữ hiệp dù sao cũng là lên lớp thời gian tuy nói vạn tiến đến vũ giáo đạo viện mục đích chính yếu nhất là vì tập võ luyện kiếm vừa vặn là viện trưởng trợ lý trên tay công việc vẫn là phải làm tỷ như một chút hội nghị ghi chép một chút giao án nhập trình đều phải nàng đến chuẩn bị đến trưa thứ dương cùng vạn tiến cùng nhau đi nhà ăn ăn cơm trở lại phòng làm việc về sau từ dương vừa lấy ra lá bửa phủ bút luyện không có một một lát tiếng gõ cửa vang lên vạn tiến đi đến nói từ viện trưởng bên ngoài tới một vị lao tiên sinh hắn muốn gặp ngươi ồ từ dương kinh ngạc nói một vị lao tiên sinh người khác đang ở đâu từ đại sư lúc này ngoài cửa một vị thanh sam trung niên nam tử đi đến hắn nhìn về phía từ dương cười nói từ đại sư chúng ta lại gặp mặt từ dương ánh mắt khẽ nhúc đ í c h mặt ngoài lại là liền đ ộ i vàng đứng lên cười nói nguyên lai là lao tiền bối lao tiền bối mau mau mời ngồi vạn thiên d â n trả tốt nhất trả cái này lão giả không phải người khác chính là ngày đó cùng từ dương từng có gặp mặt một lần phong đô c h ợ quỷ tri chủ chương hai trăm chín mươi hai phía dưới đến người lao tiền bối ngài làm sao tới ta nơi này từ dương từ vạn tiến trong tay tiếp nhận ống t r à tự mình cho phong đô c h ợ quỷ tri chủ giấc t r à phong đô c h ợ quỷ tri chủ cầm lấy chén t r à vốn một ngụm nhịn không được nói t r á ngon đặc cấp t r à minh tiền sư phong long tỉnh hẳn là kiếm mười tám k h o ả cây trả ra trên cái này là t r à trên thị trường chính phẩm cũng không nhiều giống như từ dương loại người tuổi trẻ này đại bộ phận đều là không hiểu trả là tốt là xấu hắn cũng phẩm không ra mỗi lần pha trả nhiều bỏ đường là được rồi cái này cái gì đặc cấp trả m ì n h tiền sư phong long tỉnh nói thật từ dương đều chưa nghe nói qua cha là phùng triệu khánh tạo hôm nay từ dương cũng là lần thứ nhất mở ra nghe được phong đô trợ quỷ c h i chủ nói xong uống từ dương cười nói nhóm chúng ta người trẻ tuổi không hiểu trả tiền bối nếu là ưa thích đợi lát nữa mang một ít trở về uống hắn quay đầu nhìn thoáng qua vạn tiến vạn tiến thì khoa tay một cái ok thử thế rất nhanh liền đem còn lại lá trà chứa vào một cái tinh mỹ hộp quả bên trong đưa tới phong đô trợ quỷ tri chủ thu hồi lá trả cười nói dù sao các ngươi người trẻ tuổi cũng không hiểu thưởng thức trả ta liền không khắc khí Từ d ư ơ ngày k h một c mươi năm tháng bảy đêm hôm đó ngược lại là có mấy cái mắt không mở quỷ tiên mang theo một đám thủ hạ đi tiên đánh ta phong đô c h ợ quỷ bất quá đã bị ta cho đưa về âm phủ phong đô c h ợ quỷ chỉ chủ thường thức trà hời hòm nói nhưng mà cái này hời hợt một câu lại là để từ dương bị chân động mạnh mấy cái mắt không mở quỷ tiên cái này mấy cái đến cùng là mười cái ba con hoặc là năm cái bất luận như thế nào phong đô trợ quỷ c h i chủ nói như thế nhẹ nhõm nói do hắn cũng không đem kia mấy cái quỷ tiên đặt ở trong mắt hắn thực lực rốt cục mạnh đến mức nào thứ dương lại nói t i ê n bối cảm thấy vương hầu như thế nào câu nói này thử ý tứ rất rõ ràng phong đô trợ quỷ c h i chủ nhìn thoáng qua t h ứ dương cũng không thèm để ý bình luận đại hạ khí vận c h i tử tuyệt đối không phải nói ngoa khí vận nói chuyện mặc dù hư vô mờ mịt nhưng cái này đổ vận đối với tu hành giả tới nói lại là trọng yếu nhất cho dù là một cái quỷ m ụ chỉ cần khí vận đủ mạnh liền có thể kỳ nộ g không ngừng mà lại người có đại khí vận muốn chết cũng khó khăn sớm muộn sẽ trở thành một phương cao thủ trái lại tư chất ngươi căn cốt rất mạnh tu vi một ngày nàng dặm hơn xa người đồng lứa gấp mười 10, gấp trăm lần lại như thế nào khí vận không tốt khả năng hành tẩu giang hồ tùy tiện liền sẽ đụng tới một vị so với mình lợi hại sau đó đánh chết liền khí vận mà nói phong đô trợ quỷ c h i chủ phát biểu thao thao bất tuyệt sau đó trở lại chuyện chính nói mượn quốc vận chỉ lực vương hầu bây giờ có thể xưng nhân gian mạnh nhất tại đại hạ quốc trong đất gần như vô địch đây cũng không phải là, là một câu nói xuông chí ít tại đại hạ cảnh nội t không không ý niệm trong lòng địa điểm còn không đợi từ dương suy nghĩ ra cái một hai ba đen đã thấy phong đô trợ quỷ chỉ chủ uống xong một ly trà đặt chén trà xuống nói t ố t trà cũng uống nên nói chuyện chính hắn nhìn về phía t ừ dương nói ta hôm nay đến ngô thành tìm ngươi là có kiện sự tình muốn nhờ ngươi t ừ dương tư thế ngồi đều đoan chính một chút nói tiền bối thỉnh giảng trong lòng lại là rất nghi hoặc giống như phong đô trợ quỷ chi chủ dạng này lại lao chính mình điểm ấy thực lực tu vi tại hắn trong mắt không đáng giá nhắc tới có chuyện gì thế mà muốn x i n nhờ chính mình phong đô trợ quỷ chi chủ mở miệng nói ta có chuyện quan trọng muốn nhập địa phủ một lần trong vòng ba năm chỉ sợ rất khó trở về cho nên ta muốn cho ngươi giúp bận bịu chiếu khán một cái phong đô trợ quỷ cái gì thường dương tâm c h tư hoạt lạ một tòa trợ quỷ đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một cái to lớn vào khối nếu có thể trừng khống chỗ tốt vô tận nhất là chính mình nếu là lại nhiều một tòa trợ quỷ cái kia còn dùng lo lắng điểm công nước sao hắn đang nghĩ ở trong đó sẽ có hay không có cái gì mưu đồ tính toán nhưng càng nghĩ cũng không nghĩ đến trên người mình có điểm nào nhất đáng giá bị phong đô trợ quỷ chỉ chủ đi tính toán giống như bực này cơn giả thật muốn đối phó chính mình đưa tay một bàn tay liền cho mình đưa t i ề n không cần lón như vậy phí khổ tâm hắn trầm ngâm mây dây nói đã tiền bối có nắm theo lý thuyết tiểu t ử không nên tự tuyệt nhưng cái này tây hạ trợ quỷ cùng phong đô trợ quỷ cự ly qua xa ta lại muốn tu hành lấy lót sợ chiếu khán không chu toàn phong đô c h ợ quỷ chỉ chủ cười nói việc này đơn giản c h ờ ta trở về lược thi thủ đoạn bố trí một cái thông đạo liền có thể tùy ý tại hai tòa c h ợ quỷ ở giữa ghe qua hắn lật tay lấy ra một viên lệnh bài kia lệnh bài trắng tình như ngọc trên đó là từng đạo hoa văn phức tạp cũng không bất luận cái gì văn tự nói đây là ta theo thân pháp lệnh ngươi cầm kiến tiên vào phong đô c h ợ quỷ liền có thể phân công phong đô chư vị cao thủ cùng âm in. u dứt lời đứng lên nói đợi ta đã thông hai tòa trợ quỷ sau liền sẽ khởi hành tiến về âm phủ chờ sau đó lần trợ quỷ khai trường bằng vào này lệnh ngươi liền có thể mở ra thông đạo xuất hắm mình biến hóa hóa thành một sợi gió biến mất tại viện trưởng trong văn phòng kia trong gió cũng không một chút âm h à n khí lạnh ngược lại ấm áp một màn này t h ứ dương không thể quen thuộc hơn nữa hắn sơ tu thành đạo ra nguyên thần lúc nguyên thần xuất khiếu chính là một cố âm p h ò n g nhưng là bây giờ nguyên thần thuần dương lại xuất khiếu lúc liền có gió mát nương theo từ dương ngạc nhiên phong đô trợ quỷ c h i chủ rất rõ ràng là quỷ hồn là âm phủ sinh linh âm phủ sinh linh liền cũng có thể tu thành thuần dương cảnh giới sơn thành thị phong đô huyện nói tới phong đô huyện khả năng rất nhiều người đều chưa nghe nói qua cần phải nhắc lên phong đô quỷ thành tất nhiên có không ít người biết rõ phong đô quỷ thành nguyên danh phong đô quỷ thành lại có u đô quỷ quốc kinh đô danh sừng xây dựng vào phong đô danh sơn phía trên trên núi có quỷ quốc thần c u n g khổng miêu l ộ c minh chùa tô công tử hộ quốc đình lương duyên đình các loại nổi danh cảnh điểm phật đạo nho văn hóa tương d u n g cộng sinh xóm tại đại chiến sắt thép thời kỳ trên núi bộ phận sắt thép tượng thần cùng chung b à n các loại văn vật bị nện thành phế kim loại luyện é p về sau lại trải qua một lần vận động dậy sóng trên núi tất cả tượng thần toàn bộ bị nện tháng đến một nghìn chín trăm tám mươi một năm linh khí khôi phục sơ kỳ phong đô quỷ thành chủ kiến đồng thời dùng đường vương du lịch địa phủ làm mạnh lạc lấy hiện đại âm thanh ánh sáng động điện tố laser các loại thủ đoạn đem phong đô quỷ thành gần 200 cái quý cố sự rất sống động biểu diễn ra cùng năm phong đô quỷ thành đổi trở lại phong đô quỷ thành năm sau phong đô quỷ thành bị chính thức công bố là nhóm đầu tiên cấp quốc gia phong cảnh danh t h ắ n g khu cho đến ngày nay phong đô quỷ thành đã không tiếp đại du khách liền ngay cả chung quanh cái khác miếu thở cũng đình chỉ kinh doanh rộng lớn quỷ thành chống r ô n g một mảnh khắp nơi đều lộ ra âm trầm cùng quỷ dị nghe nói hai tháng trước có chương chạy một trời trình tới thành vị ngoài trời dẫn chương trình chạy tới phong đô quỷ lúc à thành là m điểm một đêm trực tiếp, kết quả bạch thiên thời điểm bên trong trống đốt sáng trưng, trên bạch cùng người, lại người người đi, vô cùng náo nhiệt. đến đến phố không quả bên ban đèn sáng đường náo vô l ấy vị kia dẫn chương trình cũng không nghĩ nhiều còn đần độn chạy lên đi cùng người qua đường chào hỏi t h ằ n g đến phỏng vấn đến một cái mội từ lúc muốn cho mội từ kia biểu diễn cái tài nghệ kết quả mội từ kia tại chỗ tới cái ném thu cầu lấy xuống đầu mình ném đến ném đi về phần vị kia dẫn chương trình kết cục như thế nào có người nói là đến rồi trước mắt tại sơn thành bệnh viện tâm thần ăn dưỡng về phần là thật là giả không thể nào phán đoán bất quá hắn nhìn thấy c ũ nơi g không Phong ngày thường cũng trống rỗng. là là là hoàn toàn là thật. Phong đô quỷ thành, thật. bình như Chỉ nhất, đô đến ban đêm, vẫn đêm, quỷ khai trước ngày mới có trước tại sớ này chính là phong đô chợ quỷ p h i ê n chợ đây cũng là phong đô chợ quỷ cùng cái khác chợ quỷ điểm khác biệt lớn nhất cái khác chợ quỷ không thuộc về nhân gian cũng không tại âm phủ mà phong đô chợ quỷ lại là thực sự xây ở nhân g i a n một ngày này phong đô quỷ thành chấn động cả t o à núi n đều đang run d ậ y quỷ thành bên trong mây đen b ư ớ lên che khuất bầu trời ở giữa bầu trời âm phong đại tác quỷ khóc xói gạo Biến cố này, một mực kéo dài này, một ngày cố mực một một một đêm, t kéo hai ậ m chí đ ư t ớ v ư ơ nghìn ầ hầu u chú ý. Vương、Hậu、tự m hai đến đây mươi ba y năm trong, đã thấy ư ngày đ bảy ngày ngày tháng chín âm lịch hai mươi tháng bảy cự ly quỷ môn con mở đã qua năm ngày thời gian cái này năm ngày ở giữa nhân gian thế cục lại có một chút biên hóa vi rượu q u các, các nơi có lời đồn g à y hạn đại qua, chuyên gia có người xưng nửa đêm một mươi hai điểm thời điểm tại trên đường cái thấy được hắc bạch vô thường bọn hắn một đen một trắng cầm trong tay khốc tăng cổng eo quấn tỏa hồ liên đi theo phía sau một chuỗi quỷ hồn đối với những thứ này t h ừ dương cũng không để ý hắn mỗi ngày sinh hoạt qua mười phần phong phú ban ngày tại học viện lên lớp tại phòng làm việc luyện phủ tu đạo ngẫu nhiên cùng vạn thiến làm một cái phòng làm việc tỉnh c ả n h kịch buổi chiều trở về nhà thì là cùng mấy vị lao bà vui vẻ hòa thuận sinh hoạt chung một chỗ đối với long tiểu tuyết vị này giao long gia nhập trong nhà chư vị nữ cũng không ghét bỏ ngược lại bởi vì long tiểu tuyết tại lang tiêu t r â n quân thủ hạ bảo vệ từ dương mà trong lòng còn có cảm kích trải qua hai ngày ở chung, chư nữ đã coi long tiểu tuyết là làm chính mình muộn muộn đến ban đêm sau khi ăn cơm tối xong t h ừ dương đi tới nhạc k i n h la gian phòng nhạc ngọc la cũng tại nàng nhóm hai tỷ mọi quan hệ vô cùng tốt mặc dù đừng nói thử rất lớn nhưng nàng nhóm bình thường đều là ngủ ở một cái phòng hai vị nông t ử đêm dài đằng đắng không bằng chúng ta tới đâu sẽ địa chủ như thế nào tất cả mọi người là lao phu lao thê cũng không có gì nhưng quanh c o lòng vòng ba người liền mở ra đấu địa chủ hình thức cho đến nửa đêm mười hai điểm thứ dương điện thoại lại l à văng lên hắn cầm lấy xem xét phát hiện là mã tiểu khiêu đánh tới lúc này kết nối uy sư phó điện thoại đầu kia mã tiểu khiêu thấp giọng nói sư phó người ngủ k h ông trong tiệm tới hai người kỳ quái nói là muốn gặp ngài người nào không hiểu quy củ như vậy hơn nửa đêm tìm ta bị q u ấ y nhiều đánh bài b ố kệ từ dương tự nhiên có chút quan niệm mà mã tiểu khiêu liền nói hai vị tiên nói nói bọn hắn là từ dưới bên cạnh tới là đến cho ngài đưa đồ v ậ t ồ từ dương ánh mắt khẽ nhúc ních liền nói ngay để bọn hắn chờ một lát một lát ta lập tức tới chương hai trăm chín mươi ba không thể báo đáp chỉ có thể lấy thân báo đáp phụ quân ai tìm ngươi nhạc k i n h l a giúp từ dương mặc quần áo một bên hỏi âm tàu địa phủ tới xem chừng là thôi phủ quân phái tới âm sai quỷ lại đi từ dương nói bây giờ âm dương lộ không sai biệt lắm thông vì ề nhiều sau sẽ nhiều sai gian, quỷ duy có càng vào tiến nhân lại âm t r nhân gian, gian ngươi thường ở tại nhân gian, khẳng định sẽ bị những cái kia âm sai quỷ lại tại trật tự, các là quỷ, ở để ị bị n những nhớ thương. h cho sẽ sai cái kia lại âm quỷ Vì đ tránh cho phiến phức phu quân giúp các ngươi làm một chút xác lệnh văn thư về sau liền coi như là có thân phận chẳng những sẽ không bị âm sai quỷ lại đổi bắt k i a âm tàu địa phủ sẽ còn cho các ngươi phát tiền lương câu nói này ngược lại cũng không phải nói ngoa âm sai quỷ lại nói thế nào cũng là âm tàu địa phủ bên trong thể chế tương đương với nhân gian công chức đãi ngộ là tương đối tốt từ biệt thự ra từ dương lái xe cấp tốc chạy tới mai táng cửa hàng giờ phút này mai táng cửa hàng cửa mở rộng lầu một trong tiệm ngồi hai người cái này hai người một cái một thân trắng một cái một thân hắc một cao trùn xuống cao g ầ y t h ấ p béo lẫn nhau tạo thành bánh liệt tương phản người mặc áo trắng s ắ c mặt trắng bệnh cao cao gầy gò người mặc áo đen khuôn mặt hung hãn béo đục béo địch mã tiểu khiêu cho hai người rót trả còn bưng tới trái cây từ dương đi tới lúc hai người chính các bung lấy một khối dưa hấu miệng lớn ăn sư phó mã tiểu khiêu vội vàng nên tiên lên nói ngài đã tới từ đại sư ăn dưa hai người lập tức đứng dậy ông vừa nói từ đại sư hai vị k h á c h khí từ dương ôm quyền hoàn lễ nói ngồi mời ngồi đợi cho hai người ngồi xuống từ dương lúc này mới hỏi không biết hai vị s ư n g hô như thế nào người mặc áo trắng nam tử cao g ầ y nói tại hạ tạ tất an áo đen mập lùn nam tử nói tại hạ phạm vô cứu từ dương chấn động trong lòng lại ôm lấy quyền vội và nói n nguyên lai là vô thường nhị ra thất kính thất kính tạ tất an phạm vô cứu một đen một trắng không phải hắc bạch vô thường là ai hai vị này tại âm ty bên trong cũng coi là đại nhân vật chuyên trách truy nã quỷ hồn hiệp trợ thượng thiện phát、tác. từ đại sư khắc khí áo trắng tạ tất an cười nói huynh đệ chúng ta hai người lần này tới nhân gian là nghe thôi phán quan đại nhân khiến truy nã nhân gian quỷ hồn từ đại sư chính là nhân gian cao thủ giao thiệp rộng rộng mong rằng có thể dịu dắt một cái hắn sát mặt trắng bệnh c ư ờ i lên ông trầm nhìn một bên mã tiểu khiêu trong lòng có chút run dày nhất là hắc bạch vô thường thanh danh tại nhân gian thật sự là quá lớn xem như quỷ sai bên trong cực kỳ nổi danh hai vị tương truyền hắc bạch vô thường vốn là nhân gian hai người bình thường thở nhỏ kết nghĩa tình như thủ túc có một năm hai người đi đến nam đài giới cầu thiên tướng hạ vũ tạ tất an để phạm vô cứu chờ một lát một lát hắn về nhà cầm nào có thể đoán được tạ tất an sau khi đi bạo vũ mưa như chút nước nước sông tăng v â n phạm vô cứu không muốn thất nước liền chết đuôi trong sông đợi đến tạ tất an chạy đến gặp phạm vô cứu đã mất tích đau đến không muốn sống thế là treo cổ tại nam đài dưới cầu hai nhân hồn nhập địa phủ về sau diêm la đọc hắn tình ý sâu nặng liền xác lệnh bọn hắn là hắc bạch vô thường mệnh bọn hắn tại thành hoàng gia trước n g h e lệnh truy na quỷ hồn sau hai người góp nhặt đến đầy đủ công tích liền tiến vào âm t h bây giờ tại phong đô thành thôi phủ quân thủ hạ làm việc đến nhân gian trước đó hắc bạch vô thường đã nghe qua tử dương biết rõ tử dương cùng thôi phụ quân xưng minh gọi đệ quan hệ vô cùng tốt thậm chí liền lên bên cạnh vị kia đại đế đối tử dương đều có chú ý tự nhiên thái độ đối với tử dương liền tốt có chút quá mức đúng rồi phạm vô cứu vô hót một cái nói suýt nữa quên mất thôi đại nhân gọi nhóm chúng ta cho từ đại sư ngài mang một ít đồ vật hắn nói vung tay lên bên cạnh dưới mặt đất một đống lớn lệnh bài văn thư cùng cái gì đ à o thương bố côn t r u n g nhỏ loại hình đồ vật xuất hiện xoa như thế một đống lớn cái gì cậu thì r á c dưới tử dương nhìn thấy kia một đống đồ vật về sau trong đầu, đầu tiên là lóe lên ý niệm như vậy nhưng các loại nhìn rõ ràng những cái kia lệnh bài văn thư cảm ứng được những cái kia đau thương đúa côn trên khí tức về sau đ a n g một cái đứng lên phạm vô cứu nói đây là một chút s ắ c lệnh có sơn thần lệnh thủy thần lệnh thổ địa lệnh táo quân lệnh môn thần lệnh giếng thần lệnh xí thần lệnh dương thần lệnh các loại nhân gian âm thần pháp lệnh mặt khác những n à y văn thư chính là âm lại văn thư tạ tất an tiếp lời gốc dạ nói thôi đại nhân biết rõ từ đại sư ngài thủ hạ âm hồn rất nhiều mà bây giờ nhân gian âm thần thần vị thiếu liền đem cái này một trăm lẻ tám mai âm thần pháp lệnh cùng ba mươi sáu tấm âm lại văn thư tặng cho từ đại sư để từ đại sư tự hành sắc phong Từ dương nuốt dương một h bên c miếng, nói, kiện. Một bên tạ h ô tật an h i n lật à k tay một cái trên mặt bàn lại xuất hiện chín kiện âm bảo cái này chín kiện âm bảo kiểu dáng khác nhau trong đó thậm chí còn có một phương khăn tay trên đó nồng đậm âm khí lại làm mướn so kia một đống mạnh hơn nhiều cái này chín kiện âm bảo là thôi đại nhân đặc biệt vì từ đại sư người chuẩn bị phạm vô cứu nói ta cùng lao tạ tự tác chủ trường hướng trong đó các đánh vào một đạo lực lượng luyện hóa âm bảo người nếu là dẫn động trong đó lực lượng có thể buộc phát ra quỷ tiền m ộ t kích đừng nhìn hai vị này đối tử dương thái độ k h á c h khí nhưng bọn hắn có thể tại thôi p h ụ quân thủ hạ nghe n g lệnh mà lại danh dương nhân gian tự nhiên không phải bình thường quỷ sai có thể so sánh thứ dương m ừ n g r ỡ trịnh trọng thu hồi chín kiện âm bảo những này đồ vật có thể đem ra cho mình các lao bà cùng lao ra tự sử dụng về phần còn lại bốn trăm hai mươi tám kiện âm bảo ngược lại là có thể giao cho nhạc khi n h la để nàng đi phân phối cho phía dưới âm b ì n h đương nhiên bây giờ tây hạ trợ quỷ âm b ì n h nhân thủ một khẩu súng súng tháo cái này đồ vật đối với phổ thông âm hồn tà ma tới nói so âm bảo dùng tốt nhiều nhưng âm bảo cái đồ chơi này cũng có súng tháo không có năng lực một vị âm hồn tà ma nếu có một kiện âm bảo kia hấp thu âm khí tốc độ tu luyện đều sẽ tăng cường không ít hắn đem tất cả âm bảo âm thần pháp lệnh cùng âm lại văn thư thu hồi nói đa tạ vô thường n h ị ra đúng các ngươi lần này tới nhân gian là vì truy nã quỷ hồn a không sai lần này quỷ môn quan mở rộng không thiếu âm hồn lệ lêu lỏng vào nhân gian chưa từng trở về bước này âm hồn lệ quỷ nếu là mặc kệ chắc chắn sẽ quay phá hoạ loạn b á c h tính hai người chúng ta nhập nhân gian chính là vì đối phó những này âm hồn tà ma ngoại trừ nhóm chúng ta bên ngoài còn có một nhóm lớn quỷ sai âm lại cũng tiên vào nhân gian từ dương nói hai vị tâm hệ ta b á c h tính là ta nhân gian chỉ phúc bất quá truy nã âm hồn lệ quỷ là một kiện vất vả sự tình nhất là rất nhiều âm hồn lệ quỷ ban ngày nằm đêm ra ẩn nút ẩn nấp bạn sự cực cao muốn tìm được bọn chúng chỉ sợ không dễ đúng là như thế tạ tất an cười khổ nói bây giờ nhân gian âm thần thần vị khan hiếm rất nhiều thành hoàng biến mất âm t i chính nhân gian thành lập hệ thống sớm đã sụp đổ muốn thu hoạch được những cái kia âm hồn tà ma tung tích độ khó cao không ít chỉ có thể nhiều chạy trốn tìm đ ò i hai vị từ dương lại là nợ nụ cười nói hai vị nhưng từng nghe nói qua đại hạ linh quản cục h á c bạch vô thường cùng nhau lắc đầu từ dương đem đại hạ linh quản cục chức trách giới thiệu một phen phạm vô cứu nói cái này linh quản cục ngược lại là có chút giống năm đó lục phiên môn bất quá lục phiên môn chỉ phụ trách nhân gian vụ án m ặ kệ quỷ thần sáng tạo linh quản cục vị này ngược lại là hào p h í lực giang hồ quỷ hồn yêu ma nhất lực q u ả n trị đây không phải vẹn vẹn thực lực mạnh liền có thể làm được gặp h ác bạch vô thường đối linh quản cục cảm thấy rất hứng thú từ dương thừa nhật đà thiết nói ta đại hạ linh quản cục phân cục trải rộng cả nước các tỉnh cho dù là tại một chút huyện thành đều sắp đặt chú điểm đại đội cùng công tác nhân viên trừ cái đó ra linh quản cục hệ thống tình báo cũng là phi thường phát đạt cùng quân đội các nơi công an đều có hợp tác thậm chí tại một chút đạo môn tông môn cùng thế ra bên trong đều có thai mắt chuyện giang hồ chuyện nhân dân có rất ít có thể giấu giếm được linh quản cục các ngươi âm lại quỳ sai truy nã quỷ hồn không dễ chủ yếu nhất phiền phức chính là tình báo vấn đề nhưng nếu là có thể cùng linh quản liền có thể trước tiên thu hoạch đến q u ấ y phá âm hồn tin tức h á c bạch vô thường nhãn tình sáng lên từ dương móc ra thuốc lá hoa tử đốt một cây lại nói theo ta được biết các ngươi âm lại quỷ sai cũng là có công trạng công trạng tốt tự nhiên phúc lợi đãi nộ càng tốt hơn mà linh quản cục hàng năm cũng không biết do bắt bao n h i ê u cái quỷ đại bộ phận cũng là tại chỗ đánh nổ hắn nôn cái vòng khói cười nói nếu như các ngươi có thể cùng linh quản cục đặt thành hợp tác những này quỷ hồn nói đến đây từ dương ngữ khi có chút dừng lại không có lại tiếp tục nói đi xuống mà chỉ nói ăn dưa ăn trước dưa chờ trời sáng về sau ta cho hai vị bậy tiệc mời khách nhưng mà hắc bạch vô thường đâu còn có ăn dưa tâm tình hai người nhãn thần giao lưu ta tất ta nói từ đại sư như thế nào mới có thể đủ cùng linh quản cục đ ạ t thành hợp tác gặp hắc bạch vô thường lên nói từ dương cười nói cái này đơn giản ta cùng linh quản cục người sáng lập quan hệ không tệ hai vị nếu là thành tâm muốn hợp tác chờ h ừ n g đông về sau ta đặt trước cái khách sạn mọi người ngồi cùng một chỗ h à o hào nói chuyện chương hai trăm chín mươi bốn lại vào địa phủ từ đại sư sẽ còn nấu cơm biệt tử cửa mở ra nguyện nương vẫn như c ũ là một bộ làm váy dài trắng hôn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ thành thục nữ tính ký tức t ừ dương đi vào c h ở tay đem biệt thự cửa đó ở người hát hát nói tự nhiên là biết làm cơm chủ nghệ mặc dù kém chút nhưng phía dưới cho ngươi ă n vẫn là không có vấn đề sao có thể làm phiền từ đại sư n g u y ệ t nương bị t ừ dương cười mặt đỏ lên vội vàng đi vào phòng bếp b ư ộ c lên tạp dề liền muốn cho t ừ dương nấu cơm t ừ dương tất nhiên là không chịu buông tha cái này cơ hội hắn theo vào phòng bếp từ sau l ư n g vây quanh ở nguyện đường hỏi n g u y ệ t nương ngươi vừa mới nói lấy thân báo đáp chuyện kiều còn giữ lời không a nguyện nương cả lâm mà nói ta ta không nói là tiểu miêu nói ngươi cũng nói không thể báo đáp không thể báo đáp câu tiếp theo cũng không chính là lấy thân báo đáp sao từ dương tay không an phận n g u y ệ t nương thân thể r u lên cũng không phản kháng mà là chậm rãi nhắm mắt lại sau đó hết t h ể nước chạy thành sông sau hai giờ n g u y ệ t nương r ú p vào từ dương trong ngực ôn n u nói từ đại sư buổi tối hôm nay không đi trở về sao bọn nội mội sẽ không ăn dấm a ăn dấm là nàng nhóm đẩy ta tới tốt lắm không tốt từ dương cười nói người ta dù chưa bái đường thành thân cũng đã có vợ chồng chỉ thực cùng ngươi qua đ ê m thiên kinh điệm nghĩa người ta kết hợp tê hát thị nàng nhóm cao hương đô không kịp đây làm sao lại ăn dấm đâu nghỉ ngơi một, một lát. từ dương lại lật thân mà lên nguyệt nương cả kinh nói từ đại sư không còn nghỉ ngơi một một lát sao đại sư ta cần gì nghỉ ngơi từ dương nhu bức hông không nói ngươi có cái gì thủ đoạn cứ việc phóng ngựa tới là được mãi cho đến hương đông từ dương lúc này mới rời giường liêu thi thi điện thoại hợp thời vang lên nói phu quân ngươi cùng nguyệt nương tỉ tỉ rời giường không ta chuẩn bị bữa sáng các ngươi cùng một chỗ tới ăn đi nguyệt nương có chút thẻ t h ù n g không biết nên như thế nào đối mặt liêu thi thi n à n g nhóm từ dương thì là cười nói về sau mọi người chính là một người nhà có gì có thể thẻ thủng hắn kéo lên nguyệt nương trở lại bất tự đã thấy liều thi thi trừ nữ giống như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm cùng nguyện nương cái này khiến vốn là có chút ngượng ngùng nguyện nương mặt càng đỏ hơn tiểu miêu càng là hóa thành một đạo tàn ảnh nhảy vào nguyện nương trong ngực miệng nói tiếng người cười hát hát nói tỉ tỉ đêm qua ngươi có phải hay không rất thoải mái t i ể u miêu nguyện nương gấp một tay bị tiểu miêu miệng cả giận nói ngươi nói bậy bạ gì đó t i ể u miêu miệng bị bưng kín không có biện pháp mở miệng nói chuyện nàng ổ bụng chấn động phát ra âm thanh ta nào có nói bậy là chính ngươi đêm qua tề không tin ngươi hỏi vân tỉ tỉ thi tỉ tỉ, tỉ, tỉ, tỉ nắng nhóm nguyện nương ngoa tạo Bọn này tiểu tiện nhân nghe góc tượng. nàng y tiểu t i ệ nhân n h e góc tuy ư n Nàng g t nói sống hơn ba trăm năm nhưng cái này sự tình dù sao cũng là lần thứ nhất lúc này mặt đỏ lên x o á t hóa thành một sợi âm phong biến mất tiểu miêu t h ẹ lưới mở miệng nói ta ta có phải hay không làm sai chuyện a vân n g ọ n g khê cười hát hát nói không có gì trở về sau n g ư ơ i nguyện nương tỉ tỉ quen thuộc liền tốt thi thi cho nguyện nương c h ờ chút bữa sáng đợi lát nữa chúng ta tỉ mọi đi qua một chuyện cái này sự tình không thể bình thường hơn được có gì có thể xấu hổ cùng lắm thì buổi tối hôm nay để nàng cũng nghe một chút ta cùng phu quân quan tại chân thừa dương mẹ nó người khác đều là nghe góc tưởng người là quan tài chân thật là đủ đặc thù bất quá cái này sự t ì n h nhớ tới ngược lại là đủ kích thích uống một bát câu kỳ trẻ hạ sen về sau t ừ dương lấy lấy điện thoại ra cho vương hầu đánh qua nói rõ tình huống về sau vương hầu mừng rỡ nói t ố t ta lập tức đến n g ô thành hai mươi phút sau t ừ dương cảm ứng được vương hầu khí tức lúc này ra biệt thự n g ẩ g đầu nhìn về phía nơi chân trời xa đã thấy một đạo bóng người phá không mà tới cực tốc chạy đến rơi vào tử dương trước người vương hầu nói tử dương hát bạch vô thường đang ở đâu tại ta an bài trong tửu điếm gặp vương hầu phong trần mệt mỏi từ dương nhịn không được hỏi vương bộ trưởng có phải hay không xảy ra chuyện gì phong đô quỷ thành biến mất vương hầu thở dài ta tra xét hai ngày lại chưa phát hiện nửa điểm mạnh khỏe cái này phong đô quỷ thành chính là đại hạ mạnh nhất trợ quỷ một trong phong đô quỷ thành vị tia trợ quỷ chỉ chủ càng là thâm bất khả chắc bây giờ phong đô quỷ thành đột nhiên từ nhân gian biến mất quá mức quỷ dị không thể không phòng ồ từ dương nhớ tới phong đô quỷ thành chỉ là ẩn giấu đi vị tia phong đô trợ quỷ chỉ chủ rất hiền lành mà lại cùng ta lý niệm tương hợp chắc hẳn sẽ không làm nguy hại nhân gian sự tình vương hầu ghé mắt kinh ngạc nói ngươi biết phong đô chợ quỷ chỉ chủ tính nhận biết đi từ dương nói gặp qua hai mặt hắn nói có chuyện quan trọng muốn đi một chuyên âm t à o địa phủ khả năng ba năm sau mới có thể trở về về để cho ta hỗ trợ chiếu khán một cái phong đô chợ quỷ hắn lật tay lấy ra phong đô chợ quỷ chỉ chủ lưu lại viên k i a n g ọ c phụ cẩn thận cảm ứng l o a n g thoáng ở giữa tựa hồ nhìn đến một tòa to lớn quỷ thành tiêu quỷ thành chu vi một mảnh h tám cùng cái khác chợ quỷ ở vào một tòa dị vực thời không bên trong hiển nhiên là phong đô chợ quỷ chỉ chủ đem phong đô trợ quỷ cũng chuyển vào động thiên bí cảnh bên trong mặt khác t ừ dương còn cảm nhận được tòa kia quỷ thành phía dưới tựa hồ có một cây cái ống đồng dạng đồ vật xa xa đâm vào hư không kéo dài đến phương hướng tây bắc cái này có lẽ chính là phong đô trợ quỷ c h i chủ nói tới thông đạo đem tình huống nói rõ một cái vương hầu lúc này mới nới lòng một hơi từ dương hiếu kỳ nói vương bộ trưởng vị t i a phong đô trợ quỷ c h i chủ rất mạnh sao vương hầu trầm ngâm mấy giây nhẹ gật đầu nói ta từng bái phỏng qua các đại quỷ thị chúng ta đại hạ chín tòa trợ quỷ như tây hạ trợ quỷ hãn trợ quỷ tri chủ cũng không tại n h â n gian còn lại vài tòa trợ quỷ nói chung cũng là như thế chỉ có phong đô trợ quỷ c h i chủ một mực t ỏ a c h ấ n nhân gian linh khí khôi phục sơ kỳ hắn liền đi ra phong đô quỷ thành cùng chính thức hợp tác xây lại phong đô quỷ thành vương hầu hít một hơi nói ta tu thành lục địa thần tiên về sau từng mời thành minh c h â n quân long hổ sơn đương đại thiên sư cùng nhau bái phỏng qua phong đô trợ quỷ c h i chủ lúc ấy tay hắn vung lên liền đem nhóm chúng ta đưa ra phong đô quỷ thành đưa đến gần ngoài trăm dặm phất tay đem bây giờ đại hạ mạnh nhất ba người đưa ra trăm dặm đ i ệ đây là thủ đoạn gì lời vừa nói ra từ dương biểu lộ không khỏi biến đổi trên trán càng là nhiều hơn mấy phần vẻ mất mát vương hầu cảm giác được điểm này hiệu kỳ hỏi thăm từ dương than thở cười khổ nói phong đô trợ quỷ chỉ chủ đã đáp ứng ta để cho ta có chỗ khó có thể đi tìm hắn sóng biết do hắn loại hại như thế ta hẳn là mang theo hắn đi đánh lư sơn trực tiếp đem lư sơn nhổ tận gốc tốt bao nhiêu nạn n h ở vương hầu nhìn chằm chằm từ dương nửa này g im lặng nói ngươi tiểu tử đợi trước chẳng lẽ cứu vớt qua nhân gian làm sao cùng cái gì đại năng đều kéo trên quan hệ nhà danh vài câu vương hầu lại nói chúng ta đi trước gặp hắc mạch vô thường đi nếu thật có thể đạt thành hợp tác đối với nhóm chúng ta linh quản cục cùng bọn hắn lâm lại quỷ sai tới nói đích thật là cả hai cùng có lợi cục diện thứ dương cũng không trực tiếp đi tìm hắc bạch vô thường mà là tại ngô thành quốc cường t a y bắt mua một cái phòng lúc này mới cho mã tiểu khiêu vị trí để mã tiểu khiêu đi mời hắc bạch vô thường tới mã tiểu khiêu đi vào khách sạn gian phòng phát hiện hắc bạch vô thường một đêm không ngủ lão ca mà hai đang ngồi ở trên ghế salon xem tv trên tv một bên phát ra chính là đảo quốc một cái tống nghệ tiết mục tiêu chuẩn có chút lớn nhưng mà hắc bạch vô thường lại nhìn chính là say sương ân lành mã tiểu đến, h i ê u nói do ý đồ đến hắc bạch vô thường nghe vậy liền vội vàng đứng lên. đang muốn ra khỏi phòng lúc hát vô thường đột nhiên nói vân vân lao tạ chúng ta muốn đi gặp vị kia thế nhưng là bây giờ đ ạ i hạ đệ nhất cao thủ thân phụ quốc vận là linh quản cục người sáng lập đến xuyên chính thức một chút bạch vô thường tạ tất an nhẹ gật đầu nói lão phạm ngươi nói có lý hắn lắc mình biến hóa trên thân kia một bộ màu trắng đ ồ thể thao biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cái màu trắng mũ cao trên mũ viết thấy một lần phát tài bốn chữ trên thân thì là một bộ gần như sắp muốn kéo trên mặt đất bạch đi ỉa tay hắn cầm một cây màu trắng khóc tăng đồng eo quấn màu trắng tỏa hờ liên đầu lưỡi phun ra dài hơn một thước căn này khốc tang đồng cùng tòa h ư ớ liên cũng không phải những cái kia tiểu quỷ tranh l ệ n h dùng hàng đái mà là chân chính chính phẩm hắn đẳng cấp chỉ sợ tại cực phẩm đạo khí phía trên đã đ ạ t đến tiên khí cấp bậc v ề phần vì sao muốn lẹ lưỡi là bởi vì bạch vô thường tạ tất an là treo ngược chết thân là một cái quỷ thắc cổ lẹ lưỡi không phải rất hợp tình hợp lý sao h ắ c vô thường phạm vô cứu cũng là lắp mình biến hóa chỉ bất qua biến thành một thân hắc đầu hắn mang màu đèn mũ cao trên viết t i ê n hạ thái bình bốn chữ nguyên bản hung hãn khuôn mặt trở nên căng hùng có chút mạ non răng nanh ý tứ tiểu sư phó dẫn đường đi bạch vô thường mở miệng đem xứng sở mã tiểu khiêu dọa một cái giật mình lây lại tinh thần mã tiểu khiêu hít một hơi thật sâu làm một cái mời thủ thế nói thất ra bắt ra mời đi đi xuống lầu ra khách sạn mã tiểu khiêu trận một chiếc taxi hắn đem hắc bạch vô thường mời vào chỗ ngồi phía sau chính mình thì ngồi ở tay lái phụ tài xế lái xe gặp hắc bạch vô thường như thế cách lăn mặc ngược lại là rất hiếu kỳ liên liên lái xe thời điểm cũng nhịn không được dùng kính chiếu hậu nhìn nhiều mấy lần cười hỏi hai vị cổ chính là hắc bạch vô thường a các ngươi cái này đạo cụ chỗ nào mua nhìn rất thật không dối gạt các người nói nhi tử ta cũng đặc biệt giữa thích cổ thị tư cái gì t h ị tư h á c bạch vô thường chỗ nào hiểu như thế lưu hành từ ngữ mã tiểu khiêu giải thích nói thất r a bắt ra không phải t h ị tư là cổ đại khái chính là vai trò ý tứ đóng vai a h á c vô thường nói nhóm chúng ta đây không phải đóng vai ta chính là h á c vô thường tài xế kia tự nhiên bất tỉnh c ư ờ i ha ha nói nhi tử ta thường xuyên cũng nói hắn là siêu nhân điện q u o n đây mã tiểu khiêu hắn thấp giọng nhắc nhở đại thúc gọi là siêu nhân điện quang đến tiệm cơm cửa ra vào xuống xe mã tiểu khiêu đem hắc bạch vô thường dẫn tới bao xương nói sư phó vương bộ trưởng ta đi về trước v â n v â n từ dương gọi lại mã tiểu khiêu nói ta để bếp sau chuẩn bị năm cân tay bắt cái này một lát hẳn là tốt ngươi xuống dưới tại quầy thu ngân chỗ nào cầm mã tiểu khiêu cung kính tối lui từ dương thì là đứng dậy là vương hầu giới thiệu vương bộ trưởng hai vị này chính là thất gia cùng bắt ra thất gia bắt ra vị này chính là nhóm chúng ta đại hạ vương bộ trưởng vương hầu ông quyền nói thất gia bắt ra kính đã lâu kính đã lâu hắc bạch vô thường cũng là ô quyền cũng đã nói câu kính đã lâu khách sáo một phen sau khi ngồi xuống từ dương một cái búng tay gọi tới phục vụ viên để mang thức ăn lên đưa rượu lên trên bằng rượu đầu tiên là hàn huyên vài câu sau đó liền thẳng vào chủ đề linh quản cục cùng âm lại quỷ sai hợp tác vốn là kiện hỗ huệ hỗ lợi sự t ì n h song phương đều không cần nỗ lực cái gì lại đều có thể được đến muốn có được đồ vật âm lại quỷ sai bên này có thể truy nã càng nhiều quỷ hồn đạt được càng nhiều công trạng công đức mà linh quản cục sở cầu đơn giản là thiên hạ thái bình bách tính không nhận âm hồn lệ quỷ h ã n hại rất nhanh song p ư ơ n g đạt thành hợp tác vương hầu nói hai vị từ âm phủ mà đến tại nhân gian còn chưa xuống chân c h â u ngồi a dạng này ta đợi lát nữa để ngô thành phân của người là hai vị chuẩn bị một bộ p h ò n g một là thuận tiện hai vị đặt chân hai là các ngươi thống lĩnh nhân gian âm lại q u ỷ sai cũng phải có cái gặp mặt c h â u ngồi mà nhóm chúng ta linh q u ả t cục tại ngô thành cũng có phần cục đến thời điểm ta sẽ để cho nơi đó phân cục chuyên môn phái phái mấy cái đồng chí cùng các ngươi liên hệ nơi nào có quỷ hồn quậy phá có thể trước tiên thông chi các ngươi h á c bạch vô thường cầu còn không được ngoài miệng k i ê m tốn vài câu sau liền tiếp nhận t h dương thân là người trung gian kỳ thật cũng được ích lợi không nhỏ hát bạch vô thường thực lực thâm bất khả chắc có bọn hắ vậy mình liền an toàn hơn hắn thậm chí động tâm tư muốn hay không lắc lư hắc bạch vô thường đi b ừ n g lư sơn đạo quê quán chương hai trăm chín mươi lăm âm t à u địa phủ cản đường d i a quỷ biệt thự lầu hai liêu thi thi quanh chân ngồi ở trên giường quanh thân âm khí v ầ n quanh trên đỉnh đầu ẩn ẩn có một đầu hư hảo huyết hà chạy xuôi đột ngột ở giữa kêu huyết hà quấn ngược hóa thành một vòng lưu quang chui vào liêu thi thi trong thân thể quanh thân âm khí cấp tốc tán đi liêu thi, thi đôi mắt đẹp nhạy chậm rãi mở hai mắt ra nàng sắc mặt tái nhợt tốt a thân l ạ quỷ sắc mặt tái nhợt rất hợp lý trên mặt có một vỏng vẻ thống、khổ. liêu thi thi vốn là quỷ vương đ ỉ n h phong cấp độ tu luyện nguyện nương c h u y ể n thụ cho tu hành chi pháp sau tu vi ngày đêm tình tiến vốn là tới gần đột phá hôm nay dạ o phố đột nhiên lòng có cảm giác đốn ngộ một phen sau kém chút liền đột phá một khi đột phá thiên kiếp hàng lâm tất nhiên là thập tử vô sinh bây giờ c ư n g ép áp chế tu vi đối l i ê u thì thị tới nói cũng không dễ dàng nương tử lúc này từ dương thanh âm truyền đến nói vất vả nương tử phu quân khi nào tới liêu thị thì nhìn về phía từ dương cười nói chỉ là áp chế hạ tu vi mà thôi nói thế nào vất vả tối nay qua đi liền không cần áp chế t ừ dương nói ngươi chuẩn bị một cái chúng ta tối nay liền đi địa phủ một người một quỷ đi xuống lầu liêu thị thị nói phu quân ta chuẩn bị một chút ăn uống đi cũng không biết rõ địa phủ ẩm thực quen thuộc như thế nào ngươi chỉ sọ ăn không quen cũng tốt t ừ dương lấy ra một viên chữ vật giới chỉ nói nhiều chuẩn bị một chút bất quá cái giờ này cũng không biết rõ còn có hay không cửa hàng mở ra phu quân yên tâm chính là chúng ta quen biết cư xá bên ngoài siêu thị lao bản đường gọi điện thoại cho nàng là được rồi dù sao nhàn rỗi vô sự chư nữ đều muốn đi thể nghiệm một lần mua sắm niềm vui thú tử dương liền nói vậy được ta tại mai táng cửa hàng c h ờ các ngươi hắn đi theo cùng nhau ra cửa lái xe hướng mai táng cửa hàng đi đến trên đường cho vương đức phát gọi điện thoại vương đức phát giờ phút này ngay tại một nhà trong khách sạn cùng một vị tóc vàng mắt xanh nguội t ử học tiếng anh nghe vậy tinh thần chấn động nói cái gì thời điểm đi từ dương một giờ về sau tuất sau một tiếng gặp cúp điện thoại từ dương cho thân ở tây sơn vạn thọ cung lý nguyên sương gọi điện thoại trường giáo sư thúc ngài tìm sư tố sư tổ không tại đạo cung hắn đi bãi phòng lao hữu tuất a lao gia tử lần này đi lên đích thật là thả bản thân hắn khi còn sống là đạo sĩ là đúng ạ o m người h an bại người n đệ tử đến một chuyến ngô thành ta bên này có một ít âm thần pháp lệnh cùng âm lại văn thu lấy về về sau gặp được thích hợp quỷ có thể sắc phong mây cái canh dự ở chúng ta tây sơn vạn thọ cùng khoảng t r ư ờ n g c ú p điện thoại thứ dương lại cho vương lâm đánh qua rất nhanh điện thoại kết nối một trận huyên náo tiếng âm nhạc lọt vào hai điện thoại đầu kia vương lâm hồ lớn uy từ đại sư đây này ta đang cùng thất gia bắt g i a cùng một chỗ đây thất gia cùng bắt g i a mới tới nhân gian ta chính cho bọn hắn bảy tiệc mời khách đây loang thoáng t h ứ dương tựa hồ còn nghe được một trận giọng của nữ nhân không hề nghi ngờ cái này bảy tiệc mời khách không quá đúng đắn từ dương nói thay ta hỏi thăm thất gia cùng bắt ra liền nói ta muốn tới âm tạo địa phủ có cái gì nói để cho ta mang chờ một lát vương lâm nói một câu tựa hồ là đến hỏi hắc bạch vô thường qua mười mây giây mới nói thất r a cùng bắt ra nói nhân gian quá tuyệt vời thử dương ta mẹ nó hỏi là có cái gì nói muốn ta mang cho thôi phủ quân có được hay không người của ngươi ở giữa quá tuyệt vời là mấy cái ý tứ đi vào mai táng cửa hàng đợi ước chừng ba mươi phút l i ê u thị thi các loại nữ tất cả đều tới thử dương đều chuẩn bị xong vân ngọc、okay, khê h nhóm chúng ta đem nhà kia siêu thị tất cả linh thực đồ uống rượu thuốc lá cùng vật dụng hàng ngày đều càn quét rỗng tư dương chân kinh mua nhiều như vậy đồ vật làm gì vạn nhất hữu dụng đâu vân ngộng khê nói nhân gian rất nhiều đồ vật tại âm phủ là không có đến xuống bên cạnh khẳng định cần phải mua đ ề u mua tự nhiên đến mang lên dù sao chứa ở chữ vật giới chỉ bên trong rất dễ dàng ước chừng một mươi một ba mươi khoảng chừng mã long tới thấy chỉ có một mình hắn t ừ dương kinh ngạc nói ngươi sư phó đâu mã long ta sư phó học tiếng anh đi rất nhanh liền tới t ừ dương nghi ngờ hơn vương đại gia không phải muốn về âm phủ cạnh tranh uổng tử thành phán quan chức vụ sao hắn tại nhân gian sáu trăm năm đều không có học làm sao hiện tại chạy tới học tiếng anh rồi mã long lộ ra một vòng ngươi h i ể u được t i ế u dung t h ừ dương bừng tỉnh nhịn không được nói chúng ta n ô thành còn có nước ngoài n ô thành loại này địa phương nhỏ nào có nước ngoài mã long nói đây không phải sư phó muốn về âm phụ sao ta cố ý liên hệ bằng hữu từ cái khác địa phương không hẳn tới hắn đột nhiên hạ giọng cười hát hát nói lao tử ngươi có muốn hay không nghe nói còn có mấy cái u cờ giải nam hội tử từng cái một cấp đồng ngươi muốn quay đầu ta gọi điện thoại ngày thứ hai liền có thể không hàng xéo đị từ dương nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt ta t ừ dương há lại loại người này mã long ha ha mãi cho đến 1 1 ờ i m giờ n ă phút điểm khoảng t r ư ờ n g vương đại gia mới khoan thai tới chậm hắn xuống xe vũ vô chính mình mẹ xe dsgle 3 0 0 thở dài nói đáng tiếc chiếc xe này vẹn vẹn cải tiến liền xài ta 30 cái vê đốt chờ sau này trở về lại không biện pháp tiếp tục mở nói cái chìa khóa xe trực tiếp ném cho mã long nói đ ồ nhi vi sư cũng không có gì có thể để lại cho ngươi chiếc xe này ngươi cầm đi lại đi về sau nếu là muốn vi sư tìm sợi dây lên sâu quay đầu lại uống tử thành là được mã long r ụ t c ổ một cái nói sư phó liền không có cái gì khác biện pháp sao vương đức phát cười nói ngươi là cực âm chi thể nhục thân tuy là huyết nhục chi khu lại khác hẳn với thường nhân bây giờ lại tu luyện âm tàu địa phủ p h á p m ô n trở về sau âm thần đại thành tu thành quỷ tiên liền có thể triệt để thoát ly nhục thân ràng buộc đến thời điểm tự nhiên có thể tiến vào âm tàu địa phủ đương nhiên ngươi cũng có thể tìm nơi đó âm lại quỷ sai hoặc là tìm từ dương bọn hắn đều có thể đưa ngươi đưa vào địa phủ t u t vi sư đi ngươi hảo, hảo tu hành chớ có cô phụ cái này một thân t i ê n phú mã long đỏ mắt quỳ xuống đất bang bang bang dập đầu b ạ cái c nói sư phó lên đường bình an một cử động kia d o a vương đức phát vẩy một cái lúc này dựng d â u chừng mắt mắng mà nó lao tử là về nhà lại không phải đi chết đi cái gì tốt một bên từ dương cố nén cười nói vương đại gia thời gian không còn sớm chúng ta đi thôi Tốt. vương đức phát nhẹ gật đầu nói n g ư ơ i thi triển thần t h ô n g mang nhóm chúng ta đi xuống đi từ dương suy nghĩ khé động trong mi tâm một t r ư ơ n g thần t h ô n g pháp lục bay ra treo ở đỉnh đầu ông sau một khắc thần thông pháp lục bên trong một cỗ huyền bí lực lượng lan tràn hẳn ra mắt trần có thể thấy một tòa hư hảo cửa ra vào tại mai táng ngoài tiệm hình thành kia cửa ra vào giống như thực giống như hư phản phất khảm nạm tại trong đêm tối xung quanh n ổ i lo lửng nhàn nhạt sương mù trong môn hộ một bên một mảnh đen nhánh đi từ dương dắt liêu thị thị tay quay đầu về chư nữ nói các ngươi không cần phải lo lắng ta cùng thi thi rất nhanh liền quay về một người một quỷ, cất bước bước vào trong cánh cửa vương đức phát thì là quay đầu nhìn thoáng qua trống g i n g đường đi thở dài sáu trăm năm về sau trở lại cũng không biết là cái ỉ năm tháng hắn theo sát phía sau cũng bước vào trong cánh cửa trời đất quay cuồng thời không rối loạn từ dương cảm giác thân thể của mình liền tựa như một cây l ô n g vũ không ngừng tại trên bầu trời phía a phiêu cũng không biết rõ qua bao lâu rốt cục từ dương chân đạp tại trên mặt đất cảnh sát trước mắt dần dần trở nên rõ ràng đập vào mắt là một đầu hẹp dài cầu treo kia cầu treo bể rộng chừng ba mét dưới cầu treo là đ è n nhánh hư không c ù n g bạo âm phong như là đao đồng dạng tại thổi lất phất cũng là kỳ quái dưới cầu treo âm phong quần quận trên cầu treo lại là yên tính một mảnh một bên liêu thi thì nói phu quân đây cũng là âm dương lộ sao từ dương cũng chưa từng gặp qua âm dương lộ không dám cho ra xác nhận đáp án ngược lại là vương đại gia hắn chắp hai tay sau lưng cười nói không sai nơi này chính là âm dương lộ qua âm dương lộ đã đến âm t à o địa phủ địa giới hắn bay đầu lại nhìn hướng về sau phương phía sau chính là một tòa to lớn vô cùng cửa ra vào k i a cửa ra vào tạo hình dữ tọn phản p h ấ t một t r ư ơ n g m i ệ n g thú trong miệng chính là hai phiên to lớn thanh đồng cánh cửa thanh đồng cánh cửa một bên trên viết một cái sinh chữ một bên trên viết một cái chất chữ cửa ra vào phía dưới có chửa phụ giáp chủ âm bình đóng giữ trong cánh cửa lần lượt có âm hồn bước vào đi tới âm dương lộ bên trên vương đức phát lại nói đây là quỷ môn quan dương gian quỷ hồn vừa tiến vào âm tàu địa phủ liền sẽ lại tới đây trở ra âm dương lộ liền có thể lựa chọn tiến về địa phủ các nơi kia phong đô thành nên như thế nào đi thử dương hỏi thăm vương đức phát nói đi theo ta chính là đến âm phủ hết thể đại gia ta tự nhiên sẽ an bài cho người thỏa đáng hắn xoay người lại đến quỷ môn quan hạm những cái kia âm binh trước lật tay một cái lấy ra một viên lệnh bài kia âm binh nhìn kỹ đầu tiên là kinh hãi sau đó vội vàng quỳ một chân trên đất kêu lên bãi kiến đại nhân vương đức phát thản như nói đứng lên đi không cần đa lễ đợi đến kia âm binh đứng gậy vương đức phát lại nói người an bài một cái đưa ta đi hưởng tử thành hai vị này là ta tại nhân gian hào hữu đưa bọn hắn đi phong đô thành kia âm binh lĩnh mệnh nói đại nhân âm dương lộ chưa hoàn toàn khôi phục ủy môn quan tất cả trận pháp cũng chưa từng hoàn toàn tu sửa khả năng truyền t ố n g vị trí tồn tại nhất định sai lầm đương nhiên sẽ không chạy hướng mục đích quá xa vương đức phát quan uy mười phần nói ta biết rõ ngươi nhanh đi chuẩn bị kia âm binh chạy chậm đến ly khai mười phút sau vô cùng cung kính mang theo mấy cái âm binh lại trở về đem vương đức phát cùng tử dương liều thi thi mời đến một bên mấy gian trong phòng gian phòng kia từ bên ngoài nhìn lại rất nhỏ nhưng nội bộ không gian cực lớn trong đó có từng tòa hình t h ủ kỳ quái phát đàn chu vi có âm binh c r ầ n hưng dữ những ngày p h á p đàn bên cạnh mỗi nơi đứng lấy một tấm bia đá thượng thư phong đô c n g mạng các loại địa danh vương đức phát leo lên b i ế t c n g mạng hai chữ phát đàn đối từ dương nói từ dương ta đi đầu một bước về sau nếu có cơ hội đến ta hưởng từ thành chơi、Tốt. từ dương nói vương đại gia gặp lại sau một khắc kia phát đàn phía trên quang huy đại tát đợi đến quang huy tán đi vương đức phát liền đã biến mất tại phát đàn phía trên dựa theo âm binh chỉ dân từ dương cùng liêu thị thị leo lên viết phong đô hai chữ phát đàn tiêu âm binh tại phát đàn bên cạnh nhấn xuống một khối giống như tảng đá đồng dạng đồ vật sau một khắc quan g huy sáng lên lại là một trận trời đất quay cuồng thời không rối loạn cảm giác xuất hiện đợi đến từ dương lần nữa lúc rơi xuống đất đã đến một đầu trên đại đạo đầu này đại đạo bị mịt mở sương mù bao phủ đại đạo hai bên chính là từng cây từng cây chết khéo đại thụ từ dương xem xét vui vẻ nói nương tử nơi này ta tới qua lại hướng phía trước chính là phong đô thành địa bàn cùng lần trước hồn nhập địa phủ khác biệt chính là lần này trên đại đạo ẩn ẩn sức sức phiêu đã không ít quỷ hồn. những n à y q u ỷ hồn đại bộ phận đều ngơ ngơ ngác ngác chỉ bằng lấy một c ố bản n ă n g hướng về phía trước số ít một chút nhãn thần thanh tĩnh khoảng chừng quan sát một mặt hiếu kỳ trong đó một vị thiếu niên đột nhiên một thanh kéo lấy từ dương hỏi đại ca làm phiền hỏi một cái đây là nơi nào t h ừ dương chi tiết nói âm tạo địa phủ đinh lệ quỷ nhận lấy kinh h ả i điểm công đức ba mươi cờ vây một thiếu niên kinh h ả i thất thanh nói không có khả năng đây không có khả năng ta chính là nghiên cứu kỳ phổ quá mệt mọi ngủ một giấc làm sao lại đến địa phủ đâu nhà t h ừ dương nhãn tình sáng lên cái này đinh ề u sau có thể soát công đức. đó thể soát trầm Hắn h ra vẻ trầm âm, ỏ g ư ợ c lại, tiểu u y hay n năng không, h khả đệ, có lệ à ngươi Đinh. rồi. đột từ l quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức ba mươi cờ vây một đinh liên tiếp hệ thống nhắc nhỏ âm v a n g lên thiếu niên hoảng loạn nói không có khả năng ta mới hai mươi tuổi vẫn là cái chỗ đây làm sao lại chết n g ư ơ i Ngươi chẳng lẽ cũng đã chết từ dương lắc đầu nói ta không chết nhưng là n g ư ơ i thật sự là chết rồi hù dọa một trận kia thiếu niên cuối cùng tiếp nhận sự thật này hắn cũng biên thành n ơ n ơ ngác ngác ủ rũ đi về phía trước nếu là lưu tại trên con đường này cản đường dọa quỷ ngược lại là một cái không tệ ý nghĩ từ dương trong đầu linh quang nói lên nhìn xem kia ẩn ẩn sức sức phiêu đáng quỷ hồn nói nương tử chúng ta đi trước bên cạnh rừng c â y nhỏ đợi ngươi sau khi đột phá vi phu có kiện sự tình muốn làm liêu thi thi nghi ngờ nói chuyện gì ngươi nhìn những n à y quỷ hồn từ dương chỉ vào trên đại đạo phiêu đáng quỷ ảnh nhịn không được thở dài nói những n à y quỷ hồn đại bộ phận cũng còn không biết mình đã tử vong sự thật ngơ ngác ngác giống như cô hồn giã quỷ nhất vi phu muốn làm chuyện tốt tỉnh lại bọn hắn nói cho bọn hắn bọn hắn đã chết cầu nguyên lai trong địa phủ q u ỷ cùng nhân gian qnz không có gì khác biệt liệu thi thi h à to miệng một thời gian không biết do nên nói cái gì chỉ là trong lòng cảm thấy từ dương làm như vậy không tốt lắm tốt thi thi việc này không nên chậm trễ chúng ta tiên tiến rừng cây nhỏ lại nói từ dương vội vã không nhịn nổi lôi kéo liệu thi thi liền hướng rừng cây nhỏ bên trong chui đương nhiên nhỏ rừng rậm chỉ là từ dương s ư n g hô trên thực tế mảnh này xâm lâm n h ấ t nhìn vô biên cực kỳ rộng lớn trong rừng rậm cây có hình thù kỳ quái toàn bộ đều là khô mộc cành trên không có nửa mảnh lá cây trong rừng g ậ m sương ngủ so bên ngoài trên đại đạo muốn nồng đậm c h n g ít chỗ sâu trong rừng rậm cho dù là từ dương cũng không được xem bao xa hắn âm thầm mở ra thiên nhãn thuật xem hướng chu vi phát hiện xâm rừng sâu chỗ âm khí trung thiên cũng không biết giấu kín lấy bao nhiêu âm hồn tà ma nhất là trong đó mấy đạo cường hoành khí tức tại từ dương mở ra thiên nhãn thuật trong nháy mắt liền có đ i ề u phát giác hoặc là cấp tốc cần ấp hoặc là bạo phát ra cường đại lệ khí tuốt h ra hỏa từ dương nhịn không được nói không hổ là âm tạo địa phủ vẹn vẹn phương viên trong vòng trăm dặm ủy vương tối thiểu có ba con bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là bình thường phải biết nhân gian sinh linh chết đi về sau đại bộ phận linh hồn đều sẽ đầu nhập âm tạo địa phủ trải qua thẩm phán sau hoặc là bị đánh nhập mười tám tầng địa ngục hoặc là đầu nhập lục đạo luân hồi chuyển thế đầu t h a i còn có bộ phận thì như hứa c h ị viễn lao gia tử bọn hắn tiến vào âm tạo địa phủ về sau cũng không tiếp nhận âm tờ thẩm phán mà là chạy trốn tới hoang dã bên trong loại này âm hồn tại địa phủ bên trong có cái đặc thù xưng ơ hô gọi là cô hồn giáp ủy ngoài ra còn có trong địa phủ nguyên sinh linh trong bọn họ có cường đại bộ tộc chính sẽ thành lập thành trì nhỏ một chút bộ tộc thì sẽ hình thành thôn xóm thành chấn thậm chí bộ lạc dạng này tồn tại trừ cái đó ra còn có một loại đặc thù tồn tại cũng sinh hoạt tại âm tàu địa phủ h o à n g dã bên trong đạo phạm ẩm ti trong thiên lao tạm giam lấy rất nhiều hung thần á c sát lệ quỷ chờ đợi thẩm phán vô tận t u ế nguyệt đến nay có một ít chạy đi cũng là bình thường xác định vương viên trong trăm dặm chỉ có năm con quỷ vương về sau từ dương nói nương tử ngươi tu hành à ta hộ pháp cho ngươi liêu thi thi tu vi vốn là có chút áp chế không nổi bây giờ vào âm tàu địa phủ về sau nơi này trong không khí phiêu đạn âm khí là nhân gian mấy chục lần chi nồng đậm nàng tùy tiện hút vài hơi thể nội lực lượng liền có chút noe muốn động nghe vậy lúc này k h a n h chân ngồi ở dưới một cây đại tụ ầm ầm sau một khắc c u ộ n c u ộ n â m khí từ liêu thi thi trên thân bay lên bắt đầu từ dương lại là lấy ra bích thủy kiếm cùng đại thiết truy tay phải cầm kiếm tay trái nắm truy cảnh giác đánh giá chu vi quả nhiên theo liễu thị thị đột phá quanh mình phiêu đạn g âm hồn môn phản g phất ngử được mỹ vị đồ ăn từng đạo quỷ ảnh ẩn ẩn sức sức hướng về từ dương vị trí đến gần lan đi từ dương một kiếm đưa ra mênh mông đun đưa đại hà kiếm ý trào lên mà ra trong nháy mắt đem chạy ở phía trước nhất ba con lệ quỷ chém giết đinh chúc mừng ngài ngài siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức ba trăm linh chúc mừng n g à i n g à i siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đ ứ c ba trăm đinh chúc mừng n g à i n g à i siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đ ứ c hai trăm trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên trong nháy mắt tám trăm điểm công đ ứ c doanh thu cũng không để từ dương vui vẻ ngược lại lông mày khóa chặt hơn bởi vì hắn phát hiện theo chính mình một kiếm một phát những cái kia ở vào âm thầm âm hồn quỷ vật lộ ra càng thêm sao động bất an một thời gian trong rừng r ậ m âm phong đại tác mắt trần có thể thấy đạo đạo âm hồn từ cái này trong sương mù dày đặc bay ra bay nào đi qua nương từ dương giận dữ quắt lao bà ta đột cái phá mà thôi có cần phải như vậy sao các ngươi đều là quỷ quỷ làm gì khó xử quỷ đâu nói nói như vậy nhưng trong tay bích thủy kiếm cùng đại thiết truy lại là không chút nào ngừng hắn đứng tại liễu thi thi trước người trong tay bích thủy kiếm kiếm ý quét ngang những nơi đi qua bất luận là phổ thông lệ quỷ hoặc là hồng ý ỉ không một là địch có âm hồn tà ma mưu toan tới gần thường thường khó thoát một truy từ dương cũng không h i ể u truy pháp nhìn như hạ cơ tám l u ậ n truy có thể ngăn cản không ở thực lực cao thâm nhất là kia đầu đũa phía trên tràn ngập lôi đỉnh cùng ánh lửa những nơi đi qua anh c h ấ p lấp lóe ánh lửa bốc lên quỷ hồn chạm vào t ấ c tử phía sau liêu thị thị trên thân khí tức hỗn loạn chật vật mở hai mắt ra không cần q u n ta an tâm đột phá t ừ dương trầm giọng nói như thế điểm quỷ hồn giã quỷ còn không phải ngươi phu quân đối thủ của ta h á n đại khai sát giới liên tiếp chém giết bảy mươi tám mươi con quỷ hồn về sau những cái k i a quỷ hồn rốt cục bị giết sọ từng cái lo lửng tại trăm mét có hơn trong x ư ơ n g mù dày đặc không dám tiến lên đinh quỷ hồn nhận lấy kinh hãi điểm công đức hai mươi khẩu hỏa thuật một định liên tiếp kinh hãi thanh âm nhắc nhở lại văng lên tử dương ánh mắt khẽ nhúc đích nhìn về phía trăm mét có hơn kia ẩn ẩn sức sức quỷ ảnh trong lòng nhịn không được nghĩ lại nói xem ra âm tạo địa phủ bên trong quỷ cùng nhân gian quỷ cũng không có gì khác biệt giết lợi hại bọn hắn cũng sẽ sợ tất nhiên sẽ sợ vậy thì dễ làm rồi từ dương xâm nhiên cười một tiếng lạnh lùng nói một bầy chó đồng dạng đồ vật làm sao không tiếp tục người trong sương mù dày đặc một đạo quỷ ảnh bay tiến lên đây nhìn hình thể nghe thanh âm hẳn là chỉ nữ quỷ mặt xanh nanh vàng dáng dấp có chút khó coi nàng khoe miệng nước bọt cùng tiên huyết không ngừng nhỏ xuống trầm giọng nói thân là người sống ngươi dám chạy đến địa phủ tới thật sự là không biết sống chết cái này nữ quỷ khí tức không yếu đã tiếp cận quỷ vương nàng vừa dứt lời từ dương trên thân liền có một đạo kiếm quang bay lên t h ầ n hôn phân hóa nguyên thần ngự kiếm cong k i ệ u kiếm quang phảng phất du long trong nháy mắt liền xẹt qua trăm mét cự ly thổi phu một tiếng xuyên thủng nữ quỷ đầu lâu ẩm nữ quỷ thân thể toàn bộ nổ tung hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán tại trong x ư ơ n g mù dày đặc đinh chúc mừng ngài ngài siêu độ âm hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức năm trăm từ dương lấy tay một chiêu kiếm quang bay trở về treo ở đỉnh đầu chính là lao ra từ ngàn năm lôi kích đảo m ộ t kiếm một cái hồng y k ỉ a cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi muốn chết từ dương lạnh lùng nói sau một khắc lại là một sóng lớn kinh hãi điểm công đức thanh âm nhắc nhở vang lên trong sương mù dày đặc quỷ ảnh gặp từ dương như thế dũng mãnh dọa đến sắp nứt cả tim gan một phần trong đó quay người phi độn rời đi còn có bộ phận thì ẩn nặc từ dương không tiếp tục để ý những n à y quỷ hồn mà là khoanh chân ngồi ở liêu thi thi bên cạnh rất nhanh nửa giờ thời gian trôi qua liêu thi thi thân hỗn loạn khí tức dần dần vững chắc trên lại không ngừng tăng cường nàng đã thành công đột phá bước vào quỷ vương phía trên cảnh giới nàng âm thể càng phát ngưng thật âm thể bên trong tựa hồ có huyết dịch đang lưu chuyển cự l y huyết nhục diễn sinh ngưng tụ thành chân chính huyết nhục chỉ khu lại tiến thêm một bước chậm rãi mở hai mắt ra l i ê u t h ị t h ị đứng d ậ y vui vẻ nói phu quân ta đã đột phá từ dương mở mắt cười nói chúc mừng nương tử bây giờ ngươi đã là quỷ vương phía trên từ nay về sau còn phải nương tử bảo bọc phu quân phu quân lại nói đùa liêu thị thị nói lấy phụ quân thực lực của ngươi cho dù là ta đột phá chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi được rồi phu quân ngươi nghỉ ngơi một lát đợi ta xua tán đi những ngày quỷ hồn giã quỷ trên thực tế không cần liêu thị thị xuất thủ chu vi mơ ước những cái kia âm hồn tại cảm nhận được liêu thị t h ị đột phá khí tức về sau đã bắt đầu tán đi mà liêu t h ị t thi h ị thiệt tâm cũng chưa từng đuổi tận giết tuyệt ngồi xếp bằng trên mặt đất từ dương thì là âm thầm lắc đầu thỏ dài đáng tiếc đáng tiếc cái gì liêu t h ị t h ị bay trở về mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc từ dương liền nói đáng tiếc kia mấy cái quỷ vương quá nặng được tức giận chưa dám công kích ta a liêu thi, thi đại trưng miệng có chút không thể nào hiểu được cái này không phải chuyện tốt ta có gì có thể tiếp Từ dương tâm tư nàng há có thể hiểu một cái quỷ vương đánh g i ế t sốc nhưng phải một nghìn điểm công đức đương nhiên trực tiếp giết chết quỷ vương là một kiện rất lãng phí sự tình lưu lại chậm rãi c h a tân không đúng là chậm rãi kinh hãi mới là chính đạo bất quá kêu mấy cái quỷ vương đã không có muốn chết từ dương cũng lười trực tiếp đi tìm phiền phức của bọn hắn mà chỉ nói nương tử đi chúng ta đi cản đường hụ dọa cản đường nói cho những cái kia quỷ hồn nói cho bọn hắn đã chết trần tướng tốt dậy bọn hắn vào phong đô thành về sau chớ làm q u hồ đồ hắn lại không kịp chờ đợi kéo lên liều thi thị chui ra rừng cây nhỏ t h ô n g hướng phong đô thành đại đạo vừa rộng vừa dài trên đại đạo sương ngủ lợn l ờ trong sương ngủ, từng cái quỷ ảnh chậm rãi đi về phía trước những n à y quỷ ảnh lẫn nhau cách xa nhau cự li lâu dài không đồng nhất có chỉ khoảng cách lấy mấy chục mét hơn trăm mét có thì cách trọn vẹn vài dòng điện nay tâm cảnh tượng mặc dù không còn năm đó địa phủ thời kỳ cường thị n h vinh treo nhưng so với trước đó sáu trăm n ă m thời gian lại muốn tốt không ít cái này sáu trăm n ă m đến nay âm dương lộ đoạn tuy nói ngẫu nhiên có linh tinh âm hồn có thể tiến vào âm tàu địa phủ thế nhưng là địa phủ báo lớn phong đô thành thập điện diêm la bản này liền lệ tẻ quỷ hồ phân tán ra đến đi hướng phong đô thành một năm đều không nhất định có mười cái phong đô thành cao lớn c ử a thành trước đó một đội súng ống đầy đủ âm binh trên mặt đều cười lên hoa nhìn xem kia lần lượt tiến vào bên trong thành âm hồn một vị cao tuổi âm binh nghe r ă n g cười nói bao nhiêu năm ta phong đô thành rốt cục náo nhiệt tiến vào âm t à o địa phủ quỷ hồn càng nhiều địa phủ pháp tắc liền sẽ dần dần chữa trị hoàn thiện sớm muộn có một ngày có thể khôi phục đến năm đó thời kỳ cường thịnh nhưng là rất nhanh tiến vào phong đô thành quỷ hồn càng ngày càng ít vị kia giả cả âm binh phát hiện vấn đề hắn mẩm đầu nhìn ra xa xa đã thấy trên đại đạo sương mù tràn ngập trong sương mù nhưng không thấy nửa đường quỷ ảnh ước chừng lấy lại đợi nửa canh giỏ vẫn như c ũ không thấy có mới quỷ hồn vào thành táo bình nghĩ ngờ nói q u á i thai q u á i thai sao đến đột nhiên không có quý ngay tại lúc đó cự ly phong đô thành một trăm hai mươi dặm bên ngoài trên đại đạo thứ dương cầm trong tay đại thiết truy ngăn ở giữa lộ trên đại đạo đã tụ tập bốn năm mươi hào quỷ những ngày quỷ đại bộ phận vẫn như c ũ là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái không biết mình đã chết còn tưởng rằng là đang nằm mơ cũng có bộ phận đã sớm biến thành quỷ những năm này một mực lưu lại tại nhân gian bây giờ âm dương lộ tụ quỷ môn con mỏ mới lấy t i ê n vào âm tàu địa phủ loại này quỷ có một cái đặc điểm đó chính là tương đối hung hãn một chút dù sao những năm này tại nhân gian bọn hắn gặp phải đại bộ phận đều là người bình thường trong đó một vị d â u q u a i nón đại hắc kiểm tướng mạo thô cùng hung hãn quỷ hồn gặp có quỷ cầm truy cản đường lúc này tiến lên một bước vốn muốn báo nổi nhưng khi nhìn rõ ràng từ dương bộ dáng sau không khỏi nhãn tình sáng lên trên trên dưới dưới đánh giá từ dương vài lần liếm môi nói tốt tuấn tiểu ca nhi tiểu ca nhi bồi đại gia chơi đùa đem đại gia hầu hạ cao hứng đại gia liền tha chết cho ngươi chương hai trăm chín mươi bảy đại đế pháp lệnh t ừ dương trừng to mắt nhìn xem k i a dâu quay nón đại hắc kiểm đơn giản không thể tin vào thai của mình phốc phốc một đạo tiếng cười khẽ vang lên t ừ dương quay đầu đã thấy liêu thi thi mím môi nói phu quân ta không có cười nông nông nông nông nông mẹ t r ứ n g đều thành n g ỗ n g còn nói ngươi không có cười t ừ dương giận dữ vung lên đua lớn một truy nện xuống vê anh không khí nổ đủng đầu đua phía trên lôi hỏa nổ tung chỉ là một truy k i a dâu quay nón đại hắc kiểm liền không có đinh chúc mừng túc chủ ngài siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức năm trăm đinh q u ỷ h ồ n nhận lấy kinh hãi điểm công đ ứ c ba mươi đinh q u ỷ h ồ n nhận lấy kinh hãi điểm công đ ứ c hai mươi tàu thủy kỹ thuật điều khiển một đinh liên tiếp hệ thống nhắc nhỏ âm cuối cùng là để từ dương tâm tình t ố t t h ụ một chút h á n m ặ t không biểu lộ liếc nhìn mà qua phát hiện bị chính mình ngăn lại q u ỷ hồn đều là một mặt hoảng sợ chính nhìn xem bao quát những cái tia nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác q u ỷ hồn cũng bị một truy này từ bừng tỉnh những này q u ỷ hồn phần lớn ở vào một loại không biết mình chết trạng thái cho nên mới sẽ biểu hiện ra một loại ngơ, ngơ ngác ngác trạng thái nhìn thấy bọn hắn bừng tỉnh từ dương không khỏi vui vẻ giang hai cánh tay nói chư vị huynh đệ bọn tỉ m ộ i hoan lên các ngươi đi vào địa phủ bậy quỷ đủ kinh trong đó một cái phụ nữ trung niên bộ dáng quỷ hồn càng là nghẹn nào g gào lên nói làm cái gì làm cái gì nông làm cái gì a kéo muốn về nhà về nhà từ dương tà mị cười một tiếng đem đ ạ i thiết truy tay trái tay phải lẫn nhau ném lạnh lùng nói đại thẩm nơi này là âm tàu địa phủ ngươi đã chết muốn trở về k i ế p sau đi đinh quỷ h ồ n nhận lấy kinh hãi điểm công l ớ t mươi phụ nữ trung niên kia có chút tiếp chịu không được kêu lên không có khả năng ta không có chết ta đang cùng lão bọn t ỷ b ộ i uống xong buổi chưa trả đây làm sao lại chết đâu t ừ dương chỉ chỉ đầu của nàng phụ nữ trung niên đưa tay một vòng phát hiện đầy tay đều là máu đinh q u ỷ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười đinh từ dương tiến lên hai ngón tay sờ mó một thanh chụp ra con ngươi của nàng sau đó đặt ở đỉnh đầu nói đại thẩm ngươi nhìn đầu của ngươi rách ra như thế lớn một cái hố ngươi cẩn thận hồi tưởng một cái ngươi uống trà chiều thời điểm xảy ra chuyện gì hắn đem tròng mắt lấp trở về phụ nữ trung niên tia nhãn thần trở nên hoảng hốt hồi tưởng bỗng nhiên vô đùi ngã ngồi trên mặt đất kêu khóc nói trời đánh vương bắt đản có người không chung vòng cung nện vào ta làm xong phụ nữ trung niên từ dương vừa nhìn về phía vị kế tiếp quỷ hồn lộ ra một vòng nụ cười ấm áp nói đại ca ngươi biết không biết rõ ngươi chết như thế nào kia quỷ hồn dọa run một cái ta ta ta không không không đinh quỷ hồn nhận lấy kinh hãi điểm công đức ba mươi kh một đinh từ dương vô vô quỷ hồn bà vai nói đại ca ngươi không cần sợ hãi ngươi từ từ nói nhưng mà kia quỷ hồn lại là cắm ở một cái không chữ bên trên làm sao cũng nói không đi xuống t h ứ dương hồ nghi nói ngươi là c ả lam quỳ h ồ n liên tục gật đầu hát nói ta có thể hát nói sao t h ứ dương khẽ giật mình cả kinh nói ngươi vừa mới dùng chính là phượng hoàng truyền kỳ tự do bay lượn làn điệu v â n v â ngươi n không phải c ả lam sao vì cái gì ca hát như thế lưu loát quỳ h ồ n hát nói ta không biết rõ ta t h ử tiểu thuyết nói liền c ả lam nhưng là ca hát cũng rất lưu loát tiểu hoa tử ngươi có thể thay cái làn điệu hát sao vừa mới gào khóc vị kia bác gái chẳng biết lúc nào đứng lên nàng nói ngươi dùng cái này làn điệu một hát ta liền không nhịn được nghĩ nhảy q u ỷ h ồ n lập tức đổi cái luận điệu giáp nói vậy ta dùng giáp được không hoặc là gọi mạch phương thức cũng có thể hắn nửa câu nói sau là dùng hô mạch phương thức nói ra được từ dương hà to miệng thật lâu mới nói ngươi đặc nương thật là một cái nhân tài c ú t đi hắn đem ở đây quỷ hồn lần lượt tân cần thăm hỏi hù dọa toàn bộ lúc này mới đắc ý cho đi sau đó cầm lên truy lại chờ lại một canh giờ sau từ dương nói đã mọi người đã biết do các ngươi chết trần tướng như vậy có thể tiếp tục tiến lên đúng nhắc lại mọi người một câu hướng phía trước hơn một trăm dạm đ i ệ chính là phong đô thành các ngươi tiến vào phong đô thành đầu tiên là sẽ bị âm binh giải vào đại lao chặt chẽ t r ô n g giữ sau đó đón thêm t h ụ thẩm phán có tội người đánh vào một ư ơ i tám tầng địa ngục tiếp nhận hình phạt vô tội người thông qua hoàng tuyệt lộ leo lên mại hà cầu vượt qua vong xuyên sau uống s o n g mạnh bà thang liền có thể đầu thai chuyển thế đinh lệ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức ba mươi một cái bộ dáng hung tàn quỷ hồn đột nhiên kêu lên sợ hãi cái gì địa phủ thật sự có phong đô thành ta ta khi còn sống giả chết qua một cái nữ nhân sau đó lái xe mà chạy nhưng là không có bị cảnh sát bắt được cái này sẽ không tiến m ư ơ i tám tầng địa ngục ca không được không được ta không thể đi phong đ ô thành k i u quỷ hồn muốn chạy lại bị từ dương một cái búa vung mạnh trở về mẹ nó muốn chạy không có cửa đâu từ dương kêu lên l i ế u thi thi nói nương tử chúng ta cũng đi thôi cản đương dọa quỷ hoàn toàn chính xác có thể soát công đức có thể quét đến công đức có hạn từ dương liên tục soát hai đợt tổng cộng mới soát hơn năm n g h n điểm còn chưa đủ chính mình tăng lên một lần thần thông đây này là ta lấy tướng nơi này là âm t à o địa phủ nơi này cái gì đều thiếu nhưng là duy trì có không thiếu quỷ muốn dọa quỷ chỗ nào không được đi theo một đám quỷ hồn từ dương rất liều thi thi rất nhanh liền đã tới phong đô thành bên ngoài phong đô thành cửa ra và o âm binh sẽ đối với vào thành quỷ hồn tiên hành một cái đơn giản để ra n g h ị v ấ n cùng đăng ký làm xếp tới từ dương lúc kia âm binh đột nhiên sắc mặt đại biên kinh ngạc nói người sống bang là tin trên b u ộ c kia âm binh đưa tay liền đem một khẩu súng nhắm ngay từ dương h é t lớn người nào lón mật như thế dám xâm nhập ta âm tỷ trọng điệm hắn như thế vừa gọi chung quanh âm binh nhóm đều đã bị kinh động nhao nhao g ơ súng lên nhắm ngay từ dương nhìn xem tia đen nhánh nòng súng từ dương chẳng những không sợ ngược lại không nhịn được cười hắn cảm khái nói không nghĩ tới ta tự mình đốt xuống tới thường cũng có nhắm ngay ta đầu một ngày nói lật bàn tay một cái một viên lệnh bài đã tới tay đem kia lệnh bài nhắm ngay rất nhiều âm binh n h ó á n g một cái nói ta cùng nhà ngươi thôi phán quan chính là bạn tri kỷ lần này tới phong đô thành chính là tìm thôi phán quan a nhưng là rất nhanh thử dương liền phát hiện chính mình cầm nhầm lệnh bài trong tay lệnh bài cũng không phải là thôi phủ quân cho mình khối kia mà là phong đô trợ quỷ tri chủ cho mình khối kia hắn chính chuẩn bị đổi lệnh bài đã thấy kia âm binh mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn mình chằm chằm trong tay lệnh bài tiếp theo tất cả âm binh đều đổi lại vẻ mặt như thế các ngươi làm cái từ dương muốn hỏi một câu thế nhưng làm ộ t câu còn chưa nói ra miệng liền gặp một vị cao tuổi âm binh một bộ gặp quỷ dáng vẻ quỷ xuống đất nghẹn ngào kêu lên đại đế lệnh lại là trong truyền thuyết đại đế lệnh phù phù hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất gặp cái khác âm binh còn sững sờ tại n g u y ê n chỗ vội vàng nói còn thất thần làm gì đại đế pháp lệnh ở đây còn không quỳ lệnh từ dương đại đế lệnh cái gì đại đế lệnh chương hai trăm chín mươi tám phong đô thái tử gia các ngươi nhận lầm đây cũng không phải là là đại đế pháp lệnh mà là ta nhân gian một vị bằng hữu đưa cho ta ba từ dương một câu còn chưa nói xong chính mình trước hết ngây ngẩn cả người chờ chút đại đế pháp lệnh âm t à o địa p h ủ bên trong ai có thể xưng đại đế ngũ vương quỷ đế đông nhạc thiên tể nhân thánh đại đế hay là bác âm phong đô đại đế lại liên tưởng đến chính mình cái này mai lệnh bài là phong đô trợ quỷ c h i chủ ban tặng mà nơi đây ba ba chính là phong đô thành là bác âm phong đô đại đế địa bàn một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ ở trong lòng sinh s i từ dương vội vàng lắc đầu đem cái này điên cùng suy nghĩ l ạ xuống không có khả năng đây không có khả năng bác âm phong đô đại đế là thế nào tồn tại hắn chính là địa phủ đại năng danh xưng âm thiên tử thống ngự ư u minh tổng trị chư tả là âm tàu địa phủ bên trong nhất trí cao vô thượng thần linh một trong dạng này tồn tại làm sao lại chạy tới nhân gian dù là chạy tới nhân gian chỉ là hắn một bộ hóa thân thế nhưng là như thế nào lại chủ động chạy đi tìm chính mình đồng thời hứa xuống chỗ tốt đưa tặng trợ quỷ ban cho pháp lệnh cho mình chẳng lẽ tây hạ trợ quỷ bên trong những lòi đồn kia đều là thật ỉ no co co thừa dương phong đô đại đế con riêng thừa dương hầu kết nhấp đô hắn đột nhiên cảm thấy ý nghĩ này càng thêm đáng sợ đây hết thể nói rất dài dòng kỳ thực từ từ dương bị phát hiện là người sống đến bây giờ cũng bất quá mười cái hô hấp thời gian vì để tránh cho gây nên càng lớn rối loạn từ dương vội vàng lật tay thu hồi ngọc phủ nói làm cái gì làm cái gì bốn cái gì đại đế p h á p lệnh nhìn lầm các ngươi tay run một cái trong tay viên kia thôi phủ quân ban tặng lệnh bài đã xuất hiện từ dương tay cầm lệnh bài nói này khiến chính là ta đại ca thôi phủ quân ban tặng hắn bất quá là âm luật ty thủ tịch lớn phán quan mà thôi khi nào biến thành đại đế giọng nói vừa chuyển từ dương hung hát nói m ẹ nó c rủi rủi thử ba ba dương âm thanh lạnh lùng nói làm sao ta đại ca thôi phủ quân pháp lệnh tại cái này phong đô thành không có tác dụng rồi còn không dẫn đường cao tuổi âm binh có chút choáng váng hắn xác định chính mình sẽ không nhìn lầm nhưng giờ phút này người sao đến lại lấy ra phán quan đại nhân pháp lệnh hắn ngơ ngơ ngác ngác đứng dậy mang theo từ dương cùng l i ê u thi thi tiến vào phong đô thành t h dương là lần thứ hai đến phong đô thành chỉ b ấ t quá lần trước hắn là ngộ nhập trong lòng sợ hãi lại thêm vừa tiến vào phong đô thành không bao lâu liền bị âm binh mang đi chưa kịp cẩn thận thưởng thức phong đô thành cảnh sát hôm nay lại không đồng dạng t i ế n vào thành t h dương dạo chơi nhàn nhã hiếu kỳ đánh giá chư vi cùng trợ quỷ địa phú cũng không có ban ngày đêm tối phân chia thời thời khắc khắc đều ở vào một loại lò mở phía dưới liền tựa như nhân gian sau khi mặt trời lặn mà đêm bông xuống trước đó một khắc này phong đô thành rất lón trên đường phố rộng rãi ẩn ẩn sức sức có quỷ ảnh tiến lên có âm binh tuần tra lần trước từ dương đến xem đến tầm kia x ư ơ n g mù cùng trong x ư ơ n g mù h ư ảnh lại là biến mất không thấy gì nữa hai bên đường phố cửa hàng đen b u ố c sang trưng một mảnh dẫn đường nghiên kỷ bước âm binh nói đại nhân hiện tại là ban ngày chờ đến ban đêm chúng ta phong đô thành sẽ thực hành cấm đi lại ban đêm những cái kia cửa hàng gian phòng đèn liền sẽ đều đóng lại ban ngày bật đèn ban đêm tắt đèn cái này sự tỉnh đại khái cũng chỉ có trong địa phủ mới có thể phát sinh từ dương nhìn về phía trên đường phố tuần tra âm binh phát hiện cái tương đối có ý tứ vấn đề những ngày tuần tra âm binh đại bộ phận sử dụng vẫn như cũ là vũ khí lạnh ước chừng một tiểu đội bên trong trang bị một vị sử dụng vũ khí nóng âm b i n h xuyên qua hai con đường rất nhanh một tòa to lớn vô cùng kiến trúc xuất hiện ở từ dương trước mắt tòa kiến trúc này bên ngoài có âm b i n h đóng g i ữ kiến trúc bên ngoài thì sắp xếp một đầu quỷ hồn trường long nơi này chính là địa phủ tứ đại cơ cấu một trong âm luật ty trừ cái đó ra còn có phạt tắc ty thi, thượng thiện ty thi cùng cha x é t ty cái này tứ đại cơ cấu đều có rất nhiều phán quan trong đó thôi phủ quân chấp trưởng âm luật ty là âm luật ty thủ tịch lớn phán quan trung quỷ chấp trưởng phạt tắc chính tác tịch lớn phán quan. Mà thiện thủ tịch phán quan, thì trinh, thủ tịch lớn phán quan chính là lục chi phản thủ phán thưởng thiện thủ phán thì trinh, thủ phán lớn quan. quan, nguy lớn quan là làm là Mà ti ti tra xét ti đại o Tứ đ ạ cơ cấu, lấy âm luật cầm、đầu. Cho lấy luật đầu. âm ti nhân ê n n tại ti rất âm i thôi ề u quan u phán phủ bên trong, q địa vị tối cao. Đại cao. nhân, vị kia giả cả âm binh mang theo tử dương cùng liêu thị thị đi vào âm luật ti trước cổng chính cung kính nói âm luật tỷ đến ta chính là thành vệ binh chức trách sở thuộc không tiện đi vào chỉ có thể mang đại nhân đến nơi này cao tuổi âm binh cung kính tối lui hắn cũng không biết rõ tử dương thân phận có thể vì nhân gian người sống có thể có được đại đế pháp lệnh cùng thôi phủ quân pháp lệnh hãn bối cảnh đủ để chứng minh vấn đề đợi đến cao tuổi âm binh t ố i lui từ dương vừa định khác gọi một tên âm binh tiến đến thông báo lại nghe một trận vô cùng quen thuộc tiếng cười từ âm l u ậ t t ỷ bên trong truyền đến ngay sau đó một bộ đại hồng phán quan phục thôi phủ quân cười đi ra âm l u ậ t t ỷ xa xa nhân tiện nói từ dương ta đệ ngươi đến địa phủ sao đến không có sớm thông chi ca ca một tiếng thôi đại ca từ dương cười nên tiến lên nói thôi đại ca công vụ bề bộn có thể nào cái à y trong lòng lại là hơi nghỉ hoặc một chút thôi phủ quân năm như thế cho mình mặt mũi a Bản không n nói chuyện g ta đi vào nói chuyện ba ba đúng. Vị này chính là đệ mội tệ không tệ không quả nhiên là trai tài gái sắc liêu thi thi đi cái vạn phúc lễ nói thôi đại ca tốt tiến vào âm luật đi thôi phủ quân lập tức đưa tới hạ nhân để đi chuẩn bị mỹ thực chính hắn thì là lôi kéo từ dương ngồi tại trong phòng khách hàn huyên lão đệ ta để hắc bạch vô thường mang cho ngươi pháp lệnh văn thư cùng âm binh ngươi nhận được không nhận được nhận được liền tốt ba ba nếu là có cái khác cần cứ mở miệng chính là sáu bây giờ lão ca bản thể đã trở về phong đô thành có thể là lao đệ những chuyện ngươi làm càng nhiều đúng rồi tôi phủ quân tự mình cho từ dương rót rượu cười nói hát bạch vô thường đã truyền tin trở về nói là trải qua ngươi giới thiệu cùng nhân gian linh quản cục đặt thành hợp tác có linh quản cục tình báo ủng hộ bây giờ đổi bắt quỷ hồn mọi việc đều thuận lợi sáu vì thế ta được kính lao đệ ngươi một chén rất nhanh có tuổi trẻ mỹ mạo nữ quỷ đưa tới địa phủ mỹ thực cái gì thịt kho tàu minh tức can hấp quỷ lý cây bạo thị viên bốn để từ dương tương đối ngoại ý muốn chính là cái này cây bạo thị viên lại là thật thị viên mà lại khoảng chừng ba viên mỗi một k h ỏ a đều có hơn nửa thước lón hắn một thời gian có chút không dám đ ộ n g đũa thôi phủ quân thay thế c ư ờ i nói t ừ dương lão đệ yên tâm ăn chính là bà ta âm tạo địa phụ bên trong cũng có huyết n ụ c sinh vật tỉ như cái này minh tước chính là sinh hoạt tại hoàng t u y ể n lộ phụ cận một loại chim sẻ chim sẻ nhìn xem trên mặt bàn k i a chừng nặng bốn năm cân thịt kho tàu minh tức an t ừ dương nói thôi đại ca cái này chim sẻ thật lớn à. thôi phủ quân đều như vậy nói tử dương cũng chỉ có thể kiên trì hạ đi mau bằng không chẳng phải là không n g mặt thôi phủ quân hắn kẹp một đũa thịt kho tàu minh tức an lấy dũng khí để vào trong miệng. sau một khắc con mắt bỗng nhiên sáng lên cả kinh nói thật là thơm kia là tự nhiên tôi h phủ quân cười nói cái này minh tước lấy hoàng t u y ề n lộ bờ mạ n đà cắt hư hơi ăn hắn hình thể to như con n g ẽ thành niên minh tước thực lực không thể so với các ngươi nhân gian đạo gia chân nhân yếu đến ba t ba ba lão đệ lại nếm thử cái này t h ị t viên cái này ba đầu sư tử chính là hát s â m lâm bên trong đặc sản còn có cái này rượu ngon đây là tiên ngưỡng là ta năm đó đi thiên đình lúc người khác t ạ o qua ba lần rượu tôi phủ quân nói tử dương lão đệ ta nghe thành vệ quân bên kia chuyển đến tin tức sau nói là trên người người có đại đế phát lệnh đến rồi Từ d ư ơ ngoài t r n n g l ò miệng thầm Chắc h k nói như vậy kỳ thật từ dương cũng rất muốn biết hiệu phong đô trợ quỷ tri chủ đưa cho chính mình lệnh bài đến cùng là lai、like、lịch gì phong đô trợ quỷ c h i chủ phong đô đại đế ba mươi ba hẳn là thật sự có liên quan hay là phong đô trợ quỷ chỉ chủ chính là phong đô đại đế hắn lật tay lấy ra viên kiết như bạch ngọc lệnh bài ba một cái đập vào trên mặt bàn tôi h phủ quân chỉ là ánh mắt quét qua liền thân thể chấn động con người đều kịch liệt co rút lại một cái vội vàng cẩn thận nghiêm túc nhặt lên ngọc bài hai tay đưa cho tử dương nói tử dương lão đệ cái này xác thực chính là đại đế pháp lệnh ba cái này pháp lệnh ngươi hảo hảo thu tuyệt đối không nên loạc quảng ồ tử dương kinh ngạc nói quả thật là đại đế pháp lệnh làm g i đi ca có thể hay không nhìn ra phương pháp này khiến là vị nào đại đế tôi phủ quân dùng ngón tay chỉ thiên bên trên nó ý nghĩ rất rõ là đỉnh đầu của hắn cấp trên phong đô đại đế từ dương nhữ mày hỏi thôi đại ca vị k i a đại đế ba vì sao muốn tặng ta pháp lệnh ta làm sao biết rõ tôi phủ quân cười khổ nói đại đế biến mất sáu trăm n ă m hơn nhưng trong năm này chính là ta cũng chưa từng gặp qua đại đế mặc dù có chuyện quan trọng dặn dò hắn cũng chỉ là đưa tin cùng ta thôi hắn trên trên dưới dưới đánh giá từ dương một thời gian trong lòng nghi ngờ bốc lên từ dương cái này tiểu tử đến cùng lai l ị c gì sinh tử bộ trên không kỳ danh cái này đối với tử dương ngay lúc đó tu vi tới nói vốn là kiện không thể tưởng tượng sự tình ba ba bây giờ lại lấy được đại đế ưu á i thậm chí ban cho hắn pháp lệnh sáu cái này ba ba đột nhiên thôi phủ quân nghĩ đến chính mình tại nhân gian nghe được một chút lời đồn lông mày không khỏi c u ồ n loạn mấy lần từ dương cái này tiểu vương bắt đản sẽ không phải thật sự là đại đế con riêng a chờ chút đại đế cũng không có con nối dõi nếu như từ dương thật là vậy căn bản cũng không phải là con riêng được không nào gọi là phong đô thái tử mới đúng cho dù không phải sáu một phạm nhân có thể được đến đại đế ưu hái nhất định có hắn chỗ bất phàm ý niệm tới đây thôi phủ quân trên mặt ý cười cằn đậm hắn vùi tay bên ngoài một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ quỷ rắng người chập trờn bưng một cái khay ngọc đi đến kia khay ngọc phía trên thì trưng bày một viên ngọc phủ tôi phủ quân cầm lấy ngọc phủ hai tay đem nó đặt ở từ dương trong tay cười nói từ dương lão đệ này ngọc phủ bên trong ghi lại đạo môn tam thập lục thiên c ư ơ n g địa sát bảy mươi hai tổng một trăm lẻ tám đạo thần thông đúng rồi kk ta còn giúp ngươi chuẩn bị mấy bộ đại thần t h ô n g tổ hợp phương pháp tu luyện sáu chờ ngày mai liền có thể đưa đến tờ s canh thứ nhất đến tán thưởng báo cáoét quét, quét qua điện thoại tiếp lấy đọc sán h ạ thần khư tu núi độ kiếp trên một chương mục ghi lại một chương bỏ phiếu đồng loại đề cử thám từ nhỏ cho u ma lúc trước viết ước phong thư đánh dấu chỉ bản thân dưỡng thành nhà ta tiểu đệ không phải người lễ hội bị lừa vậy liền làm bảo an bán đảo chỉ tự ta thế mà thành thực tập bạch vô thường quỵ dị giáng lâm bắt đầu thu hoạch được bột mô bản điểm xuất phát mạng tiếng trung đọc trên điện thoại gần nhất đọc ba nhanh chóng hướng dẫn cầu thay mới đầu trang đầu đô thị đô thị dị năng cái này thiên sư không đứng đắn ba m i chương hai trăm chín mươi chín thiên thể nhân thánh đại đế cái này thiên sư không đứng đắn bố lý bánh bao ba nghìn hai mươi năm chữ hai trăm linh hai ba bốn hai trăm hai mươi ba ba mươi chín quy âm tạo địa phủ phong đô thành hai một nhà xa hoa đại tử lâu phòng chữ thiên gian phòng bên trong từ dương khoanh chân ngồi ở trên giường trong tay thì cầm thôi p h ụ quân đưa cho hán viên kia ngọc phủ tam thập lục thiên tương thất thập nhị địa sát đã muôn một trăm l i tám thần thông bất luận cái gì một môn thần thông tại bất luận cái gì là môn đều thuộc về cơ mật không phải h ạ c h tâm đ í c h chuyển tuyệt không chuyển cho người ngoài như tịnh minh đạo phi tiên độ nhất kinh cái này môn công pháp được vinh dự tịnh minh đạo trí cao phát đ i ệ n là có thể thành đạo thành tiên pháp môn nhưng trong đó tổng cộng cũng mới ghi chép ba loại thần thông như thế một so sánh liền có thể nhìn ra trước mắt cái này mai ngọc phủ tầm quan trọng hoa toàn tạo hóa tam thập lục tiên cương pháp bên trong xếp hạng thứ nhất thần thông hòa giải thiên địa huyền có thể tạo hóa từ không sinh có lấy cái chết là sống di tinh hoàn đấu đấu chuyển tình di có thể mượn tình thần trị lực tuyên l u ệ n thành, thậm chí có thể cải biến tinh thần trình tỉnh nã nguyệt đại cải thậm thể tự, chí chóc có xếp sắp đ ả o âm dương hô phong hoa vũ hoa giang thành lục tung địa kim q u a n g lục giáp k ỳ m ô n vai đậu thành m i n h lớn nhỏ như ý từ dương có chút tổn thức những n à y thần thông là lợi hại có thể nghĩ muốn tu thành chỉ sợ cũng rất khó ba dù là vén vẹn nhập môn chỉ sợ đều không dễ làm được xem ra ta trước đó vẫn còn nghĩ quá đơn giản ngưng đạo ra một trăm l i h tám thần t h ô n g hóa thành đạo g a kim đan quá khó khăn tam thập lục thiên cương pháp rất khó khăn tu thành ngược lại là thất thập nhị địa sắc thuật nhìn thoáng dễ dàng một chút đương nhiên cái này dễ dàng cũng vẹn vẹn chỉ là đối từ dương lời nói dù sao hắn có treo chỉ cần đem một môn thần thông tu luyện n h ậ p môn có thể tại hệ thống giao diện thuộc tính trên biểu hiện liền có thể lợi dụng xanh đậm thêm điểm phương thức đến để thăng chỉ cần điểm công đức đầy đủ vài phút liền có thể tu luyện ra một viên thần thông p h ụ lục đến điểm công đức cũng không tất lo lắng ta bây giờ chấp trường tây hạ phong đô hai đại trợ quỷ có là kiếm điểm công đức con đường húng chi bây giờ thân ở âm tàu địa phủ phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là quỷ hồn ba ba ta hiện tại chỉ cần an tâm tu luyện nhanh chóng chỉ những thứ này thần thông tu luyện nhật môn thật sâu hút một hơi t h ừ dương đứng dậy hoạt động gân cốt một chút đúng lúc này một trận tiếng gõ cửa văng lên ai t h ừ dương sắc mặt c h ầ m xuống cửa hàng cửa ra vào một vị người mặc cầm ý lão giả túi đầu không l ư ơ n g nói đại nhân kẻ hèn này là t i ể u lâu này l ó o bản họ vương gọi vương thế nhân sáu m ạ o g mội quáy dày đại nhân là muốn vì đại nhân đưa chút bùn điếm đặc sắc phòng cửa mở ra kia lão giả dùng khay ngọc bưng một bầu rượu hai một ly rượu cùng mấy bản thức nhắm đi đến đại nhân đây là bản điếm chân điếm tiên ngưỡng mời đại nhân nhấm nháp ba ba ba tiên ngưỡng thả trên mặt bàn ngươi ra ngoài đi t h ừ dương thừa không có chuyện gì khác chớ quái dày ta t á o giả tật cung t ấ t kính vội vàng thối lui ra khỏi gian phòng hắn t hay từ dương đóng cửa lại về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thấp giọng nói hụ chết cái quỷ người này đến cùng lai lịch gì một người sống dám ở phong đô thành rêu r a o khắp nơi không nói lại là thôi đại nhân thân tín tự mình cho hắn làm dừng chân gian phòng bên trong đinh quỳ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn điểm chủ nghệ một từ dương nghe trong đầu hệ thống nhắc nhơ âm không khỏi x ư sở kinh ngạc nói cái này khách sạn lão bản đúng là cái quỷ tiên một bên liếu thi thi gật đầu nói hắn lúc đi vào ta liền đã nhận ra hắn k h í tức tựa hồ so nguyệt nương tỉ tỉ càng mạnh một bậc chỉ sợ tại quỷ tiên bên trong đều là cao thủ hàng đầu cũng đúng từ dương suy nghĩ kỹ một chút cũng là cảm thấy hợp lý nói có thể tại phong đô thành bên trong đánh xuống như thế lón gia nghiệp không có chút bản lánh sao được chính là cái này quỷ tiên lá gan giống như có chút ít trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển trong lòng âm thầm nghĩ tại nhà này khách sạn ở thời gian bên trong phải chăng có thể nhiều hao kia lão bản một chút lông d sáu trên mặt thì là cười hì hì nói nương tử đêm dài đằng đắng có rượu có đồ ăn không bằng chúng ta cùng ống điểm p h ụ quân hiện tại là ban ngày liêu thi thi chỉ vào bên ngoài c ư ờ i nói bất quá cái này địa phủ ban ngày ngược lại là cùng nhân gian ban đêm cũng không có quá lớn khác nhau nàng đi đến đến đây là từ dương rót thêm rượu hai người đụng phải một chén từ dương nhấm nháp một ngụm nhịn không được nói không tệ không tệ ba ba cái này địa phủ rượu cũng là vô cùng tốt khẩu vị trên so với nhân gian rượu tuy nói kém một chút nhưng công hiệu trên lại lợi hại hơn rất nhiều nhân gian rượu vốn là vì hưởng thụ mà ủ chế cảm giác tự nhiên muốn tốt hơn nhiều liêu thi thi uống rượu nói bất quá cái này rượu so với t h ô phán quan rượu phải kém một chút rượu tiêu ta chỉ là u ố n g ba chén liền cảm giác tu vi tăng tiến một đoạn có thể so với một năm khổ tu bây giờ tu vi đã triệt để củng cố rất nhanh một bầu rượu thấy đ ấ y t ừ dương bắt được liễu thi thi tay cười nói nương tử ngươi sau khi đột phá thực lực tăng tiến như thế nào liễu thi thi mị nhãn như tơ như rồi muốn ó i thực lực như thế nào phu quân thử một lần liền biết thử một chút liền thử một chút t ừ dương đem liễu thị thi kéo vào trong l ự c một người một quỷ cũng coi là lao phu lao thê lẫn nhau tự nhiên không có gì hạm xúc một thời gian gian phòng bên trong xuân quang đời phòng thật lâu mây mưa tiêu tán lúc này tiếng go cửa lại văng lên ngoài cửa tiệm khách sạn lão bản vương thế nhân nói đại nhân bữa tối đã chuẩn bị tốt đại nhân ngài nhìn là xuống dưới ăn hay là nhỏ đưa cho ngài đi lên từ dương cút đinh quy hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn điểm chủ nghệ một khách sạn lão bản run một cái vội và nói g n được rồi đại nhân tiểu nhân cái này lăn ngài nếu có phân phó tùy thời phân công gặp từ dương như thế liêu thị thị nói một cái tiểu lâu lão bản mà thôi phu quân không cần đậm ký ta cũng không tức giận từ dương cười nói người ta cho chúng ta đưa rượu hảo tâm gọi chúng ta ăn cơm ta như thế nào tức giận chứ liêu thi thi kinh ngạc nghi ngờ nói kia phu quân vì sao gọi hắn lăn hắn mục đích không thuận từ dương vẻ mặt thành thật nói ngươi bất quá vừa mới đột phá mà ta điểm ấy tu vi tại phong đô thành bên trong càng không đáng chú ý cái này khách sạn lão bản vì sao như thế lấy lòng người ta đơn giản là gặp n g ư ờ i ta bị thôi phủ quân thân tín mang đến sáu là muốn thông qua ta cùng thôi đại ca đáp lên quan hệ thôi kia hoàn toàn chính xác đến bảo trì chút tự ly liêu thi thi nói thôi đại ca cỡ nào thân phận hắn có thể hậu đãi chúng ta đã là cực lớn phúc duyên chúng ta không thể mượn tên của hắn sáu a phu quân ngươi làm sao mà cáo phục rồi từ dương đương nhiên là xuống dưới ăn cơm a hh ba các loại ăn sòng cơm tối ta lại thu thập ngươi cái tiểu yêu tinh liêu thi thi t ừ lâu này tổng cộng có sáu tầng một tầng hai chính là ăn cơm dùng cơm địa phương một tầng là đại s ả n h lầu hai là bao xương ba bốn năm sau thì làm rừng chân chi điện từ dương vốn cho rằng trong địa phủ đều là âm hồn không cần ăn cơm cũng sẽ không cảm thấy đói tự nhiên ba ba cũng không cần đi ngủ tại âm tàu địa phủ mở có rượu nhất định thua thiệt liền khổ trả tử đều không thừa nhưng mà để hắn ngoại ý muốn chính là t ừ lâu này sinh ý thế mà tốt lạ thường lâu một đại s ả n h mây chục tấm cái bàn kín người hết chỗ đủ loại quỷ hồn la lối o m s ò m ngồi cùng một chỗ uống rượu dùng bữa thổi ra trâu cửa hàng tiểu nhị tại b à n rượu giữa khe hở bay tới bay lui hành động như gió liên liền lầu hai bao xương đều bị đặt trước đi ra hơn phân nửa từ dương bực này quý khách tự nhiên đến ngồi bao xương khách sạn lão bản vương thế nhân tự mình đem từ dương mời vào bao xương tự mình rót rượu tự phạt ba chén từ dương tự nhiên không đ n g tha xoát điểm công đức cơ hội trong lời nói cô ý dính dấp khách sạn lão bản tâm không đồng nhất một lát công phu lại xoát bảy tám vạn công đức t h ù dọa quỷ tiên đơn giản quá sung sướng một lần mười nghìn điểm ba ba cái này nếu là có cái mười cái tám cái quỷ tiên để cho ta dọa đây chẳng phải là vô địch nhìn xem ổn định tăng trưởng đã đột phá một trăm hai mươi vạn đại quan điểm công đức tử dương trong lòng đại ý mặt ngoài lại là một mặt nghiêm túc nói hoàng lao tấm khách sạn lão bản vội và nói đại nhân kẻ hèn này họ vương gọi vương thế nhân tử dương ta biết rõ ngươi gọi vương thế nhân ba ba nhưng ngươi biết rõ ta vì cái gì một mực gọi sai tên của ngươi sao vương thế nhân lắc đầu tử dương tại nhân gian có một cái cố sự ba ba gọi dương trắng cực khổ cùng hoàng thế nhân Cố s vương Hoàng thế nhân là một c giật này mình nói đại nhân hoan uổng a sau tiểu nhân chính là một cái tuân theo luật pháp tuân hữu kỳ tốt quỷ hồn cái này âm ti quyết định quy củ tiểu nhân là nửa điểm cũng không dám mạo phá ba mắt nhìn xem khách sạn lão bản phải quỳ từ dương khoát tay áo ra hiệu phía dưới nó đi trong d ạ n g còn lại hắn cùng liễu thi thi một người một quỷ ăn âm phủ mỹ thực xuyên đấu qua bao xương cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy lầu một đại sành cảnh sắc lầu một trong hành lang chứ ăn cơm ra uống rượu quỷ hồn bên ngoài còn có một vị thuyết thư quỷ hồn cái này quỷ hồn là cái mù loà bên cạnh còn có cái mặc cũ nát ý phục nhỏ n ữ quỷ uống một mụ trà thuyết thư quỷ cao giọng nói chư vị ra chúng ta hôm nay mở lớn rằng là thiên tể nhân thánh đại đế cố sự phía dưới có quỷ hồn kêu lên này ngươi cái này mù loà giảm điểm khác không được a cái này thiên tể nhân thánh đại đế cố sự chúng ta âm phủ lại không biết rõ t i u mù loà lại là lắc đầu hỏi ngược lại ngươi đã biết thiên tiểu nhân thánh đại đế ba như vậy có thể biết rõ thiên tiểu nhân thánh đại đế lai lịch t i u quỷ hồn cười nói đây còn phải nói thiên tể nhân thánh đại đố là chúng ta âm tạo địa phủ trí cao vô thượng thần linh từng cùng phong đô đại đế tổng trướng âm tỷ ba chỉ bất quá năm đó trận k ê u biến cố về sau thiên tể nhân thánh đại đế liền v ỡ lạc âm dương lộ đoạn mất sáu trăm năm cuối cùng không phải cũng là trận t ê u biến cố đưa tới a trên lầu thứ dương mừng rỡ cùng liêu thi thị lẫn nhau thiên tể nhân thánh đại đê âm dương lộ đoạn cùng hắn có quan hệ đánh giám có quỷ hồn đứng dậy đập cái bàn t ê u lên thiên tể nhân thánh đại đế là bực nào đại năng như thế nào vẫn lạc ta nghe nói hắn là đầu thai c h u y ể n thế đi t r ư ơ n g ba trăm pháp lực tăng lên quá mạnh muốn ép không được thuyết thư lão già mù mở cái đầu lầu một trong đại đường thiếu chút nữa đánh lên những n à y quỷ hồn đại khái phân hai cái phe phái một bộ phận nói thiên tể nhân thánh đại đế tại trận k i a n áo động bên trong vẫn lạc còn có một bộ phận nói thiên tể nhân thánh đại đế không chết chỉ là biến mất có lẽ là đi đầu thai truyền thế k h ú k h lão già mù ho khan vài tiếng nói chư vị hảo hán chớ có cái lộn đã vào đêm chớ kinh động bên ngoài quân ra lời vừa nói ra cãi lộn hai phe quỷ hồn quả nhiên yên t ĩ n h trở lại lao già mù uống một n g ụ m trà nói tất cả mọi người biết rõ thiên tể nhân thánh đại đế nhưng có ai biết rõ thiên tể nhân thánh đại đế cái khác xưng hô ta biết rõ ta biết rõ một cái nhỏ cơ linh quỷ nhảy dựng lên t ê u lên thiên tể nhân thánh đại đế lại gọi đông nhạc đại đế chủ sinh tử thọ thiên quý tiện ti trưởng u minh t h ủ mệnh vũ tiên h quyền liên quan nổ tội giải o a n thông thiên đặc địa là ta âm tạo địa phụ trí cao vô thượng thần linh lao già mù lại nói như thế nào đông nhạc lần này chư quỷ đều trầm mặt lại bọn hắn đều là âm tạo địa phủ bản thổ sinh linh quen thuộc cũng là âm tạo địa phủ bên trong sông núi trong địa phủ cũng không đông nhạc lầu hai bao xương từ dương hợp thời c ư ờ i nói đông nhạc ở vào nhân gian tên là thái sơn là ngũ nhạc đứng đầu thuyết thư mù loàng ngầm đầu nhìn thoáng qua lầu hai ánh mắt của hắn là mù trong mắt tất cả đều là t r ò n g trắng mắt nhìn liền tựa như một tầng s ư ơ n g trắng c h e tại t r ò n g mắt bên trên mười phần quỷ dị hắn c ư ờ i nói vị tiên sinh này nói không tệ đông nhạc tức là thái sơn là nhân dân ngũ nhạc đứng đầu thái sơn n ư ờ i chính là quần sơn chỉ tổ ngũ nhạc chỉ tông thiên đế cháu thần linh chỉ phủ Tại nhân gian có bộ kỳ thư tên là thần dị vinh trong đó ghi chép bản cổ cuối cùng thế thời điểm còn hắn tên hách thiên thị thường có tam hoàng thay mặt ra hách trời chính là người cư một núi nơi này thời đại thay mặt tương truyền cho nên hắn phía sau núi tức tên đại tông thái sơn hách trời có từ chức đột nhiên thị xương đột nhiên tử huyền mạc thị sinh nhị tử giải tên kim lâm vương thứ tử thiếu hải thị thiếu hải thị vợ di luân tiên nữ di luân tiên nữ giả mộng nuốt hai ngày vào bụng cảm giác mà có thần sinh nhị tử trưởng tử kim thiền thị sau xưng đông hoa đế quân thứ tử kim hồng thị sau xưng đông nhạc đế quân ngoa tạo có quỷ hồn kinh hãi như thế nói đến t ề thiên nhân thánh đại đế chính là bản cổ thần t à n g tôn kể chuyện lão mù l o à vớt râu nhấp một mụm trà lầu hai trong dạp từ dương nhiễu nhiễu mày nhịn không được mở miệng nói thần dị kinh chính là hán triều đông phương sóc mà biển thành hắn định nghĩa là cổ đại thần thoại trí quái tiểu thuyết trong đó ghi lại sự tình thật thật giả, giả. có thể nào làm thật nhân gian có quan hệ thể thiên nhân thánh đại đế lai lịch chúng thuyết p h â n vân có thái hạ thuyết có bản cổ hóa thân thuyết có thiên địa c h i tôn thuyết l ã o tiên sinh như thế nào xác định thể thiên nhân thánh đại địa chính là bản cổ tằng tôn kim hồng thị l ã o giả đỡ cần cười nói tiên sinh đã biết thần dị kinh chính là đông phương sóc mà biệt thành như vậy lại có biết đông phương sóc lai lịch từ dương s ữ n g sở đông phương sóc nha phàm là hiểu do một điểm lịch sử người hẳn là đều biết rõ hắn coi như không hiểu rõ lịch sử chỉ cần nhìn qua đại hán thiên tử hẳn là cũng biết hắn nhưng muốn nói cái ý khác lai lịch từ dương thật đúng là không rõ ràng hắn xuyên thấu qua bao xương cử nhìn về phía lầu dưới nói lão tiên sinh cái này đông phương sóc hẳn là còn có cái gì lai lịch theo hầu mong rằng chỉ giáo lão già mù cười nói đông phương sóc vốn là vương mẫu tọa hạ một tiên đồng bởi vì an vũng tiên đảo bị giáng t r ư ớ c hạ phạm ở giữa thành hán vũ đại đế thần tử hán tại nhân gian thọ hết chết giả một lần nữa phi thăng thành tiên đồng thời bái tại đông hoa đế quân muôn hạ nhấp một mụm trà lão già mù vớt râu tràn đầy t r ò n g trắng mắt hai mắt nhìn về phía lầu hai lại nói đông hoa đế quân kim thiền thị đông nhạc đế quân kim hồng thị là huynh đệ mà đông phương sóc lại là đông hoa đế quân đệ tử hắn chỗ nh lầu hai từ dương trầm mặc kia láo giả thì là đứng dậy mang theo chính mình tiểu tôn nữ lặng yên không tiếng động ly khai quán rượu đợi đến từ dương lấy lại tinh thần láo giả đã rời đi từ dương đi ra b a o x ư ơ n g đứng tại lầu hai thang lầu lan can bên cạnh nhìn về phía lầu một đại đường đâu còn có lao giả nửa điểm b n g dáng liêu thi thi đi tới hiếu kỳ nói phu quân ngươi thế nào không có gì từ dương lắc đầu nói chẳng qua là cảm thấy kia nói thư lao đầu có chút kỳ quái hắn đ ố i nhân gian thần thoại hiểu rõ như vậy không phải là nhân gian tri quỷ trên thực tế từ dương trong lòng còn có một nỗi nghĩ hoặc nhân gian thần thoại truyền thuyết trải qua dài như vậy tuế nguyện miệng miệng lưu truyền diễn sinh ra được quá nhiều phiên bản rất nhiều chuyện xưa tính chân thực đều còn chờ khảo cứu nhưng cái này lão già mù lại là nói chắc như đinh bắn cột mặt khác t ừ dương vừa mới thử từng điều tra lại chưa từng từ kia lão già mù trên thân cảm ứng được nửa điểm k h í t ứ c phải biết t ừ dương nguyên thần t h u ầ n dương riêng lấy thần niệm mà nói so luyện thần cảnh đạo tu càng mạnh một bậc cho dù là một vị quỷ tiên ở trước mặt hắn cũng có độn hắn hình điều này nói rõ kia lão già mù thực lực chỉ sợ còn tại quỷ tiên phía trên quỷ tiên phía trên chính là chân chính tiên hắc b ạ c h vô thường cũng chính là cảnh giới này bực n à y cường giả cho dù là tại âm tàu địa phủ bên trong cũng coi là một phương cao thủ gia nhập tâm tỷ tùy tiện liền có thể thân cư cao vị như khách sạn lao bản vương thế nhân chỉ là quỷ tiên liền có thể tại phong đô thành bên trong c h ố n g lên như thế lớn gia nghiệp một vị quỷ tiên phía trên cường giả không cần lấy thuyết thư mà sống trở lại bao xương t ừ dương gọi tới vương thế nhân hỏi vừa mới tại đại đường thuyết thư vị kia mủ lòa là lai、like、lịch gì vương thế nhân lắc đầu nói ta không biết rõ tử dương vô cái bản ngươi không biết rõ liền để hắn đến ngươi quán rượu thuyết thư đinh Quỳ hôn nhận lấy kinh hãi, điểm công đức ồ từ dương xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua đại đường gặp trong đại đường có một chỗ đại cao kia lão già mù vừa mới chính là ngồi tại trên đài cao thuyết thư không khỏi kinh ngạc nói vậy ngươi chuẩn bị cái đại cao là cái gì công dụng vương thế nhân hạ giọng nói phong đô thành bên trong quán rượu rất nhiều cạnh tranh cực lớn Tiểu bất kia đài cao, bất quá nhân làm là cao, vương ì gia tăng một chút nửa đêm tiểu thiết thôi. nửa một chút Từ đêm mục mà d thế ớ i à o hứng, hỏi, cái gì nửa gì cái tiểu i đêm t t mục? v ư ơ nhân g t ế n h t h ử a nước đục thả câu cười hát hát nói đại nhân nói là muốn nhìn ta gọi nàng nhóm đi phòng ngươi vì ngươi biểu diễn vui một mình không bằng vui chung gọi nàng nhóm ngay tại đại đường biểu diễn đi từ dương ra hiệu vương thế nhân hiện tại liền đi chuẩn bị vương thế nhân thì là cung kính tối lui ra khỏi bào s ư ơ n g không đồng nhất một lát hữu cầm tiếng văng lên quán rượu bên trong một cỗ hương khí tràn ngập mà tới từng mảnh cánh hoa n h o nhao hỗn loạn rơi xuống tiêu đại đường trên đại cao thường i ệ n dáng n nữ quỷ. Nữ quỷ nhau nhau vị g i ổ i bật m dương bạc n trong miệng rượu đều nôn cả kinh nói cái này cái này phong đô thành bên trong thế mà cũng có loại này vũ đạo liêu thi thị thấy thế cởi nói phu quân hẳn là tại nhân gian nhìn qua loại này vũ đạo n g Bất quá tại trong phim ảnh ta ngược lại thật ra xem không biết liêu thì thi ngạc n h i ê nói n cái gì phim nương tử ngươi hiểu được cơm nước no nê từ dương cùng liếu thi thi lại trở về gian phòng lại thăm dò một phen liếu thi thi thực lực hôm nay lúc này mới coi như thôi từ dương khoanh chân ngồi ở trên giường rút một điếu thuốc về sau trong lòng hơi động yên lặng mở ra hệ thống giao diện thuộc tính Tính Thứ Tuổi tác, tuổi. tiên thuật, thần danh, Dương. Công nhân pháp, phi kinh. pháp, khống hòa độ Tạo mậu thuật, thổ linh thuật, thần ạ o đại đại thông đảo vũ thổ diễm chấn sơn hám địa chỉ thạch thành kim thơ u hát thủy đế hoàn quyền ngăn nước triều vân đại lực tu vi thần thông cảnh sơ kỳ phát bảo thái thượng tình minh h ấ n đạo khí đại thiết truy điểm công đức một trăm ba mươi hai vạn điểm không gian chữ vật một trăm linh m khối hết hạn cho đến trước mắt ta đã tu thành chín loại thần thông trong đó đảo vũ thổ diễm chấn sơn hám địa chỉ thạch thành kim cùng thơ u chính là trời ban thần thông một khi lĩnh ngộ liền ngưng tụ ra thần thông p h ụ lục ngăn nước đại lực hai môn thần thông là ta từ trên thân quỷ hồn xoát đến dù chưa tu luyện xuất thần thông p h ụ lục nhưng đã xuất hiện ở hệ thống bảng bên trên v ề phấn hát thủy đế hoàng quyền đây là trước đó tử dương nhất thời hưng khởi tu hành chưa ngưng tụ xuất thần thông p h ụ lục t h ừ dương suy đi nghĩ lại chuẩn bị đem môn này thần thông hủy bỏ không hắn liệu chỉ vô dụng muốn tu luyện tới đại thành ngưng tụ thần thông phù lục hao phí thời gian không nói còn hao phí công đức Chính m ì ta bây giờ có một trăm ba mươi vạn công đức trước tiên đem cái này hai môn thần thông tu luyện thành lại nói đinh điểm công đức một nghìn thùng ngăn nước một đinh điểm công đức một nghìn thùng ngăn nước một đinh điểm công đức một i nghìn thùng ngăn nước một đinh phù lục một thành thần quang chiếu chiếu thức hải cuối cùng ẩn nấp từ dương rõ ràng cảm nhận được pháp lực của mình t h ầ n nhiệm lại tăng lên mấy phần hắn làm từng bước lại hao phí mười tám vạn c ô n g đ ứ c tại tử phủ thức hải nội tư thành đại lực thần thông phù lục theo đại lực thần thông phù lục ứng tụ từ dương pháp lực lại tăng tiến một chút đương nhiên được lợi lớn nhất thuộc về hắn nhục thân từ dương nhục thân lúc đầu có thể so với đỉnh phong t ô n g sư miễn miễn cưỡng cưỡng bước vào võ đạo thiên nhân cảnh ngưỡng cửa bây giờ theo đại lực thần thông tu thành nhục thân lực lượng lại lần nữa tăng vọt tám vạn cân hoàn toàn đạt đến võ đạo thiên nhân cảnh cấp độ cái này đại lực thần thông chính là địa sát bảy mươi hai thuật một trong hán công dụng chính là có thể tăng cường nhục thân chỉ lực khiến cho nhục thân lực lón vô cùng lực lớn vô thận bằng vào t a nhục thân chỉ lực bây giờ tái sử dụng đại lực thần thông vẹn vẹn nhục thân chỉ lực liền có thể so sánh võ đạo thiên nhân cảnh đình phong cao thủ đ à o vũ thổ diễm chấn sơn hám địa chỉ thạch thành kim thông u n g ă nước n t r i ề u vân đại lực tám loại thần thông đã thành tiếp xuống liền toàn lực tham nộ còn lại tam thập lục thiên cương pháp cùng thất thập nhị địa sát thuật từ dương lấy ra thôi phụ quân tặng cho ngọc phủ ánh mắt rơi vào một môn gọi phù thủy thần thông phía trên môn này thần thông chính là thất thập nhị địa sát thuật một trong tu luyện thành về sau có thể đốt phù hóa thủy cứu chữa thai bệnh nhưng tuyệt đối không nên xem nhẹ môn này thần thông có lẽ ngươi cảm thấy đốt phù hóa thủy cứu chữa thai bệnh nghe như là giang hồ t r ò l ừ a g ạ t nhưng trên thực tế môn này thần thông tại đại hạ trong lịch sử từng hiện lộ tài năng qua tại đại hạ rất nhiều đạo môn bên trong nhất là am h i ể u phù thủy thần thông chính là long hồ một mạch năm đó long hồ sơn lão tổ tông tứ đ ạ i thiên sư một trong t r ư ơ n g đạo làng chương thiên sư chính là lấy phù thủy chú pháp làm người chữa bệnh mà nghe tiếng phù thủy thần thông trọng yếu nhất chính là đối phù đạo lĩnh ngộ phải sâu ta mặc dù vẽ b u ộ không bao lâu nhưng tự nhận là đối đạo phù một đạo xem như có phần có cảm lộ nhưng trước tu hành cửa này thần thông từ dương tại trong cựu lâu bế quan tu luyện liên tiếp khổ tu m ộ ư ơ i hai canh giờ rốt cục hệ thống giao diện thuộc tính thần thông cột về sau lại tăng thêm phủ thủy hai chữ hắn một hơi hao phí hai mươi vạn công đức đem phủ thủy thần thông tu luyện đại thành ngưng tụ ra thần thông p h ụ lục theo thần thông p h ụ lục cần vào t ử p h ụ từ dương thể nội pháp lực như sông lớn trào lên phát ra ẩm ẩm tiếng vang chầm chầm tự thân khí tức càng là trong nháy mắt tăng gọn một m ả n lón nhắm mắt k h a n h chân từ dương đột nhiên mở hai mắt ra kinh hai nói không tốt pháp lực của ta tăng lên quá mạnh muốn ép không được chương ba trăm linh một vương đại gia thành p h á n quan biện thành vương lễ vật phụ quân ngươi thế nào gian phòng bên trong một mực bảo vệ ở một bên l i ễ u thi thi thấy thế vội vàng lách mình đi vào trước giường gặp từ dương pháp lực của bạo k h í tức h ố n loạn vội vàng lo lắng hỏi từ dương sắc mặt dữ tợn hai mắt đỏ bừng cắn răng nói nương tử ta muốn đột phá nhanh ta muốn ngươi giúp ta tu hành giúp ta chấn áp pháp lực a l i ễ u thi thi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trong lòng nàng tuy có không hiểu vẫn như trước tiến lên thể nội âm khí bộc phát giúp từ dương chấn áp lên kiệt k h loạn pháp lực theo liều thi thi âm khí rót vào thể nội từ dương thể nội trào lên pháp lực dần dần trở nên nhẹ nhàng giữ t ậ n sắc mặt khôi phục bình tĩnh liền liền khí tức cũng bình hòa xuống tới một nén nhang sau từ dương mở hai mắt ra một mặt may mắn lòng vẫn còn sợ hai vô vô lồng n ự c nói làm ta sợ muốn chết nương tử may có ngươi tại bằng không phu quân hôm nay chỉ sợ cũng đột phá liêu thi thì đầy mắt m ê hoặc khó hiểu nói có thể đột phá là chuyện tốt phu quân vì sao muốn cưỡng ép áp chế v năm từ dương thở d à i xuống giường đi vào bên cạnh bàn uống một chén lén rượu nói ngươi có chỗ không biết chúng ta đạo ra kim đan mạnh yếu cùng tu luyện thần thông bao nhiều có quan hệ tại kết đan trước đó tu luyện thần thông càng mạnh tu luyện thần thông càng nhiều như vậy chấu ngưng tụ đạo gia kim đan liền càng mạnh cho nên ta nghĩ tạm hoán đột phá đánh trước đánh c ă n cơ lại nói người là biết rõ ta tu luyện đến nay mới hơn hai cái nguyện tại người tu đạo bên trong nhiều lắm là xem như tân thủ nhập môn người tiểu manh mới nhiều đánh một chút cơ sở luôn luôn tốt liêu thi thi trầm mặc đối với từ dương nàng hiểu quá rồi nàng nhận biết từ dương lúc từ dương vẫn là người bình thường từ tiếp xúc tu hành đến bây giờ hoàn toàn chính xác không đến ba tháng ba tháng là khái niệm gì một cái tư chất phổ thông người tu đạo Từ tiếp xúc tu xúc h à nhưng bắt đầu, 3 tháng thời gian nói không chừng cũng chính là luyện khí nhất trọng tiêu tử đầu, luyện chuẩn, không chừng chính khí cho gian nói cũng nên là d ơ nói tân thủ, nhập môn người, tiểu manh mới cái này hình dung tử, hoàn toàn chính rắn tiểu mới cái thủ, tử, rất xác vì sao liêu thi thi cảm thấy những từ ngữ này dùng tại t ử dương trên thân giống như không phải rất thích hợp nàng nghĩ nghĩ hỏi phu quân bây giờ đã tu thành mấy loại thần thông chín loại như vậy đạo môn thần thông cảnh tu sĩ đồng dạng tu thành mấy loại thần thông liền sẽ ngưng tụ kim đan t ử dương là người vấn đề này hắn thật đúng là không biết rõ trầm ngâm mấy giây từ dương hồi tưởng đến cùng mình giao thủ qua lư sơn đạo mấy vị kia thần thông cảnh bọn hắn tại trong giao chiến chỗ t r i ể n lộ ra thần thông cũng không phải là rất nhiều chủ yếu nhất là cũng không có gì quá lón qua hội đi thi triển liền đã chết rồi cái này ta không quá rõ ràng tóm lại vương bộ trưởng cùng ra ra của ta nói tại thần thông cảnh giai đoạn khởi đầu tu luyện thần thông càng nhiều ngưng kết đạo gia kim đan liền càng cường đại ta bây giờ mới tu thành chín loại thần thông còn cần tiếp tục cố gắng từ dương cũng không rõ ràng vương bộ trưởng cùng lao ra từ nói tới nhiều là khái niệm gì hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình đã có điều kiện này như vậy liền càng nhiều càng tốt giờ phút này phong đô thành là ban đêm mà phong đô thành đồng dạng thi hành đều là cấm đi lại ban đêm chế độ từ dương vốn định mang liếu thi thi ra ngoài d ạ phố kết quả vừa ra quảng hắn rượu liền bị âm binh cho chắn trở về quay người về đ ế n phòng còn không có vài giây đồng hồ một trận tiếng gõ cửa vang lên vương thế nhân nói đại nhân mẹ nó từ dương mắng ta vừa mới tu hành kết thúc ngươi liền đến gõ cửa có hết hay không đinh quỳ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức một mươi điểm chủ nghệ một vương thế nhân trả sát một cái mồ hôi vội v ă nói đại nhân thứ tội cũng không phải là tiểu nhân cố ý muốn quáy dày ngài mà là phía dưới tới cái quý khách nói là muốn gặp ngài để cho ta thông báo một tiếng ồ thứ dương mở cửa phòng kinh ngạc nói cái gì quý khách ta tại âm tàu địa phủ ngoại trừ thôi phủ quân bên ngoài cũng không nhận ra những người khác ngoài miệng nói như vậy thứ dương đi theo vương thế nhân đi xuống lầu đi theo vương thế nhân chỉ dẫn đẩy ra lầu hai một gian bao xương cửa phòng trong cửa phòng một đạo bóng người đưa lưng về phía tử dương hắn mặc một bộ màu xanh lá phán q u a n phục đầu đội phán quang ngũ từ bóng lưng đến xem ngược lại là có mấy phần quen thuộc nhưng tử dương một thời gian lại là nhớ không nổi chính mình tại địa phủ ngoại trừ thôi phủ quân bên ngoài còn nhận biết cái gì phán quan không phải là vương đại gia ý niệm trong lòng l ó p lên từ dương nói thầm không đúng vương đại gia nói chính hắn lần này trở về là vì cạnh tranh phán quan chỉ vị nhưng hắn mới trở về hai ngày thời gian nào có nhanh như vậy đúng lúc này cái tiêu đạo bóng người chậm rãi xoay người qua tới không phải vương đức phát lại có thể là ai vương vương đại gia từ dương sửng sốt một cái vương đức phát thì là cười ha ha nói từ dương không nghĩ tới a người đại gia ta trở về mới hai ngày đã cầm xuống phán quan chức vụ một bên vương thế nhân chấn động trong lòng chính mình phỏng đoán quả nhiên không sai cái này người sống đúng là lớn có lai lịch chẳng những cùng thôi p h ụ quân thân tín đi rất gần trước mắt vị này phán quan đại nhân đúng là hắn đại gia có thể tại phong đô thành hôn đến cấp độ này vương thế nhân đạo lý đối nhân xử thế tự nhiên không thể chê hắn vội và nói hai vị đại nhân chậm rãi trò chuyện tiểu nhân đi xuống trước hắn rời khỏi bao xương lập tức gọi trong tiệm tiểu nhị nói phân phó bếp sau đem bổn điếm chiêu bài lần lượt trên một lần đi phòng ta đem ta chân tàng tiên ngưỡng lấy một vỏ tới trong dạp vương đức phát lôi kéo từ dương ngồi xuống đắc ý cười nói thế nào người vương đại gia thủ đoạn của ta còn được chưa nhân gian lưu lạc sáu trăm n ă m vừa về tới hưởng tử thành lập tức liền thành công t h ư ở n g thiện ti lục bảo phán quan cái này gọi cái gì cái này kêu là nhân mạch nghe vương đại gia k h o á t lác tử h dương cũng là lơ ngơ địa phủ t h ư ở n g thiện ti p h a t tắc t i sastati t âm luật ti tứ đại cơ cấu mỗi một cái cơ cấu phán quan đều là thần hữu cơ cao vị cạnh tranh cao thủ không biết bao nhiêu cho dù vương đại gia là biện thành vương ký danh đệ tử cho dù hắn năm đó ở âm tạo địa phủ kinh doanh quỷ mạch quan hệ đều tại nhưng hắn mới quay về địa phủ hai ngày thời gian hai ngày thời gian liền chính thức mặc vào phán quan phục tốc độ này quá khoa trương vương đại gia đây rốt cuộc cái gì tình huống từ dương nhịn không được nói hắn là ngươi cái này phán quan chỉ vị là biện thành vương trực tiếp bổ nhiệm vương đức phát uống một ngũ mũi rượu cười n h ạ t nói địa phủ âm tỷ tứ đại cơ cấu bất luận một vị nào phán quan đều quyền cao chức trọng muốn bổ nhiệm cũng không phải một vị diêm la định đoạn không chỉ thầy ta biện thành vương bây giờ ngay tại ở tu ta lần này trở về còn chưa từng gặp hắn đây được rồi được rồi đại gia không đùa ngươi chúng ta tại âm tàu địa phủ cũng coi như có chút nhân mạch mà lại lần này đi thanh y đại nhân quan hệ thanh y thì t h dương l ầ người nói, phong đô trợ quỷ c h i chủ vương đại gia vị này p cũng đô trợ tư coi chủ là nằm trong dữ liệu nhưng là vương đại gia câu nói tiếp theo liền để từ dương có chút con trai không ở Kỳ thật thanh ý đại nhân nguyện ý giúp ta cạnh tranh cái này phán quan trị vị chủ yếu là nhìn mặt mũi của ngươi từ dương ngươi cho đại gia thấu cái ngọt m ồ n ngươi tiểu tử có phải hay không đúng như theo như đồn đại nói tới như vậy là đại đế có lo riêng từ dương ta không đợi hắn một câu nói xong cửa bao xương bên ngoài ẩm một tiếng vang dòn truyền đến ngay sau đó liên miên không dứt hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên đinh q u ỷ hôn nhận lấy kinh h ả i điểm công đức mười nghìn điểm chủ nghệ một đinh quy hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn điểm, điểm chủ nghệ một đinh khách sạn cửa ra vào vương thế nhân nhìn xem rơi trên mặt đất ngâm xứ con ngươi chừng tròn xoe trên mặt một bộ gặp quỷ thân xác toàn bộ quỷ run lệ bẫy thẳng đến vương đức phát một câu người nào thốt ra hắn mới phản ứng lại p h ủ phu một cái quỷ trên mặt đất kêu khóc nói tha mạng đại nhân tha mạng tiểu nhân cái gì cũng không nghe thấy tiểu nhân chỉ là đến cho hai vị đại nhân đưa đồ ăn vương đức phát n g ứ g mày hắn nghĩ phất tay khu ra cái này khách sạn l ã o bản nhưng mà từ dương có thể nào buông tha cái này kiếm lấy điểm công đức tuyệt hảo thời cơ nhìn lướt qua hệ thống giao diện t h u tính liền vơ mới như thế mấy giây đã mười vạn công đức nhập t r ư n g từ dương tà mị cười một tiếng thản nhiên nói vương lão bản chớ có sợ tới người vào nói nói đinh quỳ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn điểm chủ nghệ một vương thế nhân n ô m n ó p lo sọ đi vào bao xương hắn đứng tại nơi hẻo lánh thân thể không tự chủ được run từ dương nói vương lão bản ngươi không phải nói ngươi đến đưa đồ ăn sao đồ ăn đâu đinh quỳ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn điểm chủ nghệ một vương lão bản thấp giọng nói ta vừa mới tay run một cái đồ ăn rơi trên mặt đất từ dương cười nói vương lão bản chính là quỵ tiền thực lực cao cường như ngươi loại này cường giả cũng sẽ tay run chẳng lẽ nghe được cái gì không nên nghe đồ vật đinh quỳ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn điểm chủ nghệ một vương thế nhân phủ phù một cái lại quỳ têu khóc nói đại nhân ta thật cái gì cũng không nghe thấy ngài đại nhân có đại lượng liền đem ta xem như một cái dám đem thả đi thả ngươi từ dương cố ý lạnh xuống mặt lật tay lấy ra đại thiết truy khỏe miệng n í t lên đem đại thiết truy tay trái tay phải lẫn nhau ném c ư ờ i lạnh nói ngươi biết đến nhiều như vậy gọi ta như thế nào thả ngươi đinh quỳ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn điểm chủ nghệ một đinh lại là liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm vang lên một bên vương đức phát trầm mặc không nói nhãn thần lại là trong lúc lơ đãng liếc mắt tử dương mấy lần cái này tiểu tử lại mắc bệnh làm sao bắt được con quỷ liền muốn ngược đ á i bất quá tử dương cũng biết do khâu trạch mà cá đạo lý hao lông d ê nha nhãn quang đến v u n g dài xa một chút duy nhất một lần đem cái này khách sạn lão bản dọa cho chết rồi có làm được cái gì mắt nhìn xem hôm qua tu hành chỗ hao phí năm mươi đến vạn công đức lại kiếm trở về tử dương thu hồi đại thiết truy nói tốt ngươi đi xuống trước chuyện sự tình này đợi lát nữa lại cùng ngươi tính số sách đợi đến vương thế nhân ra ngoài từ dương hiếu kỳ nói đúng rồi vương đại gia thôi phủ quân xuyên phán quan phục làm màu đỏ làm sao ngươi cái này phán quan phục còn có ngươi cái mũ này là màu xanh lá vương đức phát nói thôi đại nhân chính là âm luật tỷ phán quan ta là thưởng thiện tỷ phán quan thưởng thiện tỷ phán quan phục liền vì màu xanh lá từ dương lại nói theo ta được biết u ố n tử thành cự ly phong đô thành không gần a ngươi hôm qua mới vừa vặn lên làm phán quan làm sao hôm nay liền chạy phong đô thành đói nhắc lên chuyện này ta cũng có chút nghỉ hoặc vương đức phát nói ta hôm qua tấn thăng phán quan chỉ vị về sau ta sư phó truyền âm cho ta gọi ta đến một chuyên phong đô thành cho ngươi đưa một kiện đồ vật vê đốt thử dương k i n h ngạc nói ngươi ngươi sư phó cho ta đưa đồ vật vương đại gia sư phó chính là thập điện diêm la một trong biện thành vương cái này biện thành vương chính mình lại không biết hắn cho mình đưa cái q cọp lông a vương đức phát nhẹ gật đầu lật tay lấy ra một viên pháp lệnh nói đây là thành hoàng pháp lệnh hơn nữa còn là một viên đạt được thiên địa sắc phong vô chủ pháp lệnh ngươi mang về nhân gian có thể chọn một tâm hồn luyện hóa liền có thể bồi dưỡng một tôn thành hoàng gia vương đại gia nhìn chằm chằm từ dương cắn răng hỏi từ dương ngươi đến cùng có phải hay không đại đế con riêng thanh hoàng chức vị cũng không phải những cái tia thổ địa tiểu thần ta sư phó nói đưa liền đưa đây cũng không phải là hắn tắc phong trước sau như một chương ba trăm linh hai vừa thành đại đế tri tử liền có người dám ở trên đầu ta dương ai thành hoàng pháp lệnh thành hoàng đối với âm ty h thiên đình tới nói tương đương với tại nhân gian đại tướng nơi biên tường cũng không phải nói phong liền phong biện thành vương cùng mình vô thân vô cố cũng không quen biết vì sao muốn cho mình đưa dạng này một món lễ lớn cầm kia xưa cũ thành hoàng pháp lệnh từ dương lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi hẳn là tây hạ quỷ quái vòng tia lợi đồn đều là thật lại liên tưởng đến lao g a tự nói tới nhặt được chính mình lúc dị tượng ngay lúc đó chính mình quanh mình âm khí trung tiên h âm hồn quỷ thần tương hộ nếu nói chính mình chỉ là phổ thông đứa trẻ bị vứt bỏ chính tử dương là không tin ngoài ra còn có phong đô đại đế hóa thần vô duyên vô cớ vì sao đối với mình như thế chiếu cố thậm chí còn cho mình một tòa h á n kinh doanh mấy trăm năm trợ quỷ cho mình một viên đại đế pháp lệnh biện t h à n h vương không phải là biết rõ cái gì cho nên đưa chính mình một viên thành hoàng pháp lệnh tới kéo khoảng cách gần ta là phong đô đại đế như tử gia phụ phong đô đại đế t h dương thì thào nói nhỏ có chút không dám tin tưởng một bên vương đức phát nhãn tình sáng lên bỗng nhiên bắt lấy tử dương tay nói ha ha thử dương từ nhỏ ta liền nói ngươi tiểu tử không phải phạm nhân ngươi còn nhớ rõ khi còn bé đại gia thường xuyên mua cho ngươi linh thực không về sau nếu là phát đạt nhưng tuyệt đối đừng quên đại gia a thử dương mua cho mình linh thực trong ấn tượng vương đại gia mỗi lần tới tìm lao ra t ử đánh cờ thời điểm là sẽ cho chính mình mua cái kem băng keo que loại hình tiểu linh thực thế nhưng là làm đại giới chính mình phải đi giúp hắn nhìn tiệm quan tài mà từ h dương đối vương đại gia khắc sâu nhất ấn tượng là cái này lao đầu tử ưa thích nắm chặt chính mình n ữ tử năm đó chính mình còn nhỏ mà còn điếm vương đại gia đến một lần liền nắm chặt từ dương lưu từ chơi cái này cũng dẫn đến tại rất dài một đoạn thời gian bên trong từ dương nhìn thấy vương đại gia sau liền khóc hai người trong lúc nói cười lại là một đạo tiếng cười truyền đến từ dương lão đệ vương lão đệ người tới chính là thôi phụ quân hắn cũng không xuyên phán q u a n phục mà là thân mang một bộ áo vải tiến bao xương liền n h i ệ tình t cùng từ dương vương đức phát chào hỏi thôi lão ca sao ngươi lại tới đây từ dương đứng lên nói ngồi mau mời ngồi tiểu nhị lại đến một bộ bắt đũa vương đức phát cũng là liền vội vàng đứng lên hắn thật có lôi gật con cung cung kính kính hành lễ nói thôi đại nhân hắn là thượng thiện tỷ p h á n quan tôi h phủ quân là âm luật tỷ p h á n quan tuy nói đều là p h á n quan nhưng luận cấp bậc thực quyền tôi h phủ quân lại là cao hơn hắn một mảng lớn không cần khách khí ngồi đi tôi h phủ quân sau khi ngồi xuống nhìn thoáng qua vương đức phát cười nói chuyện của ngươi ta nghe nói chúc mừng vương đức phát nói vận khí tốt thôi ngươi cái này cũng không xem như vận khí tôi h phủ quân nói năm đó ngươi nếu không đi nhân gian đã sớm là phan quan bất quá lần này nhân gian ngươi đi không lỗ lúc nói chuyện lo đã nhìn thoáng qua từ dương vương đức phát hiểu ý n g ư ờ i nói cái này kỳ thật cũng là vật khí thôi phủ quân xương sở chợt gật đầu nói cũng đúng cái này đích sắc là người khí vận cái gì vận khí khí vận nhìn xem hai người làm cho bí hiểm từ dương nhà danh nói uống rượu uống rượu trong lòng của hắn phiền não vô cùng chính mình vốn cho là mình chỉ là cái đứa trẻ bị vứt bỏ đời này cũng sẽ không cùng cha đẻ của mình mẹ đẻ có nửa điểm quan hệ không ngờ rằng bây giờ thế mà chống rông toát ra cái cha tuy nói chuyện này còn không có được chứng thực nhưng t ừ dương cảm thấy tám chín phần mười không có sai thôi đại ca vài chén rượu hạ đỗ tử dương hỏi thôi đại ca ngươi là phong đô đại đế đắc lực t ư ớ n g tài có thể hay không cùng ta nói một chút đại đế là người thế nào sao bây giờ không chỉ là vương đức phát liên liền thôi phụ quân kỳ thật cũng hoài nghi từ dương cùng phong đô đại đế quan hệ dù sao tại nhân gian hắn cũng đã được nghe nói cái kia lời đồn bởi vì cái gọi là không có l ử a làm sao có khói nếu quả như thật chỉ là lời đồn đại đế hóa thân vì sao đối t ử dương như thế chiêu cố đại đ ế vừa nhắc tới phong đô đại đế thôi p h ụ quân trong mắt liền đã tuân ra một vòng sùng bái màu nhiệt huyết hắn nói đại đế chính là âm tạo địa phủ nhất trí cao vô thượng thần linh một trong hắn là trên đời hoàn mỹ nhất người thôi phủ quân là phong đô đại đế thuộc h ạ hắn là sùng bái nhất phong đô đại đế phong đô đại đế là trong lòng hắn thần tượng đại anh hùng tại hắn trong mắt phong đô đại đế tự nhiên là hoàn mỹ vô khuyết một trận này khen gọi là một cái thiên hoa loại truy lại thêm vương đức p h á t phụ trợ lập tức đem phong đô đại đế tạo thành một vị đ ỉ n h t i ê n lập địa đại năng lại thêm phong đô đại đế một chút c h ấ n áp cựu u bốn phương tám hướng sự tích nghe tử dương cứ gọi là một cái kích tình bành trướng nhịn không được nói cha ta đúng là như thế vĩ đại câu nói này để thôi phủ quân cùng vương đức pháp không khỏi liếp nhau một cái Quả nhiên. t h ừ dương thừa nhận hắn chính là phong đô đại đế c h i tử phong đô thành thái tử gia c h ắ c không được trước đây tử dương lần thứ nhất hồn nhập địa phủ về sau đại đế tự mình truyền âm để cho ta tiễn hắn trở về c h ắ c không được hắn như thế đặc t h ủ tính danh không tại sinh tử bộ bên trong nhất định là đại đế xuất thủ đem hắn tính danh từ sinh tử bộ bên trong vạch tới để hắn nhảy ra tam giới bên ngoài thôi phủ quân trong lòng nghĩ như vậy đến mà vương đức phát thì là nhịn không được nghĩ lại lao hứa nói năm đó hắn phát hiện từ dương lúc tử dương từ trong hoàng hà bay tới nằm tại g i trúc bên trong q u a n thân âm khí chủng tiên có âm hồn quỷ thần lẫn nhau cái này tiểu tử tư chất thường thường bạn không cách nào tu hành lại mai kia đốn nộ tu vi như ngồi trung hỏa tiễn đồng dạng phi thăng như hắn là phong đô đại đế n h i tử kia hết thệ đều nói t h ô n g được hai vị phan quan ý nghĩ trong lòng đều không tương đồng cái này thời điểm vương thế nhân lại tự mình đưa tới thị diệu hắn trông thấy thôi phú quân về sau lại là một cái dung toa vội vàng quỳ xuống đất hành lễ đinh quỳ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn điểm chủ nghệ một tôi phủ quân khoát tay áo tổ nói đứng lên đi không cần phải khắc khí ta lão đệ ở tại ngươi nơi này ngươi giúp ta chiếu cố tốt là được câu nói này để vương thế nhân lại là chấn động trong lòng tự nhiên mà vậy lại cung cấp một chút điểm công đức hắn rời khỏi bao xương đi vào bên ngoài trong lòng sợ hãi vẫn như cũ chưa từng tán đi vị này nhân g i a người n tới đến cùng là lai lịch gì tôi phán quan gọi hắn là huynh đệ vị t i a thưởng thiện ti phán quan cùng hắn quan hệ cũng vô cùng tốt chẳng lẽ thật như ta vừa rồi nghe được hắn là đại đế con riêng ý niệm tới đây vương thế nhân đ ỗ n g nhiên bưng kín miệng của mình trong lòng chấn động mách liệt thân thể đều có chút run dậy hắn lúc trước hắn nói muốn tìm ta tính số sách cái này cái này Loại tâm tình một m này, ự cái tràn ngập ở trong thế làm ngập lòng, dẫn đến vương thế nhân ở c gì đều có chút h k ô này g ngẫu dương không quan tâm. nhiên nhớ tới từ dương đã nói, liền nhịn không được một trận tâm, tới tử một h được đã o liền dẫn đến từ dương tại cùng thôi phủ quân vương đức phát lúc uống rượu thỉnh thoảng trong đầu sẽ vang lên một đạo hệ thống nhắc n h ỏ âm thu hoạch cái mười nghìn điểm đ i ể m công đức một bữa cơm ăn hơn một c a n h giờ kết thúc về sau thôi phủ quân nói từ dương lao đệ ngươi thật vất vả đến một chuyến âm t à o địa phủ một mực ở tại khách sạn làm sao đúng dạng này chúng ta sẽ an bài một cái cho ngươi chuẩn bị một bộ chỗ ở quay đầu ngươi liền rời đi qua thôi đại ca cái này quá pha phí t ừ dương vội và nói g n ta lúc này mới đến phong đô thành chỉ là ở tạm mấy ngày chờ đến tháng tám lần đầu tiên liền trở về không cần thiết mua phòng lần đầu tiên còn có sáu ngày mới là lần đầu tiên sớm dắt đây thôi phủ quân quẳng xuống một câu vội va đi ngược lại là vương đ ứ c p h á t hắn tuyệt không sốt ruột lôi kéo t ừ dương nói t ừ dương phong đô thành em binh vũ khí là ngươi tiểu tử làm cho a lần trước đi tây hạ trợ quỷ ta nhìn thấy tây hạ trợ quỷ âm binh phân phối cũng là loại này vũ khí nóng là ta làm tử dương cũng không có dấu diếm cười nói ta cùng thôi phủ quân có hợp tác cho nên giút hắn làm chút vũ khí vương đức phát nhãn t ỉ n h sáng lên hỏi cụ thể cái gì hợp tác có thể hay không nói một chút t h ừ dương cười mà không nói lắc đầu vương đức phát cũng biết mình không nên hỏi chỉ là nói c h ắ c không được trước đây thôi phủ quân hóa thân giáng lâm giúp ngươi ngăn cản khuê một lang t i n h quân nếu như ta đoán không lầm lưu sơn đạo vị kia lang tiêu chân quân cũng là thôi phủ quân giúp ngươi đối phó à? từ dương không có thừa nhận mà là hỏi ngược lại vương đại gia là thế nào biết đến bây giờ nhân gian đại hạ có thể đánh giết lang tiêu chân quân cao thủ có thế nhưng là muốn đem hắn bắt sống chỉ sợ cũng chỉ có tông thánh cung vị kia láo tổ tông vương đức p h á t nói bất quá tông thánh cung vị kia lão tổ tông bình thường là không sẽ ra tay đương nhiên lấy thôi phủ quân thủ đoạn cùng địa vị chính là tại nhân gian đa động mấy lần tay cũng không có ai sẽ nói cái gì thử dương thứ không dám d i ấ u dếm đại gia ta lần này đi thanh y đại nhân quan hệ mới làm tới t h ư ở n g thiện ti p h á n quan bởi vì cái gọi là quan mới đời trước ba cây đuốc cho nên ta nhất định phải làm ra chút công t í c h tới vũ khí này ngươi cho ta cũng là một nhóm cụ thể điều kiện chúng ta có thể hiệp thương nói đệ thấp thanh â m nói không cần quá nhiều chỉ cần để cho ta sư phó nhìn thấy là được đến thời điểm tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi vương đại gia mở miệng thứ dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt không chỉ người ta biện thành vương vừa mới đưa chính mình một viên thành hoán g pháp lệnh bất quá chính mình nói với vương đức phát qua những vũ khí này đều là chính mình nghĩ biện pháp làm thật ra hòa đốt tuyệt không thể tại vương đại gia bên này lộ tẩy thế là một mặt dáng vẻ đắn đo nói vương đại gia ngươi l á o tại nhân dân ngây người lâu như vậy hẳn là biết rõ tại đại hạ lấy tới những này đồ vật độ khó vương đức phát nói đại hạ ở phương diện này quản hoàn toàn chính xác rất nghiêm bất quá lấy thực lực ngươi bây giỏ đi một chuyên hải ngoại cũng không hao phí công phu gì đến thời điểm liên hệ cái buôn bán vũ khí là được giúp đại gia chuyện như thế nào nói đều nói đ ế n phần này bên trên từ dương sao có thể chối tử liên nói ngay được ta lần này trở về trước cho đại gia ngươi đốt mấy trăm khẩu súng mấy chục khẩu pháo xuống tới vương đức phát mừng rỡ lại cùng từ dương đụng phải một chén nói đà tạ từ dương trở lại nhân gian nhớ kỹ mang ta hướng ra ra ngươi vân an nhớ kỹ có thời gian đến ta h ư ớ n g tử thành chơi đợi đến vương đức phát rời đi từ dương đi ra bao xương đang muốn đi ra ngoài hít thở không khí kết quả đối diện đụng phải sắt vách bao xương đi ra cái nam quỷ cái này nam quỷ trái ôm phải ấp ôm hai nữ quỷ khí tức so liếu thi thi hơi yếu một chút chính là tuyệt đỉnh quỷ vương cấp độ hắn gặp từ dương phía trước bên cạnh trận đường lúc này quát lớn lan đi không mọc mắt sao từ dương s ữ n g sở c h ấ t nhịn không được chỉ mình cười hỏi ngươi là tại nói chuyện với ta sao quỷ kia mười phần phách lối há miệng lại m u ố n mắng chỉ là hắn vừa mới hé miệng một thanh ngàn năm lôi kích đ ả o một kiếm liền đã khoác lên trên cổ của mình lại là từ dương s ử suất đạo già phi kiếm thủ đoạn mà hắn trong tay bích thủy kiếm cùng đại thiết truy cũng đã hiện, hiện. từ dương tay trái cầm truy tay phải cầm kiếm coi nhẹ nhìn chằm chằm kia quỷ hồn c ư ờ i n h ạ t nói tiểu hoa tử tại cái này phong đô thành bên trong ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy ngươi dũng khí không tệ có chút ý tứ ta vừa thành đại đế chỉ tử liền có người dám ở trên đầu ta dương ai cái này nếu là không lộ lộ y phong về sau cái này phong đô thành ta từ mẫu người làm sa o hốn chương ba trăm linh ba như thế nào nhanh chóng tu thành địa sát bảy mươi hai thuật nếu là trước đó tại cường giả này như mây phong đô thành gặp được cái này sự tình t ừ dương khẳng định sẽ lấy điệu thấp làm chủ bởi vì cái gọi là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng c nhưng g lắm t ì tìm quay đầu lại tìm cái k h ai ngồi châu mà cũng là bởi vì đây trên người hắn pháp lực cùng khí huyết chi lực bộc phát người sống khí tức lập tức tàn ra người sống sinh nhật khí một máy mắt trong kiểu lâu tất cả khách uống rượu đều bị kinh động nhao nhao khiếp sợ nhìn lại lầu hai trong phòng khách dùng cơm quỷ hồn nhao nhao đi ra liền liền lầu một trong đại đường một chút quỷ hồn cũng bay lên trên lầu một thời gian t ừ n g đạo cường đại âm khí bay lên trong đó quỷ vương rất nhiều quỷ vương phía trên khoảng trường mây chục đạo thậm chí còn có mấy đạo quỷ tiên k h í t ứ ớ c tiêu bị từ dương chân trụ quỷ vương đầu tiên là sức sở sau đó cấp tốc phản ứng lại không nhìn khoác lên trên cổ mình ngàn năm lôi kích đào m ộ t kiếm nhìn chằm chằm từ dương cười lạnh nói có chút ý tứ ngươi một người sống dám tại phong đô thành dương oai dám nối bản công tử dương oai ngươi cũng không hỏi tham một chút gia phụ là ai? Gia phụ t h ư dương khỏe miệng hơi vện h trong mắt tràn đầy coi nhẹ thản nhiên nói cùng ta l i ề u bối cảnh người xứng s a o ha ha ha ha tiêu mọc ra một bộ tiểu bạch kiểm quỷ vương đem khoảng t r ừ n g nữ quỷ ra bên ngoài đầy dùng ngón tay nhẹ nhàng khoác lên chỗ cổ kiếm gỗ đào bên trên cười lạnh nói tiểu tử ra phụ tạ tất an a hắn một câu chưa nói xong liền cảm giác ngón tay đau xót nguyên lai là hắn muốn đẩy r a khoác lên trên cổ kiếm lại bị một kiếm chặt đứt mấy cây ngón tay mà t h ư dương cũng là xứng sở cả kinh nói ngươi là tạ tất an như tử trẻ tuổi quỷ vương thôi động âm khí khiến ngón tay trùng sinh hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m từ dương lạnh lùng nói tiểu tử đã biết rõ r a phụ là tạ t ấ t ăn còn chưa cút ẩm từ dương một cái búa liền đập xuống trực tiếp đem trẻ tuổi quỷ vương đầu đều nện phát nổ cả giận nói chó đồ vật cha ngươi gặp ta cũng phải cho ta mấy phần mặt mũi ngươi một tên tiểu bối dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ ta mẹ nó trẻ tuổi quỷ vương trong nháy mắt khôi phục đầu lâu hôn thân âm khi đại t á c liền muốn cùng từ dương chém giết hắn khi tức một phát cũng không biết do thi triển ra cái gì thần thông quanh thân âm phong đại tác cũng phong như lưỡ dao đồng dạng phần phật thổi lên đúng lúc này vương thế nhân rốt cục chạy đến hắn xem xét cái tràng diện này lập tức dọa đến sắp nước cả tim gan trong nháy mắt xuất thủ cách không vung lên liền định trụ trẻ tuổi quỷ vương sau đó p h ủ phù một cái quỷ gối từ dương trước mặt nói từ công tử b ấ c giận từ công tử b ấ c giận chuyện sự tình này ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn t r u n g quanh xem náo n h i ệ t các quỷ hồn thấy cảnh này không khỏi ngây ngẩn cả người nhất là mấy vị kia quỷ tiên bọn hắn thường xuyên đến quán rượu ăn cơm cùng vương thế nhân xem như quen biết tự nhiên biết do vương thế nhân nội tỉnh thân là đỉnh tiêm quỷ tiên phần này tu vi tại phong đô thành tính không lên quá l o a mắt nhưng vương thế nhân đạo lý đối nhân xử thế rất mạnh cũng coi là có chút quan hệ mà lại lấy vương thế nhân bình thường tác phong gặp được cái này sự t ì n h không phải là giữ gìn tạ công tử sao hắn trực tiếp n h ấ c quỳ xuống đất điều này nói rõ vị này người sống địa vị muốn so tạ công tử lớn mà lại lón hơn nhiều đinh quỳ hôn nhận lấy kinh h ả i điểm công đức một mươi nghìn điểm chủ nghệ một đinh quỳ hôn nhận lấy kinh h ả i điểm công đức một mươi nghìn điểm chủ nghệ một đinh liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên từ dương nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất vương thế nhân bình tĩnh nói vương lão bản định làm gì vương thế nhân s ữ n g sở chợ cắn răng nói từ công tử ngươi chỉ đầu nói chính là bảo tiểu nhân giết tạ công tử tiểu nhân cũng tuyệt không nhăn một cái lông mày tạ công tử ngoa tạo hắn trực tiếp sợ ngây người chỉ là giờ phút này bị định trụ thân hình căn bản không có biện pháp động đậy chỉ có thể h é t lớn vương l o bản ngươi không thể giết ta gia phụ là tạ tất an là âm ti hắc bạch vô thường là thôi đại nhân thủ hạ đắc lực tương tài ngươi không thể giết ta ngâm miệng vương thế nhân quay đầu gầm t é t một tiếng cách không ba ba chính là hai cái tát hai q u a n tới quát lớn ngươi nếu không phải tạ đại nhân nhi tử hiện tại đã là một cỗ thi thể ngươi làm thật sự cho rằng ngươi phụ thân điểm này thân phận tại từ công tử trước mặt đủ nhìn thư công tử m ộ t câu ngươi phụ thân cũng phải chết lời vừa nói ra t r u n g quanh bảy quỷ trấn kinh tạ công tử sắc mặt đại biên đinh q u ỷ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm mượn gió một hiển nhiên hắn biết rõ sợ mà cái này một đạo hệ thống nhắc nhỏ âm cũng là để từ dương trong lòng hơi đậu một chút hắn cười đã dạy vương thế nhân nói vương lão bản nói quá lời ta cùng tạ t ấ t an cũng coi là quen biết đã lâu con của hắn chính là con cháu của ta ta làm sao lại giết hắn đâu nói lại nói vương lão bản còn không mau bông ra tạ công tử vương thế nhân đối tử dương tự nhiên là làm theo không lầm kia tạ công tử trên thân không có c h ó i buộc rơi xuống trên mặt đất sau lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tử dương vừa nghĩ tới vương thế nhân vừa mới hắn không còn có lúc trước phách lối khí diễm vội vàng cung kính nói tử công tử thật có lỗi là ta có mắt không t r ọ n g nếu là có vai chạm chỗ mong rằng rộng lòng tha thứ tử dương thu hồi kiếm gỗ đạo lật tay đem đại thiết truy cùng bích thủy kiếm nhét vào không gian chữ vật cười tiến lên đập một cái tạ công tử b ả vai tạ công tử run một cái theo bản năng lui về sau một bước đinh quỳ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm mượn gió một nghe tiêu thanh thúy hệ thống nhắc n h ỏ âm từ dương nụ cười trên mặt càng hơn cười nói kêu cái gì từ công tử ta cùng cha ngươi là quen biết lấy gọi nhau huynh đệ luận bối phận xem như ngươi thúc đến tiếng kêu từ thúc nghe một chút tạ công tử hắn há to miệng nửa ngày tung ra hai chữ từ thúc ba từ dương lại đập một cái tạ công tử bà vai cười ha ha nói ta tốt chất tử thần ngoan nói liên giáp tạ công tử tay hướng trong dạp đi đến đối vương thế nhân nói vương la bản lại đến một bản thiện rượu ta hôm nay muốn cùng ta đại chất tử không say không về đại chất tử người chó có sợ sự tình hôm nay thúc thúc cũng có lỗi bởi vì cái gọi là lũ lụt vọt lên miếu long vương không phải một người nhà không tiến một cửa chính đi bồi thúc thúc hảo hảo u ố n g vài chén tạ công tử quỷ đều t ê hắn mơ mơ màng màng liên bị từ dương chút xuống tám chảy đến rượu nhịn không được hỏi từ từ thúc ngài là dương ra người đúng vậy, vậy ngài hòa ra cha t h dương nói người phụ thân lần này đi nhân gian là ta chiêu đãi a hai tạ công tử trong lòng một trận mở mở t ờ liền n g u y ê đây liền để ta gọi thuốc t h ứ dương mới quản không lên nhiều như vậy h ã n tại cùng tạ công tử nói chuyện trời đất đã lặng lẽ mở ra hệ thống giao diện thuộc tính danh kiếm t á m thức đại thành đại hà kiếm điện ba tầng t h ầ n thông đảo vũ thổ diễm t r ấ n sơn hám đ ị a chỉ thạch thành kim thơ u ngăn nước t r i ê u vân đại lực phù thủy mượn gió tu h vi thần thông cảnh sơ kỳ p h á p bảo thái thượng tịnh minh ấn đạo khí đại tiết h truy điểm công đức một trăm năm mươi tám vạn hai trăm điểm không gian chữ vật một trăm mét khối hệ thống giao diện thuộc tính thần thông cột về sau quả nhiên xuất hiện mượn gió hai chữ cái này mượn gió nghe bình thường trên thực tế lại là địa sát bảy mươi hai thuật bên trong một môn thần thông một khi tu thành liền có thể trưởng khống phong lực lượng chính như tạ công tử lúc trước vừa thi triển thần thông quanh thân liền âm phong đại tác cuốn phong như lao đây chính là từ dương lôi kéo tạ công tử đến uống rượu chủ yếu nguyên nhân đã mình có thể thông qua kinh hãi đến thu hoạch quỷ hồn sở học thần thông như vậy là không có thể mượn dùng năng lực này đến nhanh chóng học được thiên cương tam thập lục pháp địa sát bảy mươi hai thuật đương nhiên thiên cương tam thập lục pháp khó gặp nhưng dù là chỉ có địa sát bảy mươi hai thuật cũng rất không tệ dù sao cái này địa sát bảy mươi hai thuật trong đó rất nhiều thần thông tử dương không có đầu mối nếu để cho chính hắn đi tu tuyện chỉ sợ mười năm tám năm cũng không nhất định có thể luyện thành bao nhiêu vài chén rượu hạ đ ố từ dương cười hỏi quên vấn hiền chất tính danh không biết hiền chất nên xưng hô như thế nào tạ công tử làm không minh bạch từ dương lai lịch chỉ là thông qua vương thế nhân biết rõ là một cái mình tuyệt đối không t r e o chọc nổi người vội v à n g nói hồi tư thuốc chất tử gọi tạ tốn năm nay t r ư ơ n g một trăm tám mươi hai tuổi một trăm tám mươi rồi không nhỏ không nhỏ thành thân không tạ tốn còn không có đây từ dương lại nói nếu như ta không nhìn lầm hạn chế tu luyện thần thống hẳn là đạo gia địa sát bảy mươi hai thuật bên trong mượn do a tạ tốn nhẹ gật đầu từ dương cười nói h i ể n chất ngươi tại phong đô thành nên cũng coi là số một nhân vật ta nhắc lên chuyện này tạ tốn liền đáp ý trên mặt một mảnh thần khí chi sắc nhưng là cân nhắc đến từ dương thân phận chỉ có thể khiêm tốn nói tự thuật quá khen ta một cái đỉnh phong quỷ vương tại phong đô thành bên trong thật sự là không tính là gì bất quá là cho mượn gia phụ cùng phạm thuốc thanh danh mới có thể ủy phong như vậy từ dương nết miệng cười một tiếng lộ ra một loạt hàm răng chắn loãn vô vô tạ tốn bà vai nói hiền chất yên tâm từ nay về sau ngươi còn có cái từ t h u c bà bọc chỉ cần ngươi từ thuốc một câu cái này phong đô thành bên trong không người dám động tới ngươi một cây ngón tay đừng nói là phong đô chính là toàn bộ âm t à o địa phủ cũng không ai dám động tới ngươi hàm răng của hắn tại bao xương đèn thủy tinh dưới ánh đèn trải qua một vòng ánh sáng đinh q u ỷ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm mượn gió một tạ tốn dùng mình một cái nơm n ợ i h o p lo sợ không dám nói lời nào mà từ dương thì là cười nói hiện trật giúp thuốc một chuyện cái này phong đô thành bên trong chắc hẳn tu luyện qua đạo môn thiên cương địa sát một trăm linh tám thần thông quỳ hồn không phải sỗi ngươi giúp thuốc hỏi thăm một chút tốt nhất làm cái danh sách ra sau khi chuyện thành công tự thuật nhất định có thâm tạng cùng lúc đó ông t à o địa phủ một mảnh kỳ lạ thời không bên trong hai đạo bóng người xếp bằng ở hư không bên trên hai người này khuôn mặt ngũ quan như lúc đồng dạng trong đó một vị một bộ thanh y rỉa không phải vị kia phong đô trợ quỷ chỉ chủ lại có thể là ai về phần một vị khác tự nhiên là phong đô đại đế bản thể thanh y rỉa người ta vốn là một thể làm gì quan tâm ai chủ ai phó ngươi cho là bản thân tư duy bất quá là ta giao phó ngươi thôi tới đi người ta dung hợp mới có thể chấn áp k i u hữu phong đô đại đế đang nói đột nhiên ánh mắt k h ẽ động nhìn về phía xa xôi thời khắc nhún g mày nói thanh ý ỉa ngươi tại nhân gian lấy vợ sinh con rồi phong đô trợ quỷ c h i chủ cả giận nói ngươi đánh giám người ta vốn làm ộ t thể ta cưới không có cưới lao bà sinh không có sinh con ngươi chẳng lẽ không biết chương ba trăm linh bốn âm ty trọc khí há có thể tùy tiện vận dụng thật không phải ngươi tại nhân gian sinh nhi tử nói nhảm phong đô đại đế nhữ n g mày không giận tự uy trên mặt hiện lên một vòng vẻ n g h i hoặc kinh ngạc nói kia vì sao phong đô thành bên trong có người tự xưng là con của ta hắn vung tay lên trước mắt thời không bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy k i a vòng xoáy bên trong một mảnh kính tượng hình thành k i a kính tượng bên trong là một tòa to lớn vô cùng thành trì theo kính tượng rút ngắn trong thành trì hết thể đều hiện ra t ừ dương khuôn mặt tại kính tượng bên trong dừng lại mấy giây phong đô đại đế cùng hắn hóa thân phong đô trợ quỷ c h i chủ thanh ý rìa đều là sức sở chật cười h a h a nguyên lai là hắn hắn đã muốn làm con của ta vậy liền để hắn làm một đoạn thời gian cùng lúc đó phong đô thành thôi phủ quân hiệu xuất làm việc rất nhanh tại phong đô thành vào đêm cấm đi lại ban đêm trước đó liền phái thủ hạ một vị âm luật tỷ văn lại tự thân vì từ dương đưa tới trạch viện chìa khóa đây là một tòa chiếm diện tích chừng mười mấy mẫu trạch viện sân nhỏ bên trong hòn non bộ đ ì n h n g h ỉ mát vườn hoa cái gì cần có đều có thậm chí còn có một cái cỡ nhỏ h ồ nhân tạo trong hồ nuôi một chút không biết tên loài cá sân nhỏ bên trong phiêu đãng không ít đầu người đèn chỉ là cùng nhân gian khác biệt chính là những n à y đầu người đèn trong miệng ngậm lấy cũng không là nên đỏ mà là từng khỏa dạ minh châu đem toàn bộ trạch viện chiếu chiếu sáng trưng không tệ không tệ từ dương cùng liễu thi thi đánh giá trạch viện đối với cái này hết sức hài lòng nói thôi đại ca thật sự là pha phí huynh đệ người họ gì hắn nhìn về phía mang chính mình tới vị kia âm luật tỷ văn lại hỏi thăm tính danh cùng ngày sinh t h ắ n g đẻ tại chỗ lấy ra một sấp minh tệ cùng một đầu hoa tử cho vị kia âm ti văn lại chạy tới cười nói đa tạ huynh đài d ẫ n đường điểm ấy món tiền nhỏ cùng gói thuốc lá này cầm đi rút kia âm ti văn lại nhìn xem trong tay thật d ậ y một sấp minh tệ mỗi một chương bên trên mệnh giá đều so với mình một năm đồng lộc cao hơn hắn kinh sợ nào dám thu nói từ công tử tiểu nhân là phụng mệnh làm việc cầm đi ta tử dương ban thưởng đi ra đồ vật không có thu hồi lại thói quen kia văn lại lúc này mới nhận lấy hắn cung kính rời khỏi trạch viện về tới âm luật t i phục mệnh đồng thời đem từ dương ban thưởng c h i vật hết thể đem ra ngoài ý liệu là luôn luôn kỷ luật nghiêm minh thôi phủ quân cũng không nói cái gì mà là cười nói đã là từ công tử ban thưởng ngươi cầm cũng được văn lại mừng rỡ vội vàng thối lui trong trạch viện từ dương ngồi ở trong viện phía dưới đình nghỉ mát lấy ra từ nhân gian mang tới đồ uống linh thực hạt dưa trái cây cùng liêu thi thi ngồi cùng một chỗ một bên ăn một bên ngẩng đầu nhìn lên trên trời ánh trăng cùng nhân gian khác biệt âm tạo địa phủ ánh trăng là màu máu lại thêm địa phủ sắt trời lờ mò trên bầu trời từ đầu đến cuối đều phiêu đã m ộ t t ầ n g sương mù khiến cho ánh trăng nhìn mông lung ai từ dương thở dài lần này âm phủ chuyến đi vốn là bồi tiếp lương tử người đ ộ t phá lại không nghĩ rằng phát sinh nhiều chuyện như vậy phu quân chỉ là liêu thi thị cũng không biết rõ từ dương phát hiện chính mình thân thê sự tỉnh từ dương trầm ngâm mấy giây nhỏ giọng nói nương tử ta khả năng tìm tới phụ thân ta a hai liêu thị thi trong đôi mắt đẹp hiện lên một sợi vẻ kinh hoàng x o á t một cái đứng lên nói công công chết sao hán người khác tại địa phủ người gặp được thân là con dâu gặp công công chắc chắn sẽ có chút khẩn trương ngươi không cần khẩn trương ngồi trước cha ta hắn không chết còn sống mà lại có lai lịch lớn từ dương thanh em ép tới thấp hơn thần bí như vậy nói ta hoài nghi ta cha là phong độ đại đế cái gì vừa mới ngồi xuống liêu thi thi soát một cái lại đứng lên trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin một chương vốn là khuôn mặt trắng đoãn càng là kinh hãi sát b ạ c h sát trắng nơm nớp lo sợ nói phu quân ngươi ngươi nói thế nhưng là thật là thật là giả còn chưa trải qua c h ư n g thực từ dương nói bất quá căn cứ ta trước mắt nắm giữ tình huống đến xem tám mươi hắn giọng nói vừa chuyển cười nói tốt đ ư ơ n g tử chúng ta không trò chuyện những thứ này bây giờ chúng ta tại phong đô thành cũng coi như có nhà của mình về sau tùy thời đều có thể đến âm phủ để ăn mừng thằng quan nhà mới hai ta buổi tối hôm nay hhhhhh <cười> <cười> liêu thi thi khuôn mặt hơi đỏ lên thấp giọng nói phu quân hôm nay không cần tu hành sao không cần tu hành một đạo phải để ý khổ nhàn kết hợp một người một quỷ từ đình nghỉ mát đến gia phòng mai cho đến hừng đông lúc này mới kết thúc trên trời k i ê m một vòng nông lung huyết nguyệt rơi xuống đổi lại một vòng huyết nhật tuy nói trời đã sáng nhưng địa phủ vẫn như c ũ là một mảnh lờ mờ liêu thị thị từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra nổi bát bầu bùn trong nhà chính mình nhóm l ử a làm bữa sáng sau khi ăn xong tử dương đề nghị đi phong đô thành đi dạo một vòng một người một quỷ đi lên phong đô thành đầu đường đi tới một chỗ p h ư ờ n g thị trong p h ư ờ n g thị quỷ đến quỷ hướng hai bên đường phố cửa hàng hàng vỉa hè san sát có quỷ hồn lớn tiếng giao hàng vô cùng náo nhiệt Quầy h à n g bên trên cái gì đồ vật đều có cái gì cao phẩm âm bảo tàn phiến tiên khí m ả n h vỡ vỡ vụn tàng bảo đồ thậm chí còn có quỷ hồn giao hàng lấy tiên nhân chi huyết là thật là giả liền không rõ ràng đương nhiên tử dương cũng không quan tâm thật thật giả, giả. đây không phải tiểu thuyết c h à n l dê lại trông cậy vào chính mình cùng tiểu thuyết nhân vật chính tùy tiện đi cái phường thị đi dạo một vòng liền có thể đ á i đến cái gì thượng cổ di tích bảo đồ m ả n h vỡ mở ra tiên cảnh di tích chìa khóa hoặc là một loại nào đó thần b i n h loại hình đồ vật cái này quá không xuất hiện thực tại p h ư ờ n g thị trên đ á i mấy cái đồ chơi nhỏ lại lãnh hội một cái phong đô thành phong thổ ân t ì n h từ dương lúc này mới cùng liêu thi thi về tới trạch viện bắt đầu không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt mãi cho đến tháng chín ngày mười lăm âm lịch tháng bảy năm hai mươi tám ngày này ta tốn vội vàng chạy tới từ dương t r ạ c viện tứ thúc ngài cái gì thời điểm chuyển nơi này tạ tốn vừa thấy mặt liền cười khổ nói ta bỏ ra rất lớn lực khí mới thăm dò được ngài trụ sở nói hắn móc ra một q u y ể n sách đưa tới từ thúc đây là ngài muốn danh sách ngài xem qua t h ứ dương tiếp nhận danh sách mở ra xem đập vào mắt tỏ thứ nhất bên trên nhất viết hà gia hoan ba chữ phía sau vẫn xứng lấy một chương đồ đồ trên là hà gia hoan bộ dáng phía dưới một nhóm là hà gia hoan tư liệu nam n h ậ t du cảnh đình phong am hiểu kiếm pháp tu luyện chính là địa sát bảy mươi hai thuật một trong ngữ kiếm tại địa phủ cũng không có ác quỷ lệ quỷ hồng y hỉa quỷ vương dạng này đẳng cấp phân chia âm tạo địa phủ quỷ hồn hơi có chút năng lực đều có thể lấy tới tu hành c h i pháp nhất là địa phủ bản thổ sinh linh bọn hắn chỗ tu hành là chính thống âm hồn tu hành c h i pháp cùng mã long tu hành pháp môn cụ thể tu vi cảnh giới chia làm định thần xuất hiếu dạo đêm nhật du hiện hình p h ụ thể quỷ tiên mấy cảnh giới trong đó nhật du cảnh đối ứng chính là quỷ vương cấp độ hiện hình p h ụ thể thì đối ứng quỷ vương phía trên cấp độ tương đương với đạo gia luyện thần tu vi đạt tới cấp độ này quỷ hồn thực lực cường đại suy nghĩ khẽ động ở giữa âm hồn phân hóa tùy ý có thể nhập thân vào người trên thân động vật rất khó giết chết liệu thi thi bây giờ chính là cảnh giới này về phần quỷ hồn vì sao có thể tu hành thần thông điểm này từ dương cũng không rõ ràng một chút quỷ hồn thần thông chính là t r ờ i sinh cũng giống như hứa chi viễn đồng dạng quỷ hồn khi còn sống chính là đạo gia cao nhân nắm giữ thần thông kia sau khi chết thần thông liền vẫn tồn tại như cũ còn có một loại chính là như là tạ tốn thông qua ngày kia tu hành ra từ dương cảm thấy có thể là bởi vì đại đạo khác đường quỷ hồn tu luyện tới cuối cùng cũng muốn cảm nộ thiên địa đại đạo cái này cùng đạo tu là tương tự đã có thể cảm nộ thiên địa đại đạo như vậy có thể tu thành thần thông cũng còn hợp tình hợp lý. Phương Trung khi còn sống là nhân gian đạo tu, nhật là lý. là hợp hợp Khi tu, đạo dư u tu luyện thuật cảnh chính là đạo cánh cửa đỉnh phong, nhị địa sát thuật bên trong thổ hành, tỉnh thật thập thổ đạo địa sát là số. d dư dương, từ dương từng cái danh sách quét x u ố n g dưới phát hiện bản này danh sách bên trong tổng ghi lại tám mươi tám cái danh tự trong đó tu vi cao nhất là hiện hình p h ụ thể yếu nhất là nhật du cảnh dù sao chỉ có nhật du cảnh mới có thể tu thành t h ầ n thông cho dù là trời sinh t h ầ n thông cũng phải quỷ hồn đạt tới nhật du cảnh về sau mới có thể thức tỉnh trưởng h ố n g nhất làm cho tử dương kinh ngạc chính là cái này tám mươi tám cái quỷ hồn bên trong lại có một cái nhật du cảnh quỷ vương tu thành hai môn tam thập lục thiên cương pháp một môn là lớn nhỏ như ý một môn là lục giáp kỳ môn phải biết từ dương nắm giữ tam thập lục thiên cương pháp cũng chỉ có hai loại một là chỉ thạch thành kim một là chấn sơn hám địa đều là trời ban thần thông vũ vô tạ tốn bà vai từ dương hài lòng nói đại chất tử làm được không tệ nói đi người muốn cái gì tạ tốn có chút xấu hổ h ắ n nói từ thúc ngài là nhân gian người tới ngài có thể hay không mang ta đi nhân gian、ừ. từ dương kinh ngạc nói người phụ thân là tạ tất an người thúc là phạm vô cứu là âm ti hắc bạch vô thường lấy thân phận của bọn hắn cùng địa vị dẫn ngươi đi nhân gian không tính là gì à vì sao muốn cầu tới ta tạ tốn cười khổ nói ta tại âm t i cũng không thân phận muốn đi nhân gian chỉ có thể lén qua đi loại phương pháp này là bị âm t i chỗ không cho phép cho dù là cha ta cũng không nguyện ý phạm pháp âm t i luật pháp cái này còn không đơn giản từ dương nói để ngươi phụ thân giúp ngươi làm một cái âm l u ậ t t i thân phận là được tạ tốn lắc đầu nói cha ta cùng ta phạm thúc thiết diện vô tình không muốn vì ta mà nhờ quan hệ lấy năng lực của mình muốn đi vào âm lập ty cũng không khó thế nhưng chỉ có thể từ nhất cơ sở âm binh âm lại bắt đầu dốc sức làm cái này đơn giản từ dương cười nói đi ngươi theo ta đi lội âm luật thi ta vừa vặn có chuyện tìm thôi phụ quân đến thời điểm để hắn an bài cho ngươi một cái việc phải làm là được a tạ tốn cả kinh nói từ từ thúc ngài có thể nhìn thấy thôi lại nhân một nháy mắt từ dương tại tạ tốn hình tượng trong lòng càng thêm cao lớn hát bạch vô thường tại âm ti bên trong cũng coi như thân cư cao vị thế nhưng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy thôi phụ quân càng đừng đề cập hắn tạ tất an con trai mang theo tạ tốn đi vào âm luật thi âm luật tỷ bên ngoài thủ vệ âm binh vẫn là lần trước vị kia hắn nhận ra từ dương vừa thấy mặt nhân tiện nói từ công tử ngài đã tới n g à i chờ một lát ta cái này liền đi thông báo không cần thông báo từ dương cười nói đều là một người nhà làm gì phiền thoái như vậy c h í n h ta đi vào là được mang theo tạ tốn trực tiếp đi vào âm luật tỷ từ dương chưa từng dừng lại trực tiếp hướng âm tỷ hậu viện đi đến tạ tốn kinh hãi giật giật từ dương góc ảo nói từ thúc ta nghe nói thôi đại nhân bình thường đều là tại âm tê đại điện đặc khách nơi này là âm luật tỷ hậu viện là thôi đại nhân ra quyến chỗ cư trú chúng ta tìm đến có phải hay không có chút không thích hợp hắn vừa dứt lời liền gặp thôi p h ụ quân người mặc một bộ đó chót phán quan phục đối diện cười lớn đi tới nhiệt tình nói ha ha tử dương lão đệ hôm nay làm sao có thời gian đến ta âm luật tờ rồi nhanh mau m ờ i t i ế n tạ tốn hắn ha to miệng một thời gian đối với tử dương thân phận càng thêm hoài nghi đi theo tử dương cùng thôi p h ụ quân đi vào phòng tạ tốn liền thở mạnh cũng không dám an t ĩ n h đứng ở một bên ngược lại là thôi p h ụ quân nhìn thoáng qua tạ tốn cười nói nếu như ta nhớ không lầm vị này chính là tạ tất an nhi tự a làm sao từ lão đệ k tôi n phủ quân trường âm mấy giây nói từ lão để mở miệng kia lão ca tự nhiên đến bắn mặt mũi này tiểu tử người đã muốn đi nhân gian vậy ta liền cho ngươi cái tuần sát sứ chức vị như thế nào bây giờ nhân gian âm lại quỷ sai rất nhiều ai cũng không thể căn đoan những này âm lại quỷ sai bên trong không có con sâu làm dầu nội cành sẽ cùng nhân gian một chút âm hồn t à ma cấu kết bản quan phong ngươi làm tuần sát xứ thay thế bản quan hành tàu nhân gian giám sát các nơi âm lại quỷ sai tạ tốn mở to hai mắt nhìn tuần sát xứ thay thế thôi phán quan đại nhân tuần tra nhân gian cái này quan nghe xong liền rất có bức cách h á n hội vàng quy tạ cẩn thận nghiêm túc hỏi thôi đại nhân xin hỏi cái này tuần sát xứ quan c ư mấy phẩm âm thị bên trong cũng chia hệ thống t i u phẩm nhỏ nhất đồng dạng âm lại quỷ sai chính là t i u phẩm nhất phẩm lớn nhất đồng dạng phổ thông p h á n quan chính là cựu phẩm như thôi phủ quân dạng này p h á n quan đã nhảy ra phẩm cấp phạm chủ thôi phủ quân nghĩ nghĩ nói trước kia chưa bao giờ có tuần sát xứ đã là thay thế bản quan tuần tra nhân gian phẩm cấp tự nhiên không thể quá thấp liền định vì t ổ n g tam phẩm đi a tạ tốn nghe xong vui vẻ nói t ổ n g tam phẩm đây chẳng phải là so cha ta cùng phạm thúc chỉ nhỏ bản phẩm h ắ c bạch vô thường chính là chính tam phẩm thôi phủ quân nói n g ư ơ i tuy là t ổ n g tam phẩm nhưng đã là thay thế bản quan thay thế âm ty thay thế đại đế tuần tra nhân gian liền có tiền trảm hậu tấu quyền lực chính là cha ngươi phạm pháp ngươi cũng có thể trọng phạt bản quan ban t h ư ờ n g ngươi âm luật bảo kiếm thời khắc mấu chốt có thể mời ra bảo kiếm mượn âm ti c h i lực tạ tốn mượn qua bảo kiếm một thời gian hăng hái nói đa tạ thôi đại nhân tiểu nhân máu chảy đầu rơi không thể báo đáp về sau thôi đại nhân bảo tiểu nhân hướng đông tiểu nhân tuyệt sẽ không hướng tây tôi phủ quân lại là khoát tay háo thản nhiên nói không cần cảm ơn ta muốn cảm ơn thì cảm ơn người t ử thúc đi tạ tốn lại quỳ xuống đất hướng tử dương nói lời cảm tạ biểu thị chính mình thụ tạ tất ta nước hiếp nhiều năm lần này cuối cùng đã tới xoay người thời điểm tạ ừ dương thì là nói, ngươi tư, nói, nếu là tuần sát sứ, vậy liền nhất định phải công chính vô tư. Tuyệt không tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, càng không thể cầm tuần sát sứ quyền hành đi thỏa mãn chính mình ý nghĩ cá nhân, nếu không.、Ta、liền gọi thì sát tuyệt thể bất thể sát thỏa Ta thôi phải hợp pháp, vì là là làm mà việc đi cầm sứ, sứ cá vậy vô đ ý i nhân l ộ tốn da của ra. ngươi Tạ t vội vàng xác nhận biểu thị chính mình là hiếu tử vừa mới chỉ làm v i ệ n g này chính mình làm sao lại đi đối phó cha của mình cha đâu nói chuyện t h i ế m xong tạ tốn sự tình t ừ d ư ơ n sự tạ tốn sự tạ tốn sự tạ tốn sự tạ tốn sự tĩnh tạ tốn sự tạ tốn sự tạ tốn sự tạ tốn sự tạ tốn có việc ngươi cứ mở miệng là được t ừ dương lấy ra cái kia tiểu bản bản nói thôi lão ca cái này bên trên ghi lại một chút phong đô thành quỷ hồn chỉ là trong đó hơn phân nửa quỷ hồn tung tích không rõ thôi lão ca chấp trưởng sinh tử bộ có biết chuyện thiên hạ ta nghĩ mời thôi lão ca giúp ta trả một cái một bên ta tốn ngây ngẩn cả người hắn chưa từng n g tới t ừ dương lại là vì chuyện sự tình này mà tìm thôi phụ quân nhưng sinh tử bộ chính là âm tỷ trọng khí há lại có thể tùy tiện vật dụng vội văn nói tử thúc lại cho ta một tháng thời gian ta cam đoan đem những này quỷ tung tích toàn bộ tìm hiểu rõ ràng tôi phủ quân tiếp nhận tiểu bản bản xem xét nói không cần phiền toái như vậy chờ ta thôi động sinh tử bộ nhìn qua liền biết chương ba trăm linh năm truy hồn lấy mạng phủ phong đô thành âm luật t i cửa ra vào tạ tốn một mặt s u n g b á i nhìn về phía t ử dương nói t ử thúc ngài cũng quá lợi hại đi thôi đại nhân vì ngài lại nguyện ý vận dụng sinh tử bộ làm loại này dườm ra việc nhỏ đối t ử thúc xưng hô thế này tạ tốn ngay từ đầu là tương đối kháng cự nhưng là hiện tại là muốn bao nhiêu thuận miệng có bao nhiêu thuận miệng chỉ là hỗ trợ cha tám mươi tám chỉ quỷ hồn tin tức mà thôi một chút chuyện nhỏ dườm ra sao thứ dương lấy ra tiểu bản bản lần nữa đ ọ c qua hà gia hoan nam nhật du cảnh đình phong am hiểu kiếm pháp tu luyện chính là địa sát bảy mươi hai thuật một trong ngự kiếm Chủ sở phong đô thành thanh bắc số hai mươi ba đường bảy trăm linh tám viện kia nguyên bản ghi lại hà gia hoan một tờ về sau chẳng những nhiều hắn trụ sở còn có hắn ngày sinh tháng đẻ cuộc đời kịp thời thế k i ế p này thậm chí liền hà gia hoan thường xuyên trô đi thanh lâu ưa thích điểm cô nương đều ghi lại ở sách sinh tử bộ chỗ đáng sợ có thể thấy được lông đốm danh tự vừa rơi xuống cuộc đời lại không nửa phần bí ẩn có thể nói cái khác tám mươi bảy cái danh tự cũng đều là như thế trên thực tế tạ tốn có thể nghe ngóng đến những n à y quỷ hồn danh tự cùng chỗ am hiểu thần thông chỉ cần chị u hoa thời gian trụ sở loại hình tình báo cũng là có thể nghe được nhưng dạng này quá t r ư m cho nên tử dương mới quyết định tìm thôi p h ụ quân hỗ trợ gia âm luật đi tạ tốn ôm quyền nói tứ thúc cáo tử ta bây giờ đã tiếp nhận thôi đại nhân bổ nhiệm cần về nhà chuẩn bị một phen nhanh chóng tiến về nhân gian đợi trước ngươi đ ờ i trước sự tình chức không đội tử dương ngăn trở tạ tốn nói ta ước chừng tháng tám lần đầu tiến quay về nhân gian đến thời điểm ngươi cùng ta cùng tiến lên đi là được ta còn cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ tạ tốn trong lòng có loại dự cảm xấu hỏi gấp cái gì từ dương nói ta đối phong đô thành không quá quen thuộc không biết do thành bắc số hai mươi ba đường bảy trăm linh tám viện ở đâu ngươi có thể hay không mang ta tới đây không phải là hà gia hoan địa chỉ sao tạ tốn một mặt c h ấ n kinh thất thanh nói từ thúc ngài ngài muốn giết hà gia hoan ta cùng hắn chưa từng gặp mặt không thủ không đoán giết hắn làm gì từ dương nói ngươi không nên hỏi nhiều dẫn đường cho ta là được các loại chúng ta về nhà trước ta được thoáng chuẩn bị một phen tạ tốn lơ ngơ đi theo từ dương về đến nhà đã thấy tử dương lật tay lấy ra màu vàng lá bửa phú bút lúc này thần s ắ c chấn động hiếu kỳ nói tử thúc ngài là muốn làm phụ sao nghe ra phụ nói nhân gian đạo môn cao thủ vẽ p h ụ có thể c h ấ n quỷ tiên yêu ma đã thấy tử dương đặt bút hai ba lần liền tại màu vàng trên lá bửa vẽ ra một cái khô lâu hắn tại chợ quỷ kinh khủng trong phòng xoát qua quá nhiều đặc thù kỹ năng trong đó liền có vẽ tranh bây giờ tiện tay vẽ khô lâu quả thực là giống như lúc kia khô lâu tay trái nắm lấy một thanh đại thiết truy tay phải cầm một thanh kiếm bởi vì là phú bút mực đỏ mực cho nên vẽ ra khô lâu vũ khí toàn thân đều là màu đỏ Tạ Cả k i người tử thúc đây ta chính i là nhân gian đạo thứ nhất phù sư vẽ phù há có thể là giả tử dương đem truy hồn lấy mạng phù trên phù mực thổi khô lấy ra thái thượng tịnh minh pháp tân đóng một cái cho tạ tốn đưa tới tạ tốn ăn nhiều giật mình về sau nhảy một bước nói tử thúc ngài ngài làm gì đinh q u ỳ hôn nhận lấy kinh h ả i điểm công đức một trăm mượn gió một từ dương cho ngươi bùa a tạ tốn nhanh khóc tử thúc ngài không phải nói ai đón lấy truy hồn lấy mạng phủ liền sẽ tao nộ không rõ sao ta là của ngài đại chất tử a ngài ngài cũng không thể hại ta ta là ngươi thúc ta có thể hại ngươi từ dương nói yên tâm đi n à y phủ xuất từ tay ta để ai không rõ cũng là ta quyết định tạ tốn lúc này mới cẩn thận nghiêm túc đón lấy đạo phủ từ dương lại lấy ra một bao tài minh tệ từ trong đó lấy ra cao hơn một thước một t r ồ n g tiện tay đốt cho tạ tốn tạ tốn nhìn thấy nhiều tiền như vậy cả kinh nói từ thúc ngài ngài cho ta đốt tiền làm gì từ dương cười nói số tiền này ngươi cầm ta muốn ngươi giúp ta làm kiện sự tỉnh thu tiền tạ tốn tinh khí thần đều không đồng dạng nói từ thúc cứ việc phân phó là được ngươi giúp ta đem truy hồn lấy mạng p h ù công hiệu lan rộng ra ngoài ta cho ngươi một ngày thời gian trong vòng một ngày không tiếp tiền tài có thể tạo thành bao lớn ảnh hưởng liền tận lực đi làm đợi đến ngày mai ngươi lại đến đạp ta sợ tạ tốn t h ă n tài từ dương lại bổ sung số tiền này tài chỉ là đưa cho ngươi vận hành tư kim ngươi giúp ta làm xong chuyện sự tình này còn lại cái này một bao tải đều là ngươi tạ tốn nhiệt tình trung thiên lúc này rời đi hắn ra chỗ ở về sau trực tiếp đi tới một tòa quán rượu gặp trong hành lang bảy quỷ khoác lắc nói chuyện tiếm lúc này ánh mắt khẽ nhúc ních gọi tới tiểu lâu lão bản t h ấ p giọng bên thai bờ nói vài câu k i a lão bản sắc mặt vui mừng lúc này cao giọng nói chư vị hào hán chư vị hào hán nghe ta nói hai câu rất nhiều q u ỷ hồn nhao nhao nhìn lại tia tiểu lâu lão bản lớn tiếng nói tạ công tử nói gọi mọi người mở rộng ăn mở rộng uống đêm nay mọi người tại b u ồ n điểm tất cả tiêu phí đều từ tạ công tử tính tiền trong từ lâu bạo phát ra một trận tiếng huyên áo tất cả q u ỷ h ồ n đứng dậy rối rít nói tạ tạ tốn thì là đứng dậy d ơ lên một chén rượu nói chư vị h ả o hán tạ mô kính mọi người một chén các loại uống rượu xong tạ tốn mới lấy ra tấm k i a đạo phủ nói t h c không dám d i ấ u dếm tạ mộ hôm nay mở tiệc chiêu đãi chư vị h ả o hán là muốn mời chư vị h ả o hán giúp ta một việc đây là truy h ồ n lấy m ạ phủ nghe nói là từ đạo cánh cửa cao thủ vẽ ai đón lấy này phủ liền sẽ tao nộ không rõ tạ mộ bất hạnh gặp kiếp nạn này là muốn hỏi một chút chư vị hảo hán phải chăng có người có thể hỗ trợ hóa giải này phủ cái gì truy hồn lấy mạng phủ n à y phù càng như thế lợi hại chưa nghe nói quá à tạ công tử đã lấy ra tự nhiên là thật mau nhìn đạo phủ kia dưới góc phải ấn là cái gì thái thượng tịnh minh ấn không phải là trong truyền thuyết vị kia hứa tiên hứa thiên sư ấn đích thật là thái thượng tịnh minh nghe đồn tiên tào tứ đại trường cho phép cắt tắt tứ đại thiên sư từng cái bản l ĩ n h thông huyền nếu là này phủ cùng hứa t i ê n sư có quan hệ chỉ sợ coi là thật có như thế chưa thể gặp b ầ quỷ nghị luận ta tốn liền biết mình bước đầu tiên mục đích đã đ í đến lúc này đối chư vị âm hồn bọn quỷ quái thật xấu bái nói làm phiền chư vị coi như chư vị hào hán không cách nào hóa giải này phù nhưng nếu là ai có thể tìm tới hỗ trợ hóa giải này phù cao thủ tiểu tử ổn t h o á t h â m t ạ tiểu tử nguyện ý lấy ra năm nghìn nước tiền thù lao lời vừa nói ra toàn trường x ô s xao năm nghìn nước khái niệm gì bây giờ nhân gian mặc dù lớn mệnh giá minh tệ không ít nhưng đại bộ phận người bình thường tế tự tiên tổ văn g hồn đốt đều là loại kia hai mươi năm mươi khối mì sợi chán dù sao đốt nhiều người bên dưới cũng là vô phúc hưởng thụ cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể giống như tử dương tùy tiện xuất ra cái mấy vạn ước mấy trăm vạn ước tùy tiện đốt cho nên năm nghìn nước cho dù là tại phong đô thành loại này địa phương cũng là một bút tài phú kết xù đủ để nhẹ nhõm mua xuống vài tòa quán rượu có thể để một vị quỷ tiên tài phú trong nháy mắt lật cái bảy tám viên tạ công tử lời ấy thật chứ tạ tốn chém định chặt sát nói ta bằng vào ta tra tạ tật tan thanh danh thể như thực sự có người có thể tìm tới hỗ trợ hóa giải này phù cao nhân năm nghìn nước tiền thù lao hai tay dâng lên bậy quỷ lập tức tiến lên từng cái thác ấn lên truy hồn lấy mạng p h mà tạ tốn thì là tiện tay móc ra một trương đại ngạch tiền âm p h đưa cho khách sạn ló bản nói l ã o bản số tiền này đêm nay mời mọi người tiêu phí đủ chưa kia lão bản xem xét chỉ gặp kia tiền âm phụ trên viết liên tiếp linh lập tức kinh hãi nói tạ tạ công tử tiền này mệnh giá quá lớn ta không có tiền lẻ a tạ tốn cười ha ha nói ngươi đem chư vị hảo hán hầu hạ tốt là được dư thừa tiền coi như là tiền đoa cho ngươi hắn n ê n ngang tại từng tiếng tạ công tử đi thong thả tạ công tử tốt quỷ nhất sinh bình an bên trong mất phương hướng chính mình lúc này đạp từng chương lớn mệnh giá minh tệ lại tới mặt khác một nhà từ lâu bắt chước làm theo trang một đợt l ớ t bức về sau hắn lại đi thanh lâu đi sòng bạc tóm lại chỗ nào náo nhiệt đi nơi nào ngắn ngủi một ngày thời gian truy hồn lấy mạng phù đại danh đã danh dương phong đô thành kia cái gọi là năm nghìn nước treo thưởng càng làm cho vô số âm hồn quỷ vật điên cuồng chính là liền quỷ tiên cũng tâm động vô cùng một chút quỷ tiên phía trên cường giả đều đã bị kinh động tháng chín năm một sáu ngày âm lịch tháng bảy năm hai chín phong đô thành thời gian buổi sáng âm luật tỷ truy hồn lấy mạng phù tôi phủ quân nghe thủ hạ hồi báo tình huống nhìn xem thủ hạ âm lại lấy tự thân âm khí ngưng tụ ra tôn này tay trái truy kiếm trong tay phải màu sọ、so、đỏ lập tức liền đoán được cái này xuất từ từ dương chỉ thủ lúc này cười nói chúng ta âm l u ậ t tê chức trách là vì giữ gìn âm tỷ pháp luật trật tự việc này đã chưa nguy hại đến âm tỷ vậy liền không cần đi quản trong miệng mặc dù nói như vậy thế nhưng là đợi đến vị kia âm lại thối lui về sau thôi phủ quân lập tức gọi tới một vị thân tín dặn dò ngươi đi nhìn chằm chằm tạ tốn xem hắn cùng từ dương đến cùng đang dò trò quỷ gì nhớ kỹ các không thể bị phát hiện vị này âm lại có thể trở thành thôi phủ quân thân tín tự nhiên không phải kẻ yếu hắn tu vi đã là quỷ tiên đ ỉ n h phong cấp độ lại mười phần am hiểu tìm hiểu tình báo cùng ẩn nấp khí tức lúc này ra cửa thẳng đến từ dương chỗ ở chỗ đi hắn đến trạch viện cửa ra vào vừa vặn trông thấy tạ tốn đi tới tử dương trong nhà lúc này vượt qua tường viện rơi vào trong nhà liền nghe tạ tốn nói tử thúc ngài giao cho ta sự t ì n h ta đã làm xong bây giờ truy hồn lấy mạng phủ chỉ danh đã danh chấn phong đô thành bây giờ phố lớn n g õ nhỏ các lớn giải trí hội sở quỷ hồn cũng đang thảo luận ngài truy hồn lấy mạng phủ làm được không tệ t ử dương l ậ tay t lại lấy ra một s ấ p truy hồn lấy mạng phủ nói những đạo phủ này tổng cộng có tám mươi tám chương người giúp ta dựa theo danh sách phát hạ đi đương nhiên duy nhất một lần không cần quá nhiều hôm nay ra tay trước cái năm ba chương chúng ta thăm dò s â cạn